không phải vậy đây trần mặc nói rằng lần trước nghỉ trở lại không nói cho bọn họ biết ngươi sự tỉnh, kết quả bị trộm tới tiểu di nơi đó ra mắt cũng còn tốt lúc đó ngươi ở bên kia không phải vậy ta cũng không tìm tới cớ chạy trốn nghe được trần mặc nói chuyện này tiểu ngư liền nở nụ cười vậy ngươi nhìn thấy cùng ngươi ra mắt nữ hay sao không trần mặc lắc đầu ta kiếm cớ chạy ngươi liền không muốn gặp thấy cô gái kia trần mặc cổ quái nhìn tiểu ngư ngươi sẽ không ăn giấm đi ngươi liền không sợ ta đi gặp cô gái kia cùng với nàng chạy quỷ tài ghen tiểu ngư hừ nhẹ một hồi ăn chính mình giấm nàng vẫn không có lợi hại như vậy. được rồi, không nói cái này. lần này ngươi theo ta thấy ba mẹ ta, không phải vậy bọn họ không chắc còn bắt ta đi ra mắt. Trần Mặc nói rằng, tốt. Tiểu Ngư do dự một chút mới gật đầu. cái tiêng ngủ đi, con cái nhỏ này giữ lại, lần sau tìm cơ hội lại ăn. cho ngươi một cái hoàn mỹ buổi tối. Trần Mặc ôm lấy Tiểu Ngư, hôn một cái, nặng ngủ thiếp đi. trong lồng ngực Tiểu Ngư cũng mang theo nụ cười ngọt nào hướng về Trần Mặc trong lồng ngực chui xuyên, nhắm mắt lại. Suối không quần áo rướt xuống mưa bụi, đuổi đi lâu dài oi bức, cho cái này mùa tốt nghiệp mang đến một tiếng mát mẻ. dạng đường bên trong, chân mặc sắc mặt bình tĩnh mà nhìn phía dưới lao sư. Ta sử dụng nghiên cứu phương pháp là nhiều hiệp may một bước cầu vòng toàn tức pháp. Một bước cầu vòng toàn tức ưu điểm là vần tiếng ổn so với hai bước cầu vòng toàn tức nhỏ. Có điều có cái khuyết điểm, chính là coi chẳng chịu đến thấu kính to nhỏ hạn chế. Nhằm vào sắc mơ hồ cùng dây mơ hồ vấn đề, ta chọn dùng nhiều hiệp may phương thức. Quay trụ cầu vòng toàn tức hình vẽ thời điểm, song hiệp may ba hiệp may toàn tức hình vẽ tái hiện như, so sánh đơn hiệp may sáng sửa. Chỉ cần may rộng thích hợp, bạch quang tái hiện gây nên sắc mơ hồ sẽ không khiến tái hiện như trùng điểm. Trần Mặc cẩn thận trả lời lao sư vấn đề. Hồi lâu sau, hắn mới đeo túi đeo lưng, từ giảng đường bên trong đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Biện hộ đã hoàn tất, hắn luận văn tốt nghiệp là Cầu Vồng Toàn Tức quay trụ cùng thí nghiệm nghiên cứu. Đây là năm bốn vừa mở học không bao lâu liền xác định luận văn đề mục, tìm kiếm tăng lớn Cầu Vồng Toàn Tức coi tràng phương pháp, so sánh tăng lớn coi tràng phương pháp cùng tối ưu hóa cải tiến. Lúc trước ở thư viện phát sinh sự cố thời điểm, chính là đang tìm kiếm luận văn vật liệu. Luận văn cũng không phải quá khó, Trần Mặc trước học kỳ đã hoàn thành nộp lên. biện hộ cùng để cương luận văn đối với hắn bây giờ tới nói vô cùng đơn giản rời đi lớp học trần mặc liền hướng quảng trường chạy tới lúc này tân hải đại học một mảnh náo nhiệt chìm đắm ở tốt nghiệp vui sướng cùng ly biệt bên trong trường học ngôi cái đẹp đẽ góc tối đều có thể nhìn thấy kết mẹ kết lũ người chụp hình ngày hôm nay là tiểu ngư chụp ảnh tốt nghiệp tháng này trần mặc một đường chạy tới trong quảng trường lít nha lít nhít các loại người trần mặc ở trong đám người tìm kiếm một hồi rất nhanh liền nhìn thấy ở dưới cây lớn chờ đợi tiểu ngư lúc này tiểu ngư ôm hai bó hoa trên mặt mang theo mỉm cười xanh đen tóc dài ghim lên lộ da trắng như tuyết ngông cái gáy trước chắn để lại hai đạo râu rồng tóc mái ăn mặc trang phục tốt nghiệp xem ra phi thường tới mát đợi lâu cô nương xinh đẹp Trần mặc ở tiểu ngư bên người dừng lại nhìn thấy trần mặc sau tiểu ngư nụ cười tan ra con mắt cũng con thành trang lưới liềm không một hồi lý nhược hy chu đồng đồng cùng vương hiệu lan ba người cũng đi tới Trần mặc tiểu ngư tốt nghiệp người lễ vật đầu. lý nhược hy một đi tới liền mở miệng há đúng rồi ở đây Trần mặc từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái hộp đưa cho tiểu ngư đây là một cái vòng tay còn có đây là các ngươi, cảm ơn các ngươi chăm sóc tiểu ngư bốn năm. Trần Mặc lại lấy ra ba cái, đưa cho ba người. Lý Nhược Hi ba người lập tức nở nụ cười, tiếp nhận Trần Mặc đưa tới hộp Cung Cương hào làm bằng hữu, thật cao hứng. vậy kế tiếp, nhà chúng ta xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, ngoan ngoãn nhất nhỏ con, sẽ chính thức giao cho ngươi. có điều đừng tưởng rằng một món lễ vật liền có thể thu mua chúng ta. nếu như sau đó ngươi dám bắt nạt nàng, ba người chúng ta nhưng là sẽ nắm dao phay theo ngươi liều mạng. làm sao có khả năng bắt nạt nàng? ta thương nàng còn đến không kịp. Trần Mặc cười nói. ý gì tốt nghiệp còn vì chúng ta thức ăn cho chó ba người lập tức ăn ý lộ làm ra một bộ ghét bỏ dán dấp ngược lại cất tiếng cười to chân mặc cùng tiểu ngư chụp ảnh chung lý nhược hy dơ ca mê ra nói rằng công chúa ôm hôn một cái đến đeo lên trần mặc lễ vật chụp ảnh chung chu đồng đồng cùng vương hiểu lan cũng theo nào, nào, tràn ngập tiếng cười cười nói nói chụp ảnh kéo dài hơn 2 giờ mai cho đến tận hứng năm người mới đi ăn cơm buổi tối hôm đó trở lại biệt thự sau tiểu ngư liền biến thành một bộ phiền muộn dán dấp mùa tốt nghiệp là một cái vui sướng mùa cũng là đi một lần khác mùa lần này tách ra liền không biết khi nào mới có thể gặp nhau làm sao trần mặc đi tới tiểu ngư bên cạnh hỏi không có chuyện gì chỉ là cảm giác bất chi bất giác bốn năm liền qua tiểu ngư sửa sang một chút tâm tình nói rằng thiên hạ hoàn toàn tán chi hiến hội trần mặc nói di động liền vang lên nhìn thấy điện báo biểu hiện sau hắn liền nở nụ cười tiếp gọi điện thoại đáp ứng vài tiếng sau trần mặc lôi kéo tiểu ngư liền đi ra phía ngoài không cần phiên muộn nhường ngươi càng thất vọng sự tỉnh đến, đến rồi đi đâu tiểu ngư hỏi Số người vợ muốn gặp gia trưởng. Trần Mặc cười nói: "Ba mẹ ngươi lại đây." Tiểu Ngư lập tức sốt sắng lên đến, "Ta có muốn hay không chuẩn bị một ít đồ? Không được, ta trước tiên đổi bộ quần áo, ta đem nhà lại thu dọn một lần. Đi thôi." Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư nói năng lộn xộn dáng dấp, nở nụ cười, kéo lấy nàng rời đi biệt thự, hướng nhà ga đuổi đi. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 116, hệ điều hành. Trần Mặc cùng mưa nhỏ ở nhà ga ở ngoài chờ đợi. Lúc này Tiểu Ngư hết sức căng thẳng. hai tay gắt gao cất thận, nhìn chằm chằm không trước mắt mà nhìn cổng ra chạm. nhìn thấy cổng ra chạm đi ra ba người sau, Trần Mặc liền nở nụ cười, vội vàng tiến lên lên tiếp. Cha, mẹ, Trần Di, yêu, A Mặc, Trần Mẫu nhìn thấy Trần Mặc sau, lập tức không thấy mắt cười, ngươi lại biến gầy. nơi nào gầy? Trần Mặc dở khóc dở cười. ở mẫu thân trong mắt, bất luận sinh hoạt thật tốt, chỉ cần rời nhà, chính là biến gầy. Cha, mẹ, Trần Di, cho các ngươi giới thiệu một người, cái này là bạn gái của ta, Tiểu Ngư. Trần Mặc đem một bên đứng Tiểu Ngư kéo đến bên người. thúc thúc tốt a di tốt chân gì? tốt tiểu ngư hướng về thiệu chân lên tiếng chào hỏi không biết như thế nào cho phải chân mặc chỉ là ba mẹ hẳn đến không nói chân di cũng tới tiểu ngư thiệu chân mới chú ý tới tiểu ngư sau đó lộ ra nụ cười không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi vừa nãy cũng chưa nhận ra được tỷ tiểu ngư chính là ta lần trước muốn giới thiệu cho tiểu mặc cô nương đặc biệt ngoan một cô nương há tiểu ngư ngươi tốt chân mẫu lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng trên dưới đánh giá tiểu ngư hoàn toàn là một bộ xem con dâu ánh mắt kéo qua tiểu ngư liên bắt đầu hỏi đến nhường tiểu ngư có chút không biết làm sao hướng về trần mặc quăng tới ánh mắt cầu cứu trần mặc ở một bên một mặt ngộng lần trước giới thiệu cho hắn cô nương tiểu ngư bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì trần mặc cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tiểu ngư nói đến hắn ra mắt sự tình, sẽ không hiểu ra sao cười nha đầu này chính là hắn muốn ra mắt nữ hải cha mẹ chân di trên xe nói đi trần mặc nhìn rơi vào mẹ cùng chân di ma chảo bên trong tiểu ngư nợ nụ cười hiện tại tiểu ngư dáng dấp quả thực là đáng yêu đến cực điểm không để ý tới nàng ánh mắt cầu cứu mang theo hành lý hướng về trên xe đi trở lại biệt thự sau mẹ cùng chân di đánh giá biệt thự ánh mắt liền trở nên ám mội lên tiểu ngư phòng này sạch sẽ như vậy là ngươi thu thập đi đúng tiểu ngư gật gù khuôn mặt gấp đến độ có chút đỏ hướng về trần mặc quăng tới ánh mắt cầu cứu tiểu ngư ngươi đi cho ba mẹ cùng chân di chuẩn bị điểm ăn Trần mặc vội vàng cho tiểu ngư thoát thân không phải vậy tiếp tục hỏi thăm đi tiểu ngư không được khoan đất khe trong tiểu ngư như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như thoát đi tiểu mặc ta và cha ngươi còn có ngươi chân di lại đây là muốn nhìn ngươi một chút hiện tại tình hình làm một cái như vậy xí nghiệp lớn lao bản chuyện lớn như vậy ngươi làm sao không theo chúng ta nói tiểu ngư vừa rời đi trần mẫu liền đem đầu mâu chỉ về trần mặc không phải đã nói rồi sao lúc sau tết với các ngươi nói rồi ta mở ra một công ty ngươi cũng không nói lớn như vậy a còn có tiểu ngư sự tình cô nương này mẹ rất yêu thích các ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp đến chấm dứt hôn tuổi tác mau mau cho ta sinh cái cháu trai hiện tại ta và cha ngươi không làm việc nhàn rỗi có thể giúp các ngươi mang hài tử ta sẽ để ngươi chân gì? cùng người nhà nàng bên kia tiếp xúc nói chuyện. Chân Mặc hụt hơi, suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài, lần trước cái kia điện thoại đem hắn đánh gãy, hiện tại còn nói chuyện này, bát tự đều còn không công lên. Người mẹ nói rất đúng. Một bên cha cũng tán thành. "Cha, mẹ, việc này không nổi, các ngươi trước tiên đừng như vậy, ta cùng Tiểu Ngư có chính mình sắp xếp." Chân Mặc vội và nói, "Không phải vậy trở lại sau đó, không được nhường Tiểu Di qua cầu hôn." Không bao lâu, Tiểu Ngư liền cùng Chân Di đồng thời, cầm hoa quả ghép lại đi ra, chỉ là khuôn mặt còn có chút hờn hào, không biết Chân Di cùng với nàng nói cái gì. Mãi cho đến ngủ thời gian, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Cho cha mẹ còn có chân di sắp xếp gian phòng sau, mới trở lại căn phòng của bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai, năm người liền ngồi vây quanh ở trên bàn cơm ăn bữa sáng. "Tiểu Mặc, tối ngày hôm qua nên hỏi, chúng ta đều hỏi." "Phải biết cũng biết, ta và mẹ của ngươi thương lượng một buổi tối, quyết định hai ngày nữa liền về nhà." Trần phụ mở miệng. "Tại sao như vậy nhanh? Không ở lại nơi này sao?" Trần Mặc vội vàng hỏi. Trần mẫu cười nói, "Chúng ta ở đây, ở không quen, tối hôm qua ngủ một đêm giường mềm, nhức eo đau lưng." vẫn là trong nhà thoải mái, đem không gian để cho ngươi cùng tiểu ngư nhiều ở chung một trận, trần mẫu cười hướng tiểu ngư trong bắt kẹp một chút món ăn, tiểu ngư, sau đó tiểu mặc bắt nạt ngươi, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta lập tức đuổi để giáo hơn hắn, mẹ, không cần phải nói, ta và cha ngươi đã quyết định không quen thành thị bên này sinh hoạt, trần mặc mới vừa muốn mở miệng, liền bị cắt đứt, huống hồ ngươi muốn công tác, cũng lớn hơn rồi, cần một ít không gian, ta và cha ngươi sẽ trở lại mua một gian nhà, trong nhà cũng xây cái phòng mới, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sự tình. ngươi nhớ tới cùng tiểu ngư tốt dễ ở chung được rồi trần mặc cười khổ mua nhiều một bộ đưa cho chân di các ngươi có cái bạn tiền ta sẽ chuyển đến ngươi tài khoản hắn biết mẹ quyết định hắn cũng không cách nào khuyên can ta làm sao có thể thu phòng của ngươi đây chân di lập tức lắc đầu chân di ở trong lòng ta ngươi chính là thân nhân của ta không cần thiết khách khí ta còn đáp ứng hân hân cho nàng thi đại học lễ vật nàng cũng nhanh thi đại học coi như là cho hân hân lễ vật trần mặc còn chưa nói hết di động nhắc nhở âm thanh liền vang lên chủ tịch nghiên cứu đoàn đội vẫn khai phá hành quân kiến hệ máy tính thống ngày hôm nay có đột phá ngươi cần đến một chuyến công ty điện thoại một chuyển được liền chuyển đến triệu mận âm thanh được rồi ta tận mau đi tới trần mặc nói xong liền cúp điện thoại chân di chuyện phong lũ liền quyết định như thế tiểu ngư tối nay ngươi bồi ba mẹ cùng chân di đi ra ngoài trời một chút đi dạo phố ta cần phải đi một chuyến công ty được rồi chân di do dự một chút gật đầu Ừm. tiểu ngư cũng đồng ý trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau nàng tâm thái thả lỏng rất nhiều không có bắt đầu như vậy gò bó ngươi bận rộn công việc liền đi công tác trần mẫu lập tức nói rằng cũng không phải hiện tại như vậy gấp ăn xong bữa sáng sẽ đi qua trần mặc rút ra cả ngân hàng đưa cho tiểu ngư các ngân hàng ngươi thu đi dạo phố thời điểm cho ba mẹ cùng chân di mua đồ không cần sợ dùng tiền ăn xong bữa sáng sau trần mặc mới đi tới công ty đồng thời dặn dò vương hải ngày hôm nay theo ba mẹ bất cứ lúc nào đưa đón từ công ty thành lập nghiên cứu phát minh đoàn đội sau hành quân kiến hệ máy tính thống liền vẫn ở nghiên cứu phát minh căn cứ vào hành quân kiến di động hệ thống thao tác đặc biệt cơ cấu đến khai phá mới hệ điều hành nghiên cứu phát minh đến hiện tại hành quân kiến hệ điều hành rốt cục có một khi mặt mày đối với hắn mà nói chỉ cần một điểm mặt mày hắn liền có thể sử dụng khoa học kỹ thuật thư viện tối ưu hóa được hoàn mỹ hành quân kiến hệ thống thao tác đi tới công ty trần mặc liền hướng công ty bộ nghiên cứu phát minh đi đến mới vừa tới cửa liền nhìn thấy triệu mẫn lúc nào có đột phá lớn trần mặc mở miệng kỳ thực vẫn luôn đang nghiên cứu đều là một ít đột phá nhỏ cụ thể cái gì ta cũng không hiểu ngày hôm nay ra ra cùng lão la mới thông báo ta nói hành quân kiến hệ điều hành có đột phá ta liền liên hệ ngươi. Được rồi, tiến vào bộ nghiên cứu phát minh lại nói. Tiếp đó, ngươi nếu muốn muốn hành quân kiến hệ điều hành ra thị trường sự tỉnh, hệ điều hành không thể so di động, cái này muốn xuất hiện ở trên thị trường, có thể không dễ như vậy. Trần Mặc nói rằng, hiện ở hệ điều hành lĩnh vực, Microsoft Windows đã hình thành lũng đoạn địa vị, căn bản là không có cách lay động. Phương diện này sự tỉnh, từ hệ điều hành tiến vào nghiên cứu phát minh bắt đầu, cũng đã đang suy nghĩ. Chỉ cần hệ điều hành hoàn thành, liền có thể bắt tay chuẩn bị ra thị trường sự tỉnh. Triệu Mẫn nói rằng. hai người tiến vào bộ nghiên cứu phát minh sau lão la cùng vương tư ra hai người liền tiến lên đón chủ tịch trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu hành quân kiến hệ điều hành đã có thể ở trong máy vi tính thời gian dài ổn định vận hành có điều vẫn có rất nhiều tì vết nhỏ đã rất lợi hại đừng nói cái này trước tiên mang ta xem một chút hệ điều hành trần mạc nói rằng lão la cùng vương tư ra cũng không nhiều lời lĩnh trần mặc cùng triệu mẫn liền hướng bộ nghiên cứu phát minh bên trong đi đến phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn Chương 117: Tối ưu hóa. Hành quân kiến hệ thống độ nghiên cứu phát minh, chủ yếu phụ trách hệ máy tính thống nghiên cứu phát minh. Khởi xướng người liền lao la, vương tư ra đám người. Hành quân kiến di động hệ thống thao tác độc lập với Windows, Unix cùng loại Unix mấy lớn cơ sở hệ thống ở ngoài, lại có đặc biệt cơ cấu, vì lẽ đó lao la cùng vương tư ra đám người cũng không muốn buông tha cơ hội tốt như vậy, lại khai phá một cái độc lập hệ điều hành. Chuyện này đã trải qua triệu mẫn đồng ý. Lấy hành quân kiến sở smartphone hệ thống thao tác làm trụ cột, khai phá hành quân kiến hệ điều hành đội nghiên cứu phát minh hơn trăm tên phần mềm cao thủ tham dự trải qua mấy tháng nghiên cứu mới có một điểm tiến triển cho tới hôm nay hệ điều hành mới có thể ổn định vận hành chúng ta căn cứ hành quân kiến hệ thống khai phá thông dụng hệ điều hành hiện nay nó đã có thể ở máy tính lên ổn định vận hành còn có một chút thiếu hụt chúng ta chính đang không ngừng hoàn thiện lão la mang theo trần mặc đi tới một máy vi tính trước màn hình desktop chính là hành quân kiến công ty tiêu chí trần mặc kiểm tra một chút hệ máy tính thống sau đó đem ngừng lại nhìn về phía lão la mà gốc thu dọn đi ra đang truyền đến kho số liệu hệ điều hành hoàn thiện ta giúp các ngươi tốt lão la lúc này khiến người đem mã gốc đang chuyển chủ tịch như thế rất ít đúng tay nghiên cứu của bọn họ lần này có thể giúp bọn họ nhường hắn không nghĩ tới hắn không nghi ngờ trần mặc năng lực dù sao trần mặc độc lập khai phá hành quân kiến hệ thống tiếp đó các ngươi đem tinh lực đặt ở pc ứng dụng sinh thái khai phá lên tối ưu hóa sự tình giao cho ta trần mặc căn dặn lão la cùng vương tư ra sau tiêu lên triệu mẫn hướng chính mình khu làm việc đi đến mặc nữ phao hai chén trả lại đây vừa tiến vào khu làm việc trần mặc liền nói nói được rồi mặc kaka hai người vừa tới trên ghế xạ lông ngồi xuống, người máy liền bưng một chén trà phóng tới trước mặt hai người. thực sự là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt. triệu mẫn liếc mắt nhìn người máy, người máy này tuyệt đối là thứ tốt. ta còn lại nghĩ tới một chuyện, ta phân phát ngươi một cái danh sách, ngươi đi khiến người chọn mua 10 phần linh kiện trở về. ta còn muốn lắp ráp nhiều mấy cái người máy. trần mặc nói rằng hiện tại chỉ có một cái người máy, trong phòng thí nghiệm còn có một cái ở lắp ráp. hắn cần càng nhiều người máy, sau đó hắn chỉ cần đem tư liệu thu dọn đến trong máy vi tính, nhờ mặc nữ khống chế người máy hoàn thành những kia sản phẩm. Hiệu suất tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Người máy năng lượng sản, Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi. Nghĩ quá nhiều, máy bay còn cần từng chiếc một bay thử cải tiến, người máy khẳng định cần phải từ từ đến. Nói một chút người đối với TC thị trường nghiệp vụ phát triển ý nghĩ. Chân Mặc đem đề tài kéo về đến đề tài chính lên. Nói đến đây cái, Triệu Mẫn vẻ mặt một chỉnh, cũng nghiêm túc lên. TC thị trường, chúng ta chủ yếu nhằm vào xí nghiệp TC thị trường. Umbrella là công ty thay đổi phương hướng, F&D Joy bình đại giá trị, chính là vì cờ Zone OS sinh thái, chuẩn bị sẵn sàng mở ra xí nghiệp TC thị trường. đối với bọn họ tới nói xí nghiệp TC thị trường liền mang ý nghĩa quần quận không ngừng tiền mặt phổ thông dân dụng thị trường phương diện michael josop đã hình thành lũng đoạn cục diện người sử dụng đã hình thành sử dụng quen thuộc hơn nữa sinh thái không ủng hộ muốn đi vào dân dụng thị trường con đường sẽ rất gồ ghề vì lẽ đó nhắm vào xí nghiệp làm việc thị trường bọn họ có thể chiếm lấy càng to lớn hơn tiền lời nàng đã khiến người từng làm điều tra xí nghiệp làm việc thị trường cạnh tranh càng thấp hơn cái này thị trường michael đã cho bọn họ làm ra đầy đủ thực tiễn tính khả thi rất cao Cái này phân chia tỉ mỉ kỹ thuật lĩnh vực, chỉ cần làm ra có đặc sắc, càng thuận tiện tuyến đầu kỹ thuật, liền có đủ nhiều xí nghiệp cho bọn họ tính hóa đơn. Bọn họ có con kiến làm việc các loại một loạt phần mềm làm việc, còn có hiện nay tuyến đầu tiên trí năng ngự âm trợ thủ kỹ thuật, chỉ cần khai phá PC client trí năng ngữ âm trợ thủ, tăng cao làm việc hiệu suất thì có đầy đủ người sử dụng. Cái này thị trường, so với ở smartphone cái này sâu độc buồn bên trong cấp thực dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa bọn họ mát smartphone thị trường đã mở ra. Tương lai có thể tiếp vào di động thị trường sinh thái. Nghe triệu mẫn ý nghĩ sau, chân mặc trở nên trầm tư một lát sau mới gật đầu tc client trí năng trợ thủ ta có thể khai phá đi ra sản phẩm đã ở thiết kế chân mặc hỏi sản phẩm thiết kế hắn có thể để cho mặc nữ làm nhưng hắn sẽ không như thế làm mặc nữ tồn tại tạm thời không thể bại lộ phổ kinh đại đế đều cho rằng trí tuệ nhân tạo lĩnh vực này bên trong người lãnh đạo sắp trở thành thế giới kẻ thống trị nếu là mặc nữ tồn tại bại lộ liền không phải phiền phức đơn giản như vậy toàn bộ thế giới đại quốc tư bản cá sâu lớn giá tâm nhà âm mưu ra đều đưa mắt khóa chặt ở trên người hắn chỉ sợ hắn không cần một ngày, hắn thậm chí là người nhà, đều sẽ rơi vào nguy hiểm ở trong. Từ hạng mục này duyệt bắt đầu, cũng đã khiến người thiết kế sản phẩm, triệu mẫn nói rằng, hạng mục này sự tình giao cho các ngươi. chân mặc ở hệ máy tính thống phương diện vốn là hứng thú không lớn, bởi vì hiện nay hệ điều hành rất nhiều, nhưng Windows đã đem cái này sinh thái giết chết, hầu như hình thành lũng đoạn. Hơn nữa hiện nay máy tính ứng dụng đều là quay chúng quanh Windows khai phá, như thế hệ thống thao tác căn bản không có sống tiếp hoàn cảnh. bọn họ như muốn thay đổi người sử dụng sử dụng quen thuộc trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể có điều nếu hệ điều hành đã nghiên cứu thành công xí nghiệp làm việc thị trường đúng là một cái lựa chọn tốt vậy ta đi sắp xếp triệu mẫn nói rằng còn có một việc công ty tổng bộ kiến thiết tiến độ muốn tăng nhanh hoa nhiều một chút tiền không liên quan ở đây hạn chế quá lớn rất nhiều thứ đều làm không được trần mặc nói rằng có khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại tiền đối với hắn mà nói chỉ là một cái lạnh lẽo con số hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian được rồi ta sẽ thông báo cho hạng mục này chủ quản triệu mẫn sau khi rời đi, trần mặc liền đi về chính mình làm việc vị trí, mặc nữ đem bọn họ khai phá hệ máy tính thống mã gốc điều đi ra, điều lấy thành công. không bao lâu, mặc nữ âm thanh liền vang lên, trần mặc bắt đầu xem mã gốc, đem hết thể số hiệu sau khi xem xong, mới đi tới trên ghế xạ lồng nằm xuống, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện sau, trần mặc mở ra màu đỏ sầm sách vở, trước đây sẽ có một người từ phía sau lưng gọi hắn, chỉ là lần này cũng không có bất kỳ người nào. to lớn thư viện, có vẻ có chút không đãng, tám bản sách trôi nổi ở giữa không trung, hào quang nhàn nhạt tỏa ra. những này là hắn khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn này nhiệm vụ chỉ phải hoàn thành này 8 bản sách liền có thể tiến vào giai đoạn thứ ba nội dung bên trong hắn còn không biết xác định thư lão không sẽ ra tới sau trần mặc mới thở dài một tiếng lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút hệ máy tính thống má gốc ngón tay hướng về màu đỏ sậm sách vợ lên một điểm động tác của hắn mới vừa dừng lại sách báo bên trong liền hạ xuống một đạo màn ánh sáng lớn như là kiến hôi má gốc quần quần không ngừng ở màn ánh sáng bên trong liệt đi ra không bao lâu má gốc toàn bộ trưng bày hoàn tất tối ưu hóa trần mặc nói một tiếng trước đây đều là thư lao giúp hắn tối ưu hóa lần này đến phiên chính hắn đến cái cảm giác này có chút kỳ lạ tiếng nói của hắn vừa rơi xuống mã gốc liền bắt đầu biến ảo lên qua một hồi lâu mới dừng lại một cái hoàn chỉnh hệ máy tính thống xuất hiện ở màn ánh sáng lên cùng chung kỹ thuật trần mặc nói rằng hắn vừa dứt lời màn ánh sáng biến thành hai cái một cái biến thành quan điểm chui vào trần mặc đầu một cái thu nhỏ lại thành một quyển sách bay vào khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa không có khen thưởng trần mặc đầu góc xuất hiện một câu nói rất nhanh liền phản ứng lại cái này hệ máy tính thống do hành quân kiến hệ thống khai phá mà đến chủ yếu nhất cơ cấu vẫn là hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra đi kỹ thuật coi như cùng chung cũng chỉ có thể nắm một cái kiến tập đẳng cấp tùy cơ khen thưởng mà kiến tập đẳng cấp kỹ thuật hắn đã có thể tùy ý nắm lấy từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong sau khi ra ngoài trần mặc ngồi trở lại đến trên ghế làm việc mặc nữ dựa theo ta nói tôi ưu hóa hệ máy tính thống phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương một trăm mười quốc người đến trần mặc vươn người một cái Hệ điều hành mã gốc đã hoàn thành tối ưu hóa. Hắn không thể không thán phục trí tuệ nhân tạo hiệu suất. Đây là hiện giai đoạn, nhân loại không thể so sánh nghĩ. Không trách rất nhiều người đều lo lắng xuất hiện trí năng nguy cơ. Loại này nguy cơ lo lắng là có căn cứ. Trần Mặc không có hiện tại đem mã gốc phân phát nghiên cứu phát minh. Tối ưu hóa quá nhanh, nửa ngày hoàn thành như thế khổng lồ lượng công việc, dựa vào cá nhân căn bản không thể, không làm được. Mặc nữ tồn tại cũng sẽ bại lộ. Mặc nữ tồn tại, hết sức mất cảm, hắn không thể dễ dàng bộc lộ ra đi. Hiện tại tạm thời không có chuyện gì, chợt nhớ tới cái gì. Trần mặc trực tiếp ở vị trí nhắm mắt lại, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Công muốn tiện việc, tất trước tiên lợi khí. Sau đó hắn chế tạo nghiên cứu máy ghi địa chấn cùng người máy. Những thứ đồ này đều là phần cứng, cần linh kiện rất nhiều. Cho tới nay, hắn cần linh kiện đều là nhường linh kiện nhà xưởng cao cấp thợ nguội gia công chế tác. Nhưng sau đó rất nhiều thứ là không cách nào buộc lộ ra đi, vẫn là cần một cái chế tác linh kiện thiết bị laser máy in. Trong phòng thí nghiệm có một đài laser 3 d máy in, có điều rất nhiều nhiệt nhiệt độ cùng vật liệu hạn chế, chỉ có thể đóng dấu thợ lạt vật liệu cùng số ít kim loại. Hắn hiện tại cần một đài càng thêm tiên tiến máy in. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện sau, Trần Mặc nhìn quanh một vòng, cầm lấy trên bàn màu đỏ sẫm sách vở, bắt đầu tìm kiếm 3D đóng dấu kỹ thuật. Lật đến 3D đóng dấu mục lục sau, Trần Mặc ánh mắt rất nhanh hình ảnh ngắt quãng trong đó một quyển sách lên. Tổng hợp laser 3D máy in, tương ứng lĩnh vực: vật lý, máy tính, quyền hạn đẳng cấp: kiến tập, sản phẩm giới thiệu, đóng dấu bình đài có thể đun nóng không trăm độ C, đun nóng để trần không trăm độ C, định vị độ chính xác không trục 0. năm mm z trục 0. năm mm Đóng dấu vật liệu vì là điểm nóng chạy thấp hơn 1600 độ C vật liệu. Trần Mặc không chút suy nghĩ, ngón tay điểm ở tên sách lên. Một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, một quyển sách trôi nổi ở trước mặt của hắn. Trần Mặc tay mới vừa đặt ở máy y lên, lượng lớn tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Trần Mặc ánh mắt hết sạch lớp lóe, sau đó lại chọn hai bản cái khác loại hình 3D đóng dấu kỹ thuật, mới từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lui ra ngoài. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến tối, 3D đóng dấu kỹ thuật tạm thời không cách nào thu dọn. Mặc nữ, ngươi đem người máy vật liệu danh sách phân phát triệu mẫn. triệu mẫn đưa vật liệu lại đây sau sau đó chính ngươi ở phòng thí nghiệm lắp ráp người máy sau đó lúc ta không có mặt ngươi có thể ở trong phòng thí nghiệm hoàn thành ta cho nhiệm vụ của ngươi trần mặc nói rằng những người máy này quá xấu mặc ca ca đều không cho ta đi ra ngoài mặc nữ nói rằng nghe được câu này trần mặc dở khóc dở cười mặc nữ năng lực học tập thêm vào tự chủ ý thức nói ra những lời này hắn cũng không có ngoài ý muốn trước tiên dùng công ty tổng bộ dựng lên điều kiện thành thục sau ta lại cho ngươi chế tạo thân thể hiện tại tin không cách nào bay liên tục quá lâu mặc nữ căn bản không thể rời đi phòng thí nghiệm quá xa địa phương. Hơn nữa những điều kiện khác cũng không đủ chống đỡ hạn chế tạo càng mạnh mẽ người máy. Cảm ơn mặc ca. Quay đầu lại muốn cải tạo phòng thí nghiệm 3 d máy in. Không phải vậy rất nhiều vật liệu không cách nào đóng dấu. Tỷ tản nhỉ hợp kim đặt nhiều gấp đôi. Dùng để cải tạo 3 d máy in đóng dấu bình đài cùng cái bệ. Trần Mặc nói rằng. Đem sự tình an bài xong sau, Trần Mặc mới đứng dậy rời đi phòng thí nghiệm. Năm ngày vội vã mà qua. Tân Hải thị sân bay, Trần Mặc, Tiểu Ngư, Trần Phụ Trần Mẫu cùng Trần Di từ trên xe bước xuống. Vương Hải cũng hạ xuống. hỗ trợ nhấc theo hành lý đi vào sân bay khoảng thời gian này trần mặc ở công ty chính là thu dọn ba dê đóng dấu kỹ thuật tư liệu còn lại có thời gian đều hãy theo bồi người nhà ở chân mặc giữ lại dưới bọn họ ở tân hải thị dừng lại 5 ngày hắn muốn cho bọn họ ở lại nơi này chỉ là mẹ nói không quen sinh hoạt ở nơi này cứng phải đi về hắn cũng không ngăn được lúc này thiệu tuyết mai lôi kéo tiểu ngư trên mặt mang theo nụ cười khoảng thời gian này nàng đối với tiểu ngư cái này ngoan ngoan cô gái hiểu chuyện đặc biệt thỏa mãn trong lòng đã tán thành cái này người vợ tiểu ngư ta cùng cha hắn còn có ngươi chân di về nhà tiếp đó ngươi chăm sóc tốt ta mặc nếu như hắn bắt nạt ngươi ngươi liền gọi điện thoại cho ta ta tự mình trừng trị hắn trần mặc ở một bên nghe được cười khổ đến cùng chính mình đúng không thân sinh hắn làm sao cảm giác tiểu ngư so với hắn đứa con trai này còn trọng yếu hơn tiểu ngư cười nhìn trần mặc một chút quay đầu nói rằng hắn sẽ không bắt nạt ta a di ngài yên tâm ta cũng sẽ chăm sóc tốt hắn ân có ngươi câu nói này ta liền yên tâm trần mẫu lập tức mặt mày hớn hở ba trở lại sau khi cùng dựng bọn họ đi mua một gian nhà tiểu khu ta giúp các ngươi nhìn kỹ tư liệu đều ở nơi này không cần lo lắng vấn đề tiền chỉ muốn các ngươi yêu thích là được trần mặc lấy ra một phần tư liệu mặt trên đều là mặc nữ sàng lọc quê nhà bên kêu bảo an tốt nhất tiểu khu hắn vẫn đúng là sợ có người bắt hắn người nhà làm văn lần trước lính đánh thuê sự kiện nhường hắn không thể không thêm một cái tâm nhãn ngươi ở đây cũng chú ý an toàn trở lại mua xong phòng sau ta liền dẫn mẹ ngươi đi ra ngoài du lịch ngươi mẹ này nửa đời đều không làm sao từng đi ra ngoài lần này cố gắng đi xem xem trần phụ căn dặn nói rằng ở phi trường đợi một giờ cho đến lao ba mẹ kiểm phiếu lên máy chân mặc mới mang theo tiểu ngư từ sân bay bên trong đi ra ba người lên xe rời đi sân bay bọn họ rời đi hồi lâu một khung máy bay hạ xuống ở tân hải thị một nam một nữ đeo kính đen từ sân bay cổng ra chạm đi ra nam nhân trên mặt loang loang lộ lộ vóc dáng thấp bé dáng dấp xem ra phi thường hành mọn nữ nhân khuôn mặt trắng nõn khá giống nào đó bộ phim nhỏ bên trong vai nữ chính nhìn qua phi thường mễ hoặc này một đôi hoàn toàn là mỹ nữ cùng gia thú tương phản quá lớn hai người vừa xuất hiện liền gây nên không ít người quan tâm dồm căng tới ánh mắt tò mò nơi này chính là tân hải thị tiếng nhật nam mở miệng hoàn toàn một bộ xem thường rằng dấp mặt trên tại sao phái chúng ta tới đây bên trong không khí nơi này nghe lên liền khiến người ta cảm thấy buồn nôn Nô đạ quân chú ý nói chuyện nơi này rất nhiều người chúng ta là mang nhiệm vụ lại đây thân phận không thể bại lộ nữ nhân bốn phía vây nhìn một chút một lần nữa mang tới kính dâm kéo hành lý đi ra sân bay mỹ hệ cổ tiểu thư ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa này cái tiếp heo, nghe không hiểu chúng ta Nô đạ trên mặt vẫn như cũ xem thường thu hồi ngươi ngạo mạn không phải vậy ngươi sẽ chết đến mức rất thảm mị hệ cổ cũng không thèm nhìn hắn một cái, còn có ở đây thiếu giao lưu, không phải vậy rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, người hoa cũng không thích chúng ta, ta cũng không thích bọn họ. nô đã bĩu môi nói rằng để cho ta tới nơi này, ta cũng rất khó chịu, không thích liền đuổi sắp hoàn thành nhiệm vụ trở lại mị hệ cổ ngự khí bình tĩnh, dương dương tự đắc quan sát tất cả xung quanh, cái tiêu chí năng trợ thủ liền trọng yếu như vậy sao? nô đã ngự khí phi thường không tốt, hành quân kiến công ty dựa vào nó mỗi tháng đều có hơn trăm ức thu vào, hơn nữa nó có càng to lớn hơn tiềm lực cùng tác dụng, trong tài liệu nói. bọn họ đã giao cho hoa hạ quân đội ngươi nói nó trọng yếu bao nhiêu ha chỉ là trộm một cái phần mềm bắt vào tay nô đã lạnh lùng nói rằng hy vọng thực lực của ngươi cùng ngươi ngạo mạn xứng đôi cản trở ta không ngại giết ngươi mỹ hệ cô lạnh như băng nói rằng hiện tại bắt đầu cấm miệng nô đã nhìn mỹ hệ cô một chút ánh mắt bên trong lộ ra dâm quăng hai người mới vừa đi ra sân bay liền cản dưới một chiếc xe taxi hai người dừng lại giao lưu lên xe rời đi sân bay phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười 119, nghe trộm buổi tối hôm đó lam hải làng du lịch một cái nào đó bên trong gian phòng hai người cầm trong tay túi đeo lưng lớn phóng tới trên bàn tới nơi này mang ít đồ đi vào thật phiền phức nô đã nhìn trên bàn trang bị trên mặt mang theo âm lánh nụ cười mỹ hệ cổ không để ý đến nô đã, tự mình kiểm tra trong túi đeo lưng trang bị xác định không vấn đề mới đưa ba lô kéo tốt mau mau thay quần áo trở lại hiện tại không phải nói chuyện phiếm thời điểm mỹ hệ cổ đem ba lô nhấc theo mang trở về phòng của mình nô đã nhìn mỹ hệ cổ bóng lưng liếm liếm môi cũng cầm lấy ba lô đi trở về phòng của mình. Sau 5 phút, mỹ hệ cô mới từ trong phòng đi ra, đã đổi một thân quần jean thêm hưu nhàn thờp, cầm một cái nhỏ ba lô, hoàn toàn như là một mình lữ hành hàng xóm lớn nữ hải. Lúc này nổ đà đã đổi áo sơ mi dài ông quần, nhìn thấy mỹ hệ cô lối ăn mặc này, trong ánh mắt lóe lên dị dạng ánh sáng, chỉ trong nháy mắt biến mất. Đi thôi, mỹ hệ cô nhàn nhạt nói một tiếng, phòng nghỉ ở ngoài rời đi. Hành quân kiến công ty đối diện đường cái, hai người xa xa nhìn hành quân kiến công ty nhà lớn, hành quân kiến công ty bảo an, so với tưởng tượng muốn phiền phức. Nô Đản nói rằng, không chỉ là những này, kho số liệu ở công ty bọn họ tầng cao nhất chính là bọn họ chủ tịch phòng thí nghiệm bên cạnh. Tư liệu biểu hiện, bọn họ chủ tịch phòng thí nghiệm, phòng hộ cấp bậc đặt đến IP 66, trang bị trí năng báo cảnh sát, khu vực xâm lấn kiểm tra, che chắn báo cảnh sát, mạng lưới tách ra báo cảnh sát, cửa trang bị nhận diện khuôn mặt, vân tay phân biệt cùng mật mã, muốn bắt được trí năng trợ thủ phần mềm, độ khó rất lớn, e sợ nhiệm vụ này không đơn giản như vậy. Nếu ta nói trực tiếp bắt có nguy hiếp Nô Đản nói rằng, da man tư tưởng, xin mời ngươi nhớ kỹ. nơi này không phải trong nước nơi này và thế giới những nơi khác cũng khác nhau ở đây bắt cóc vẫn là một cái loại cỡ lớn công ty chủ tịch ngươi có thể rời đi ngươi liền lên này mỹ hệ cổ vẫn là đúng không đánh giá hành quân kiến tòa nhà văn phòng làm bộ giống nhau như không có chuyện gì xảy ra giáng dấp quan thời gian trước ạ cả đệ mỹ công ty hai cái lính đánh thuê đi vào liền không từng đi ra ngoài nơi này không phải là người nào đều có thể ngang ngược ha ha có thể không phải là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện, đột phá này mấy tầng hệ thống phòng vệ nộ đạn nói rằng cá nhân ý kiến bắt cóc là đơn giản nhất thô bạo cũng là hữu hiệu nhất là có thể đó là vạn bất đắc dĩ kế hoạch mỹ hệ cô lạnh lùng nói rằng ngày hôm nay trước tiên tới đây trở lại ngẫm lại tới gần hành quân kiến công ty chủ tịch biện pháp ngày thứ hai trần mặc ngồi trên xe lặng lặng nhìn phong cảnh phía ngoài chợt nhớ tới cái gì nhìn về phía vương hải vương hải ngươi có hay không suất ngũ chiến hữu giống như ngươi đi ra chủ tịch hỏi cái này làm gì vương hải hỏi chỉ là muốn tìm người chăm lo người nhà trần mặc nói rằng lần trước lính đánh thuê sự kiện là một cái lớn vô cùng cảnh giác thân phận của hắn bây giờ đã mặt hướng công chúng người nhà không tại người một bên hắn tổng không yên lòng tất yếu tìm một người đi chăm nom người nhà ta có thể giúp ngươi liên hệ vương hải nói rằng tiên sinh tiên sinh bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm một cái trang điểm đậm quần áo bại lộ nữ nhân đột nhiên chạy ra chặn ở trước mặt bọn họ tiên sinh ta muốn đi anh Hảo ca úc đi làm nhanh đến muộn có thể đáp cái đi nhờ xe sao mỹ hệ cổ trên mặt mang theo nụ cười khỏe mắt không để lại dấu vết liếc nhìn xếp sau trần mặc cùng tiểu ngư xin lỗi vương hải liếc mắt nhìn chằm chằm mỹ hệ cổ quay cửa xe lên xe khởi động không nói một lời đem lái xe đi ai ai ngươi người này làm sao như vậy a không mang theo liền không mang theo có cần hay không như vậy đi ta không thiếu ngươi tiền sao mỹ hệ cổ nhìn rời đi ô tô tức bực giậm chân mãi đến tận lái xe xa mỹ hệ cổ mới từ trong sách tay lấy ra một cái điện thoại di động nổ đạ đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi đã phóng tới trên xe ngươi bây giờ nhìn xem được rồi mỹ hệ cổ tiểu thư không nghĩ tới ngươi chi cái kia ngữ tốt như vậy cách xa ở làng du lịch nổ đạ mở ra máy tính mang tới thai nghe sắc mặt mang theo nụ cười âm hiểm chỉ là không bao lâu, hơi nhúng mày, trừ ô tô âm thanh, không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Mị hệ cô, ngươi đem đặt máy nghe lén đặt ở cái tia. Tại sao không âm thanh? Đặt ở gầm xe dưới, cái tia đặt máy nghe lén, có thể thu nghe 3 mét trong vòng âm thanh, không thể không âm thanh, hẳn là bọn họ không lên tiếng. Mị hệ cô liếc mắt nhìn Trần Mặc phương hướng ly khai, xoay người rời đi. Vương Hải một đường không lên tiếng, Trần Mặc cũng đưa mắt tìm đến phía ngoài xe. Tiểu Ngư thấy hai người không nói gì, cũng giữ yên lặng, tiến vào công ty sau đó, Trần Mặc liền một mình đi vào phòng thí nghiệm. hắn muốn mới vừa vật liệu đã toàn bộ lỏng ra lại đây đó lấy lại là một lần dài lâu phòng thí nghiệm lưu trình. chỉ là hắn mới vừa thay đổi y phục mặc nữ âm thanh liền vang lên mặc ca ca vương hải ở ở ngoài phòng thí nghiệm vương hải trần mặc ánh mắt ngưng lại bình thường vương hải không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không lên tới nơi này quay dối hắn khẳng định là có chuyện quan trọng gì có thể là chính mình nhường hắn liên hệ người có tin tức nhường hắn đi vào không bao lâu vương hải liền đi tiến vào hắn khu làm việc bốn phía vây nhìn một chút xác định không cái khác người sau mới mở miệng chủ tịch ở gầm xe phát hiện loại nhỏ đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi đặt máy nghe lén chân mặc thân thể vẫn chuyện khi nào vừa mới cái kia nữ nhân vương hải nói rằng vừa nãy ta liền cảm giác có chút không đúng để lại một cái tâm nhãn vì không đánh rắn độ cỏ ta tạm thời không có hủy diệt đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi chân mặc chợt nhớ tới vừa mới cái kia nhường bọn họ đỗ xe nữ nhân lại có phiền phức đến rồi chân mặc trong lòng chìm xuống lại có người có ý đồ với hắn ngày hôm nay trước tiên đổi một chiếc xe tạm thời không cần lấy xuống được rồi biết đối phương là người nào sao Trần Mặc nói rằng không rõ ràng. Vương Hải lắc đầu, ta không kỹ thuật thủ đoạn, có thể lần theo tín hiệu. Ân, người rời đi trước đi, đem đặt máy nghe lén mang lên cho ta, ta đến lần theo. Trần Mặc nói rằng tốt. Vương Hải sau khi rời đi, Trần Mặc ngồi trở lại vị trí. Phiên Phức lại đến, hắn đã không có tâm sự lại làm thí nghiệm. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, lần trước là hắn may mắn, hai cái lính đánh thuê bị mặc nữ phát hiện. Nếu là lại xuất hiện lần trước loại chuyện đó kiện, hắn đều không xác định mình có thể không thể may mắn như vậy. Mặc nữ, mặc ca trần mạc vừa dứt lời trên màn ảnh liền nhảy ra một cái mô phỏng hình ảnh hình ảnh lên xuất hiện một cô bé mới vừa nói đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi ngươi có thể lần theo đến đặt máy nghe lén tiếp thu tín hiệu vị trí sao trần mạc hỏi chờ đã vương hải nắm đặt máy nghe lén lại đây ngươi liền theo vị trí của bọn họ không cần mang lên khu vực này phát bắn ra tín hiệu ta đều có thể tra được vị trí cụ thể có thể dễ dàng bài trừ mặc ngự ngữ khi có chút nhỏ đắc ý hình thức hay là muốn làm một hồi sau năm phút vương hải liền cầm một cái to bằng móng tay đặt máy nghe lén nhẹ nhàng để lên bàn suy nghĩ một chút, xoay người rời đi. Vương Hải sau khi rời đi, màn hình nhảy ra mấy cái đánh chữ. Lam Hải làng du lịch. Lam Hải làng du lịch. Trần Mặc trở nên chầm tư. Một lát sau, cầm lấy đặt máy nghe lén giao cho Vương Hải, trở lại khu làm việc sau. Trần Mặc mở miệng lần nữa, kiểm tra Lam Hải làng du lịch và ở ghi chép. rõ ràng, mặc kaka, xin chờ một chút. Một hồi, ở hắn desktop máy tính lên, liền nhiều một cái và ở ghi chép. đem vào ở ghi chép xem lướt qua một lần. Trần Mặc trong mày, cái này làng du lịch, rất nhiều người nước ngoài du lịch và ở. nhưng vừa mới cái kia nữ nhân là Phương Đông mặt trang điểm mặt quá ổng, không nhìn ra diện mạo như cũ vậy thì có hơi phiền thoái. một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước nan, phải làm sao để chương 120, trăm hai mươi đánh rắn động cỏ khu làm việc Trần Mặc ngồi ở trên ghế xa lồng Vương Hải đã đem đặt máy nghe lén thả lại vị trí ban đầu lúc này chính đứng trước mặt của hắn cái kia nữ sắp đặt đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi thủ pháp rất thành thạo ta hoàn toàn không nhìn thấy động tác của nàng hẳn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện Người bình thường căn bản là không có cách phát hiện, ta là mượn máy móc, đem xe cẩn thận kiểm tra một lần mới phát hiện. Vương Hải nói rằng đặt máy nghe lén tín hiệu tiếp thu vị trí ở Lam Hải làng du lịch. Trần Mặc nói rằng Lam Hải làng du lịch. Vương Hải to mày, ta nhìn bọn họ và ở ghi chép ba ngày trước có một cái 50 người nước ngoài tour du lịch tiến vào làng du lịch, hai ngày nay cũng không có thiếu người nước ngoài vào ở, nơi đó hầu như là đầy ngựa khách. Trần Mặc cùng Vương Hải chính thảo luận liền vang lên tiểu ngư tiến vào khu làm việc tiếng nhắc nhở. Chủ tịch có người tìm ngươi ở phòng tiếp tân. Tiểu Ngư nói rằng, Trần Mặc cùng Vương Hải liếc mắt nhìn nhau, mang theo Tiểu Ngư rời đi khu làm việc. Biết người đến là ai sao? Bọn họ không nói thân phận của chính mình, chỉ nói có chuyện muốn hiện tại ngươi làm luận. Tiểu Ngư không xác định nói rằng, đúng không xảy ra chuyện gì? Nào có cái gì sự tình, hẳn là muốn tìm ta nói chuyện hợp tác đi. Trần Mặc cười nói, rất nhanh, Trần Mặc cùng Vương Hải ngay ở Tiểu Ngư dưới sự hướng dẫn tiến vào phòng tiếp tân. Mới vừa vào đến, nhìn rõ ràng phòng tiếp tân người sau, Vương Hải thân thể cứng ở tại chỗ, ánh mắt bên trong lóe qua một tia âm u. Hải ca. phòng tiếp tân một cái ăn mặc quần áo thường nữ nhân đứng lên đến sắc mặt mang theo mỉm cười chỉ là mỉm cười bên trong còn có một tia chua sót đồng ngữ vương hải than nhẹ một tiếng ánh mắt bên trong mang theo hổ thẹn cùng thống khổ không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng trần mặc cho tiểu ngư một cái ánh mắt tiểu ngư hiểu ngầm rời đi phòng tiếp tân trần tiên sinh ta gọi dương viễn hảo chúng ta là cảnh sát lần này lại đây là có một việc cần ngươi phối hợp cùng đồng ngữ đồng thời lại đây đeo mắt kính gọng đen thanh niên ý thức được bầu không khí không đúng vội vàng nói sang chuyện khác ngươi nói Trần Mặc ở trên ghế xà lồng ngồi xuống. Đồng ngữ, ngươi tới nói đi. Dương Viễn Hào nhìn về phía Đồng Nữ. Đồng Nữ sửa sang một chút tâm tình, ở trên ghế xà lồng ngồi xuống. Trần Tiên Sinh, ngươi ngày hôm nay có hay không gặp phải cái gì kỳ quái sự tình? Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải. Vương Hải nhẹ nhàng gật đầu. Sáng sớm hôm nay, có cái nữ ở chủ tịch trong xe lắp đặt máy theo dõi cùng đặt máy nghe lén. Quả nhiên, Đồng ngữ cùng Trịnh Tấn liếc mắt nhìn nhau. Khoảng thời gian này, bọn họ cục an ninh chính đang giám sát Tân Hải thị một tên đảo quốc gián điệp. Nhưng ngay ở ngày hôm qua, bọn họ phát hiện tên này gián điệp. cùng hai người khác chấp đầu giao dịch căn cứ bọn họ khống chế tin tức cùng tên kia gián điệp chắp đầu hai người tối ngày hôm qua có ở hành quân kiến công ty phụ cận hoạt động xem ra chúng ta suy đoán là chính xác có người muốn gây sự với ngươi trần tiên sinh đồng ngữ nói rằng nhìn đúng không cái này nữ đồng ngữ lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho trần mặc mặt hình cùng ánh mắt như nàng hóa trang điểm đậm phòng chừng cũng đeo tóc giả vì lẽ đó không có thể xác định trần mặc cầm lấy bức ảnh liếc mắt nhìn cùng ngày hôm nay đón xe nữ nhân giống nhau đến mấy phần đặc biệt cặp mắt kia thần hắn đã bảy phần khẳng định nữ nhân này Chính là sáng sớm hôm nay gặp phải cái kia. Được rồi, chúng ta biết rồi." Đồng Ngữ gật gù, nàng lưu lại đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi có ở đây không. "Chúng ta cần lấy về, sau đó làm chứng cứ. Vương Hải, ngươi dẫn nàng đi thôi. Cho ngươi nghỉ nửa ngày, buổi chiều ở ta trước khi tan sở trở về." Trần Mặc nói rằng. "Cảm ơn chủ tịch." Vương Hải nói rằng. "Cái kia Trần Tiên Sinh, chúng ta làm một cái đơn giản ghi chép đi." Dương Viễn Hào nói rằng. Vương Hải cùng Đồng Ngữ hướng đi gaza, hai người một đường đều không nói gì. Vương Hải ánh mắt bên trong mang theo thống khổ cùng hộ thẹn. không dám nhìn thẳng đồng ngữ tại sao ẩn nút ta đồng ngữ hỏi xin lỗi vương hải bình tĩnh mở miệng ta đã có lỗi với ngươi tỷ tỷ. ta không thể lại có lỗi với ngươi nhưng là ngươi đã có lỗi với ta đồng ngữ cắn ngôi ngươi đây là đang trôn tránh trách nhiệm ngươi còn có phải đàn ông hay không tỷ tỷ nhờ ngươi chăm sóc ta ngươi ẩn nút ta chính là chăm sóc ta sao đó là bất ngờ xin lỗi ta muốn bình tĩnh một quang thời gian lại cho ngươi đáp án ta hiện tại còn không có cách nào đối mặt vương hải trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. vậy ta chờ ngươi đáp án đồng ngữ ánh mắt kiên định nhìn thấy dáng dấp của nàng vương hải trong lòng thở dài một tiếng không có nhiều lời mang theo đồng ngữ hướng ga ra đi đến ngươi xác định muốn lấy đi đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi đặt máy nghe lén biến mất liền đánh rắn đậu cỏ vương hải nói rằng các ngươi tại sao không bắt bọn hắn này dính đến hai nước việc chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút nắm giữ 10 phần chứng cứ mới có thể bắt người các ngươi vẫn không có 10 phần chứng cứ vương hải hỏi không có bọn họ làm việc đều rất cẩn thận chúng ta giám sát người kia mấy tháng đều không quá nhiều thực chất chứng cứ đồng ngữ nói rằng vừa vặn lần này mượn các ngươi bên này cắt cỏ nhường dám chạy đến chúng ta lại chảo chuyện này cẩn thận một chút ta hận không thể chính mình bị thương chí ít còn có người chăm sóc không nói cái này vương hải mang theo đồng ngữ đi tới xe dưới đem đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi để vào đặc chế bằng sắt hộp nhỏ bên trong lam hải làng du lịch nô đã nhìn màn hình máy vi tính xác định đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi mất đi liên hệ sau sắc mặt mới trở nên khó xem ra mỹ hệ cô, ngươi ở đâu nô đã cầm điện thoại di động lên trực tiếp hỏi hành quân kiến công ty bên này đặt máy nghe lén cùng máy theo dõi liên hệ đã không còn e sợ bị bọn họ phát hiện nô đã nói rằng hành động của ngươi bại lộ không thể ta bây giờ đi về mỹ hệ cổ cúp điện thoại sau nhìn một chút trước mắt hành quân kiến công ty nhà lớn gọi xe rời đi trở lại làng du lịch nhìn thấy trong máy vi tính hình ảnh mỹ hệ cổ sắc mặt mới khó xem ra nàng rõ ràng làm rất khá không hiểu vì sao lại bại lộ người bình thường vốn không biết nàng đem đặt máy nghe lén thả gầm xe sự thực chứng minh ngươi cái gì quỷ phương pháp căn bản không dùng nô đa xem thường nói rằng đã bị bọn họ phát hiện hiện tại lại đến gần bọn họ thì tương đương với nói cho bọn họ biết ngươi thân phận tiếp đó ngươi còn muốn làm sao làm ngươi muốn làm sao làm mỹ hệ cổ trong mày trực tiếp động thủ bắt cóc khẳng định không được chúng ta ai cũng đi không được nơi này là hoa hạ vậy cũng chỉ có thể cứng trộm nếu như không thành công chỉ có thể tiến hành cuối cùng một loại kế hoạch nô đã nói rằng nhiệm vụ lần này không hoàn thành trở lại sau đó kết quả của chúng ta sẽ làm sao ngươi hẳn phải biết làm sao trộm mỹ hệ cổ ánh mắt trần trở lên làm sao trộm xông vào trộm nô đạn cười hì hì chỉ cần đem kho số liệu phần cứng trộm trở lại, ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Chuyện còn lại, chúng ta liền không cần để ý tới. Vốn là muốn tiếp cận chân mặc, sau đó ba, nắm lấy nhược điểm uy hiếp, đây là nhất quen dùng thủ đoạn. Loại kia doanh nhân, đều tốt tiền tốt mặt mũi, rất dễ dàng thành công. Nhưng mỉ Hệ cổ không nghĩ tới, quyết định của nàng sẽ chết non. Hiện tại nàng chỉ hy vọng, lần này có thể thành công, không phải vậy thật muốn dùng cuối cùng một loại phương pháp. Lần này cấp trên cho bọn hắn mệnh lệnh bắt buộc, đem đồ vật lấy về, bọn họ có thể vinh hoa phú quý, áo cơm không lo. Không lây về Những người kia có bao nhiêu tàn nhẫn, không ai so với bọn họ càng rõ ràng. Vậy thì lập ra kế hoạch đi. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền nan, phải làm sao để? Chương 121, bắt chuột. Muốn bắt được trí năng trợ thủ phần mềm, nhất định phải đột phá bốn đạo cửa ải. Đạo thứ nhất là bảo an, bảo an mỗi nửa giờ tuần tra một lần. Đạo thứ hai là giám sát, giám sát là phiền toái lớn nhất, ở nhà lớn bên trong, hầu như không góc chết, tất cả đều là giám sát. Đạo thứ ba chính là tiến vào nhà lớn phòng máy. mặt trên có một đạo mật mã cửa bao quát nhận diện khuôn mặt vân tay phân biệt chỉ có hành quân kiến công ty cao cấp kỹ sư mới có thể đi vào phòng máy cuối cùng chính là thu được trí năng trợ thủ mã gốc cần trao quyền mật mã nộ đã đem tư liệu hướng về trên bàn ném đi trên mặt mang theo vẻ âm trầm sự tình so với chúng ta tưởng tượng muốn phiền phức, ở không bại lộ thân phận tình huống đi vào hiển nhiên không thể phòng quản lý ở nhà lớn bên trong hơn nữa có cửa thoát hiểm người bình thường không có cách nào tiến vào chúng ta không thể ở đối phương không phát hiện điều kiện tiên quyết tiến vào nhà lớn bên trong không chế giám sát liền không thể bằng hai người chúng ta nhân thủ không đủ nói như vậy phương pháp của ngươi cũng không cái gì quỷ dụng mỹ hệ cô nói rằng tìm giúp đỡ nô Đạ cũng không tức giận từ đâu tới giúp đỡ chỉ có hai người chúng ta cùng chúng ta chắp đầu người kia không phải là một người trợ giúp sao ta hiện tại liên lạc với diện nhưng hắn tạm thời phối hợp chúng ta hơn nữa hắn đối với tân hải thị cũng so với chúng ta quen thuộc nô Đạ lấy ra một cái vệ tinh di động bấm một cái mã số đảo quốc đại sứ quán ruộng lúa tân nam chính nhìn tin tức đây là liên quan với hoa hạ một ít tin tức ở đây công tác nhất định phải hiểu rõ người Hoa bằng không bọn họ sẽ rất phiền phức. Giữa lúc hắn nhìn nhập thần thời điểm, ngăn kéo một cái điện thoại di động văng lên, ruộn lúa Tân Nam lông mày nhíu lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy mặt trên mã hóa con số sau, ruộn lúa Tân Nam vội vàng lấy ra quyển mật mã. Không bao lâu, nhìn thấy mặt trên phiên dịch ra đến tin tức, ruộn lúa Tân Nam lông mày nhíu chặt. Tân Hải thị sự tình, nhân thủ không đủ, cần cần nhân thủ hỗ trợ. Suy nghĩ một chút, ruộn lúa Tân Nam mới biên tập tin tức, phát đưa trở về. Mặt trên nhường bọn chúng ta hai ngày, hai ngày sau cho chúng ta trả lời. Nô đã xem điện thoại di động mã hóa con số, tùy theo cắt bỏ, thực sự là phiền phức. Dùng bắt cóc uy hiếp càng đơn giản trực tiếp, này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Cả ngày liền biết bắt cóc, ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta làm sao rời đi nơi này? Mị hệ cô lạnh lùng nói một tiếng. Ngươi cho rằng là đến du lịch sao? Nô đã giận dữ, mặt trên phái chúng ta lại đây thời điểm nói rồi, không chừa thủ đoạn nào, đem trí năng trợ thủ lấy về. Không chừa thủ đoạn nào cũng không phải đem chính mình đùa chơi chết đi. Bắt cóc một nhà xí nghiệp lớn chủ tịch, ngươi có thể đi ra thành phố này. Ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi sao? Mị hệ cô lạnh như băng nói rằng chỉ cần không bị tại trô năm lấy chúng ta liền có thể chạy mất nô đà nói rằng mị hệ cô lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn đi trở về phòng của mình nhìn bóng lưng của nàng nô đà liếm môi một cái ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe mấy ngày sau đó tân hải thị gió hêm sóng lặng không có cái gì đại sự chỉ là ở người khác không nhìn thấy góc tối lúc này chính phun trào ám lưu bên trong quầy rượu ăn chơi chắc táng dưới đang lóe lên dưới ánh đèn theo mang theo xuyên phá màng thai âm nhạc vô số trầm rãi múa mê mọi người chính bọn họ cũng không biết chính mình ở nhảy cái gì trên sân khấu là mấy cái tóc vàng mắt xanh dị vực mỹ nữ thật là ít ỏi ba điểm tiểu hấp dẫn vô số song nóng rực ánh mắt Ông tuyếp múa mê hoặc côn ma túy tê liệt người nơi này quên bên ngoài áp lực cùng buồn phiền bỏ đi ngụy trang tùy tung âm nhạc dí gạo họ hét cửa quán rượu hai người đi vào bốn phía vây nhìn một chút chậm rãi trong hướng đi vào hai người này cùng người bình thường không khác nhau đi vào ghế lô sau liền nhìn thấy một cái bị mấy mỹ nữ vây quanh nam nhân nam nhân nhìn thấy hai người lại đây nụ cười trên mặt càng sâu lấy ra tiền hướng về mỗi người đàn bà phía trước trong quần áo bị lại đưa các nàng toàn bộ đánh đuổi. các người rốt cục đến rồi nam tử từ trên ghế xa lông đứng lên đến rời đi ghế lô mang theo hai người từ quán ba cửa sau rời đi đi rồi 15 phút mấy lần chỗ rẽ sau tiến vào một chỗ đơn sơ trong căn phòng đi thuê con chuột đã tiến vào tổ ba người vừa đi vào phòng đi thuê trên lầu góc tối nhìn chằm chẳng cái này hội sở cửa sau thường phục nói rằng lên tinh thần căn cứ tin cậy tin tức con chuột đêm nay có thể muốn ăn vụng lý kế chính liền quay về hai nghe nói rằng tổ trưởng chúng ta có muốn hay không hiện đang hành động bắt bọn hắn lại khắc trên một chiếc xe, đồng ngữ cầm lấy thay nghe hỏi: Chờ bọn hắn đi ra, bảo vệ mấy cái lối ra." mở miệng. Nói xong, Lý Kế chính thả xuống thay nghe. Từ lần trước được nặc danh người gửi đi nhân viên gián điệp thân tin tình báo, mặt trên liền cắt cử hắn đảm nhiệm tổ trưởng, phụ trách những này nhân viên gián điệp giám sát. Gần nhất Tân Hải thị lúc này con chuột hoạt động nhiều lần, hắn liền đến bên này phụ trách bắt chuột. Khoảng thời gian này, bọn họ giữ lâu như vậy con chuột, hai ngày nay động tĩnh rất lớn, tiến vào một nhóm hàng. Lại thêm vào ngoại lai like hai tên đảo quốc người là nhằm vào hành quân kiến công ty. hẳn là muốn tiến vào hành quân kiến công ty trộm đồ vật hành quân kiến công ty nhưng là một cái mẫn cảm xí nghiệp trí năng trợ thủ là bị vô số người quan tâm đồ vật rất nhiều người đều mơ ước lần trước lính đánh thuê sự kiện bọn họ có nghe nói qua những tin tức này hội sở bên trong nam tử nhìn về phía hai người ta danh hiệu con chuột trắng cấp trên nhường ta trợ giúp các ngươi các ngươi nói một chút kế hoạch của các ngươi đi phiền phức giảng tiếng nhật Nô đạ căm ghét nói rằng lần này chúng ta muốn tiến vào hành quân kiến công ty phòng máy nhiệm vụ của ngươi chính là nghe theo chúng ta sắp xếp các ngươi muốn muốn cái gì tiếng nhật nam tử hỏi này không phải ngươi phải biết nô đã xem thường nói rằng ngươi chỉ cần phía bên ngoài phối hợp chúng ta ta tham gia nhiệm vụ thì có quyền biết nhiệm vụ nội dung không phải vậy ta có thể không tham gia nam tử thờ ơ ngồi ở trên ghế xà lồng nô đã sắc mặt hơi khó coi bầu không khí rằng co hạ xuống mỹ hệ cô thấy thế cũng lặng lặng ngồi ở trên ghế xà lộng. gian phòng bầu không khí có chút quái lạ ba người đều không nói gì không biết đang suy nghĩ chút mặt trên nhiệm vụ của chúng ta là trí năng trợ thủ nô đã mặt tối xâm lại nhìn về phía nam tử ánh mắt lóe qua một tia hung tàn, đem kế hoạch của các ngươi nói một lần, nam tử không có bất kỳ bất ngờ. Sau đó Mỹ hệ cổ cùng nỗ đạ, đem kế hoạch của chính mình nói ra, bất chi bất giác, tiết tấu đã bị nam tử khống chế, không thể thực hiện được. Nghe xong nỗ đạ, nam tử lắc đầu một cái, muốn đi vào hành quân kiến công ty cũng không có mặt ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Hành quân kiến công ty trí năng phần mềm, nếu như như vậy dễ dàng bắt được, đã sớm không ở trên tay bọn họ. Không thử xem, làm sao ngươi biết không dùng? nộ đạ sầm mặt lại, ha ha, thử sau khi, ngươi còn có thể trở về sao? con chuột trắng trên mặt mang theo cười lạnh có điều nếu mặt trên nhường ta phối hợp các ngươi ta cũng không thể không phối hợp nói xong con chuột trắng từ ngăn kín bên trong lấy ra hai cái ba lô phóng tới trước mặt hai người không bằng thử xem ta phương pháp lý kế chính nhìn chằm chằm phòng đi thuê trong mày đi vào lâu như vậy còn không có động tĩnh có chút khác thường. chính đang hắn nghi hoặc thời gian trong căn phòng đi thuê đột nhiên có động tĩnh ba người từ bên trong phòng đi ra mỗi người trên tay đều có chứa một cái ba lô các tiểu tổ chú ý chuẩn bị hành động lý kế chính xác mặt trở nên nghiêm túc nghe được câu này Hết thể nhân tinh thần chấn động. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 122. Mới vừa đi tới cửa, ba người liền cảm giác có chút không đúng. Chợt thấy góc tối bóng người, con chuột trắng con ngươi co rụt lại, bước chân ngừng lại, hướng trong căn phòng đi thuê lui về. Mặt sau nổ đạ cùng mỉ hệ cậu nghi ngờ trong lòng, ý thức được không đúng, cũng theo lùi về sau. Thu lưới. Lý Kế Chính nhìn thấy mấy người lui về, nói thầm không tốt. Hắn vừa dứt lời, vài tên đặc công liền từ ngõ hẻm bên trong nô ra. đừng núp ních, ngươi đã bị vây quanh, đáng chết. Con chuột trắng thầm mắng một tiếng, lập tức trốn vào phòng đi thuê, móc ra hai cái bom khói hướng về trên đất ném đi, chạy đến bên cửa sổ, đem đã sớm chuẩn bị dây thừng thả xuống đi. thân là đặc công, hắn nhất định phải tại mọi thời khắc nghĩ làm sao chạy trốn. hoàn thành nhiệm vụ, sống sót là tín ngưỡng của bọn họ. nhìn thấy con chuột trắng trôn xuống, nổ đã cùng mỉ hệ cô sắc mặt đen xỉ chẳng khác nào lọ nổi, không dám có bất kỳ chần chờ, đuổi tới con chuột trắng nhảy xuống. thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động, ba người mới vừa rơi xuống đất, liền phát hiện. đã có tám tên đặc công chính ngồi xổm thủ ở trong nó hẻm họng súng đen ngòm lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người chân mặc chính ở bên trong thư phòng ánh mắt khóa chặt ở trên màn ảnh máy vi tính mặc kaka ba tên nhân viên gián điệp đã toàn bộ bị tóm lấy mặc nữ thanh âm non nớt đột nhiên văng lên nghe được tin tức này trần mặc triệt để thở phào nhẹ nhõm vò vò mi tâm muốn như vậy không đi ngủ sao tiểu ngư ăn mặc áo ngủ đi tới đem chén nước phóng tới trần mặc trước mặt nhìn ngồi trước máy vi tính trần mặc hơi đau lòng nàng biết công ty trong thời gian ngắn trở nên khổng lỗ như vậy phiền phức khẳng định không ít có thể nàng sẽ không hỏi nhiều nàng cũng biết có một số việc trần mặc không nói cho nàng khẳng định là có nguyên nhân cho trần mặc trợ giúp nàng khẳng định không kịp triệu mẫn nghiên cứu sự tình, nàng cũng không giúp đỡ được cho nên nàng rất rõ ràng có thể làm chỉ là lẳng lặng hầu ở trần mặc bên người cho hắn cần thiết quan tâm chăm sóc cảm nhận được tiểu ngư quan tâm trần mặc trong lòng ấm áp mang theo tiểu ngư đi trở về phòng mới vừa lên giường tiểu ngư liền vươn mình nhìn trần mặc gần nhất xem ngươi mặt ủ mày trao có phải là có tâm sự gì hay không khoảng thời gian này trần mặc rất ít cùng nàng ra ngoài mỗi lần mua đồ đều là nhường vương hải qua luôn luôn thận trọng tiểu ngư đã sớm cảm giác được trần mặc nhìn một chút tiểu ngư đưa nàng ôm vào trong lòng ngươi nói ta khoảng thời gian này đúng không xử lý sự tình thủ đoạn quá mức ôn hòa phiền phức liên tiếp lại đây sự kiện lần này đầu nguồn vẫn là hắn trí năng trợ thủ hắn đang suy nghĩ phong cách hành sự đúng không nên thay đổi không phải vậy rất khả năng sau đó còn có thể có quần quận không ngừng phiền phức ta không rõ ràng ngươi nói là chuyện gì tiểu ngư nói rằng có nhiều người hiền bị bắt nạt ngựa hiền bị người ta cưỡi đây là cổ ngữ truyền lưu đến hiện tại luôn có đạo lý của hắn. Có một số việc ta gặp ngươi, ngươi có hay không chắc ta?" Trần Mặc hỏi. "Bất cứ lúc nào, ta đều vô điều kiện tin tưởng ngươi." Vẹn vẹn một câu nói, vượt qua thiên ngôn và ngữ, nhường Trần Mặc trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, ôm lấy nàng tay, theo bản năng nắm thật chặt. Ngày thứ hai, Tân Hải thị cục công an tuyên bố tin tức, thất bại đồng thời nghi có dính líu đến phạm tội, làm gián điệp hoạt động vụ án, cũng bắt tham dự trong đó hai tên đảo quốc nhân viên. Tôn ra đến công cụ gây án, bao quát kích quán bút, súng ống, mê, phần cứng các thứ, còn có một chút xâm lấn giải khóa máy móc. tin tức này nhanh chóng ở internet truyền ra, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời hết thẻ truyền thông ngay lập tức đều đối với chuyện này tiến hành đưa tin chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên mạng lưới trên thế giới nổ tung những kia đưa tin văn chương phía dưới bình luận lạ ký nhất trí chống đỡ phán tử hình khen ngợi một người làm quan cả họ được nhờ kỳ lớn phổ chạy làm tốt lắm hết thẻ gián điệp hán gian đều đáng chết ba tay rồ, chết rồi chết rồi trên internet một mảnh lên tiếng phê phán làn sóng tình cảm quần chúng xúc động vỗ tay bảo hay tin tức này tuôn ra đến không bao lâu một cái càng mãnh liệt hơn tin tức tuân ra đến lần này đảo quốc gián điệp hành động lần này đảo quốc người hành động nhằm vào hành quân kiến công ty có thể là vì trộm cắp hành quân kiến công ty trí năng phần mềm vừa đến dư luận đỉnh điểm đề tài lần thứ hai nhắc lên càng cao hơn làn sóng làm đột nhiên cuộc khởi tân tinh hành quân kiến công ty vẫn là đông đảo truyền thông quan tâm đối tượng lần này bị tuân ra, hành động nhằm vào hành quân kiến công ty lập tức nhường đông đảo truyền thông gửi được nồng đậm tin tức ngụy vị hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đến cái nào mức độ vẫn là một điều bí ẩn đoàn. tuân gia đến trí năng trợ thủ người máy lẫn nhau công năng cùng máy móc học tập công năng đã vượt qua trên thị trường bất kỳ một nhà trí tuệ nhân tạo nhưng là cấp độ càng sâu trí tuệ nhân tạo nghiên cứu ở công chúng trước mặt vẫn là một cái to lớn bí ẩn ở tân hải thị truyền thông ngay lập tức hướng hành quân kiến công ty văn phòng tụ tập mỗi người đều muốn nhìn một chút hành quân kiến công ty đến cùng là phản ứng gì triệu tỷ công ty phía dưới vây không ít phóng viên bọn họ đều muốn thấy ngươi cùng chủ tịch tiểu ngư đứng ở triệu mẫn trước mặt lúc này nàng nhớ tới chính là tối ngày hôm qua trần mặc khoảng thời gian này trần mặc rất ít cùng nàng ra ngoài hẳn là chuyện này ta cũng không biết tình huống thế nào, làm sao thấy. Triệu Mẫn đi tới bên cửa sổ, liếc mắt nhìn công ty ngoài cửa lớn tụ tập truyền thông. chuyện này vẫn đúng là khiến người đau đầu. đối với những tin tức này, nàng hoàn toàn không biết chuyện. gần nhất hành quân kiến công ty không tin mới gì, lúc này mới yên tĩnh mấy ngày, lại tới chuyện như vậy. trước tiên ta hỏi hỏi chủ tịch ý kiến gì. Triệu Mẫn cười khổ, rời phòng làm việc. Trần Mặc Chính đang phòng thí nghiệm, cùng mặc nữ không chế người máy đồng thời, lắp ráp người máy. lắp ráp người máy linh kiện đã toàn bộ đến đông đủ, hắn hiện tại chính là nhường mặc nữ tự động lắp ráp người máy. tương lai. Phòng thí nghiệm sẽ có 10 cái người máy trợ thủ, đến thời điểm, hắn chỉ cần đem kỹ thuật nói cho mặc Nữ, sau đó nhường mặc Nữ thông qua người máy đến thực hiện, hiệu suất đem sẽ để cao thật lớn. Mặc Kaka, triệu mẫn tiến vào khu làm việc. Cùng hắn làm việc với nhau người máy đột nhiên mở miệng. Ừm. Chân Mặc dừng lại động tác trong tay, chính người lắp ráp, ta đi ra ngoài một chuyến. Chân Mặc nói xong, rời đi phòng thí nghiệm. Chủ tịch, hiện tại những phóng viên này, đều là đến hỏi dò liên quan với trên internet truyền lưu gián điệp hoạt động sự tình. triệu mẫn cùng trần mặc đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới vây hành quân kiến công ty ở ngoài phóng viên góc độ của bọn họ xem hạ xuống đi có ít nhất hơn 40 danh ký người động tác của bọn họ đều rất nhanh trần mặc nhìn phía dưới phóng viên nói rằng ngươi sẽ không biết chuyện này đi triệu mẫn kinh ngạc hỏi biết trần mặc gật gù. vậy nếu không muốn gặp những phóng viên này coi như không đến nơi đến trốn đáp lại cũng cho bọn họ một cái cũng tốt triệu mẫn nói rằng ngươi đi cho bọn họ một cái đáp lại liền nói không biết trần mặc nói rằng vậy được ta phái người đi sắp xếp một cái lâm thời hội chiêu đãi ký giả triệu mẫn sau khi rời đi trần mặc đưa mắt đặt ở trong máy vi tính mặc ngữ ngươi đem chữ hán ngôn ngữ lập trình thu dọn đi ra chuẩn bị công bố ra bên ngoài cho tới nay hắn đều duy trì biết điều nhưng là liên tiếp sự tình nói cho hắn biết điều cũng không thể cho hắn giảm thiểu phiền phức vì lẽ đó hắn không ngại bắt đầu từ bây giờ tiêu căng một điểm phương nổ lông, triết lý cuộc sống lột sạch nổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương một tin tức trọng đại đông đảo phóng viên ngóng trông lấy trông nhìn thấy triệu mẫn xuất hiện ở bục giảng nhỏ lên mấy chục người rối loạn lên đem máy quay phim toàn bộ nhắm ngay triệu mẫn triệu mẫn hiện tại là trăm phần trăm không hơn không kém giới kinh doanh nữ cường nhân chỉ dựa vào hành quân kiến công ty tổng giám đốc vị trí này nàng nói mấy người đều không thể không nghe hiện tại hành quân kiến công ty chính là tân tinh khoa học kỹ thuật đại biểu nó có khởi đầy đủ soạn nhạc một cái truyền kỳ triệu mẫn đi tới vị trí sau hết thể người yên tĩnh lại ngày hôm nay cái này lâm thời hội chiêu đãi ký giả là không muốn để cho các vị truyền thông bằng hữu thất vọng thời gian đeo hẹp trường đón lấy vấn đề thứ nhất cho phía trước đeo kính vị nữ sĩ này triệu mẫn tự nhiên hào phóng nhường hết thẻ phóng viên trong lòng nổi lên không ít hảo cảm cũng không phải hết thẻ công ty tổng giám đốc đều sẽ để ý tới bọn họ những phóng viên này triệu mẫn tự mình ra trận là cho đủ bọn họ mặt mũi cảm ơn nữ phóng viên tiếp nhận mịp rổ phồn đứng lên đến ngày hôm nay tân hải thị cục công an tuyên bố tin tức nắm lấy hai tên đảo quốc gián điệp mạng lưới đồn đại lần này gián điệp hành động là nhằm vào hành quân kiến công ty xin mời hỏi tin tức này là thật sao ngài đối với này có cái gì đáp lại cảm ơn vị nữ sĩ này vấn đề triệu mẫn nói rằng tương quan tin tức ta cũng là ở trên internet xem qua từ hành quân kiến công ty khởi đầu bắt đầu liền vẫn sinh tồn ở mạng lưới đồn đại ở trong đang không có quyền uy mới xác nhận trước mời mọi người duy trì cẩn thận chuyện này có hay không là nhằm vào chúng ta công ty chúng ta cũng không tin tức xác thật như tin tức không là thật cũng mời mọi người không muốn chung quanh truyền bá không thật tin tức nếu như tin tức là thật chúng ta phi thường cảm tạ cục công an bảo hộ chúng ta cho chúng ta cung cấp một cái an toàn sinh hoạt hoàn cảnh triệu nữ sĩ xin hỏi các ngươi công ty trí tuệ nhân tạo phát triển tới trình độ nào có hay không có người ở mơ ước các ngươi kỹ thuật đối với trí tuệ nhân tạo tương lai ngài có ý kiến gì không người thứ hai phóng viên tiếp nhận mịt rổ phun hỏi người vấn đề thứ nhất là thương mại cơ mật thứ ta không cách nào xin báo triệu mẫn cười nói cho tới vấn đề thứ hai toàn thế giới mấy tỷ người tuyệt đối có vượt qua một nửa người ở mơ ước chúng ta kỹ thuật dù sao kỹ thuật đều là tiền ai không muốn? triệu mẫn câu trả lời này nhường phía dưới phóng viên khẽ bật cười người phóng viên kia cũng ý thức được chính mình hỏi hơn một dư vấn đề Chí tuệ nhân tạo tương lai, chúng ta giao cho tương lai đến trả lời, có điều ta tin tưởng, tương lai sẽ không quá xa. Triệu Mẫn nói rằng, câu nói sau cùng, nhưng phía dưới phóng viên trở nên hư phấn. Bọn họ đều là văn tự công tác người, từ những câu nói này bên trong, bọn họ có thể nghe ra rất nhiều ẩn dấu tin tức. Hành quân kiến công ty ở trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lên, có đột phá. Triệu nữ sĩ, ngươi vừa nay nói ý tứ, là công ty của các ngươi trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lại đạt được đột phá. Lần này gián điệp sự kiện, đúng không nhầm vào các ngươi đột phá kỹ thuật mà đến. Chúng ta kỹ thuật. vẫn luôn đi tới đột phá còn chuyện này có thể cho ngươi đáp án không phải ta triệu mẫn đang trả lời vấn đề trần mạc cũng ngồi trên ghế làm việc xem lướt qua miêu tả nữ thu dọn đi ra chữ hán ngôn ngữ lập trình mặc nữ giàn giáo chính là chữ hán ngôn ngữ lập trình biên soạn đối với chữ hán ngôn ngữ lập trình mặc nữ có thể nói là chân chính sâu sắc đến trong xương lúc trước trần mạc ở máy tính ngôn ngữ sáng tạo cùng ứng dụng cơ sở lên còn lấy làm gương c ngôn ngữ b ngôn ngữ cùng hợp ngữ một ít ngữ pháp cuối cùng dung hợp hán ngữ phương thức biểu đạt cùng ngữ pháp mới sáng tạo ra mười loại số liệu loại hình 108 cái then chốt cụm từ, 36 loại khống chế câu nói, thường, lượng biến đổi, giải toán, ký tự và mấy tổ. Bộ này ngôn ngữ kế thừa chữ Hán gen, phức tạp khó hiểu, học tập trình độ khó khăn, lớn hơn cái khác máy tính ngôn ngữ. đương nhiên, đây là lẫn nhau đối với nước ngoài người mà nói, lại như người Hoa học xe ngôn ngữ. Máy tính cơ sở ngữ pháp là dựa vào thời gian dài, lượng lớn nhân viên phát triển hoàn thiện. Rất nhiều kỳ tư diệu tưởng trình tự đều là từ người bình thường sáng tạo ra đến. Chân mắc cảm giác đây là một bước ngoặt, đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình công bố ra ngoài. Tuyệt đối là náo động cấp bậc. Chuyện này ý nghĩa là, hắn bổ khuyết hoa hạ ở máy tính cơ sở ngôn ngữ lập trình này một khối trống không, có một bộ thuộc về bọn họ ngôn ngữ lập trình. Sau đó học biên trình, cũng không cần sẽ tiếng Anh cái này cứng nhắc yêu cầu. Tiếng Anh không biết làm khó bao nhiêu anh hùng Hào hán. Hắn cũng có thể thừa cơ hội này tìm kiếm mấy người mới gia nhập vào công ty bên trong. Mặc ngữ, liên hệ tiểu ngư. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Triệu Mẫn mới vừa trả lời xong một vấn đề cuối cùng, giữa lúc nàng chuẩn bị tuyên bố lúc rời đi, tiểu ngư đột nhiên chạy tới. Phụ ở bên thai của nàng nói rồi vài câu. Trong lúc nhất thời, hết thảy phóng viên lên tinh thần, chờ mong mà nhìn hai người. Rất nhiều truyền thông đều nhận thức tiểu ngư. Lần trước ở Tân Hải Đại học lộ ra ánh sáng thời điểm, thì có tiểu ngư. Trong truyền thuyết, hành quân kiến công ty chủ tịch bạn gái, tổng giám đốc trợ lý. Cái này tư thế là có cái gì tin tức trọng yếu. Tiểu ngư rời đi, triệu mẫn mới nhìn về phía đông đảo phóng viên. Vừa nãy chủ tịch nhường ta thông báo các vị, 12 hai giờ trưa hôm nay, chú ý hành quân kiến công ty website tin tức, sẽ có tin tức trọng đại tuyên bố. Ngày hôm nay triệu đại sẽ đến đây là kết thúc. cảm ơn mọi người, triệu mẫn ném rơi cái cuối cùng tin tức, nhường hết thẻ phóng viên mò vòng. cái gì tin tức trọng đại, lẽ nào là mới khoa học kỹ thuật? không ít phóng viên nhìn đồng hồ, còn có đầy đủ thời gian, trước tiên sáng tác lần này tin tức bài viết, đợi chờ thêm hành quân kiến công ty tin tức trọng đại. chủ tịch, lại tới cái nào vừa ra? triệu mẫn vừa tiến vào trần mặc khu làm việc, liền bất đắc dĩ nhìn hắn. tin tức trọng đại, liền nàng cái này tổng giám đốc cũng không biết. cái này, trần mặc đem in ra chữ hán ngôn ngữ lập trình ngữ pháp, đưa cho triệu mẫn. đây là cái gì? liên từ sao? Ngươi nếu như nói cho ta, đây chính là ngươi nói tin tức trọng đại, ta nhảy lầu cho người xem. Triệu Mẫn dở khóc dở cười mà nhìn mặt trên cụm tử. rơi tự do có thể không được, ta còn muốn ngươi cho ta quản lý công ty. Ngươi chớ xem thường mấy tờ giấy này, đây là chữ hán ngôn ngữ lập trình, một bộ hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ. Đặt ở sau đó, mấy tờ giấy này có thể tiến vào viện bảo tàng. Ngươi xác định không phải đùa dỡn? Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, nếu như là thật, toàn bộ Hoa Hạ máy tính giới đều sẽ nhớ kỹ Trần Mặc danh tự này, một bộ khai sáng tính đồ vật. tuyệt đối có thể làm cho tên của hắn truyền lưu thiên cổ. Nàng biết, một cái lĩnh vực đặt móng người, tuyệt đối là người khủng bố nhất. Hiện tại rất nhiều nhà khoa học, thả lại đến mấy chục năm trước, khẳng định là nhất châu một nắm người. Nhưng là lịch sử chỉ là nhớ kỹ đã từng đặt móng người, mà rất nhiều nhà khoa học tên, người bình thường cũng không biết. Bởi vì đặt móng người, là từ không đến có quá trình này do đường người, trụ cột nhất đơn giản nhất, cũng là khó nhất. Trân Mặc nói rằng, phí lời, nó nhưng là ta sáng tạo ra đến đắc ý nhất tác phẩm một trong. Hắn được khoa học kỹ thuật thư viện sau, chân chính về mặt ý nghĩa sáng tạo. chỉ có chữ hán ngôn ngữ lập trình cùng mặc nữ đều là ở học được kiến thức căn bản sau dựa vào chính mình sáng tạo ra đến dù cho là hành quân kiến hệ thống đều vẫn là hắn mô phỏng cải tạo không tính là sáng tạo nếu như là thật xác thực rất trâu triệu mẫn cầm trong tay giấy trao trả cho chân mặc ngươi xác định là thật đừng thả ra tin tức giả không phải vậy nhưng là thành làm cho hề ta còn không đến mức năm chính mình đùa giỡn đừng xem nó ít chất có thể phương trình chỉ là một cái công thức ai dám xem thường nó ký tên không phải ta tùy tiện ngươi triệu mẫn rời đi khu làm việc sau Trần Mặc liền đi tiến vào phòng thí nghiệm, "Mặc nữ, 12 giờ, ngươi đúng giờ đem chữ hán ngôn ngữ lập trình thả lên website." "Rõ ràng, Mặc Kaka." Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước minan, phải làm sao để? Chương 124, tiếng vọng cùng mở rộng. Tiến Vĩnh Tinh ngồi trước máy vi tính, lặng lặng nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty website, hắn đang chờ đợi hành quân kiến công ty tin tức trọng đại. Hiện tại rất nhiều truyền thông đều đang chăm chú gián điệp sự kiện, rất không được đem đảo quốc lịch sử đen toàn bộ đảo móc ra. nhưng thân là hoa hạ tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật truyền thông, hắn quan tâm chính là mới nhất khoa học kỹ thuật phát triển. theo vào tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật phát triển cùng xu thế, mới là hắn nhất cần chuyện cần làm. còn có một phút, tiền vĩnh tinh ngồi thẳng thân thể, chờ đợi hành quân kiến công ty tin tức trọng đại chiếm trước tiên cơ, mới là chuyện quan trọng nhất. giống như hắn, còn có cái khác phóng viên cũng ở nhìn chằm chằm hành quân kiến công ty website. đã đến giờ, tiền vĩnh tinh vội vàng quét mới website, một cái to lớn tiêu đề xuất hiện ở hành quân kiến công ty trên mạng, chữ hán ngôn ngữ lập trình. nhìn thấy cái này tiêu đề. Tiền Vĩnh tinh con người co dù lại chữ Hán ngôn ngữ lập trình danh tự này xem ra liền cảm giác rất cao lớn lên nhưng là đầu hắn ngay lập tức hiện lên chính là F.L. Fl là hoa hạ bộ thứ nhất máy tính trình tự thiết kế ngôn ngữ do ngô đảo tiền sinh sáng lập thông qua hán ngữ tiến hành biên chỉnh hạt nhân là cờ viết thoát thai từ loại C ngôn ngữ ở ngữ pháp lên Fl cùng giá vạ C cờ các loại ngôn ngữ lập trình tương tự tương đồng nhưng bộ này ngôn ngữ chưa phát triển thành thủ, chú ý tới cũng không có nhiều người hiện tại hành quân kiến công ty sáng lập ra thứ hai bộ chữ Hán ngôn ngữ lập trình đây tuyệt đối là một cái to lớn tin tức vẹn vẹn chỉ là ngốc trong ngay mắt tiền vĩnh tinh lập tức điểm đi vào nhìn thấy thật dài then chốt chữ số liệu loại hình tiền vĩnh tinh vỏ vỏ mi tâm những này đều chỉ là một ít cơ bản đồ vật nhưng là bọn họ không hiểu những này số liệu loại hình ứng dụng không nhìn ra đến cùng có cái gì chỗ lợi hại đây là một bộ mới ra đến tân sinh nhi không biết nó dung mạo ra sao dùng như thế nào hắn không hiểu này văn chương viết như thế nào không chỉ là hắn giống như hắn điểm tiến vào bản văn chương này người cũng là một mặt một bước. chữ hán ngôn ngữ lập trình nghe rất lợi hại nhưng là mới ra đến đồ vật hành quân kiến công ty chỉ công bố then chốt chữ và số liệu loại hình chuyện này làm sao dùng nín nửa ngày tiền vĩnh tinh chỉ có thể đổ bộ truyền thông bình đại, đem hành quân kiến công ty tuyên bố văn chương đang lại đi ra ngoài hành quân kiến tuyên bố chữ hán ngôn ngữ lập trình tin tức vừa online lập tức đưa tới không ít dân mạng hung hăng về xem bộ này ngôn ngữ lập trình cũng là toàn tiếng Trung, vượt bình đại ngôn ngữ lập trình không cần tiếng anh ngữ cửa cùng e tương tự chỉ là có bản chất không giống lại như bà xịp cùng cờ đồng dạng là ngôn ngữ lập trình loại hình không giống hành quân kiến công ty vẫn không có công bố sử dụng kỹ xảo điều này làm cho không ít người hiếu kỳ fdl khai sáng mười mấy năm vẫn không có triệt để phổ cập hành quân kiến công ty có cái gì tự tin mở rộng bộ này máy tính ngôn ngữ gần nhất hành quân kiến công ty rất hỏa dính đến hành quân kiến công ty tin tức đều sẽ bị dân mạng theo bản năng điểm đi vào bất kể là đen kiến vẫn là con mối dựa theo quy luật tin tức càng ngắn sự tình càng lớn chữ hán ngôn ngữ lập trình lại là cái gì quỷ không phải có một bộ chúng hết văn máy tính trình tự ngôn ngữ fdl sao không rõ chân tướng ăn dưa chuột con chúng. Tin tức bên dưới bình luận, khen chê không đồng nhất. Theo phần đầu tiên liên quan với chữ Hán ngôn ngữ lập trình xuất hiện, cái khác quan tâm truyền thông cũng dồn dập gia nhập vào đưa tin bên trong. Người nước ngoài đều kinh ngạc đến mấy người. Thứ hai bộ Hán ngữ máy tính chỉnh tự ngôn ngữ, sắp đầu đề. Chân mạc sáng lập chữ Hán ngôn ngữ lập trình, phía Nam báo. Tân Hải thị tiêu ngạo. Tân Hải nhật báo. Hành quân kiến công ty chỉ là tuyên bố then chốt chữ và số liệu loại hình, phương pháp sử dụng cũng không có công bố ra, nhưng không ít đàn tỷ fans cao trào thay nhau nổi lên. Có ích lợi gì khai phá một cái thuộc về sản phẩm trong nước hệ điều hành a. Cái này dùng như thế nào cũng không nói, ai sẽ muốn vật này? Có tiền nghiên cứu những thứ vô dụng này, không phải vậy nắm tiền quên cho những người nghèo kia. Hành quân kiến công ty tin tức này vừa ra tới, liền đem vừa nhiệt lên dán điệp sự kiện nhiệt độ che giấu đi. Hành quân kiến công ty phát triển quá nhanh, mỗi một lần ra trận đều là mọi người quan tâm tiêu điểm. Rất nhanh, một ít chuyên gia cũng nhảy ra bú phèm. Hành quân kiến chữ háng ngôn ngữ lập trình vô dụng, một FDL phát triển gần 20 năm, chưa triệt để thành thục, nó muốn phát triển mấy năm, ai đi phát triển hai hán ngữ không phải thế giới thông dùng lời nói máy tính trình tự ngôn ngữ mở rộng khó ba coi như thiết kế ra được phần mềm bị hệ thống máy vi tính bao quát sao trần mặc chỉ là một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh được một chút thành tích sẽ không tìm được phương hướng của chính mình lời vừa nói ra lập tức đưa tới song lớn minh ông thời đại này lấy lòng mọi người rất nhiều người vì nổi danh không chừa thủ đoạn nào cũng không ít mạng lưới có bao nhiêu náo nhiệt trần mặc cũng không biết lúc này hắn chính đánh giá vương hải mang đến ba người Lúc trước Trần Mặc nhường Vương Hải liên hệ có hay không xuất ngũ đội viên, ngày hôm nay cũng rốt cục đem người mang lại đây. Hai nam một nữ, mỗi người xem ra đều phi thường tinh thần. Chủ tịch, ngài nhường tìm người đều ở nơi này. Bọn họ đều là đã từng cùng ta đồng nhất chi đội ngũ, do bị thương xuất ngũ đội viên. A Nam, Hắc Ung, Bạch Trân Châu đều là bọn họ bí danh. A Nam vóc dáng rất cao, có một mét chín, là trong bốn người nhất cường tráng. Hắc Ung mọc ra một đôi ánh mắt sắc bén, Trần Mặc cũng hoài nghi, đây là một cái sở tờ. Bạch Trân Châu màu da rất trắng, cắt tóc ngắn. xem ra tư thế vai hùng hiên ngang ba người đều rất già dặn thả ở trong đám người đều là đáng chú ý nhất người điểm ấy vương hải có khác nhau rất lớn bởi vì vương hải càng như là người bình thường sau đó công ty bảo an lên thực hành nghiêm ngặt quân sự hóa quản lý sau đó do các ngươi phụ trách công ty bảo an huấn luyện cùng quản lý đều giao cho các ngươi kiêm nhiệm bảo tiêu công tác trần mạc nói rằng phát sinh liên tiếp phiền phức công ty nhất định phải có chuyên môn bảo an đội ngũ tăng mạnh công ty bảo an sức mạnh không phải vậy luôn có chuyện phiền thoái nhường hắn bận tâm vương hải ngươi dẫn bọn họ đi phòng nhân sự đưa tin đi sẽ có người sắp xếp công việc của các ngươi." Trần Mặc nói rằng. Bốn người rời đi không bao lâu, Triệu Mẫn liền đi vào. "Chủ tịch, ngươi tìm ta?" "Không có việc lớn gì đi." Trần Mặc hỏi. "Có thể có cái gì đại sự?" Triệu Mẫn dở khóc dở cười, ngươi cái kia chữ Hán ngôn ngữ lập trình, đúng là đề tài không nhỏ. Trong này có học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình nguyên bộ sách cùng biên dịch khí, tư liệu toàn bộ miễn phí, ngươi cầm công bố ra bên ngoài. Sau đó nhường công ty hết thảy phần mềm khai phá nhân viên học tập, học được chữ Hán ngôn ngữ lập trình nhân viên thêm 5% tiền lương. thuận tiện hướng về chính phủ trình báo một cái chữ hán ngôn ngữ lập trình hoàn cảnh hạng mục nhìn có thể hay không cùng tân hải đại học hợp tác mở một cái máy tính chữ hán ngôn ngữ lập trình thí nghiệm ban đồng thời công bố một cái tuyển mộ học được chữ hán ngôn ngữ lập trình nhân viên tin tức trần mặc đem một cái usb giao cho triệu mẫn chữ hán ngôn ngữ lập trình ở mặc nữ dưới sự giúp đỡ đã sớm toàn bộ hoàn thiện miễn phí công bố mạng lưới tư liệu càng có lợi mở rộng học tập vì là đón lấy tuyển mộ chọn lựa nhân tài làm chuẩn bị hiện tại mục tiêu của hắn chính là xây dựng một cái học tập chữ hán ngôn ngữ lập trình hoàn cảnh sau đó nhường nó miễn phí mở rộng thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về chỉ có khiến người nhìn thấy chữ hán ngôn ngữ lập trình tiến cảnh mới có thể làm cho bọn họ đi học tập có thể có thể nói một chút làm như vậy nguyên nhân sao triệu mẫn hỏi nói như vậy đi chữ hán ngôn ngữ lập trình khai phát ra đến trình tự vận hành càng nhanh hơn càng an toàn trần mặc nói rằng hắn nhớ tới thứ lão nếu như đem trí tuệ nhân tạo cho rằng một cái cơ thể sống ngôn ngữ lập trình chính là nó di chuyển gen cái này bộ ngôn ngữ sớm một chút công bố ra ngoài so với muộn công bố càng tốt hơn một bộ ngôn ngữ sinh thái nhất định phải đa số người chống đỡ một mình hắn tre cũng không có tác dụng quá lớn vậy ta hiện tại đi sắp xếp một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương 125, vô dụng ngươi nói hành quân kiến công ty lần này chữ hán ngôn ngữ lập trình có thể hay không là một chuyện cười khó nói ta cảm giác hành quân kiến công ty còn có hậu chiêu ta xem huyền hán ngữ biên trình nếu như dễ dàng như vậy cũng không đến nỗi hiện tại đều không có chân chính mở rộng một cái tòa soạn báo khu làm việc một đám người ngồi vây trùng một chỗ ăn hộp cơm thảo luận gần nhất tin hot những này tin hot có thể đều là bọn họ ăn cơm đồ vật hiện tại bọn họ là có tin tức liền đi nơi đó tụ tập cùng một chỗ ăn bữa cơm tuyệt đối là xa xỉ sự tỉnh tin tức nặng ký mau đến xem chính đang mấy người thảo luận tin tức thời điểm cầm trước máy vi tính một tên thanh niên hô to tin tức gì một đám người lập tức bưng hộp cơm vây lại hành quân kiến công bố chữ hán ngôn ngữ lập trình dạy học tư liệu cùng trình biên dịch tất cả đều là miễn phí ngồi trước máy vi tính thanh niên nói rằng Hành quân kiến công ty lần này đánh mặt có thể, lập tức soạn bản thảo, ta muốn trong vòng 3 phút nhìn thấy liên quan với cái này báo cáo tin tức bài viết. Chạy đến chủ biên, quay về bưng hộp cơm phóng viên nói rằng, ăn bữa cơm đều không yên tĩnh. Hết thảy người kêu rên ngồi trở lại chính mình công tác vị. Hành quân kiến công tố ngôn ngữ lập trình nguyên bộ dạy học tư liệu cùng chính biên dịch, nguyên bộ vật liệu miễn phí. Tin tức này không bao lâu ngay ở trên internet đưa tới quan tâm. Ngăn ngắn ngắn 1 giờ, liền hung hăng chiếm cứ các đại truyền thông đầu đề. Ngày hôm qua mấy người còn ở đen, bộ kia ngôn ngữ lập trình chỉ là tùy tiện vài chữ. trung gian còn bị không ít người trào phúng kết quả ngày hôm nay hành quân kiến công ty liền công bố nguyên bộ dạy học sách hơn nữa là hoàn toàn miễn phí trào phúng hành quân kiến công ty chuyên gia mặt bị đánh cho đùng đùng vàng không ít chuyên gia hối bổ cũng luôn hãm lạ kỳ nhất trí toàn bộ là các loại trào phúng âm thanh cho mọi người giạng cho cười chuyên gia ha ha ha ha hành quân kiến này sóng đánh mặt đau quá có điều ta yêu thích hành quân kiến chuyên gia phiền phức người mặt đưa qua đến nhường ta đánh đánh chuyên gia ta không biết xấu hổ a trần mặc khai phá hành quân kiến hệ thống Chí tuệ nhân tạo cùng chữ hán ngôn ngữ lập trình ngươi cái này chuyên gia có tư cách gì nói chuyện nguyên bộ dạy học sách bị công bố ra các loại chuyên gia tập thể đừng lên tiếng những kia trào phúng hành quân kiến công ty dân mạng cũng toàn bộ ẩn nút không dám ra đây dân mạng sự chú ý không bao lâu liền đặt ở hành quân kiến công ty công bố ra sách lên ngôn ngữ lập trình dạy học sách cùng trình biên dịch đã đi ra chuyện này ý nghĩa là bộ này chữ hán ngôn ngữ lập trình đã triệt để thành thục hơn nữa bộ này sách cũng bắt đầu ngôn ngữ lập trình như thế tác giả đều là trần mặc trình một bộ chữ hán ngôn ngữ lập trình hệ thống đều do trần mặc cá nhân sáng lập đây là kế ép lớn ngô đảo sau khi thứ hai khai phát ra chữ hán ngôn ngữ lập trình cá nhân tin tức rất nhanh chuyển tới nước ngoài người hoa khai phát ra thứ hai bộ hoàn chỉnh máy tính ngôn ngữ lập trình tin tức nhanh chóng truyền bá ra thứ hai bộ hán ngữ ngôn ngữ lập trình hoa gửi báo chữ hán ngôn ngữ lập trình không tác dụng lớn vậy báo đảo quốc tại sao không có mình ngôn ngữ lập trình mặt trời mới mọc tin tức nước ngoài truyền thông các loại đưa tin ở giữa những hàng chữ đầy dây chua suốt ngụy vị tất cả làm thấp đi chữ hán ngôn ngữ lập trình trong đó cũng có một chút tán thưởng hành quân kiến công ty tin tức chỉ là rất nhanh bị các loại hát suy âm thanh nhân chìm e ngôn ngữ chính là hoàn toàn sơn trại xê cờ cách dùng hầu như hoàn toàn tương đồng hiện tại lại bước lên một bộ ngôn ngữ phỏng trường lại là sao chép hoa hạ quả nhiên là sơn trại vương quốc hiện tại mạng lưới hoàn cảnh bộ này ngôn ngữ không thể hoàn toàn mở rộng nói tóm lại không chứng dùng ai sẽ tốn thời gian đi học những này hoàn toàn xa lạ hơn nữa không biết tiền cảnh ngôn ngữ lập trình trao phúng người rất nhiều tức cũng đã hoàn thiện nhưng chữ hán ngôn ngữ lập trình tiền cảnh vẫn như cũ không bị người nhìn kỹ bởi vì hiện nay máy tính trình tự ngôn ngữ sử dụng quen thuộc hầu như đã định hình trong nước một ít chuyên gia cũng nhân cơ hội nhảy ra nắm không cách nào mở rộng sử dụng sự tình công kích hành quân kiến công ty chỉ là bọn hắn đã tự động bị người quên không ai sẽ để ý những này ngụy chuyên gia tối đa chỉ là một cái bú phèm thẳng hề chỉ là bọn hắn không biết trần mặc thật sẽ dùng như vậy động tác lớn làm những này vô dụng công căn bản không thể mọi người quan tâm tiêu điểm ở ngôn ngữ lập trình sáng lập người trần mặc trên người rất nhiều người ý thức được hành quân kiến công ty sáng lập không chỉ là triệu mẫn cái này người quản lý trần mặc cái này chủ tịch mới là mấu chốt nhất nhân vật trừ chữ hán ngôn ngữ lập trình tin tức phần lớn truyền thông đều đem sự chú ý đặt ở trần mặc người này lên các loại liên quan với trần mặc đưa tin náo động bụi lên trải qua mấy ngày làm sự kiện nhân vật chính giang hồ không có hắn cái bóng nhưng thời khắc tồn tại hắn truyền thuyết vẫn trốn ở phòng thí nghiệm trần mặc thỏa mãn mà nhìn trước mắt người máy khoảng thời gian này mặc nữ khống chế người máy lắp ráp người máy hiện tại đã thứ ba máy người thành hình hắn ở phòng thí nghiệm cũng coi như là giải phóng sức sản xuất sau đó rất nhiều chuyện Không cần hắn tự mình đậu thủ, chỉ cần nhường mặc nữ không chế người máy sản xuất, có thể thời gian dài không gián đoạn công tác. Loại này không biết thể bài hiệu suất, tuyệt đối là hắn không cách nào làm được. Lại như máy ghi địa chấn chế tạo, chỗ cần thiết chuẩn bị, rất nhiều chuyện, đã có thể giao cho người máy để thay thế. Mặc Kaka, tiểu nữ tiến vào khu làm việc. Chính đang hắn thưởng thức người máy thời điểm, mặc nữ mở miệng, nên nghỉ làm rồi. Mặc nữ, lúc ta không có mặt, ngươi tiếp tục lắp ráp người máy. Trần Mặc nhìn đồng hồ, khởi thí nghiệm phục, để tốt công cụ, rời đi phòng thí nghiệm. Mới vừa đi ra đến. liên nhìn thấy tiểu ngư hướng hắn đi tới, nên trở về nhà. đi thôi. chân mắt khẽ mỉm cười. ngày hôm nay có nhà xuất bản liên hệ chúng ta, bọn họ nghĩ ra bản ngươi công bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình giáo trình. tiểu ngư nói rằng nhà xuất bản cái này đúng là có thể. chân mắt gật gù, hiện tại chỉ là mở rộng chữ Hán ngôn ngữ lập trình có thể xuất bản cũng là một loại con đường. nếu hắn quyết định đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình thả ra, liền không dự định nhường nó bị lòng đong mở rộng là tất yếu. bởi vì tư liệu ở trên internet miễn phí, vì lẽ đó thực thể sách định giá. cũng sẽ thấp một chút bọn họ nói chia đôi nhà xuất bản bên kia thu 5 phần mười in ấn phí cùng mở rộng phí bọn họ ra có thể trần mặc lúc này đồng ý hắn bây giờ đã không kém này điểm tiền bao nhiêu tiền mật bút không trọng yếu như vậy không phải vậy hắn cũng sẽ không đem trình biên dịch cùng tài liệu dạy học miễn phí công bố đến trên internet ta nhớ tới bộ kia chữ hán ngôn ngữ lập trình thật giống chính là lúc trước ngươi ở trường học trong cửa hàng nghiên cứu đồ vật đúng không tiểu ngư hỏi nhà ta tiểu ngư trí nhớ không sai trần mặc cười nói khi đó ta ta còn ngây ngốc chẳng hay biết gì, hai anh. Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng. Gạt ngươi chuyện này, ta là chịu đến trừng phạt. ngươi đã quên. Trần Mặc quái lạ đánh giá Tiểu Ngư. nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt, Tiểu Ngư mặt quay hàm màu đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác. ngày mai cuối tuần, không cần tăng ca. đêm nay muốn ăn cái gì? ta đi mua thức ăn. đây là một vấn đề. Trần Mặc sát có việc suy nghĩ một chút. lần trước không ăn được cá, đêm nay ta lại muốn ăn cá. ăn cá. nghe được hai chữ này, Tiểu Ngư bị Trần Mặc nắm tay, tàn nhẫn mà run rẩy một hồi, mặt quay hàm hồng hào lăn tràn. mại cho đến cái cổ dễ vậy ta đi mua tiểu ngư cắn cắn môi túi đầu nói rằng cho ngươi ăn phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương 126, ăn cá buổi tối hôm đó bên trong biệt thự chân mặc nhìn từ trong phòng đi ra tiểu ngư ánh mắt sáng ngời lúc này tiểu ngư chính là một đóa hoa sen mới nở trong suốt ngượng ngùng ánh mắt khuôn mặt trắng nón lộ ra nhàn nhạt phấn hồng váy ngủ dưới da rẻ, như mơ đông bạch ngọc ướt dầm giấy tóc túi trên bờ vai mang theo khát hoặc Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc ánh mắt biến càng thần trường, nắm lấy làn váy tay, xoắn suýt cùng nhau, chậm rãi hướng Trần Mặc đi tới, ở hắn là bên người sofa ngồi xuống. Xem được rồi liền giúp ta sấy tóc. Tiểu Ngư cắn cắn môi mở miệng. Tốt. Trần Mặc vội vàng tìm máy sấy. Nhàn nhạt mùi thơm cơ thể chui vào Trần Mặc trong mũi, nhường hắn càng thêm hừng hở lên. Hắn không phải thánh nhân, các loại ngày này đã rất lâu. Chờ chút, lại là ăn cá, lại là sấy tóc, giống như đã từng con biết. Trần Mặc vội vàng thả xuống máy sấy, nắm lên bên cạnh di động. Tóc không làm a. có chút sốt sáng tiểu ngư ở máy xấy sau khi dừng lại mở miệng ăn một tiệm dài một trí ta trước tiên đưa điện thoại di động tắt máy trần mặc ha hà nở nụ cười đóng lại điện thoại di động của chính mình vẫn chưa yên tâm thuận lợi đem tiểu ngư di động cũng đóng lại đêm nay sẽ không có điện thoại trần mặc cười cầm lấy do ống tiếp tục cho tiểu ngư xấy tóc bị trần mặc như thế nháo trỏ tiểu ngư càng căng thẳng hơn thân thể vẫn căng thẳng sắc mặt ngượng ngủ trở nên càng thêm hưng hào không biết đang suy nghĩ gì các loại trần mặc để tốt máy sấy sau tiểu ngư không dám nhìn thẳng hắn cúi đầu ngón tay cụ đến đồng thời làm nữ nhân ta trần mặc bám vào tiểu ngư bên thai nhẹ nhàng nói rằng Ừm. tiểu ngư khẽ đáp lời trần mặc khỏe miệng ngoắc đến mang thai lên đem tiểu ngư ôm vào trong ngực hôn xuống tiểu ngư hơi dãy rủa qua đi phát hiện đây là không cố gắng thân thể liền mềm luôn ra nhẹ nhàng ôm lấy trần mặc tùy ý hắn sang bậy động tình thời gian tiểu ngư hô hấp dồn dập lên từ bỏ bất kỳ hình thức chống lại một hồi lâu trần mặc mới đưa tiểu ngư ôm lên phòng nghỉ đi trở về đi cửa phòng chậm rãi khép lại dường như trong lồng ngực cái này ngượng ngùng nữ hải hồi lâu một tiếng thở nhẹ oanh để bế nguyện rơi đỏ thẹn hoa sáng sớm tiểu ngư từ trong ngủ mê chậm rãi mở mắt ra lười biếng răng dấp như mới vừa tỉnh ngủ nhỏ con làm người thương yêu yêu thái dương cùng lông mày đã thư giãn ít đi thiếu nữ ngây ngô nhiều một điểm nữ nhân quyến rũ nhìn thấy trước mắt khuôn mặt quen thuộc ánh mắt có chút xuất thần rốt cục vẫn là không hề bảo lưu giao cho nam nhân trước mắt vừa định động bị nhẹ nhàng lôi kéo một hồi tiểu ngư mày liêu nhữ chặt tối hôm qua bị bắt nạt thảm bây giờ còn có điểm khó chịu chưa kịp nàng động lần thứ hai một cái tay đã ôm nàng eo hướng về trong lồng rồi không ngủ thêm một lát sau trần mặc mở miệng ta muốn đi làm bữa sáng không vội vã ta hiện tại thực cá biết vị trước tiên làm thể dục buổi sáng rõ ràng trần mặc ý tứ tiểu ngư ánh mắt hoảng loạn lên đừng ta hiện tại còn ô ô ô. nửa giờ sau tiểu ngư mới lưu luyến ở trần mặc trong lồng ngực như một con mệt mỏi mèo con xong quay hàm ừng hồng tùy ý trần mặc ôm đi vào phòng tắm trên bàn ăn tiểu ngư sắc mặt hồng hào da rẻ trở nên càng thêm nhắn nhụi so với di vãng nhiều một tia cười rũ trở nên càng thêm mê người Lúc này Tiểu Ngư tức giận nhìn chằm chằm Trần Mặc, người này chỉ biết bắt nạt nàng. Đối với Tiểu Ngư ánh mắt, Trần Mặc lựa chọn không nhìn, đem lộ tốt trứng gà phóng tới nàng trong cái mâm. Ăn trứng gà? Ăn ngươi cái đại đầu quỷ? Tiểu Ngư một cái bóp lấy Trần Mặc phần eo thịt mềm, "Bắt nạt ta ngươi rất vui vẻ thật sao? Mới một buổi tối, thiếu nữ biến hãn phụ a." Trần Mặc đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Này chiêu nhưng là nữ nhân trời sinh thì có tuyệt chiêu. Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng, buông ra Trần Mặc, tự mình cầm trứng gà ăn lên. Ngày hôm nay cuối tuần, ăn xong bữa sáng mang ngươi ra đi dạo phố. Không ra? ta ở nhà, còn chưa thuận tiện. tiểu ngư hơi đỏ mặt, nhìn thấy tiểu ngư mặt đỏ, trần mặc nở nụ cười, kết quả còn không cười ra tiếng, trong miệng liền bị trứng gà tắt lại. còn cười, còn không phải trách ngươi. tiểu ngư trừng mắt trần mặc, tốt, trách ta, muốn làm sao trừng phạt đều được. trần mặc nói rằng, không có chuyện gì. cảm nhận được trần mặc dịu dàng, tiểu ngư khẽ mỉm cười, phạt ngươi ở nhà theo ta là được, buổi tối lại đi nữa. có thể. trần mặc không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. ăn xong bữa sáng, trần mặc ngay ở biệt thự bên trong, bồi tiếp tiểu ngư. Tiểu Ngư đang đọc sách, Trần Mặc cũng nắm điện thoại di động, bắt đầu chơi trò chơi. Tận tới đêm khuya, mới mang theo nàng đi ra ngoài xòp tim. Một cái vui vẻ cuối tuần, lại đi tới công ty, Trần Mặc hăng hái, khí tức bên trong nhiều hơn một loại tự tin. Vừa tới văn phòng không bao lâu, Triệu Mẫn liền cầm một phần tư liệu đi vào phòng tới trên bàn của hắn. Đây là chữ Hán ngôn ngữ lập trình hoàn cảnh hạng mục Xin vật liệu, ngươi xem một chút, không vấn đề, ta liền cầm Xin. Tân Hải Đại học bên kia đã bàn xong xuôi, chỉ cần mặt trên phê chuẩn, thủ tục hạ xuống, sang năm bắt đầu, liền có thể tiến hành huấn luyện công tác. Chân Mặc cầm lấy vật liệu, bắt đầu là xem. Còn có nhà xuất bản nói muốn xuất bản bộ kia sách ngôn ngữ lập trình giáo trình. Chuyện này ngươi biết chưa? Biết. Tiểu Ngư trước cuối tuần đã nói với ta, ta đã đáp ứng rồi. Chuyện như vậy, ngươi nhường Tiểu Ngư mang tới là được. Tới nơi này, không chỉ là bởi vì chuyện này như thế đơn giản đi. Bị ngươi đoán đúng, còn có một việc. Ngươi không phải muốn mở rộng chữ Hán ngôn ngữ lập trình sao? Ta đến thương lượng với ngươi vấn đề này. Triệu Mẫn nói rằng, ngươi có ý kiến gì? Chân Mặc trong nháy mắt hứng thú. tổ chức một cái chữ hán ngôn ngữ lập trình trình tự thiết kế giải thi đấu triệu mẫn đem ý nghĩ nói ra cử hành thi đấu chỗ tốt có không ít trọng thường bên dưới có thể cổ vũ học tập chữ hán ngôn ngữ lập trình vẫn có thể vì là công ty cung cấp lựa chọn nhân tài bình đài thi đấu thời điểm có thể chọn ưu tú đoàn đội hoặc cá nhân gia nhập công ty nếu như có cực kỳ tốt trình tự phần mềm mua lại nó làm công ty phần mềm sinh thái rất nhiều có ý nghĩ phần mềm kỳ sơ đều là từ tầng dưới chốt diễn hóa đi ra không sai ý nghĩ có thể trần mặc lúc này đáp ứng chuyện như vậy một mũi tên chúng mấy chim đối với chữ hán ngôn ngữ lập trình mở rộng rất có ích lợi hắn nắm chữ hán ngôn ngữ lập trình đi ra không phải dùng để trang trí bộ này ngôn ngữ lập trình so với cái khác ngôn ngữ muốn tốt không lý do không cần Kỳ thực hắn muốn mở rộng rất đơn giản chỉ cần nói hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo nghiên cứu là chữ hán ngôn ngữ lập trình biên trình nhưng hắn sẽ không như thế nói bại lộ trí tuệ nhân tạo tồn tại này không phải một chuyện tốt sau đó những chuyện này chính ngươi làm chủ nếu là ta có ý nghĩ ta sẽ nói cho ngươi. ủy quyền a triệu mẫn cười nói cái gì ủy quyền vận lực vẫn ở trên tay ngươi vừa bắt đầu ta liền nói công ty sự tình ngươi phụ trách trần mặc nói rằng tốt triệu mẫn nở nụ cười sang năm tháng 6, cử hành lần thứ nhất cụ thể hoạt động phương án ta sẽ để người chuẩn bị đến thời điểm cho ngươi một phần xem qua đem sự tình xác định sau triệu mẫn liền rời đi trần mặc khu làm việc mặc nữ ngươi đem ngôn ngữ lập trình dạy học video làm được dùng a niệm chế tác trần mặc nói rằng hắn có thể không có thời gian đi chế tác dạy học video được rồi mặc ca, ca. mặc nữ mở miệng xế chiều hôm đó Hành quân kiến công ty web sẽ cùng chính thức trên nội bộ, đồng thời đổi mới một cái thông báo. Hành quân kiến công ty đem cử hành chữ Hán ngôn ngữ lập trình trình tự thiết kế giải thi đấu, thời gian là sang năm tháng 6, cao nhất tiền thưởng 200 vạn. Cụ thể hoạt động quy tắc cùng chi tiết đem ở một tuần lễ sau công bố. Tin tức này vừa ra tới, lập tức ở Đông đảo truyền thông trung truyền mở. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình đi ra không bao lâu, hiện tại liền làm một cái thi đấu. Hành quân kiến công ty là muốn đến chết rồi mở rộng chữ Hán ngôn ngữ lập trình, phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch. nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 127, siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu lâm thư ôm một tờ báo hào hứng vọt vào một cái cũ nát trong phòng tựa hồ này tờ báo chính là nàng nhánh cỏ cứu mạng gia ra ra ra ra lâm thư la lên âm thanh hưng phấn mà lo lắng trong phòng một cái tóc trắng xóa lao nhân chính đang thu dọn về thu ve chai nghe được lâm thư lão nhân ngẩng đầu lên lộ ra một tấm khuôn mặt đầy nếp nhăn ở phía sau lão nhân cách đó không xa một cái sáu tuổi khoảng chừng bé trai cầm phá món đồ chơi chính đang hưng phân chơi ngẩng đầu nhìn lâm thư Kính mắt tinh khiết đến lại như tinh không. "Tỷ tỷ, ngươi trở về." Lâm Thư mới vừa chạy vào, bé trai liền ngẩng đầu lên, lộ ra sạch sẽ nụ cười. "Ừm." Lâm Thư nhìn thấy bé trai sau, đi tới sờ sờ đầu của hắn. "Làm sao rồi?" "Tiểu thư." Lao nhân nhìn về phía Lâm Thư. Ra ra, ngươi xem cái này." Lâm Thư đem báo chi phóng tới trước mặt ông nội, mặt trên thỉnh lỉnh chính là hành quân kiến công ty tổ chức thi đấu tin tức, tiền thưởng 200 vạn, mấy cái chữ lớn hết sức rõ ràng. "Cái này có ích lợi gì?" Lão nhân ngẩng đầu nhìn Lâm Thư. "Đệ đệ bệnh có cứu." Nếu như ta cũng đi tham gia cuộc thi đấu này, bắt được tiền thưởng thì có tiền cho đệ đệ chữa bệnh." Lâm Thư kích động nói rằng. "Hồ đồ, vật này ngươi hiểu không? Ngươi hiện tại phải cố gắng đọc sách, ngươi đều nhanh lớp 12, cố gắng đọc sách. Đệ đệ bệnh, ra ra sẽ nghĩ biện pháp." Lao nhân nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Thư. "Không hiểu, nhưng là cái khác người cũng không hiểu. Đây là mới ra đến ngôn ngữ lập trình, hết thể mọi người không hiểu, bọn họ có thể học, ta cũng có thể học, hơn nữa những tư liệu kia đều là miễn phí. Chỉ cần ta học được cái này, ta liền đi thi đấu, bắt được tiền thưởng." thì có tiền cho đệ đệ chữa bệnh lâm thư kiên định nói rằng hồ đồ ta không hiểu ngươi nói cái gì ngôn ngữ lập trình ngươi nhanh lớp 12, phải học tập thật giỏi thi lên đại học đệ đệ bệnh ra ra sẽ nghĩ biện pháp lão nhân quát lớn nói rằng ra ra ngươi không muốn mắng tỉ tỉ nghe được lão nhân nổi nóng đang đùa món đồ chơi bé trai chạy tới ôm lấy cánh tay của lão nhân ra ra bác sĩ nói chỉ có 2 năm chúng ta đi cái nào tìm 20 vạn tiền giải phẫu hơn nữa giải phẫu sau chi phí lại là một đồng lớn bỏ qua thời gian liền muộn nhường ta thử xem, ta nhất định không ảnh hưởng thành tích, chí ít nhiều một cái hy vọng. Lâm Thư đi tới bé trai bên người, xoa xoa đầu của hắn, nhìn về phía con mắt của ông lão, tràn ngập cầu xin. nhìn thấy Lâm Thư ráng rấp, lão nhân rơi vào trầm mặc. thật lâu sau khi, mới thở dài một tiếng, trên mặt mang theo bi thương gật gù, ngươi thử xem đi. Ra Ra cũng nghĩ biện pháp, nhiều một cái hy vọng. Ân, ta nhất định sẽ bắt được tiền thưởng. Lâm Thư áng chừng báo chi tay, nắm thật chặt. chân mặc chính ở trong phòng thí nghiệm, quan sát tỉ mỉ trước mắt chỉnh tề như một một cái người máy. hắn nhường mặc nữ lắp ráp người máy. cái này lắp ráp tốc độ so với hắn động thủ phải nhanh hơn mười mấy lần. lúc này mới mấy ngày, mười cái người máy đã lắp ráp hoàn tất. nay thì tương đương với hắn bên trong phòng thí nghiệm nhiều mười một người trợ thủ cũng còn tốt phòng thí nghiệm đủ lớn chứa được mười một cái người máy cũng không có vẻ chen chúc. sau đó trừ một hồi người máy làm không được siêu tinh vi gia công ở ngoài, những chuyện khác cơ bản không cần hắn nhúng tay. xác nhận người máy cũng không có vấn đề gì sau, chân mặc mới mở miệng, mặc nữ, chứ hắn luôn ngữ lập trình dạy học video làm xong chưa? đã sớm làm tốt, có khen thưởng sao? mặc ca hiện tại đều biết muốn thưởng trần mặc kinh ngạc trước đây mặc nữ chỉ là nghe mệnh lệnh hiện tại cô nàng này lại sẽ muốn thưởng xem ra trí tuệ nhân tạo mỗi giờ mỗi khắc đều ở học tập hơn nữa cũng ở học tập biển báo không phải tuyến tính logic cũng là trí tuệ nhân tạo thiết kế một phần trên internet nói sẽ làm nũng nữ nhân mệnh tốt trần mặc nghe nói như thế mỹ mắt nhảy lên ngươi hiện tại muốn thưởng ta cũng cho không được ngươi sau đó cho ngươi chế tạo một cái đẹp đẽ thân thể xem như là khen thưởng cảm ơn mặc Kaka, ngươi phải nhanh lên một chút ta khống chế người máy cũng không thể theo ngươi rời đi phòng thí nghiệm. Mạc nữ nói rằng: "Tốt, có điều kiện, ngay lập tức cho ngươi chế tạo thân thể. Hơn nữa rất nhanh ngươi liền có thể rời đi phòng thí nghiệm." Trần Mạc nói rằng: "Trước tiên đem dạy học video cho ta nhìn một chút. Có tự chủ ý thức trí tuệ nhân tạo, sát thực khủng bố." Cũng còn tốt Mạc nữ là nghe hắn mệnh lệnh, ở hắn phạm vi khống chế bên trong, nếu như trí tuệ nhân tạo mất khống chế, ngẫm lại hậu quả liền có thể sợ. "Được rồi." Mạc nữ vừa mới nói xong, ở phòng thí nghiệm trên màn ảnh máy vi tính, liền nhảy ra một cái trình đa phương tiện, truyền phát ra nỉm dạy học video. Nhìn thấy mặt trên phim hoạt hình giảng sư, Trần Mặc bừng mặt. Nhân vật này không phải là hắn hình tượng. Mặc nữ đem hắn hình tượng chế tác thành phim hoạt hình bản nhân vật, cũng thiệt thòi nàng nghĩ ra được, Trần Mặc dở khóc dở cười. Đơn giản nhìn một lần, xác nhận nội dung không vấn đề, Trần Mặc mới gật đầu. Đây là một bộ hoàn toàn mới ngôn ngữ lập trình, cùng gì vãng ngôn ngữ lập trình đều không giống nhau. FDL ngữ pháp ở rất nhiều nơi vẫn cùng C hoặc C++ tương tự thậm chí tương đồng, nhưng chữ hắn ngôn ngữ lập trình hoàn toàn khác nhau. Học tốt C ngôn ngữ, không có nghĩa là cái này cũng lợi hại. vì lẽ đó rất nhiều người học tập chữ hán ngôn ngữ lập trình đều muốn học lại từ đầu bộ này dạy học video đã đầy đủ khiến người từ nhập môn đến tinh thông đem bộ thứ nhất dạy học video phát đến trên mạng thông báo công ty phần mềm bộ nghiên cứu phát minh nhân viên nhường chính bọn họ học tập sau đó mỗi cái cuối tuần liên đổi mới một bộ trần mặc nói rằng được rồi đem tất cả mọi chuyện bàn giao cho mặc nữ trần mặc không rảnh rỗi máy ghi địa chấn linh bộ kiện hắn đã nhường linh kiện xưởng ra công chế tác tạm thời không có toàn bộ trả lại phòng thí nghiệm thí nghiệm có người máy ở Trước đây thời gian không đủ dùng, hiện tại trái lại không chuyện làm. Suy nghĩ một chút, Trần Mặc đi trở về khu làm việc, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn, hắn có 8 cái khoa học kỹ thuật nhiệm vụ. Đại diện cho vật lý ứng dụng, chất hóa học, sinh vật y học, máy tính, sinh thái, máy móc, công nghiệp quân sự vũ khí cùng nguồn năng lượng tám cái lĩnh vực không giống kỹ thuật. Chỉ có đem 8 hạng kỹ thuật hoàn thành, mới có thể đi vào cái kế tiếp giai đoạn. Hiện tại vừa vặn không rảnh rỗi, nắm một hạng kỹ thuật, chí ít bây giờ có thể bắt đầu chuẩn bị, sau đó bắt đầu nghiên cứu, cũng có thể trực tiếp tiến hành. tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện sau, Trần Mặc trước ở thư viện bên trong đi dạo một vòng, đem tám bản sách đều nhìn một lần. sách vở bìa ngoài viết quyển sách này đại biểu lĩnh vực, còn bên trong là cái gì kỹ thuật, chỉ có khoa học kỹ thuật thư viện biết. vật này, lại như mua vẽ sổ số như thế. do dự hồi lâu, Trần Mặc mới đi tới viết chất hóa học sách vở trước mặt. tám hạng khoa học kỹ thuật mà nói, chất hóa học kỹ thuật, nếu là có đầy đủ kỹ thuật tư liệu, thực hiện lên không thể nghi ngờ là đơn giản nhất. công ty có nguyên liệu xưởng gia công, bên trong phòng thí nghiệm cũng có thiết bị, có bước đầu vật liệu nghiên cứu điều kiện. nếu là có tỉ mỉ kỹ thuật liền có thể nhanh chóng hợp thành cần vật liệu quyết định sau chân mặc chậm rãi giơ tay lên hướng sách vợ đưa tới tay mới vừa chạm được sách vợ hình chiếu trong nháy mắt tiếp theo liền biến thành một điểm sáng đi vào đầu của hắn bên trong lượng lớn tri thức khác ở trong ký ức của hắn trong nháy mắt tiếp thu như thế khổng lồ ký ức chân mặc cảm giác đầu mê muội sắc mặt tái nhợt qua hồi lâu chân mặc mới tỉnh táo lại về muốn lấy được kỹ thuật trong nháy mắt tiếp theo mấy cái chữ lớn hiện lên ở đầu góc của hắn siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu si lài carbon phương nổ lông chất lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương 128 vượt thời đại vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu mấy chữ này nhường chân mặc đầu trong nháy mắt tỉnh táo siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu vẫn các loại nghiên cứu học giả thăm dò đối tượng vô số người tiêu hao vô số tâm huyết tài nguyên đều chưa thành công tìm tới kết quả hiện tại liền xuất hiện ở trên người hắn ở nhiệt độ trong phòng dưới điện trở vì là hầu như là số không vật liệu chính là siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu loại vật liệu này tiền cảnh vô hạt lớn cũng trở thành thế giới tuyến đầu tiên phòng thí nghiệm vẫn thăm dò siêu cấp vật liệu. Trần Mặc không nghĩ tới, cái này vật liệu, lại là cái này vật liệu, hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn ở ngoài. Có điều cũng nằm trong dự liệu, kiến tập giai đoạn khoa học kỹ thuật đã là hiện nay vô cùng tần tiến kỹ thuật, dưới một cấp khoa học kỹ thuật học đồ khoa học kỹ thuật, hẳn là vượt thời đại. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu xuất hiện, cũng không có như vậy đột ngột. Xác định vật liệu sau, Trần Mặc bắt đầu xem lướt qua đón lấy tin tức. Lượng lớn tin tức đều là giới thiệu vật liệu hợp thành điều kiện, trình tự, hạng mục chú ý. Ngoài ra còn có vật liệu đặc tính ưu điểm khuyết điểm còn có vật liệu ứng dụng tiền cảnh dính đến thiết bị điện tử chế tạo điện lực truyền siêu đạo chip máy móc chế tạo các loại ngôi đạo tin tức đều có cặn kẽ nhất ghi chép nhìn thấy siêu đạo chip chữ này trần mặc trở nên hưng phấn loại vật liệu này trải qua đặc thù gia công còn có thể trở thành lá siêu đạo chip nếu như có thể nghiên cứu ra siêu đạo chip máy tính giải toán tốc độ tuyệt đối so với hiện tại thực sự nhanh hơn nhiều hơn nữa không cần lo lắng máy móc tỏa nhiệt vấn đề có thể hao giảm mạnh không nói những phương diện khác ứng dụng Vẹn vẹn là có thể siêu đạo chip này một khối, liền đầy đủ nhường loại vật liệu này, giá trị cùng tiềm lực trở nên vô hạn lớn. Đây là một cái vượt thời đại vật liệu. Si là carbon, dùng đặc thù hóa học điều kiện, đem Si là nguyên tử cùng các carbon nguyên tử tầng ngoài cùng điện tử liên tiếp, Si là carbon các ba cái nguyên tử sắp xếp tổ hợp liên tiếp, hình thành ổn định tổ ong trạng phần tử kết cấu. Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu Si là carbon tri thức, kỹ thuật nghe tới rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện, nhưng còn muốn không ít điều kiện. Nửa giờ sau, Trần Mặc mới đưa hết thể tri thức triệt để tiêu hóa hoàn thành. từ khoa học kỹ thuật thư viện sau khi ra ngoài chân mặc tầng tầng thở ra một hơi vò vò phát đau đầu không lâu sau đó lại một cái vượt thời đại vật liệu xuất hiện siêu dẫn nhiệt độ cao thể loại vật liệu này liên quan đến đồ vật quá rộng rãi lợi ích quá tốt đẹp khủng bố tuyệt đối không thể tùy tiện công bố ra ngoài không phải vậy phiền phức tuyệt đối sẽ so với hắn cái kia trí năng trợ thủ càng nhiều ở chưa hề hoàn toàn năng lực tự vệ trước chân mặc tuyệt đối sẽ không đem loại vật liệu này công bố ra bên ngoài mấy lần trước sự kiện nói cho hắn thế giới này còn có rất nhiều người bình thường không cách nào nhìn thấy hả ám mặc kaka chân di để báo chính đang trần mặc nghĩ siêu đạo vật liệu tương lai thời điểm mặc nữ đột nhiên mở miệng chuyển được trần mặc phục hồi tinh thần lại tiểu mặc hân hân thi đại học thi xong náo đi ngươi nơi đó chơi nàng đã lên xe đại khái buổi tối 5 giờ rưỡi đến chừng 6 giờ liền đến tân Hải thị ngươi có rảnh rỗi hay không đi đón nàng điện thoại một chuyển được liền vang lên chân di âm thanh đúng nha ngươi không nói ta đều đã quên hân hân thi đại học xong trần mặc bừng tỉnh vừa vặn khi đó ta tan tẩm ta đi đón nàng nhà đầu kia đi nơi nào không phải dậy các ngươi đi chân di hãy nấy hỏi nàng đều gọi ta ca đừng nói quấy rối phòng ốc rộng nhiều nhất rửa nhiều một đôi đũa vừa vận thi đại học xong làm cho nàng đến vung lòng một chút chân mặc nói rằng đúng rồi thân hân thi đại học thi đến thế nào Nha đầu kia phi thường tự tin nói có thể theo bước chân của ngươi thi đi tân hải đại học có điều mới vừa thi xong điểm không đi ra chân di ngữ khí hiển nhiên có chút hài lòng nàng nếu dám nói thế với liền nói rõ không sai nàng ở đây ta sẽ chăm sóc tốt nàng ngài yên tâm có ngươi câu nói này ta liền yên tâm đi nơi nào nàng nếu như sông loạn họa ngươi liền giúp ta giáo hấn con bé kia chân di nói rằng yên tâm đi hân hân hiện tại không phải là khi còn bé tiểu ma nữ chân mặc cười nói cái kia a di treo hân hân liền phiền phức ngươi không phiền phức cúc điện thoại trần mặc liền bắt đầu nhường mặc nữ hỗ trợ thu dọn si là cặt bọn kỹ thuật vật liệu mãi cho đến lúc tan việc trần mặc mới mang tới tiểu ngư đi tới tân hải thị nhà ga đi đón ai tiểu ngư hỏi hân hân biểu nội ta chân mặc nói rằng chân di con gái ngươi gặp nàng tiểu ngư cha mẹ cùng chân di nhà có giao tình trần mặc biết vì lẽ đó hai người gặp cũng không kỳ quái chuyện này hắn vẫn là lần trước chân di lại đây thời điểm mới biết khi còn bé gặp hai lần đọc sách sau đó liền chưa từng thấy trước đây nàng tới nhà của ta nhỏ như vậy một điểm còn cướp ta cùng mọi mọi món đồ chơi nghe đến nơi này trần mặc nở nụ cười tiểu ngư cũng nhẹ nhàng cười lên rất nhanh xe liền đến đến xe đứng cửa trần mặc cùng tiểu ngư cũng bắt đầu lẳng lặng chờ đợi không bao lâu liền nhìn thấy một cái ăn mặc cực ngắn quần jean ăn mặc màu trắng tờ nữ hải nâng dương hành lý tử trong nhà ga đi ra Vụ cao đôi ngựa lộ ra thon dài cái cổ xem ra phi thường tinh thần ca nhìn thấy trần mặc sau trương hân hân lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười hướng hắn chạy chậm đến đến rồi lên xe trước trở lại trần mặc tiếp nhận hành lý của nàng hòm đưa cho vương hải mang theo nàng hướng trên xe đi đến ca vị này chính là chị dâu ta đi trương hân hân con mắt con thành trăng lưới liềm chạm nhìn về phía tiểu ngư nghe được cái này xưng hô tiểu ngư cảm giác là lạ có điều trong lòng cũng có chút hài lòng nàng gọi hà tiểu ngư Trần Mặc không có phủ nhận Trương Hân Hân. Tiểu Ngư tỷ tốt. Trương Hân Hân lập tức hướng Tiểu Ngư lên tiếng chào hỏi. Tiểu Ngư tỷ, ngươi thật là đẹp mắt. Cảm ơn. Tiểu Ngư cũng lễ phép trở về một tiếng. Một đường nói chuyện phiếm, Tiểu Ngư cùng Trương Hân Hân cũng dần dần quen thuộc lên. Mãi đến tận trở lại biệt thự, Trương Hân Hân mới hưng phấn vọt vào, không hề chú ý cùng hình tượng. Tiểu Ngư cũng đi vào nhà bếp làm cơm, bắt đầu làm cơm. Ca, đại lão bản, ta tốt nghiệp lễ vào đâu? Trương Hân Hân ngồi ở trên ghế xa hướng Trần Mặc xuề bàn tay ra, một bộ hưng phấn giáng dấp. Ngươi muốn cái gì? Đêm nay mang ngươi đi ra ngoài mua. Trần Mặc trực tiếp vũ bỏ nàng tay. Một lời đã định, ngược lại ngươi là cường hảo. Trương Hân Hân trở nên hưng phấn, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trần Mặc. Ca, lần này đến, muốn nói với ngươi sự kiện. Ta muốn đánh nghỉ hè công, có thể đi ngươi công ty sao? Ngươi khắp nơi chơi là được, thiếu tiền ta cho ngươi, không cần đi làm công. Vậy không được. Trương Hân Hân lập tức từ chối. Ta lại không phải bình hoa, có thể chính mình kiếm tiền. Hoa chính mình tiền mới là thoải mái nhất. Lần này ta không phải là tới chơi, sau đó đại học cũng không thể dựa vào cha mẹ. Thật lam công, không sợ chịu khổ. Trần Mặc nhìn Trương Hân Hân, thật giống lần thứ nhất nhận thức cô bé này. Xem ra cái này không hiểu chuyện biểu muội, cũng bắt đầu biến hiểu chuyện. Nếu nàng có loại yêu cầu này, Trần Mặc cũng sẽ không từ chối. Không sợ. Trương Hân Hân lắc đầu. Cái kia quay đầu lại nhường Tiểu Ngư an bài cho ngươi, trước đó nói rõ với ngươi là tầng dưới chốt công tác, muốn chịu khổ. Trần Mặc nói rằng. Cảm ơn ca. Trương Hân Hân cười nói, ta đi giúp chị dâu làm cơm. Nói xong, lập tức đứng dậy, chạy vào nhà bếp. Buổi tối Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư cùng vừa tới Trương Hân Hân đi tới quảng trường thương mại. Một ông chủ trở về Đại Việt làm vua nhà Lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nan, phải làm sao để? chương 129, Internet đại hội. Bồi tiếp Tiểu Ngư cùng Trương Hân Hân đi dạo một buổi tối phố, đem nên mua đồ vật đều mua sau khi ba người mới chạy về biệt thự ở với ai táng gấu? Tắm xong đi ra, Trần Mặc liền nhìn thấy ở trên giường chơi di động Tiểu Ngư cùng Nhược Hy táng gỗ. Hân Hân không phải muốn đi vào công ty sao? Nhược hy hiện tại ở bộ nhân lực tài nguyên. ta hỏi một chút nàng có cái gì chức vụ chỗ trống cho hân hân sắp xếp một cái khá là thích hợp Tiểu ngư nói rằng hỏi văn phòng trợ lý bảo an cùng nhân viên vệ sinh chỉ có văn phòng trợ lý thích hợp nàng khiếm khuyết nhân viên kỹ thuật chức vụ không thể sắp xếp nàng tiến vào đi hơn nữa nàng chỉ là tốt nghiệp trung học học sinh lúc không giờ công cái khác chính thức chức vụ cũng không thể sắp xếp vào sẽ bị người lên án triệu tỷ cho công ty lập ra nghiêm ngặt dùng người chế độ đương nhiên ngươi muốn nói ngươi là ca ca của nàng tùy tiện cho nàng sắp xếp ở đâu đều được triệu tỷ cũng sẽ không phản đối Nàng không phản đối, ở trong lòng không được khinh bị ta. Liền cho Hân Hân sắp xếp làm văn phòng trợ lý đi. Nàng bây giờ còn nhỏ, sau đó có rất nhiều cơ hội đào tạo sâu, trước tiên từ tầng dưới chốt làm lên. Trần Mặc nói rằng, thật làm cho nàng làm văn phòng trợ lý. Công việc này, nói trắng ra chính là làm việc vật, sự tình các loại đều muốn làm. Tiểu Ngư nói rằng, không có chuyện gì, nếu nàng muốn dựa vào chính mình, liền để nàng ăn chút khổ. Đáng, đối với nàng sau đó có trợ giúp. Người cái này làm ca ca đều nói như vậy, vậy ta theo Nhược Hy nói rồi. tiểu ngư đem tin tức phân phát lý nhược khi sau mới để điện thoại di động xuống nằm lại trên giường mới vừa nằm xong liền nhìn thấy trần mặc cười xấu xa dáng dấp ngươi làm gì thế an cá hân hân ở a gian phòng cách tâm ngươi ở lâu như vậy cũng không biết sao ngày thứ hai trần mặc vừa tới công ty triệu mẫn liền cầm một phần báo cáo tiến vào trần mặc khu làm việc nhìn thấy trần mặc sau triệu mẫn ánh mắt liền trở nên quái lạ lên ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này nhìn ta trần mặc bị triệu mẫn như vậy nhìn chằm chằm cả người không dễ chịu triệu mẫn đem báo cáo trong tay giao cho trần mặc Ngươi cho ý dược công ty nghiên cứu thuốc đã hướng về cục quản lý thực phẩm và dược phẩm xin thân thể Lâm sàng thí nghiệm. Đây là bọn hắn trả lại ở động vật trên người thí nghiệm báo cáo. Nói xong, Triệu Mẫn vẫn là quái dị mà nhìn Trần Mặc, tựa hồ đối với Trần Mặc có một cái nặng nhận thức mới. Triệu tổng, như ngươi vậy nhìn, nhường ta cảm giác mình rất tuấn tú biết không? Trần Mặc cười nói, cái này dược là ngươi nghiên cứu ra. Triệu Mẫn chỉ vào báo cáo hỏi, ngươi nói cái này phong, Ngược dược ca. Trần Mặc cũng cổ quái nhìn Triệu Mẫn, chỉ là ánh mắt của hắn nhường Triệu Mẫn cả người không dễ chịu. Không tính ta nghiên cứu. trần mặc lắc đầu ta xem sách thuốc thời điểm nhìn thấy tương tự phương pháp phối chế sách thuốc nhìn đến mức quá nhiều ở phòng thí nghiệm nhàn rỗi kẻ nhạt thời điểm liền nghiên cứu một chút y dược công ty thu mua sau ta liền đem ta nghiên cứu phương pháp phối chế cho bọn họ thí nghiệm trần mặc không xem báo cáo mà là nhìn về phía triệu mẫn nguyên lai like ngươi xem sách thuốc là xem những thứ đồ này triệu mẫn quái lạ nói rằng trần mặc khu làm việc bên cạnh thì có một cái kể chuyện phòng mặt trên có không ít sách đều là mỗi cái khoa học kỹ thuật lĩnh vực tri thức nàng trước đây rất nhiều lần đi vào đều phát hiện trần mặc ở xem các loại sách ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui trần mặc che mặt không nói cái này lâm sàng thí nghiệm kết quả làm sao động vật trên người thí nghiệm quả thật có dùng hơn nữa là thuốc bôi không đo lường đã có độc thành phần hiện nay cũng không phát hiện qua mẫn nguyên loại này thuốc nếu như trên cơ thể người lâm sàng thí nghiệm thành công rất có thị trường không dùng tay thuật liền có thể đạt đến nữ nhân mục đích ra thị trường si lại thời đại hầu như có thể cáo biệt triệu mẫn vừa nãy nhìn báo cáo một mặt một bức Nàng cũng là nhìn thấy báo cáo mới biết trần mặc giao cho y dược công ty nghiên cứu chính là phong ngược dược trần mặc cũng biết thuốc từ nghiên cứu phát minh đến ra thị trường chu kỳ cần rất dài vì lẽ đó chuyện này không vội vàng được ta chỗ này còn có một cái phương thuốc ngươi thuận tiện giao cho nghiên cứu đoàn đội Nhưng bọn họ nghiên cứu trần mặc suy nghĩ một chút tiến vào kho số liệu đem tráng dương dược phương pháp phối chế để và usb giao cho triệu mẫn ngươi thực sự là một cái siêu nhân triệu mẫn không nói gì mà nhìn trần mặc lần này lại là thuốc gì quay đầu lại ngươi mở tài liệu ra chính mình xem vì để tránh cho lung túng trần mặc không có nói ra được rồi Triệu Mẫn liếc mắt nhìn chằm chằm USB, "Ngày hôm nay tới, là muốn cùng ngươi nói một chuyện. Tuần sau, Hoa Hạ Internet Đại hội ở Yến Kinh cử hành, này mấy ngày ta khá bận, vì lẽ đó. Nhường ta qua đúng không?" Trần Mặc hỏi. "Đến thời điểm, trong nước một ít khoa học kỹ thuật bá chủ đều sẽ tới, ngươi cũng có thể quen biết một chút. Công ty đã xin một cái sản phẩm tham gia triển lãm vị, cần một cái hàng đầu sản phẩm khoa học kỹ thuật, mang ngươi người máy đi lộ lộ mặt." Triệu Mẫn nhìn về phía Ngoan Ngoan đứng ở bên cạnh người máy. Người máy này, nàng nhưng là mơ ước rất lâu, làm sao Trần Mặc vẫn không thả ra đến? có thể vừa vặn cũng không quá khẩn cấp sự tình chân mặc đồng ý máy ghi địa chấn chế tạo giao cho người máy hắn tạm thời không cần tham dự quá nhiều sự tình 3 d máy in cải tạo công tác cũng có thể giao cho người máy siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu nghiên cứu hiện tại còn thiếu thiếu một phần thí nghiệm thiết bị vì lẽ đó tạm thời không cách nào nghiên cứu sự tình xem ra không ít nhưng có mặc nữ không chế người máy trợ giúp sau đó hắn muốn làm liền không bao nhiêu sự tình vậy thì quyết định như thế triệu mẫn nói rằng đúng rồi có chuyện cùng ngươi nói mỗi mỗi ta nghỉ tới nơi này muốn làm công ta liền để nhược hy sắp xếp nàng làm văn phòng trợ lý nói với ngươi một tiếng ngươi nhường mội mội ngươi làm văn phòng trợ lý triệu mẫn kinh ngạc nhìn trần mặc có vấn đề trần mặc hỏi không vấn đề chỉ là kỳ quái ngươi tại sao cho em gái của ngươi sắp xếp như thế tầng dưới chót công tác triệu mẫn nói rằng nàng muốn học độc lập chí ít ở ta ngay dưới mắt còn có thể nhìn làm cho nàng trải nghiệm cũng tốt hiểu được kiếm tiền khổ cực sau đó cũng hiểu chuyện một điểm trần mặc nói rằng vị trí cao hơn sau đó có rất nhiều cơ hội đem sự tình đơn giản nâng vài câu Triệu Mẫn tìm hiểu tình hình sau, cũng không có phản đối Trần Mặc ý nghĩ. Mới vừa tốt nghiệp trung học, xác thực còn nhỏ một chút, từ ở tầng dưới chốt công tác cũng có thể càng tốt hơn trải nghiệm công tác khổ cực. Triệu Mẫn rời đi khu làm việc sau, Trần Mặc mới đi vào phòng thí nghiệm, mặc nữ người biên soạn một cái độc lập trí năng phần mềm, đưa vào một cái người máy bên trong. Trí năng không cần quá cao, so với tiểu điệp khá một chút, có thể thi hành mệnh lệnh là được rồi. Sau đó, hắn muốn đi tham gia hoa hạ internet đại hội. Người máy ở hắn phòng thí nghiệm cũng có mấy tháng, vừa vận nhân cơ hội lần này. Nhưng người máy tiến vào công chúng tầm nhìn ở trong còn sẽ là cái gì tiếng vọng chỉ có đến thời điểm mới biết được rồi mặc kaka bàn giao mặc nữ biên soạn trí năng phần mềm sau chân mặc liền bắt đầu cải tạo ba g máy in một ít tinh vi linh bộ kiện những này linh bộ kiện người máy hiện tại còn không cách nào làm như thế tinh vi công tác chỉ có thể hắn tự mình đậu thủ một tuần lễ lạng yên trôi qua mãi đến tận hoa hạ internet lớn sẽ bắt đầu trước một ngày trần mặc mới cùng chu lị, ngồi trên chạy tới thủ đô máy bay đây là trần mặc lần thứ nhất tham gia lớn như vậy hình đại hội vì lẽ đó triệu mẫn nhường chu lỵ buổi tiếp Chỉ ít chu lị có điểm kinh nghiệm internet đại hội đối với trần mạc tới nói chỉ nghe tên lần thứ nhất tham gia vẫn còn có chút hứa chờ mong một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương 130, thị sát phân bộ hành quân kiến công ty thủ đô phân bộ hạ trường long cùng một đám nhân viên đứng ở cửa ngóng trông lấy trông thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay hắn là triệu mẫn từ săn đầu người công ty chúng chiêu đến nghề nghiệp quản lý người hiện tại phụ trách hành quân kiến công ty thủ đô phân bộ quản lý Trước đây Triệu Mẫn nhận người thành lập phân bộ thời điểm, rất nhiều nghề nghiệp quản lý người không muốn, bởi vì Triệu Mẫn cho tiền lương quá thấp, nhưng hiện tại, rất nhiều trước đây hắn đối thủ cạnh tranh, vóc nhọn đầu muốn gia nhập hành quân kiến công ty. Ngày hôm nay nghe nói Trần Mặc lại đây, hắn cũng hơi hơi sốt sáng. Hắn không tiếp xúc gần gũi qua vị này công ty đại lão bản, không biết tính tình của hắn. Người chỉ là ở trên internet xem qua, một cái mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi. Mới vừa nhìn thấy Trần Mặc hình tượng thời điểm, hắn nhân sinh quan đều đổ nát, nhọc nhằn khổ sở phấn đấu nhiều năm như vậy, kết quả một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh liền đem hắn triệt để vượt qua ngày mai hoa hạ internet đại hội liền muốn tổ chức hành quân kiến công ty được mời tham dự internet đại hội sự tỉnh phần lớn đều là do bọn họ thủ đô phân bộ phụ trách ở trần mặc tham gia internet đại hội trong lúc hắn cũng nhất định phải hiệp trợ chính đang hắn suy tư nên như thế nào cùng trần mặc giao lưu trong lúc trần mặc bằng người ngay ở thư ký dẫn dắt đi ra hiện tại công ty cửa nhìn thấy đi ở chính giữa trần mặc nên tiếp nhân viên bên trong xuất hiện gây rối. trần mặc không thể nói là, là đại soái ca cấp bậc nhưng cũng có chút đẹp trai tự tin tuổi trẻ tài cao các loại điều kiện nhường hắn lộ ra ánh sáng sau trở thành không thiếu nữ người ảo tưởng đối tượng nếu như có thể bị trần mặc xem lên các nàng đời này đều không buồn không lo nghĩ tới cái gì sinh hoạt đều được mấy người một bên vô tay một bên hướng về phía trước nhất trên hy vọng cái này tuổi trẻ lão bản có thể chú ý tới mình trần mặc nhìn quét một vòng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở hạ trường long trên người lão bản ta là thủ đô phân bộ quản lý hạ trường long hạ trường long nói rằng ân ngươi tốt trần mặc lễ phép gật gù các ngươi tất cả đi về làm việc đi hạ trường long hướng phía dưới nhân viên nói một tiếng mang theo trần mặc cùng chu lị đi vào mang ta đi các ngươi bộ nghiên cứu phát minh nhìn trần mặc nói rằng thủ đô phân bộ chủ yếu phụ trách hoa bắc thị trường tới gần thủ đô người nơi này mới tương đối khá nhiều vì lẽ đó nơi này cũng có một cái phần mềm bộ nghiên cứu phát minh phụ trách hồ điệp nhãn di động cùng máy tính phần mềm khai phá trần mặc đối với kỹ thuật có tình cảm tự nhiên coi trọng nhất bộ nghiên cứu phát minh sự tỉnh bộ nghiên cứu phát minh lâm chí viễn nhìn trước mắt màn hình máy vi tính ngón tay không ngừng đánh chìm đắm trong đó chữ hán ngôn ngữ lập trình loại này phức tạp máy tính ngôn ngữ nhường hắn cái này kỹ thuật trạch tràn ngập vô hạn hứng thú học tập chữ hán ngôn ngữ lập trình sau hắn phát hiện tổng công ty bên kia công bố chữ hán ngôn ngữ lập trình càng thêm thú vị hắn dùng chữ hán ngôn ngữ lập trình khai phá một cái đơn giản trò chơi nhỏ tò mò hắn lại dùng c ngôn ngữ cùng dạ và khai phá đồng dạng trò chơi nhỏ kết quả chữ hán ngôn ngữ lập trình khai phát ra đến trò chơi nhỏ ở ba loại ngôn ngữ bên trong lượng số hiệu nhỏ nhất hơn nữa vận hành tốc độ càng nhanh hơn không giống ngôn ngữ lập trình làm cùng một cái nhiệm vụ biên soạn số hiệu lượng không giống trình tự vận hành tốc độ cũng không giống rất rõ ràng, chữ Hán ngôn ngữ lập trình chiếm cứ hai loại chỗ tốt. Sự phát hiện này thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn, cũng làm cho hắn nhìn thấy chữ Hán ngôn ngữ lập trình tiền cảnh. Công ty công bố chữ Hán ngôn ngữ lập trình, so với loại C ngôn ngữ các loại máy tính ngôn ngữ luôn khá hơn một chút. Hắn không biết cái khác người có phát hiện hay không, có điều hắn phát hiện điểm này vì lẽ đó khoảng thời gian này, công tác sau khi đi học tập loại này máy tính ngôn ngữ, hắn biết loại này ngôn ngữ lập trình tiềm lực rất lớn. Hiện tại hắn chính là ở thử nghiệm dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình khai phá một cái trò chơi kịch bản, hoàn thành. Lâm Chí Viễn thở phào nhẹ nhõm, lộ ra ung dung khuôn mặt tươi cười. Suy nghĩ một chút, Lâm Chí Viễn từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra nổ tẻ bục khởi động máy. Hiện tại kịch bản đã hoàn thành, có thể thử nghiệm có thể hay không dùng. Máy tính khởi động máy sau đó, Lâm Chí Viễn trực tiếp điểm mở gần nhất nhất hỏa, bắn nhau thi đấu trò chơi. Dùng USB sao chép kịch bản trình tự phóng tới chính mình máy tính bên trong mở ra. Bắt đầu sau đó, Lâm Chí Viễn liền chìm đắm trong đó, bắt đầu thử nghiệm kịch bản trình tự. Chân mặc ở hạ trường Long dẫn dắt đi, tiến vào bộ nghiên cứu phát minh. Bọn họ vừa tiến đến. hết thể công nhân viên lập tức đưa mắt quăng ở đoàn người trên người phát hiện hạ trường long cùng trần mặc sau không ít người ánh mắt sáng ngời không dám có bất kỳ lời biếng đem sự chú ý thả về công tác trần mặc nhìn quanh một tuần đột nhiên ánh mắt ngưng lại nhìn về phía một góc vị trí đi tới động tác của hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người theo trần mặc đi tới phương hướng nhìn lại liền phát hiện chính đang chơi trò chơi lâm trí viễn trí viễn sát vách nhân viên cũng chú ý tới lâm trí viễn động tác lập tức nhỏ giọng nhắc nhở chỉ là chính chìm đắm ở kịch bản hành hạ đến chết vui vẻ bên trong căn bản không nghe thấy hạ trường long nhìn thấy lâm chí Viện giáng dấp một hơi dấu ở ngực suýt chút nữa bạo phát nhưng là nhìn thấy trần mặc giáng dấp mạnh mẽ nhìn xuống đổi tới trần mặc bước tiến lão bản chuyện này trần mặc ngăn cản hạ trường long ra hiệu hắn không cần lên tiếng đi tới lâm chí viễn phía sau ánh mắt theo dõi hắn công tác trong máy vi tính kịch bản gốc chính tự bộ nghiên cứu phát minh người không đành lòng nhìn thẳng ở văn phòng chơi trò chơi bị đại lao bản nhìn thấy lần này chẳng sẽ là cái gì văn phòng tính đến đáng sợ liên hạ trường long cũng chỉ có thể làm gấp đại lao bản lúc này mới đến ngày thứ nhất nếu như trách tội xuống Hắn cũng muốn phụ trách. Ở bên cạnh hắn bộ nghiên cứu phát minh chủ quản, cái chán đã toát mồ hôi lạnh. Lâm Chí Viễn hành hạ đến chết xong cái cuối cùng đối thủ thời điểm, nhìn thấy trên màn ảnh thắng lợi chữ, rốt cục lộ ra nụ cười. Chỉ là hắn mới từ trò chơi bên trong lui ra ngoài, liền cảm giác xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Mới vừa quay đầu lại, Lâm Chí Viễn nụ cười liền cứng ngắt lên. Tổng giám đốc, chủ quản đều ở nhìn hắn. Kinh khủng nhất vẫn là đứng ở phía sau hắn, tuổi tác không khác mình là mấy người trẻ tuổi, chỉ ở trong video xem qua, công ty hậu trường đại lão bản Trần Mặc, lão bản, quản lý. Chủ quản, cái kia ta. Lâm Chí Viễn kiên trì, vẫn là không biết giải thích thế nào, ở văn phòng chơi trò chơi bị bắt quả tang, giải thích thế nào đều trở nên yếu ớt vô lực. Hết thảy mọi người nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi hắn mở miệng lên tiếng. Trần Mặc liếc mắt nhìn Lâm Chí Viễn, đi tới trước máy vi tính, bắt đầu xem lướt qua Lâm Chí Viễn biên soạn cái kia kịch bản hoàn chỉnh chính tự. Hắn không lên tiếng, tất cả những người khác chỉ có thể làm chờ. Qua một hồi lâu, mới đứng lên đến. "Cái này kịch bản là người viết?" Trần Mặc vừa mở miệng, toàn bộ văn phòng người đều hóa đá. "Họa phong không đúng." không nên là mặt đen lớn nổi nóng sao lâm chí viễn đầu cũng rơi vào kịp thời bên trong hắn đã chuẩn bị tốt tiếp thu đổ đập xuống bị mắng là lâm chí viễn chất phát gật gù, viết không sai đáng tiếc không dùng ở đường ngay lên chân mắc lắc đầu một cái Ta sai rồi lâm chí viễn vội vàng nhận sai không phải vậy bị khai trừ hắn liền bi kịch làm trừng phạt chụp ngươi nửa tháng tiền thưởng ngươi chịu phục chịu phục lâm chí viễn cắn răng gật đầu sau đó không muốn đưa ngươi tài hoa dùng đối với chuyện như thế này biết rồi tháng sau bắt đầu cho hắn thêm năm tiền lương lời này vừa nói ra hết thảy mọi người khó mà tin nổi mà nhìn trần mặc đây là mấy cái ý tứ ở văn phòng chơi trò chơi không nên bị phạt sao làm sao còn thăng tiền lương công ty có quy định nhân viên kỹ thuật khống chế chữ hán ngôn ngữ lập trình tiền lương tăng lên 5%, này không phải lời nói xuông còn không cảm ơn lão bản hạ trường long chỉ tiếc mái sắt không thành nhìn chằm chằm lâm trí viễn cảm ơn lão bản lâm trí viễn vốn là còn điểm ủ rũ hiện tại lập tức trở nên kích động bộ nghiên cứu phát minh còn có ai học được chữ hán ngôn ngữ lập trình trần mặc đang làm việc khu nội hoàn cố một vòng cái khác người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. lão bản, chúng ta sẽ dùng một điểm. đứng ở góc tối hai tên nhân viên giơ tay lên, lấy ra một cái usb, bên trong có chúng ta đồng thời khai phá một cái trình tự nhỏ. lão bản, doãn chính hảo cùng Vương tiêu là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học, chính đang dùng thử kỳ. bộ nghiên cứu phát minh chủ quản trương biển nói rằng, chân mặc tiếp nhận usb, nhìn thấy bên trong trình tự nhỏ số hiệu sau, mới bắt đầu, nhường bọn họ chuyển thành chính thức nhân viên. nghe được câu này, hai người lập tức đại hỉ. thân là công ty nghiên cứu phát minh nhân viên. sau đó tiếp xúc chữ hán ngôn ngữ lập trình cơ hội rất nhiều ta hy vọng các ngươi có thể đi học tập chữ hán ngôn ngữ lập trình đối với công việc của các ngươi có lợi không phải vậy khôn sống muốn chết hối hận còn là các ngươi trần mặc câu nói này nhường hết thể nghiên cứu phát minh nhân viên sau lưng mắt lạnh đột nhiên ý thức được tổng công ty bên kia là đến thật nói một cách đơn giản một chút việc sau trần mặc liền hạ trường long đám người dẫn dắt đi ở công ty lên đi dạo một vòng cùng phân bộ nhân viên đều thấy mặt một lần hiểu rõ một ít công ty tình huống sau liền cùng chu lị đám người rời đi đi tới khách sạn một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để. Chương 131, chủ đề. Đối với chữ Hán ngôn ngữ lập trình mở rộng, Trần Mặc Phi thường trọng thị, vì lẽ đó ở công ty, đối với Lâm Chí Viễn mở ra một con đường. Bộ này máy tính ngôn ngữ đi ra cũng không đến bao lâu, có thể trong thời gian ngắn như vậy học được, cùng sử dụng nó đến chế tác trò chơi kịch bản người không nhiều. Cái này Lâm Chí Viễn là một nhân tài. Tình huống đó không phải cái gì lỗi lầm lớn, hắn cũng không muốn bởi vì như vậy, nhường công ty ném một nhân tài. Hán ngôn ngữ lập trình so với cái khác ngôn ngữ lập trình muốn khá hơn một chút, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều không phản ứng lại. Chỉ cần những người kia chân chính ý thức được chữ hán ngôn ngữ lập trình tầm quan trọng, không cần hắn mở rộng, thì có người tự động học tập. Tất cả những thứ này chỉ cần một bước ngoặt. Mà cái này thời cơ, hắn có loại dự cảm, có thể ngay ở không xa tương lai sẽ xuất hiện. Lão bản, có tâm sự. Chu Lệ đánh gãy Trần Mặc suy tư. Không có chuyện gì. Trần Mặc cười nói, "Lão bản, lần đầu tiên tới thủ đô đi. Làm là thứ nhất phê gia nhập công ty người." chu lị rõ ràng trần mặc cái này lão là bản làm người phi thường hiền hòa cho nên nàng cũng dám yên tâm lớn mật cùng trần mặc tán gấu đúng là lần thứ nhất nơi này so với tân hải thị phôn hoa trần mặc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phôn hoa sau lưng còn có rất nhiều không muốn người biết góc nhỏ nơi đó nhà nhỏ không ít kiến tộc chu lị thở dài một tiếng nhìn về phía ngoài cửa xe cảnh tượng người đi đường vội vã ngươi đối với những này hiểu rõ trần mặc hỏi năm đó ta cũng là bắc phiêu một cái trong đó lúc trước ta tuổi trẻ cứ nghĩ nữ hải cũng có thể sông tiến địa liền lựa chọn bắc phiêu độc thân một cái nữ hải đến nơi này mới biết sinh hoạt tàn khốc chu lị cảm khái nói rằng rất nhiều người mặt ngoài ngăn nắp mỹ lệ nhưng cũng là nhà nhỏ giống như qua sinh hoạt lúc trước nàng công tác thời điểm còn muốn chịu được những lãnh đạo kia ánh mắt tham lam chân chính ấm lạnh tự biết có chút cùng nàng làm việc với nhau nữ hải không chịu nổi mệt hoặc liền tự cam đoạn lạc không muốn tiếp thu quy tắc ngầm liền muốn dậm chân tại chỗ thời gian rất lâu các loại thành công tích mới có thể leo lên trên chu lị có chút cảm thán khoảng thời gian này sắp thực như nằm mơ như thế nếu không là triệu mẫn lúc trước thưởng thức cùng bồi dưỡng nàng vẫn là trên đường cảnh tượng đội vã dân văn phòng một trong cho nên lúc ban đầu triệu mẫn liên hệ nàng làm cho nàng gia nhập mới thành lập hành quân kiến công ty nàng mới sẽ không chút do dự sa thải vạn bảo công ty bộ ngành chủ quản vị trí đi tân hải thị trợ giúp triệu mẫn thành lập lúc trước hành quân kiến công ty nghe được chu lị cố sự trần mặc cũng có chút cảm thán hắn xem như là người may mắn từ khi cứu tiểu ngư sau nhân sinh quỹ tích đã hoàn toàn phát sinh biến hóa đơn giản nói chuyện phim sau chu lị liền bắt đầu cùng trần mặc nói tới chính sự chúng ta lần này tham gia internet đại hội chủ yếu sắp xếp hành trình là Số 23 buổi sáng khai mạc diễn đàn, buổi tối internet đại hội thương vụ giao lưu hội, cùng với số 24 buổi sáng internet cao tầng học hàng năm, số 25 đỉnh cao phát triển diễn đàn cùng đại hội bế mạc diễn đàn. Khai mạc trên diễn đàn, làm đại hội khách quý dự họp, sau đó là buổi tối hôm đó thương vụ giao lưu hội. Trên đường, Chu Lệ liền cho Trần Mặc cẩn thận giới thiệu lịch trình sắp xếp, đây là hành quân kiến công ty lần thứ nhất tham gia hoa hạ internet đại hội. Nàng nhất định phải đem tỉ mỉ lịch trình sắp xếp nói cho Trần Mặc, không phải vậy tính sai, liền rất lúng túng. làm năm nay trong nước tân tinh xí nghiệp chúng ta bị mời làm làm chủ đề diễn thuyết cái này ngươi hẳn phải biết đến thời điểm ngươi cần lên đài diễn thuyết chu lị nói rằng này không phải một tin tức tốt trần mặc nói rằng hắn yêu thích ở phía dưới lặng lặng nghe nhưng là không thể ở phía dưới nghe nếu không làm muốn diễn thuyết triệu mẫn có lẽ sẽ để những người khác lại đây làm làm đại biểu nhưng muốn chủ đề diễn thuyết triệu mẫn không phân thân nổi tình huống chỉ có thể nhường trần mặc lại đây công ty trừ triệu mẫn ở ngoài chỉ có trần mặc mới có đầy đủ phân lượng làm lần này diễn thuyết người hai người trở lại thủ đô hội nghị trung tâm phụ cận khách sạn đã là chẳng vạng cơm nước xong sau khi tắm xong trần mạc liền bắt đầu xem internet đại hội tư liệu internet đại hội liên quan đến có di động internet đổi mới gây dựng sự nghiệp mây tính toán bit data vật nghệ hợp các loại nhiều tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật lĩnh vực đây là trong nước internet công ty một lần thịnh hội mấy trăm vị trong ngoài nước xí nghiệp cao tầng đem tụ hội đại hội năm nay internet đại hội chủ đề là thời đại mới mới cất điểm mới trí tuệ trí tuệ nhân tạo phát triển đã trở thành một cái mới chủ lưu đề tài Internet cao tầng họp hàng năm quốc tế internet đổi mới phát triển diễn đàn các loại trọng yếu diễn đàn cũng ở cùng khóa cử hành tức thời trong nước khoa học kỹ thuật bá chủ đều đem ở những ngày trên diễn đàn hội tụ thảo luận bước kế tiếp phát triển phương hướng thân là trong nước quật khởi nhanh nhất tân tinh xí nghiệp hành quân kiến công ty là lần thứ nhất tham gia lần này diễn đàn sáng sớm ngày thứ hai trần mạc cùng chu Lệ ăn xong bữa sáng sau liền đi tới internet đại hội địa điểm thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm hai người vừa tới đã thấy cửa người ta lui tới chạy không ít người âu phục dày ra rõ ràng là tới tham gia hội nghị người rất nhiều." Trần Mặc nói rằng, "Trong ngoài nước mấy trăm tên cao quản tham dự lần này đại hội, còn có hơn trăm nhà truyền thông ở đây theo dõi đưa tin. Hơn nữa còn có to to nhỏ nhỏ diễn đàn cùng khóa cử hành, xí nghiệp nhỏ, vừa người cùng người gây dựng sự nghiệp đều lại đây, đây là một lần tình hội." Chu Lệ đi ở Trần Mặc bên người, vừa đi một bên giới thiệu với hắn tình huống. Tiến vào phòng hội nghị sau, Trần Mặc liền ở công nhân viên dẫn dắt đi, ở bên trái hàng trước vị trí ngồi xong. "Trần tổng, có khỏe hay không?" Trần Mặc mới vừa chưa ngồi được bao lâu, một cái chất phát cổ họng âm vang lên. Dư Thừa Nam cũng ở công nhân viên dẫn dắt đi, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Dư Tổng, Trần Mặc nhìn thấy Dư Thừa Nam sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có một quãng thời gian không gặp đi. Dư Thừa Nam cười nói, không nghĩ tới ở đây gặp mặt. Thừa dịp đại hội không bắt đầu, đàm luận cái chuyện làm ăn làm sao. Dư Tổng, người nói. Trần Mặc nói rằng, vẫn là cái chuyện lần trước, có hứng thú hay không trao quyền trí năng trợ thủ kỹ thuật cho chúng ta. Hành quân kiến công ty tiến quân châu Âu bước tiến bị nẹt sau, hoa vị nhưng là vẫn mơ ước cao cấp thị trường. Nếu là có bao nhiêu loại ngôn ngữ trí năng trợ thủ trợ giúp. tuyệt đối có thể chiếm trước quả táo cùng Samsung quốc tế thị trường số lượng e sợ tạm thời không được chân mặc lắc đầu một cái Chí năng trợ thủ là bọn họ hồ điệp nhãn di động to lớn nhất bán điểm nếu là trao quyền cho hoa vi ưu thế của bọn họ sẽ đánh mất hai vị ta có thể gia nhập các người trò chuyện sao ở hai người nói lời này thời điểm liền bị một thanh em đánh gãy chân mặc tiểu huynh đệ đã lâu không gặp không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ sẽ là ở tình huống như vậy người đến chính là thất hổ tổng giám đốc Chu Hành Vĩ hắn món tiền đầu tiên chính là ở thất hổ trong tay kiếm được cùng hai người chào hỏi sau. chu hành vĩ liền không chút khách khí ở trần mặc bên người ngồi xuống không nghĩ tới không tới một năm không gặp trần mặc tiểu huynh đệ đã nắm tới hôm nay thành tích chu hành vĩ cảm thán nói rằng may mắn mà thôi trần mặc đúng mức nói rằng chu tổng nhận thức trần tổng dư thừa nam nói chen và hỏi nhận thức từng có một lần vui vẻ hợp tác chu hành vĩ cười nói ngày hôm nay ngồi ở chỗ này cũng là muốn lên đài đi dư tổng ngươi năm nay chủ đề là cái gì phần cuối mây tính toán chip dư thừa nam nói rằng chu tổng đây mạng lưới an toàn Chu Hành Vĩ mới vừa nói xong, hai người liền nhìn về phía Trần Mặc, chờ mong hắn đáp án. Trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc nói rằng, hiện tại Trần Mặc tiểu huynh đệ nhưng là internet trí cao thần một trong, đối với mạng lưới an toàn có đề nghị gì? Chu Hành Vĩ hỏi. Mạng lưới đã không an toàn, tương lai không xa, mới khiêu chiến sắp đến. Chu Hành Vĩ cùng dư thừa Nam hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Trần Mặc, chờ đợi câu sau của hắn. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. Chương 132, trí năng người máy. Trần Mặc cũng nhìn hai người, cái này còn thật không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói cao cấp trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện? Đây là không thể. Quy mô lớn virus tập kích, trong tương lai nhất định sẽ quay đầu trở lại. Cấp thấp thiết bị, bao quát cá nhân máy tính, smartphone đều không có an toàn kỹ thuật thủ đoạn. Lỗ thủng bị sử dụng chu kỳ quá ngắn, cho nên đối với phổ thông người sử dụng mà nói, mạng lưới không tồn tại an toàn, chí ít hiện nay không được. Trần Mặc suy nghĩ một chút, đem ý nghĩ nói ra. Như lại có một loại như vĩnh hằng chi tâm quy mô lớn virus sự kiện, mạng lưới liền muốn lần thứ hai bị trọng thương. ta nghe trần mạc huynh đệ ý tứ là lần sau mạng lưới virus rút tập kích sẽ xuất hiện một cái biến cục chu Hành vĩ nói rằng ta không nói như vậy tương lai chuyện cụ thể ai dám nói nhất định trần mạc nói rằng phương diện này ngươi có thể hỏi một chút dư tổng có lẽ hắn có cái gì tốt kiến nghị dù sao dư tổng kinh nghiệm so với ta cái này mới ra đời tiểu tử nhiều luận kinh nghiệm chúng ta nhiều hơn ngươi nhưng luận kỹ thuật hai người chúng ta gộp lại lại đem lấy hai đều không kịp một mình ngươi dư thừa nam đem để tài rời đi chỗ khác hắn không phải mạng lưới an toàn chuyên gia phương diện này không có cách nào bình luận ở ba người nói chuyện phím trong lúc diễn đàn khai mạc tiểu chính thức bắt đầu ba người cũng ngừng lại nhìn về phía trên này bộ công tín bộ trưởng bên chủ sự người phụ trách các loại một loạt chủ đề diễn thuyết sau đó lấy chính là đỉnh nhọn đối thoại phân đoạn lần này đối thoại là mạng lưới kinh tế trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm trương duy cùng hóa hạ internet hiệp hội lý sự trưởng công trình viện viện sĩ ngũ hạ quyền trong lúc đó chuyển động cùng nhau bắt đầu còn nghiêm túc nghe sau đó nhàn ruồi kể nhạn trần mặc liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi lên mặt trên ở đối thoại mấy người bọn họ cũng ở câu được câu không trò chuyện. đều là đang nói một ít internet kỹ thuật phát triển sự tỉnh. Thời gian ở nói chuyện phía bên trong vừa qua, trần mặc cũng rốt cục cảm nhận được thời gian dài mở hội thống khổ. Cùng lúc đó, internet đại hội triển lãm khu vực. Cổ tiến mang theo camera ở triển lãm khu đi dạo, nhìn khu triển lãm bên trong các loại hắc khoa học kỹ thuật, trên mặt mang theo các loại than thở vẻ. Toàn tức kính mắt hololens, vr ar hỗn hợp hiện thực kỹ thuật, toàn cầu nhanh nhất chạy bằng điện ô tô, nio f9, nhìn thấy ô tô mô phỏng bù lái, nhường hắn không nhịn được đi tới trải nghiệm một cái. Đông đảo hắc khoa học kỹ thuật đã không chỉ tồn tại khoa huyễn điện ảnh bên trong. Chỉ là những này hắc khoa học kỹ thuật, bởi vì kỹ thuật vẫn chưa thành thục hoặc là thành phẩm nguyên nhân, hiện nay chỉ có thể dừng lại ở phòng thí nghiệm giai đoạn, mà không cách nào phổ cập đến đại chúng bên trong. Những này kỹ thuật, chỉ có ở kỹ thuật sau khi đột phá, mới có thể xuất hiện ở tương lai thế giới. Trải nghiệm một cái nhanh nhất chạy bằng điện ô tô bùng lái sau khi, cổ tiến lại bắt đầu lại từ đầu đưa vào công tác. Hắn nhiệm vụ hôm nay, chính là đưa tin internet đại hội triển lãm khu các loại hắc khoa học kỹ thuật. Đại hội khai mạc rất nhiều truyền thông đều đưa mắt quá chặt ở khai mạc diễn đàn hiện trường, mà làm internet đại hội to lớn nhất điểm sáng một trong hội triển lãm khu tự nhiên đưa tới không ít phóng viên sự chú ý đây là người bình thường nhất hoan nghênh địa phương một trong trong này khoa học kỹ thuật chính là bọn họ tương lai thế giới khoa học kỹ thuật ở những này hát khoa học kỹ thuật bên trong đến nào tưởng tương lai thế giới cái bóng chợt nhớ tới cái gì cổ tiến nhìn một chút triển lãm khu bản đồ hướng ngay phía trước rời đi hành quân kiến công ty là năm nay quật khởi tân tinh công ty thuộc về nghiệp giới truyền kỳ ở trong tin tức của hắn hành quân kiến công ty cũng tham dự lần này internet đại hội hơn nữa có sản phẩm khoa học kỹ thuật tham gia triển lãm hắn rất tò mò hành quân kiến công ty sản phẩm sẽ là cái gì mới vừa chạy đến hành quân kiến công ty tham gia triển lãm địa phương cổ tiến liền nhìn thấy canh giữ ở triển lãm khu hành quân kiến công nhân viên nhìn thấy triển lãm khu hàng triển lãm sau cổ tiến lộ ra vẻ khó tin lưu hành dịch mỉm cười nhìn đi tới cổ tiến ở bên cạnh hắn đứng một cái nữ người máy đây là từ lão bản trong phòng thí nghiệm đi ra người máy đặc biệt vì lần này tham gia triển lãm mà đến tên gọi yêu cơ làm là thứ nhất lần tham gia internet đại hội công ty lại là trong nước nổi danh xí nghiệp lấy ra tay sản phẩm tự nhiên không thể quá phổ thông lúc trước nhìn thấy người máy từ phòng thí nghiệm đi ra thời điểm hắn còn tưởng rằng xuyên qua đến tương lai thế giới hắn không thể nào tưởng tượng được lão bản cái kia phòng thí nghiệm đến cùng còn có bao nhiêu khiến người khó có thể tin khoa học kỹ thuật cổ tiến nhìn thấy người máy sau trong nháy mắt bị hấp dẫn lấy màu xanh lam đường nét hoa trang tao nhã bên trong mang theo tinh khiết vẻ đẹp như thế nguyễn khóc người máy đã là tham gia triển lãm khu đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật một trong xin chào xin hỏi các ngươi người máy này công năng là cái gì cổ tiến chụp mấy bức ảnh sau lập tức tiến lên trước nó là công ty chúng ta nghiên cứu phát minh yêu cơ siêu di người máy còn ra trừ bình thường giao lưu ở ngoài nó có thể làm các loại thủ công nghiệp quét sạch gian phòng châm trả chuyển nước tán gấu chăm nom đứa nhỏ các loại lưu hoành dịch mỉm cười nói những chức năng khác hiện nay chính đang khai phá bên trong nghe được lưu hoành dịch giới thiệu cổ tiến trong nháy mắt kích động người máy thời đại đã đến nó có thể động sao cổ tiến lập tức hỏi yêu cơ ngươi có thể động sao lưu hoành dịch nhìn về phía người máy ta không phải người gỗ yêu cơ con mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía cổ tiến đưa tay ra xin chào ta là hành quân kiến công ty yêu cơ xuya di người máy số một ngươi có thể gọi ta yêu cơ cổ tiến bị đột nhiên động lên người máy sợ hết hồn phản ứng lại sau đưa tay cùng người máy cầm cùng người máy nắm tay cảm giác đặc biệt quái có điều đầy đủ nhường hắn kích động người máy cùng cổ tiến nắm tay thời gian vài tên phóng viên cũng đi tới quay về người máy cùng cổ tiến nắm tay động tác cùng đập trên mặt mang theo vẻ hưng phấn nhìn thấy nhiều người như vậy chụp ảnh Người máy buông ra cổ tiến tay xếp lên kéo tay mấy cái phóng viên càng thêm kích động người máy này động tác phi thường tự nhiên không có như thế người máy máy móc cảm giác hơn nữa nhìn đến chụp ảnh sẽ chính mình xếp kéo tay trí có thể đến mức độ nào cổ tiến phản ứng lại lập tức cầm lấy camera yêu cơ ngươi có thể đổi tạo hình sao chụp ảnh xong sau khi cổ tiến thử nghiệm nói rằng có thể nó vừa mới nói xong lập tức thay đổi một cái tư thế kéo tay cũng đổi thành hình trái tim mấy cái phóng viên dường như hít thuốc lắc giống như người máy này trí năng lịch thiên rồi yêu cơ. cùng bọn họ nắm tay, lư hoành dịch nói rằng, được rồi, đứng thẳng người sau, người máy liền hướng mấy vị phóng viên đi tới, tình cảnh này, nhường mấy người tất cả xôn xao, máy thu hình một khắc không di nhắm ngay người máy, người tốt, ta là hành quân kiến công ty yêu cơ xưa di người máy số 001, ngươi có thể gọi ta yêu cơ, yêu cơ đưa tay ra, quay về một tên phóng viên nói rằng, nhẹ nhàng sau khi bắt tay, người máy lần thứ hai hướng đi một cái khác phóng viên, nếu không là tận mắt đến đây là một cái người máy, tuyệt đối sẽ cho rằng, đây là một người ăn mặc ta người máy quần áo giả trang. Nó không phải còn có cái khác công năng sao? Cổ tiến hỏi. Có thể làm cho nàng biểu thị sao? Lư Hoành Dịch khẽ gật đầu, yêu cơ, cho vị tiên sinh này rót cốc nước. Hắn vừa dứt lời, yêu cơ liền cầm lấy trên bàn nước suối vặn ra, đổ đầy một chén nước đưa cho cổ tiến, tiên sinh, ngài nước. Ở đây phóng viên toàn bộ ngây người, chừng hai mắt nhìn người máy. Người máy này trí năng đã đến trình độ nào? Người máy thời đại đã đến sao? Vài tên phóng viên trong lòng đồng thời hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch. đi đến đâu càn quét đến đó cười mịn chương 133, đến trí tuệ nhân tạo người được thiên hạ người tốt nhân loại toàn cầu báo người máy thời đại đã đến phượng hoàng khoa học kỹ thuật hành quân kiến người máy còn ra yêu cơ nhân dân báo khiếp sợ người máy xóc đầu đề trong lúc nhất thời các loại liên quan với người máy tin tức xuất hiện ở các đại truyền thông lên trang bị hành quân kiến công ty ở internet đại hội người máy video trong thời gian ngắn trên internet bắt đầu sôi trào không ít người gặp người máy nhưng đa số là điều khiển từ xa Không điều khiển từ xa, hầu như đều là tán gẫu người máy hoặc là quét rác người máy, làm không được quá nhiều đồ vật. Hiện tại yêu cơ vừa ra tới, nhưng bọn họ nhìn thấy cái gì là chân chính công nghệ cao, người máy trí năng đã đạt đến mức độ này. Loại này khoa học kỹ thuật, bọn họ chỉ ở khoa huyễn tảng lớn lên xem qua. Hiện tại đột nhiên tuân ra tuân ra như thế một cái người máy, nhường bọn họ nhìn thấy tăng thêm kinh khủng đồ vật. Các loại văn chương dưới, dân mạng toàn bộ sôi sùng sục. Kẻ hủy diệt sắp đến, nhân loại lo lắng trí năng người máy thời đại đã đến rồi. Hành quân kiến công ty thật đáng sợ, chân mặc thật là đáng sợ. quốc gia không quản quản sao Cô máy chiến tranh người còn có thể xa sao xây tỷ, rất khó tưởng tượng tại sao có người cảm thấy trí tuệ nhân tạo không đáng để lo văn chương dưới các loại bình luận đều đang lo lắng người máy uy hiếp tính khoa huyễn tảng lớn xem qua rất nhiều người đều theo bản năng mà lo lắng người máy tương lai phát triển cùng những kia văn chương bình luận không giống ở trong nước nào đó nổi danh trên diễn đàn một ít liên quan với yêu cơ người máy thiết mời họa phong nhưng phi thường không giống lâu 1, sofa ta đang nghĩ biến thành người thật búp bê em bé lên giường sau có thể hay không gọi tầng hai Hồi phục trên lầu, ngươi một bên vận động, một bên nhường nó gọi. Ngươi gọi a, ngươi gọi a, gọi rách cổ họng, cũng không ai để ý đến ngươi. Nó sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi. Tầng 3, rách cổ họng. Tầng 4, không bạn gái không phải sợ. Các loại quốc gia giàu có, bao phân phối. Yêu cơ người máy lộ ra ánh sáng sau, ngăn ngắn một giờ không tới, các diễn đàn lớn cùng báo cáo tin tức dưới, toàn bộ đầy dây người máy đề tài. Hành quân kiến công ty xuất hiện trí năng trợ thủ sau đó, trí tuệ nhân tạo vẫn duy trì nhiệt độ cao độ. Lần này lại nô ra trí năng người máy, tuy rằng không có ra thị trường. nhưng nhìn thấy thí nghiệm sản phẩm đã đầy đủ khiến người chấn động triển lãm khu người máy nhưng từ các loại động tác lên xem kỹ thuật đã thành thục trí năng người máy nhường hành quân kiến công ty ở internet trong đại hội H khoa học kỹ thuật bên trong bộ lộ tài năng chiếm trước đầu đề cái khác kỹ thuật ở cái này hành động linh hoạt người máy trước mặt có vẻ ảm đạm phai mở hội nghị trung tâm phòng số 1. chân mắc chính đang dưới đài ngồi ở bên cạnh hắn là dư thừa nam hiện tại đã là nghiệp giới âm thanh phân đoạn dư thừa nam làm là thứ nhất cái lên đài làm chủ đề diễn thuyết đại biểu hiện tại đã hạ xuống đang cùng hắn trò chuyện. trần tổng ngươi xem một chút cái này tin tức dư thừa nam cầm trong tay di động đưa cho trần mặc công ty của các ngươi lại làm náo động trần mặc đưa mắt đặt ở dư thừa nam trên điện thoại di động liền nhìn thấy liên quan với người máy đưa tin hắn một chút liền nhận ra đó là ở triển lãm khu người máy này máy người là hắn lắp ráp thành công bộ thứ nhất người máy mà sau người lại hơi có chút thay đổi vì lẽ đó liền đem này đài tính năng yếu nhất dùng để triển lãm nhanh như vậy lên đầu đề trần mặc hơi kinh ngạc mà nhìn trên điện thoại di động tin tức người máy chiếm trước đầu để tin tức đây là hắn không có vạn vạn không ngờ tới ở hội triển lãm lên có không ít cái khác khoa học kỹ thuật công ty hắc khoa học kỹ thuật dưới cái nhìn của hắn người máy xem như là phổ thông đây là một tin tức nổ tung thời đại tin tức truyền bá tốc độ ngươi so với ta rõ ràng không nghĩ tới hành quân kiến công ty kỹ thuật đã tới mức độ này dư thừa nam cảm khái nói rằng hành quân kiến công ty thành lập không lâu đạt được loại này thành tích quả thực làm cho người ta ước ao ghen tị đây chỉ là vật thí nghiệm trần mặc nói rằng ở hội triển lắm lên rất nhiều đều là thí nghiệm sản phẩm làm sao không thấy bọn họ chiếm đầu đề Không nghĩ tới hành quân kiến công ty đã nhắm vào trí năng người máy, xem ra ta hiện tại muốn thay đổi đối với cái nhìn của ngươi. Người máy này, bay liên tục chỉ có không tới 3 tiếng, hiện nay kỹ thuật còn chưa thành thục, còn có rất nhiều nơi có thiếu hụt. Trần Mặc cười nói, tạm thời còn không thể ra thị trường, còn có một đoạn đường phải đi. Hai người trò chuyện trong lúc, một tên ăn mặc sườn xám lễ nghi tiểu thư liền hướng Trần Mặc đi tới, đối với hắn khẽ mỉm cười, "Trần tiên sinh, đón lấy đến ngài lên đài phát biểu chủ đề diễn thuyết, ngài mời đi theo ta làm chuẩn bị." Quay đầu lại lại tán gẫu, Trần Mặc cùng dư thừa nam cáo biệt ở lễ nghi tiểu thư dưới sự chỉ dẫn hướng hậu trường đi tới e sợ các vị đang ngồi đều nghe nói qua hành quân kiến công ty danh tự này hành quân kiến công ty quật khởi là khoa học kỹ thuật giới truyền kỳ trên sân khấu chứ danh người chủ trì đỗ thuần chậm rãi mà nói trí tuệ nhân tạo lĩnh vực là gần nhất hấp dẫn đề tài cũng là lần này đại hội chủ đề hành quân kiến công ty không thể nghi ngờ là trí tuệ nhân tạo lĩnh vực người mở đường một trong phía dưới cho mời hành quân kiến công ty người sáng lập trần mặc tiên sinh tuyên bố chủ đề diễn thuyết theo đỗ thuần âm thanh hạ xuống lễ nghi tiểu thư liền mang theo trần mặc hướng trên sân khấu đi đến người phía dưới đã bắt đầu nhỏ giọng nghị luận vừa nay đang nghe cái khác người chủ đề diễn thuyết thời điểm bọn họ đã biết được hành quân kiến công ty ở triển lãng khu xuất ra một khoản tiên tiến trí năng người máy hiện tại vừa mở ra tin tức liền có thể nhìn thấy người máy này đưa tin ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực e sợ hành quân kiến công ty đã chạy ở những công ty khác đằng trước ở internet trong vòng có như thế một câu trả lời hợp lý đến trí tuệ nhân tạo người được thiên hạ quốc gia đã lập ra tương quan chính sách thậm chí ở hạ phát văn kiện bên trong nhắc tới Nâng toàn quốc lực lượng ở năm 2030 bên trong nhất định muốn cướp chiếm trí tuệ nhân tạo toàn cầu điểm cao nhất. Lời này không phải nói xuông, thương quan chính sách đã hạ phát. Toàn cầu đều ở tranh cướp trí tuệ nhân tạo tiên cơ, quốc gia cũng ở phương diện này, đương nhiên sẽ không hạ xuống người sau, đã sớm bắt đầu bố cục. Trí tuệ nhân tạo chính là tương lai một quãng thời gian rất dài trọng yếu đề tài. Hiện tại hành quân kiến công ty rõ ràng ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực từ lâu truy đuổi lên ba đại cử đầu. Tương lai hành quân kiến công ty sức ảnh hưởng nhất định sẽ không ngừng tăng lên, như chỉ là một cái trí năng trợ thủ. có lẽ các đại cự đầu sẽ không quá coi trọng nhưng trí năng người máy đã đi ra mọi người không thể coi thường hành quân kiến công ty đã khúc cua vượt qua trở thành trí tuệ nhân tạo ngành nghề người lãnh đạo một trong trần mặc xuất hiện ở sân khấu sau toàn bộ phòng hội nghị người toàn bộ yên tĩnh lại ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn khóa này internet đại hội chủ đề chính là cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ trần mặc làm trí tuệ nhân tạo người mở đường lời của hắn nói tuyệt đối có trọng lượng luận kỹ thuật hắn khai phá hành quân kiến sở mát hệ điều hành khai phá trí năng trợ thủ tiểu điệp Còn sáng lập thứ hai bộ hắn ngựa máy tính trình tự ngôn ngữ. Dù cho Trần Mặc tuổi tác không lớn, cũng không ai dám bởi vì cái này coi thường hắn. Trần Mặc cũng là lớn nhất sức ảnh hưởng khoa học kỹ thuật bá chủ một trong. Trần Mặc đứng lên bục giảng, liếc mắt nhìn trên bục giảng diễn thuyết bản thảo. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất đứng lên lớn như vậy sân khấu, trong lòng ít nhiều gì hơi sốt sáng. Đem cảm giác sốt sáng xoa tan, hít một hơi thật sâu, Trần Mặc mới ngẩng đầu, nhìn thẳng mọi người. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười Chương 134 diễn thuyết cùng sưu tầm mọi người tốt ta là hành quân kiến công ty trần mặc trần mặc chậm rãi mở miệng hết thảy mọi người lên tinh thần chuyên tâm nghe trí tuệ nhân tạo cách chúng ta đã không xa xôi ngay ở 10 ngày trước bộ khoa học kỹ thuật tổ chức hội nghị tuyên bố nhóm đầu tiên quốc gia một đời mới trí tuệ nhân tạo mở ra đổi mới bình đại danh sách thiên độ lái tự động a li thành thị đại não chim cánh cụt chữa bệnh hình ảnh còn có tấn phỉ trí năng ngự âm tức thời phiên dịch ai khống chế trí tuệ nhân tạo ai liền có thể trở thành là thế giới chỗ thể chiếm lĩnh trí tuệ nhân tạo điểm cao nhất chiến đấu một khắc đó đã khai hỏa tương lai hành quân kiến công ty cũng sẽ gia nhập vào trong cuộc chiến đấu này trợ giúp chiếm trước toàn cầu trí tuệ nhân tạo điểm cao nhất cách cục đã bắt đầu biến hóa chúng ta cũng không ai biết đón lấy ai sẽ bị trước hết đào thải ra khỏi cục hành quân kiến là trí tuệ nhân tạo tân thủ nhưng ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực lên chúng ta có lòng tin tiếp thu bất kỳ khiêu chiến nào tương lai trí tuệ nhân tạo sẽ trải rộng nghề chế tạo chữa bệnh giao thông các loại mỗi cái lĩnh vực công ty chúng ta mới nhất trí năng người máy kỹ thuật đã nằm ở giai đoạn thí nghiệm tương lai nó khả năng là trí năng quản gia thu nhân viên người phục vụ bảo mẫu các loại người có khả năng nghĩ đến nghề nghiệp, không người lái khả năng nhường tài xế thất nghiệp, trí năng ngôn ngữ phiên dịch đem nhường quan phiên dịch trở thành hy hữu động vật, trí tuệ nhân tạo thời đại là một lần trước nay chưa từng có thời cơ, cũng là một lần trước nay chưa từng có khiêu chiến. chúng ta nên nghĩ tới là làm sao đi thích ứng hoàn cảnh này. ta rất tán đồng lý ngạn hoàng tiên sinh nói một câu nói, tương lai ai đối với internet sản phẩm chính là một loại hàng duy đặc kích. chân mặc đứng ở trên sân khấu chậm rãi mà nói, từ hắn góc độ nhìn lên, trí tuệ nhân tạo thời đại đã sớm đi tới. hắn trưởng không mặc nữ. liên có thể biết toàn bộ internet thế giới biến hóa hiện tại internet đối với hắn mà nói yếu đối đến như là ở thế giới 2g người phía dưới đều ở nghiêm túc nghe thỉnh thoảng lộ ra suy tư vẻ nhân loại lịch sử phát triển chính là một cái càng dễ dàng sử dụng công cụ lịch sử phát triển đồ đá đồ đồng đồ sắt máy chạy bằng hơi nước điện khí tin tức hóa trí năng hóa làm cho nhân loại theo thoải mái tiếp tục sống chính là một cái phát triển xu thế vì lẽ đó bất luận nhân loại cỡ nào lo lắng trí tuệ nhân tạo tồn tại cái này xu thế đều không thể thay đổi bọn họ không phát triển người khác phát triển liền mang ý nghĩa cũng bị đào thải ra khỏi cục kết hợp hành quân kiến công ty trí năng người máy trần mặc cẩn thận trình bày ở mỗi cái lĩnh vực ứng dụng thế giới này còn chưa làm tiếp thu trí tuệ nhân tạo chuẩn bị trí ít hiện tại vẫn không có chu tổng đối với trần mặc ngươi thấy thế nào Dưới đài dư thừa nam nhìn về phía bên người chu hoành vĩ không chỉ là bọn họ cái khác người cũng ở khe khe bàn luận liên quan với trần mặc rất khó nói hắn rất tự tin chu hoành vĩ nói rằng từ trần mặc giữa những hàng chữ có thể nghe ra hành quân kiến công ty ở trí tuệ nhân tạo lĩnh vực có vô cùng mạnh mẽ tự tin hành quân kiến công ty người máy hẳn là hắn tự tin khởi nguồn kỹ thuật xem ra đã thành thục người máy lẫn nhau cùng chiều sâu học tập hành quân kiến công ty nên thuộc về tuyến đầu tiên lĩnh vực xem ra thế giới này sắp là những người trẻ tuổi này dư thừa nam cảm khái nói rằng người cũng còn không lão nói hai người đều nợ nụ cười diễn thuyết kéo dài thời gian chỉ có ngăn ngắn 5 phút đồng hồ nhưng nghe đến đồ vật đầy đủ rất nhiều người dư vị khai mạc diễn đàn ở trần mặc chủ đề diễn thuyết hoàn tất thời điểm đã tiến vào kết thúc cùng dư thừa nam mấy người ở hội triển lãm khu đi dạo một vòng, ăn một bữa cơm, đơn giản giao lưu sau, mới cùng Chu Lệ đồng thời đi xuống giường khách sạn chạy trở về. lá bản, bởi vì người máy sự tình, hiện tại công ty chúng ta lại trở thành các đại truyền thông quan tâm đối tượng, có truyền thông, hy vọng có thể làm cho ngươi một cái siêu thầm. nhà ai? Chu Lệ nói rằng, người sợ nổi danh heo sợ ngập sao? Chân Mặc cười khổ, lúc này mới đi ra không mấy lần, sự tình các loại liền kế trùng mà tới, vừa vặn buổi chiều không cần tham gia hoạt động, có thời gian thông báo bọn họ hiện tại đến đây đi. được rồi. tiêu yến cúp điện thoại hưng phấn đến tại chỗ nhảy lên bọn họ đã bắt được hành quân kiến công ty người sáng lập trần mặc siêu tầm đây là trần mặc lần thứ nhất tiếp thu siêu tầm vốn là không ôm hy vọng quá lớn không nghĩ tới hiện tại thành công chủ biên làm cho nàng đi làm cái này siêu tầm làm cho nàng hương phấn vừa sốt sáng cẩn thận trang phục qua đi tiêu yến mới kêu lên cùng nàng đồng thời nhiếp ảnh ra chạy tới trần mặc vị trí khách sạn loại nhân vật đó thời gian không nhiều nàng không thể để cho người khác chờ quá lâu tiêu yến ngươi nói cái này trần mặc đến cùng là một cái hạng người gì trên đường một tên nhiếp ảnh gia cũng mở miệng hỏi ai biết chúng ta chỉ là thông qua hắn diễn thuyết hiểu rõ qua hắn xưa nay không tiếp xúc gần gũi qua tiêu yến nói rằng điện ảnh lên thả những kêu đặc biệt lợi hại người đều có cổ quái tỷ như bệnh thích sạch sẽ hoặc là tính khí không tốt cái gì chúng ta đi thời điểm phải chú ý chút gì sao nhiếp ảnh gia hỏi Người điện ảnh xem nhiều một người khác nhiếp ảnh gia tức giận lườm hắn một cái không bao lâu tiêu yến liền mang theo nhiếp ảnh gia tiến vào trần mặc vị trí khách sạn vừa tới trần mặc cửa phòng liền nhìn thấy đang đợi chu lị xin chào xin lỗi nhờ ngươi lợi, tiêu yến vội và nói, chu lỵ khẽ mỉm cười, gõ gõ trần mặc cửa, mang theo hai người đi vào. lúc này tiêu yến trong lòng cũng có chút thấp vọng, dù sao đây là lần thứ nhất đối với thứ đại nhân vật này tiến hành siêu tầm, trước đây nàng siêu tầm qua mỗi cái lĩnh vực chuyên gia cũng không có như thế căng thẳng qua, mới vừa vào đến, liền nhìn thấy trong phòng trần mặc, người tốt, trần mặc nhìn thấy hai người đi vào, mỉm cười đưa tay ra, người, người tốt, tiêu yến nhìn thấy trần mặc sau, cả người ngây người, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc mới phát hiện. Trần Mặc so với ở trong video càng trẻ trung càng tự tin. Ở độ tuổi này, nên so với mình còn nhỏ ba, bốn tuổi. Cảm nhận được Trần Mặc trên tay truyền đến nhiệt độ, Tiêu Yến mặt quay hàm cũng hiện lên hường hảo. Qua một hồi lâu, Tiêu Yến mới phản ứng được, ý thức được mê gái bệnh lại phạm vào, vội vàng buông ra Trần Mặc tay, xin lỗi, quá lâu không thấy anh chàng đẹp trai, một hồi không phản ứng lại. Ân, không nghĩ tới ta vẫn là rất có mị lực. Trần Mặc sát có việc gật gù, Đoàn ngươi nở nụ cười, hóa giải vừa nãy có chút không khí ngột ngạt, không làm lỡ Trần Tiên sinh quá nhiều thời gian. chúng ta bây giờ chuẩn bị bắt đầu đi tiêu yến nói xong nhiếp ảnh ra đã bắt đầu giá máy móc không bao lâu hai người an vị ở trên ghế salon, lồng phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu trần tiên sinh ngươi cảm thấy ngươi ở trong cuộc sống là cái hạng người gì mười điểm cho mình đánh mấy điểm tiêu yến hơi mở miệng cười mở ra cùng trần mặc nói chuyện phiếm hình thức nếu là lập tức hỏi quá qua nghiêm túc sự tình, hiệu quả trái lại không tốt cũng coi như là một người bình thường đi không nên nói chính là một cái kỹ thuật chạch bất luận điều kiện làm sao đối với mình nhất định phải mát điểm có thể mê đến ta sát thực nên mắt điểm, tiêu yến cười nói, trong cuộc sống có cái gì chuyện thú vị hoặc là nhường người cảm giác được chuyện rất may mắn sao? tự nhiên có, gặp gỡ bạn gái của ta chính là một cái phi thường thú vị, phi thường may mắn sự tình. trần mặc nhớ tới cùng tiểu ngư gặp gỡ cảnh tượng, trên mặt không tự giác lộ ra mỉm cười. đơn giản hàng ngày tán gẫu hôm sau, bầu không khí hòa hoãn lại, tiêu yến cũng chậm chậm tiến vào siêu tầm đề tài chính. phòng vấn đề tài chính chủ yếu là hành quân kiến công ty sáng lập cùng trí tuệ nhân tạo tương lai một ít cái nhìn, cái này sưu tầm, nhưng là dùng để xuất bản tuần san. Không thể tùy tiện tán gẫu điểm hàng ngày vụn vặt sự tình. Siêu Tầm tiến hành nửa giờ mới hoàn thành, bầu không khí cũng đang thoải mái vui vẻ tán gẫu bên trong bữa qua. Siêu Tầm sau khi kết thúc, Trần Mặc mới đi vào gian phòng nghỉ ngơi, buổi tối còn có một cái thương vụ giao lưu hội muốn tham gia. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mỉm. Chương 135, mời. Buổi tối hôm đó, Trần Mặc liền mang theo Chu Lị đồng thời rời đi khách sạn, chuẩn bị đi tới tham gia thương vụ giao lưu hội. Đây là hắn qua tới nơi này trận thứ hai công khai hoạt động. sẽ có các lộ chuyên gia, học giả, nghiệp giới đại lao các loại quyền uy nhân sĩ tham dự. Đối với giao tiếp, Trần Mặc là không am hiểu, vì lẽ đó nội tâm của hắn là từ chối. Có điều hay là muốn kiên trì qua. Vừa tới cửa khách sạn, liền nhìn thấy tới đón tiếp hắn xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị chính là phụ trách tiếp hắn công nhân viên, gọi tôn hiển. Hiện tại Trần Mặc thân phận đã không phải bình thường, thuộc về trong nước đại lao cấp bậc. Vì lẽ đó tôn hiển đối với Trần Mặc biểu hiện phi thường tôn kính. Hắn không nhiều lời, Trần Mặc mừng rỡ thanh nhàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ thưởng thức thủ đô cảnh đêm. Hắn ngủ lại khách sạn, khoảng cách giao lưu dạ hội địa điểm cũng không xa, 5 phút đồng hồ liền tới mục đích. Ở tôn hiền dưới sự hướng dẫn, Trần Mặc rất nhanh nhìn thấy Internet hiệp hội lý sự trưởng Ngũ Hạ Quyền. Ngũ Hạ Quyền đã là tuổi hơi già, tóc hoa dâm, mang theo một bộ mắt kiếng gọt vàng, trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra phi thường tinh thần. Thân là công trình viện viện sĩ, trên người hắn không có người đọc sách cứng nhắc, càng nhiều chính là thực làm phái khí tức. Lúc này Ngũ Hạ Quyền chính đang chào hỏi khách cửa, biết được Trần Mặc lại đây sau, lập tức cáo biệt cái khác người, nhanh chân hướng Trần Mặc đi tới. Ta nhưng là vẫn hy vọng có thể cùng trần tiểu huynh đệ gặp không nghĩ tới hôm nay mới vừa nhắc tới liền được đền bù mong muốn thực sự là tuổi trẻ tài cao tương lai thời đại mới còn muốn dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này trừ lần trước hải toa đêm từ thiện trần mặc liền không tham dự qua cái khác loại cỡ lớn giao lưu hội đối với các loại lễ tiết không hiểu lắm có điều vẫn có thể nghe được đối phương thả trong giọng nói khách sáo tự nhiên không dám ở nơi này phương diện thất lễ vội vàng khiêm tốn nói rằng ta đối với ngũ viện sĩ kính ngưỡng đã lâu đêm nay có thể nhìn thấy là học sinh vinh hạnh sau đó còn có rất nhiều nơi cần như ngũ viện sĩ học tập chân mặc đúng mực thêm vào trầm ổn thông dòng khí chất rất có kẻ bề trên phong thái ngũ hạ quyền ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức tuổi con trẻ đạt được lớn như vậy thành tích vẫn không có một điểm người trẻ tuổi nào khí đây là hắn những năm này gặp xuất sắc nhất người trẻ tuổi so với hắn những học sinh kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần đánh giá trần mặc một phen ngũ hạ quyền mới mở miệng năm đó ta như ngươi tuổi như vậy còn nằm sấp ở trong đống sách không biết trời cao đất rộng Trần tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy xông ra lớn như vậy một phen sự nghiệp thực sự là hiếm thấy so với ta có tiền đồ sóng sau đè sóng trước ta cái này sóng trước liền muốn chết ở trên bờ cát ngũ viện sĩ ngài đừng nói như vậy ngài là mở đường người không có các ngươi mở đường chúng ta những học sinh này phòng chừng liền bãi cắt ở đâu cũng không tìm tới đối với trần mặc khách khí ngũ hạ quyền nợ nụ cười người trẻ tuổi này có chút kẻ dối trá sau đó nhìn về phía trần mặc bên người chu lị nàng là ngũ viện sĩ ta là hành quân kiến công ty thị trường hệ thống người phụ trách chu lị lần này bồi lão bản tới tham gia giao lưu hội các ngươi trò chuyện ta đi cái toilet chu lị hướng ngũ hạ quyền nắm tay cáo biệt một tiếng rời đi Chu lị đi rồi, Ngũ Hạ quyền thân thiết nắm lấy Trần Mặc tay, mang theo hắn đi vào bên trong. Không cần hắn giới thiệu, người chung quanh đều có thể nhận ra Trần Mặc. Vị trẻ tuổi này chính là hiện nay danh tiếng đang cao Trần Mặc, hành quân kiến công ty người sáng lập, sau lương đại lão bản. Trước đây Trần Mặc biết điều, không ai nhận thức, có điều hiện tại Trần Mặc lộ ra ánh sáng sau đó, biết hắn người đã không phải số ít. Trần tiểu huynh đệ, chúng ta mượn chỗ tán gấu một chút. Ngũ Hạ quyền tự hồ sợ Trần Mặc chạy như thế, cầm lấy hắn không chịu thả lỏng. Tốt. Trần Mặc gật đầu. Chỗ rẽ tiến vào đi ra sân nhà. ngũ hạ quyền bốn phía nhìn một chút mới mở miệng trần tiểu huynh đệ lần này tìm ngươi là có như vậy một chuyện nhỏ ngài nói trần mặc có chút hiếu kỳ vị này lao chuyên gia lôi kéo chính mình đi ra là muốn nói cái gì sự tình ngươi xem chúng ta thế hệ trước đã sắp làm bất động quốc gia cần mới mẹ dòng máu ngươi có hứng thú hay không gia nhập công trình viện lần này trần mặc không biết nên trả lời như thế nào hắn nói làm sao một cái lao chuyên gia còn thần thần bị bí không nghĩ tới là bởi vì chuyện này ngũ viện sĩ cái này ta là một cái công ty đại lão bản nhường ta tiến vào công trình viện Không quá thích hợp đi." Trần Mặc nói rằng, huống hồ ta một cái chưa mọc lông tiểu tử tiến vào, chiếm cứ cái khác người tiêu chuẩn, những kia láo tiền bối nhọc nhằn khổ sở trả giá trôi theo dòng nước, không phải nhường ta làm tội nhân sao? Tiến vào công trình viện có rất nhiều hạn chế, hắn là một cái xí nghiệp đại lao bản, ít nhiều có chút không thích hợp. Viện trưởng đã thông báo, hướng lên phía trên xin, nhìn có thể hay không phá một lần lệ, cũng có thể là chiêu, không tính vào tiêu chuẩn bên trong, không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài mà. Ngũ Hạ Quyền nói rằng, cái này có khỏe hay không, Trần Mặc huynh đệ chính đang hai người nói chuyện trong lúc một cái thanh em hùng hậu đánh gậy hai người đối thoại lý thành tri ăn mặc thẳng tắp âu phục trên mặt mang theo nụ cười hướng hai người đi tới dáng dấp xem ra phi thường tháo vát như là thành công sĩ nghiệp gia lý huấn luyện viên ngũ viện sĩ nhìn thấy lý thành tri sắc mặt hơi kinh ngạc ngũ lão sư lý thành tri hướng ngũ hạ quyền khiêm tốn hành lễ ngũ lão sư là muốn kéo trần mặc huynh đệ tiến vào công trình viện đi vừa vận ta lần này lại đây cũng gần như không bằng nhường ta cùng trần mặc huynh đệ nói một chút vậy dĩ nhiên có thể ngũ hạ quyền cười nói ngũ lão sư vừa nãy ta ở bên trong nhìn thấy ngài tiểu chất nữ nàng thật giống đang tìm ngài lý thành chi nói rằng vậy các ngươi trò chuyện ta đi vào trước ngũ hạ quyền cáo biệt hai người mang theo nụ cười vội vàng trong hướng đi vào còn lại hai người lý thành chi mới đi tới trần mặc bên người đứng lại trần mặc tiểu huynh đệ trí năng trợ thủ sự tỉnh ta trước tiên theo ngươi nói tiếng cảm ơn không khách khí chúng ta là công bằng giao dịch trần mặc nói rằng lần trước sự tỉnh cân nhắc làm sao có thể không thể gia nhập công trình viện đối với ngươi loại thiên tài này mặt trên nhưng là rất chăm sóc rất lớn có thể sẽ vì ngươi ngoại lệ một lần lần trước ta đã hướng lên phía trên phản ứng chỉ là khi đó còn có chút lực cản hiện tại vấn đề không lớn lý thành chi liếc mắt nhìn Trần mặc quay đầu nhìn ra phía ngoài đối với trần mặc loại thiên tài này mặt trên không thể làm như không thấy nếu như có thể kéo vào công trình viện tuyệt đối bách lợi mà không một hại ngươi trước tiên đừng có gấp từ chối nếu là ngoại lệ chúng ta chắc chắn sẽ không cưỡng chế ngươi muốn làm gì nghiên cứu cái gì chỉ là treo một cái tên hơn nữa không công bố ra bên ngoài ngươi hưởng thụ tiền trợ cấp lúc cần thiết ở phạm vi năng lực bên trong cung cấp một ít kỹ thuật lên trong đỡ hoặc là bồi dưỡng một hai học sinh ngươi hiện tại phòng trừng có không ít người nhìn chằm chằm treo cái tên phiến phức sẽ ít đi rất nhiều làm nghiên cứu rất nhiều chuyện cũng thuận tiện rất nhiều hơn nữa chúng ta sẽ phái chuyên gia bảo hộ người nhà của ngươi nếu như là ngươi nói điều kiện gia nhập cũng có thể trần mạc đồng ý chỉ cần không hạn chế hắn gia nhập cũng không đáng kể thân là hoa hạ tử tôn ở có hạn năng lực bên trong cung cấp trợ giúp cũng không cái gì không thích hợp lợi ích của hắn không bị hao tổn hại còn có thể bắt được chỗ tốt Không có cái gì không thể. Người nhà vẫn là hắn lo lắng nhất, Lý Thành Chi không thể nghi ngờ điểm chúng hắn mềm yếu nhất bộ phận, cũng là bởi vì câu nói sau cùng, Trần Mặc mới đồng ý. Lý Thành Chi thoải mái nở nụ cười, lần trước Trần Mặc còn chỉ là một tân nhân tiểu tử vắt mũi chưa sạch, muốn ngoại lệ còn có khó khăn. Hiện tại không giống, nhìn thấy trí năng người máy sau khi ra ngoài, trên căn bản rất nhiều người có thể cấp miệng. Vậy thì quyết định như thế, Lý Thành Chi cười nói, có tin tức ta thông báo ngươi. Lý Huấn luyện viên, cao hứng như vậy, Thành. Ngũ Hạ quyền đi vào. chỉ cần mặt trên cửa hải cuối cùng thông qua, liền thành. Ngũ Hạ Quyền cũng nở nụ cười, vậy thì sớm chúc mừng Trần Mặc huynh đệ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một người nhận thức. Nói xong, Ngũ Hạ Quyền liền lôi kéo Trần Mặc hướng về trong phòng đi, Lý Thành Chi nhìn một chút trong phòng, xoay người rời đi hội trường. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền Nam phải làm sao để? Chương 136, giao tiếp. Ngũ ăn mặc màu đen váy dài, không có văn phong hoa mỹ chạy chuốt trang điểm, đơn giản hào phóng, đem đường công phát họa ra đến, phối hợp ra thịt trắng nõn. là cái tiêu chuẩn mỹ nữ ngũ băng ngồi ở trong góc bưng một ly nước chanh mắt lạnh nhìn tốn năm tù ba vừa nói vừa cười mọi người nếu không là thúc thúc làm cho nàng lại đây nàng tuyệt đối sẽ không tham gia những ngày giao lưu hội đối với những ngày tràn ngập mùi hôi tiền thương nhân nàng bạn có thể bãi xích nhìn thấy trần mặc cùng ngũ hạ quyền lại đây ngũ băng mới đứng lên đến thúc thúc ngũ băng đối với ngũ hạ quyền rất tôn kính, chỉ là từ đầu tới cuối đều không có xem thêm trần mặc một chút nàng trong ngực thân thời điểm phụ thân đã rời đi bảy tuổi thời điểm mâu thân cũng đi rồi từ nhỏ nàng liền bị thuốc phụ nuôi nâng lớn lên cho nên đối với thuốc phụ nàng là xem là phụ thân như thế ta giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là ta cháu gái gọi ngũ băng mới tử về nước không bao lâu là ốc phật ý học sinh vật học sòng tiến sĩ sắp gia nhập công trình viện trở thành trẻ trung nhất nữ viện sĩ ngũ hạ quyền quay về trần mặc cười nói trần mặc quái dị mà nhìn ngũ băng Này ngũ viện sĩ si giới thiệu cháu gái cho hắn là mấy cái ý tứ xin chào ta gọi trần mặc ngũ băng biểu hiện có chút lạnh nhạt nhưng theo lễ phép trần mặc vẫn là đưa tay ra người tốt ngũ băng đưa tay cùng trần mặc cầm, nhanh chóng rụt trở lại chủ động cùng trần tiên sinh tán gẫu một chút ngũ hạ quyền bám vào ngũ băng bên thai nói xong nhìn về phía trần mặc các ngươi người trẻ tuổi tâm sự nhiều nhận thức một hồi ta đi tìm vị bạn cũ nếu như trần mặc còn không hiểu ngũ hạ quyền ý tứ vậy hắn liền sống buồn ví ông lão kia lại đem chính mình giới thiệu cho cháu gái của hắn ngũ hạ quyền đi rồi tình cảnh một lần lúng túng ngươi hẳn phải biết thúc thúc ta ý tứ đi ngũ băng mở miệng ngữ khí trước sau như một lạnh ta không thích phú nhị đại trần mặc muốn cười không cười nổi bất đắc dĩ lắc đầu ngươi về nước không mấy ngày đi trần mặc lần đầu tiên nghe được có người nói hắn là phú nhị đại hắn đúng là muốn làm phú nhị đại nhưng là hắn cũng không có tốt như vậy mệnh nếu như ngươi là muốn đuổi theo ta có thể bỏ đi cái kia phần tâm tư ta đối với ngươi không có hứng thú ta nghĩ nơi này khả năng có hiểu lầm gì đó xin lỗi trần mặc lúng túng sờ sờ mũi cầm lấy nước trái cây ngồi ở trên ghế xà lồng nữ nhân này phỏng chừng là vào trước là chủ cho rằng hắn là cái gì truy hắn phú nhị đại tuy rằng có chút sắc đẹp có điều so với hắn tiểu ngư tính cách lên kém quá nhiều vốn là ngũ viện sĩ cháu gái nói chuyện phiếm nhận thức cũng lễ phép một điểm kết quả nữ nhân này tựa hồ có chút ngạo khí còn trẻ như vậy bắt được hàng đầu học phủ song tiến sĩ học vị sắc thực so với bình thường người ưu tú rất nhiều có ngạo khí cũng rất bình thường hai người không nói gì thêm loại này giao lưu hội không có ai quấy rối đến là càng tốt hơn chỉ là sự tình cũng không có như ước nguyện của hắn mới vừa chưa ngồi được bao lâu một thanh âm liền văng lên trần tiên sinh thực sự là đúng lúc ca màu đỏ thám giả phục lễ phục đem thân hình như rắn nước phát họa giống như hồ ly mê hoặc con mắt liệt diễm môi đỏ óng ánh bảo thạch dây chuyền ở dưới ngọn đèn dạng người rực rỡ đem trắng như tuyết thiên nga cái gãy tôn lên nhìn thấy nữ nhân này trần mặc trong đầu theo bản năng bốc lên hai chữ vưu vật trần mặc cũng không có cảm giác nhiều lắm liếc mắt nhìn đi tới nữ nhân lễ phép cười cận nhan như vũ rất hân hạnh được biết trần tiên sinh nhan như ngọc nhìn ngũ băng một chút trên mặt mang theo nụ cười ở trần mặc bên người ngồi xuống thân thể hơi cung trần mặc góc độ có thể rõ ràng nhìn thấy trắng như tuyết bắc bán cầu cùng ma di biển trần tiên sinh một người ngồi ở chỗ này rất thể nhặt đi không phải vậy chúng ta nói chuyện thiếm. Nhan Như Vũ mỉm cười nhìn Trần Mặc. Ngũ Băng lạnh lùng nhìn Trần Mặc một chút, nhẹ rên một tiếng, đứng dậy rời đi. "Thúc thúc, ta về nhà trước." Ngũ Băng đi tới Ngũ Hạ Quyền bên người nói rằng, "Làm sao không cùng Trần Mặc nhiều tán gẫu một hồi?" Ngũ Hạ Quyền ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. "Không thích hợp, thúc thúc, sau đó không cần giới thiệu cho ta cái gì nam nhân, ta còn chưa tới loại trình độ đó, chính mình sẽ tìm." Ngũ Băng nói rằng. "Trần Mặc là điều kiện tốt vô cùng người trẻ tuổi, ta nhưng là mặt dày mặt, mới cho ngươi tìm tới một cơ hội như vậy. Ngươi cũng trưởng thành, sau đó không người chăm sóc sao được?" ngũ hạ quyền sắc mặt không thích ta sẽ chính mình chăm sóc chính mình ngài yên tâm ngũ hạ quyền vừa nhìn liền biết đường đùa cái này tiểu chất nữ hắn là làm con gái ruột đối xử nhưng là đối với người ngoài tính cách lạnh như băng tiếp tục như thế vấn đề cá nhân liền đầy đủ nhường hắn bận tâm thúc thúc ta đi về trước ta luận văn còn muốn hoàn thiện một điểm. ngũ băng nói rằng ân người đi về trước đi ngũ hạ quyền thở dài một tiếng nhìn về phía trần mặc phương hướng xin lỗi ta trước toilet trần mặc cho nhan như vũ lễ phép mỉm cười đứng dậy rời đi Nữ nhân này, nên chính là giao tiếp danh viện, cái gọi là gái hùng lâu. Trực giác nói cho hắn, loại nữ nhân này, đừng trêu là hơn. Hơn nữa trừ nhan như vũ ở ngoài, còn có mấy cô gái ở theo dõi hắn. Nếu như bắt được Lạc đàn chân mạc, các nàng nhất định sẽ lại đây. Dù sao như thế tuổi trẻ tài cao người, đã không có bao nhiêu. Nếu như câu lên, các nàng muốn cái gì không có. Chân tổng. Chân mạc mới vừa đi ra đến, liền đụng tới dư thừa nam, qua tới nơi này ngồi một chút đi. Chân mạc không có từ chối, có cái người quen, tổng so với mình một người ngồi mạnh. năm nay người so với năm ngoái nhiều đúng không cảm thấy tới nơi này cũng không có tác dụng quá lớn ngồi xuống dư thừa nam liền mở miệng xác thực chân mắc không tỏ rõ ý kiến đến chúng ta tình trạng này rất nhiều thứ chú ý chính là tài nguyên cùng nhân mạch có nhân mạch rất nhiều chuyện hiệu suất đặc biệt nhanh ngươi nhọc nhàn khổ sở chạy nửa tháng sự tình mấy người câu nói đầu tiên giải quyết đây chính là nhân mạch chỗ tốt cái thời đại này hiện tại đơn dựa vào bản thân rất khó làm to một cái sản phẩm người muốn các loại con đường mặc dù là internet thời đại nhưng cần thiết giao thiệp tài nguyên vẫn là không thể thiếu hợp tác là chủ đề vĩnh hằng đương nhiên công ty của ngươi là to lớn nhất ngoại lệ hành quân kiến công ty phát triển không thể dùng thường quy tư duy đến định nghĩa này đã đánh vỡ thường quy bọn họ cũng xem không hiểu dư thừa nam cũng biết trần mặc không thể ở trí năng trợ thủ khối này tiểu tùng khẩu vì lẽ đó thức thời không có nâng những việc này hai người không coi ai ra gì nói chuyện thiếm. hai cái đại lao nói chuyện cái khác người tự nhiên không dám dễ dàng quấy rối. dư thừa nam có chút nhỏ hài hước thỉnh thoảng sẽ tiết lộ một chuyện kiện tin tức tin tức nhường trần mặc tăng không ít kiến thức ở cái khác góp tối, rất nhiều người đều vừa nói vừa cười, tựa hồ tán gẫu đến phi thường hài lòng. hồi lâu sau, dư thừa nam thấy có người chào hỏi hắn, cũng cùng trần mặc xin lỗi một tiếng, đứng dậy rời đi. lần thứ hai còn lại trần mặc một người, trên hội trường lay động tao nhã làn điệu, người phục vụ nâng rượu đỏ nước trái cây, xuyên toa ở đông đảo hầu phục giải ra quý khách trong lúc đó. nơi này phần lớn đều là trong ngoài nước nhân vật có máu mặt, tú năm tụ ba, chuyện trò vui vẻ. một ít trang phục trang điểm lộng lẫy danh viện quý phụ, xuyên toa ở đoàn người, nhìn thấy có lạc đàn lão tổng, liền ưu nhã đi tới. chẳng có mấy cái danh viện tụ tập cùng một chỗ, si xào bàn tán, thỉnh thoảng dùng hường hực ánh mắt quăng đến trần mặc trên người. mà những tia tuổi trẻ phú nhị đại thì lại đưa mắt định chuẩn trên sân cô gái xinh đẹp trẻ trung. giao lưu hội tiết mục đã bắt đầu, mời chứ danh minh tinh biểu diễn, trần mặc không nhiều hứng thú lắm, liền lặng lặng nhìn. nhìn thấy mắt nhìn chăm chăm danh viện, trần mặc bưng lên một ly nước trái cây, hướng hẻo lánh góc tối đi tới. nơi này không ai, hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. nấu, no, chịu đựng, đến thương vụ giao lưu hội sau khi kết thúc, trần mặc liền cứ gọi lên chu lì lặng lẽ rời đi, chạy về ngủ lại khách sạn. muốn ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy Nan phải làm sao để. Chương 137, Tiểu Ngư Triệu Hoán. Mặc Ca Ca, Tiểu Ngư địa báo. Trần Mặc mới vừa tắm xong đi ra, mặc nữ tiếng nhắc nhở liền vang lên. "Tiểu Ngư, muốn ta?" Trần Mặc cầm điện thoại di động lên cười nói. Ân ta muốn hỏi, số 25 buổi tối, có thể hay không về đến nhà?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiểu Ngư thanh âm ôn nhu. "Số 25 buổi chiều nghi lễ bế mạc, ta đặt buổi chiều vé máy bay, nên có thể chuyện gì như vậy sốt ruột ngươi trở về liền biết rồi Cung tiểu ngư nói chuyện phiếm hồi lâu mới cắt đứt di động suy nghĩ một chút trần mặc mới mở miệng mặc nữ đúng không tiểu ngư phát sinh cái gì việc gốc không có không có còn nhường hắn như thế sốt ruột trở lại không nghĩ ra trần mặc liền dứt khoát không muốn mấy ngày sự tình hơi nhiều mệt mỏi một ngày cùng chu công gặp gỡ mới là vương đạo hành quân kiến người máy đây sự tình, còn ở lên men trải qua ngày thứ nhất lên men càng ngày càng nhiều người quan tâm người máy trên internet đầy dây các loại liên quan với người máy lo lắng lo lắng trí năng nguy cơ, lo lắng bị người máy cướp đi công tác, Phạm là có thể nghĩ đến người máy nguy hại, toàn bộ ở các loại văn trường, bình luận bên trong xuất hiện. Bởi vì hành quân kiến người máy, gợi ra một hồi liên quan với trí tuệ nhân tạo to lớn nhất nghị luận dậy sóng. Hành quân kiến công ty người máy cũng trở thành một đời vong hồng người máy. ở khu triển lãm, không ngừng có các loại liên quan với người máy tin tức chuyển tới. ở internet đại hội ngày cuối cùng, khu triển lãm mặt hướng công chúng mở ra thời điểm, hành quân kiến công ty vị trí triển lãm, tự nhiên được hoan nghênh nhất. đến tham quan người, đều trải nghiệm một lần cùng người máy chụp ảnh là thú. mà hết thẻ này, tựa hồ cũng cùng Trần Mặc không quan hệ. Hai ngày nay, Trần Mặc biểu hiện càng như người ngoài cuộc, phần lớn thời gian đều ở thủ đô mỗi cái điểm tham quan chơi đùa. Trừ tham gia cao tầng họp hàng năm cùng đỉnh cao diễn đàn, cái khác xã giao, Trần Mặc nhường Chu Lệ toàn bộ đẩy rơi, đỉnh cao trên diễn đàn, Trần Mặc cũng không có đi tới diễn thuyết. Có ngày thứ nhất giao hấn, lại đi tham gia nhiều như vậy xã giao, chính là tự tìm vô vị. Internet đại hội hạ màn kết thúc, Trần Mặc liền vội vội vàng vàng chạy về Tân Hải thị. Tiểu Ngư nhường hắn cùng ngày trở lại, hắn cũng hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì? nhường tiểu ngư như thế vô cùng tần bí tân hải thị sân bay tiểu ngư ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm lối ra mở miệng ba ngày nay nàng đều là chỉ nghe được trần mặc âm thanh nhưng không thấy được trần mặc người mãi đến tận nhìn thấy trần mặc cùng chu lị từ lối ra đi đi ra tiểu ngư trên mặt mới lộ ra nụ cười vui mừng đều nói tiểu biệt thắng tân hôn này mấy ngày nàng thì có điểm cảm nhận được cái cảm giác này các loại trần mặc đi ra tiểu ngư mới đi tới bên cạnh hắn không nói gì nhưng nụ cười trên mặt đã nói rõ tất cả lão bản ta đi trước chu lị cười nhìn tiểu ngư một chút trong lòng đang hâm mộ cái này may mắn nữ hải vào lúc này nàng là người ngoài thức thời rời đi mới là tốt nhất quyết định hân hân đây trần mặc bốn phía nhìn một chút hân hân đi dạo phố tiểu ngư ôm lấy trần mặc cánh tay chúng ta nhanh lên một chút trở về đi thôi chuyện gì nhường ngươi như thế suốt ruột triệu hắn ta trở về về đến nhà ngươi liền biết rồi trần mặc nắm tiểu ngư tay nên ngang hướng cửa phi tường đi ra ngoài trên đường trần mặc đều đang suy nghĩ đến cùng là chuyện gì nhường tiểu ngư khiến cho thần bí như vậy mới vừa mở ra biệt thự cửa lớn còn chưa mở đèn liền bị tiểu ngư lôi kéo hướng về trong đại sảnh đi. xem đến đại sảnh cảnh tượng, trần mặc ngốc hai giây, nhìn thấy trên bàn bánh gạ tổ, trên mặt tươi cười, ngày hôm nay hài sinh nhật, ta không chuẩn bị lễ vật. tiểu ngư tỷ, ta thắng. trần mặc vừa dứt lời, ngồi ở trên ghế xạ lồng trương hân hân lập tức nở nụ cười. tốt, ngươi thắng. tiểu ngư bất đắc dĩ nhìn trần mặc, ai sinh nhật? trần mặc suy nghĩ một chút, tháng ngày không đúng, tiểu ngư sinh nhật không phải hiện tại, ta sớm nói, ca qua chính là âm lịch sinh nhật, vì lẽ đó thường thường sẽ quên chính mình sinh nhật. trương hân hân đắc ý nói rằng. Trần Mặc suy nghĩ một chút, tựa hồ tháng ngày đối đầu, mới lộ ra cười khổ. Nhắm mắt lại cầu ước nguyện. Tiểu Ngư dục nói rằng, "Tốt." Trần Mặc trong lòng ấm áp, đi máy bay mệt nhọc, cũng biến mất theo. Hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Ngư cùng Hân Hân sẽ cho hắn tỉ mỉ chuẩn bị như thế một niềm vui bất ngờ. "Ca, ngọn đến, Tiểu Ngư tỉ giúp ngươi thổi. Ngươi hứa xong nguyện vẫn chưa thể mở mắt ra nha." Trần Mặc vừa mới chuẩn bị mở mắt ra, liền nghe đến trương Hân Hân đóng thanh. "Tại sao không thể mở?" Trần Mặc không rõ vì sao. "Bởi vì ngươi không nhớ rõ chính mình sinh nhật, Tiểu Ngư tỉ đánh cuộc thua cho ta." Ai thua, liền muốn nắm bơm đệ ngươi mặt. Đừng. Trương Hân Hân vừa dứt lời, một thanh âm vang lên, tiếp theo bùng nổ ra hai đạo điền cuồng cười duyên âm thanh, biến mất trên mặt bơ. Trần Mặc ánh mắt bất thiện nhìn hai người, gan to. Tiếp theo, bên trong biệt thự vang lên một trận chơi đùa âm thanh. Buổi tối, Tiểu Ngư nằm ngoài Trần Mặc trong lồng ngực, cả người xem ra hụi bại. Ngày hôm nay cảm ơn. Trần Mặc vỗ về Tiểu Ngư chân bóng vác. Học, ta lễ vật còn không đưa ngươi. Tiểu Ngư giếng lên, ở tủ đầu giường bên trong lấy ra một cái bình phủ, đây là ta tiết đến khi đó, đi linh nhận tự cho ngươi cầu bình ngăn phủ. bảo vệ sức khỏe khang bình an. Sau đó đặt ở trong bao tiền bên người mang theo. Tuy rằng không phải rất quý trọng đồ vật, thế nhưng hy vọng ngươi yêu thích. đương nhiên yêu thích. Trần Mặc trong lòng ấm áp, đem Tiểu Ngư chăm chú ôm. cảm giác được Trần Mặc tâm ý, Tiểu Ngư trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, lập tức vùi đầu đến Trần Mặc bên thai lời nói nhỏ nhẹ, yêu ta. Ngày thứ hai ăn xong bữa sáng, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư đi tới công ty. Trương Hân Hân nha đầu kia, vì không để người ta biết nàng là đại lao bản muội muội, lại chính mình đáp xe công cộng đi công ty, nhường Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. mới vừa đi đến văn phòng. triệu mẫn liền tìm tới lão bản internet đại hội ngươi có thể ra tận danh tiếng hiện tại là trong nước trẻ trung nhất hàng tỷ phú hào, trí tuệ nhân tạo người mở đường vô số thiếu nữ ảo tưởng trong lòng đối tượng cái cảm giác này thế nào nhìn thấy trần mặc sau triệu mẫn liền trêu chọc nói rằng ta bây giờ hoài nghi là ngươi hại ta qua trần mặc không nói gì mà nhìn nàng trần mặc lộ ra ánh sáng marketing bên trong khẳng định có triệu mẫn làm dối tay để cho mình lộ ra ánh sáng số lượng lớn tăng ở thêm vào lần này internet đại hội hắn hiện tại chính là hành quân kiến công ty tượng trưng nhân vật Nổi tiếng đã vượt qua Triệu Mẫn. Ta có thể không hố ngươi." Triệu Mẫn cười nói, "Ngược lại ngươi không quản lý công ty, công ty cần một cái vật biểu tượng, đưa ngươi chế tạo thành công ty tính chất tượng trưng nhân vật là cần thiết. Lại như Ali Lama, Mã, Michael Joseph City, quả táo rốt, có tín ngưỡng, nhân viên lực hướng tâm mới sẽ theo lớn. Ngươi thắng, lại coi ta là vật biểu tượng hố." Trần Mạc Sạp buông tay, nói như vậy, nhân vật này, khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta người máy tạm thời không có ra thị trường, người máy sự kiện ảnh hưởng, ở internet đại hội sau khi, sẽ từ từ biến mất. vì lẽ đó không cần lo lắng cho công ty tạo thành phiền vớ gì triệu mẫn nói rằng ta hướng về ngươi hồi báo một chút công ty tình huống đi miễn trần mặc nói rằng công ty tình huống ta đều hiểu cái kia đỡ phải ta phiền phức triệu mẫn nói rằng ngươi làm riêng linh kiện cùng phụ tùng đã toàn bộ đến các loại ta khiến người đưa nó đưa ra được rồi ngươi hiện tại nhường bọn họ lập tức tới trần mặc nói rằng những kia đều là hạn chế tạo máy ghi địa chấn cùng cải tạo ba d máy in vật liệu vừa bắt đầu không có toàn bộ đầy đủ lần này rốt cục có thể yên tâm lớn mật lắp ráp đúng rồi người máy kia trả lại sau ta chuẩn bị phóng tới công ty trên đại sảnh, làm nhân viên tiếp tân, tăng lên công ty hình tượng có thể chân mặc gật đầu triệu mẫn sau khi rời đi trần mặc mới đi vào phòng thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu lắp ráp máy ghi địa chấn một ông chủ trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước minan phải làm sao để chương 138, trăm ba văn triệu mẫn nhường phân xưởng tận nguội chế tác hai lần linh kiện thuận tiện linh kiện hỏng rồi thay đổi cái này tỉ mỉ nhường trần mặc có chút cao hứng có ít nhất một bộ linh kiện làm đồ dự bị chọn Hết thể linh kiện bị vận đến Trần Mặc ở ngoài phòng thí nghiệm. Công nhân viên sau khi rời đi, Trần Mặc liền để 10 cái người máy bắt đầu vận chuyển linh kiện, chính thức tiến hành lắp ráp. Mặc Nữ, Mặc Kaka, Mặc Nữ đến rồi, xin hỏi cái gì cần ta trợ giúp. Mặc Nữ thanh âm non nớt vang lên. Hiện tại Mặc Nữ cùng hắn đối thoại càng ngày càng nhiều dạng hóa, thời khắc ở học tập, trí năng cũng biến thành càng ngày càng phức tạp. Này ở Trần Mặc trong dữ liệu viết một phần liên quan với động đất sớm báo động trước luận văn. Luận văn tên là, đem bộ phận máy ghi địa chân chế tác nguyên lý viết lên. hạt nhân nguyên lý cùng máy ghi địa chân chế tạo kỹ thuật không muốn viết lên trần mặc nói rằng tam quân chưa động lương thảo đi đầu trước tiên công bố luận văn lại chính thức tiến hành thiết bị chế tạo bất luận cái nào thiết bị đều cần một cái lý luận đến chống đỡ động đất là lòng đất tầng nham thạch gãy vỡ cùng xê xích động tạo thành động đất trên địa cầu thời khắc tồn tại bình thường chấn động cấp bậc quá thấp bình thường không cách nào phát hiện hai cấp trở xuống động đất mỗi ngày đều có gần 8.000 lần những ngày động đất cấp bậc quá thấp căn bản không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì động đất trước Lòng đất nham thạch ở đất ứng lực ảnh hưởng sẽ xuất hiện ép hiệu ứng từ, do đó gây nên địa từ trường cục bộ biến hóa. Lòng đất nham thạch gây vỡ sai động thời điểm, ứng lực khiến nham thạch bị áp xúc hoặc kéo duôi, gây nên điện trở biến hóa, do đó dẫn đến địa cầu điện từ trường cục bộ biến hóa. Hơn nữa động đất phát sinh trước, vì địa nhiệt tụ tập, hoặc là lòng đất nham thạch được maễn liệt sức hút tác dụng, phát sinh kịch liệt ma sát mà sản sinh lượng lớn nhiệt lượng, những này nhiệt lượng từ mặt đất diện tràn ra, xuất hiện địa nhiệt hiện tượng. Một ít động đất mây sản sinh, cũng là bởi vì địa từ cùng địa nhiệt tồn tại. địa từ trường dị thường, địa nhiệt biến hóa. Sóng địa chấn biến hóa ba người kết hợp nhường động đất sớm báo động trước trở thành khả năng chân mặc cái này máy ghi địa chấn chính là thông qua những này nguyên lý sử dụng địa từ trường biến hóa địa nhiệt biến hóa giám sát dưới nền đất tầng nham thạch hoạt động tính toán dưới nền đất gây vỡ mang nham thạch vỡ tan cùng sai động thời gian đặt đến báo động trước mục đích mặc kaka luận văn đã viết xong có muốn hay không hiện tại phát biểu mặc nữ nói rằng cho ta nhìn một chút chân mặc đi tới trước máy vi tính một bài luận văn bản thảo đã xuất hiện ở desktop máy tính lên cẩn thận xem xác định không vấn đề sau mới mở miệng phân phát tạp chí đi. Trần Mặc nói rằng, quốc tế vẫn là trong nước. Mặc Nữ hỏi, quốc tế đi, trong nước hai tháng mới xuất bản một lần, quốc tế càng nhanh một chút. Trần Mặc nói rằng, Mặc Kaka đã gửi đi thành công. Mặc Nữ nói rằng, kèm chính đang chuẩn bị này một tuần tuần san nội dung tạp chí hong thư mỗi cái cuối tuần đều sẽ thu được rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới các loại luận văn. bọn họ là giới học thuật được hưởng tiếng tăm tính tổng hợp khoa học tuần san. Chủ nhiệm tạp chí muốn đưa tin khoa học thế giới bên trong phát hiện trọng đại, trọng yếu đột phá đối với nội dung phi thường nghiêm ngặt. làm chủ biên hắn muốn xác định tuần san luận văn nhiệm vụ này rất trọng yếu không bao lâu một tên biên tập đi vào vội vội vàng vàng đem một bài luận văn phóng tới kèm bờ hẹo trên bàn. chủ biên đây là từ hoa hạ phát tới luận văn hoa hạ kèm bờ hơi nhún mày ở hắn trong tiềm thức hoa hạ có thể có cái gì tốt luận văn viết là cái gì kèm bờ hẹo cũng không thèm nhìn tới một chút liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu động đất báo động trước kèm bờ hẹo hứng thú nắm lên luận văn xem lên nhìn kỹ luận văn sau đem luận văn hướng về bên cạnh ném đi buồn cười người hoa cho rằng tùy tiện ảo tưởng, chính là khoa học phát hiện. Cùng trước đây những kêu luận văn như thế, trong này tất cả đều là một ít đồ vô dụng, không có chuyện gì thực căn cứ, căn bản không có tác dụng quá lớn. Cái kia Lùi Bản Thảo. Tiên kia đưa bài viết tiến vào biên tập hỏi. "Lùi." Kẻ bờ eo nói rằng, "Được rồi." Nhìn thấy Lùi Bản Thảo thông báo, Trần Mặc hơi nhướng mày, lúc này mới một ngày qua, liền bị Lùi Bản Thảo, hiệu suất này xác thực nhanh. Đem luận văn phân phát trong nước tự nhiên tạp chí cùng khoa học tạp chí. Trần Mặc nói rằng, "Gửi đi thành công, lại bị Lùi Bản Thảo làm sao bây giờ?" Mạc nữ hỏi, Lùi Liên Lùi, còn có thể làm sao? Trần Mặc bị Mạc nữ vấn đề này hỏi nở nụ cười, Lùi Bản Thảo ta liền chính mình phát, khoa học tạp chí chỉ là một cái giới học thuật con đường mà thôi. Hai ngày sau, Trần Mặc nhìn hai phần lùi bản thảo thông báo, một mặt không nói gì. Bị Mạc nữ nói chúng rồi, lại bị lùi bản thảo. Hiện tại thông qua quyền uy tạp chí, phát biểu khoa học luận văn đều khó khăn như thế sao? Có điều cẩn thận ngẫm lại cũng là, hắn không phải lĩnh vực này quyền uy chuyên gia hoặc là chứ danh học giả, tương tự loại này lý luận tính luận văn, nên rất khó thông qua. Đem luận văn phát biểu đến công ty website Trần Mặc nói rằng, thông qua quyền uy con đường phát biểu, chỉ là lấy quyền uy góc độ, nhường càng nhiều người tán thành tiếp thu mà thôi. Nếu những này con đường chủ biên không đồng ý, hắn không cần thiết mặt dày mày dạng. đã phát biểu. Mặc Nữ nói rằng, Trình Minh Tín ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng kiểm tra website hậu trường tình huống. Hắn là phụ trách hoạt động công ty website nhân viên, công việc hàng ngày chính là phụ trách website nội dung tuyên bố. Lần thứ hai kiểm tra website thời điểm, Trình Minh Tín ánh mắt ngưng lại. Trên mạng nhiều một phần văn chương, tình huống như thế thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bởi vì bên trong công ty. đại lao bản phát biểu bất kỳ thông báo đều là không cần trải qua phía dưới những người này tay tinh thể cắt bòn vật liệu chữ hán ngôn ngữ lập trình các loại những thứ đồ này đều là đại lao bản tự mình phát ra liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu trình minh tín nhìn thấy ký tên nói thầm quả nhiên đem luận văn đóng dấu hạ xuống trình minh tín không dám thất lễ cầm luận văn hướng về tổng giám đốc văn phòng chạy đi mặt trên đã có can dặn phạm là đại lao bản phát biểu văn trường ngay lập tức hướng về tổng giám đốc làm báo cáo chọn qua cấp trên của hắn triệu tỷ hắn ở trên mạng phát biểu một bài luận văn tiểu ngư cầm trình minh tín giao cho nàng luật văn phóng tới triệu mẫn trên bàn Tên yêu nghiệt này yêu người ta triệu mẫn nhìn luật văn một bên cảm thán nàng mới vừa từ bên ngoài đi công tác trở về chân mặc liền bắt đầu náo loạn tiểu ngư nhà ngươi cái này đúng không tương lai nhân loại xuyên qua trở về hắn bình thường ở nhà cũng là trốn ở trong phòng nghiên cứu sao thỉnh thoảng sẽ hắn bình thường học đồ vật vừa học liền biết rất lợi hại có thể cái này luật văn ta nhìn có chút thiên mã hành không có thể hắn nói dẫn thôi tiểu ngư nói rằng hắn dám công bố ra đồ vật liền không phải đùa dỡn triệu mẫn cảm thán từ tinh thể cắt bòn vật liệu chữ hán ngôn ngữ lập trình còn có trí tuệ nhân tạo luận văn lên xem triệu mẫn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy trần mặc ở học thuật lên đùa giỡn. máy móc người cũng đã đặt tại hắn phòng thí nghiệm trợ giúp hắn làm thí nghiệm mặt trên cái kia phòng thí nghiệm tuy rằng thiết bị không phải đầy đủ nhất nhưng nghiên cứu đồ vật nhưng là tuyến đầu tiên trần mặc lại như sẽ xảy ra trứng gà mái những ngày luận văn nghiên cứu lại như trứng gà một ngày một cái như trần mặc biết hắn bị triệu mẫn ở trong lòng tỷ dụ thành gà mái khẳng định nội khủng người cầm luận văn đi tới hỏi một chút tình huống Triệu Mẫn nói rằng: "Được rồi." Tiểu Ngư gật đầu, cầm luận văn rời đi Triệu Mẫn văn phòng. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mỉm. Chương 139, thiên tài đều là không bị lý giải. Lý Thiết Quân ngồi ở trên bàn làm việc, nhàn rỗi tẻ nhạt, điểm mở hành quân kiến công ty website. Bởi vì lần theo hành quân kiến công ty tin tức, mỗi lần đều bắt được trực tiếp tư liệu, hiện tại hắn đã thăng chức, rốt cục không cần thường thường đi ra ngoài chạy. Hắn phát hiện một cái quy luật, hành quân kiến công ty tin tức đăng ký, rất nhiều đều là thông qua website tuyên bố. Hành quân kiến website đã trở thành không ít phóng viên quan tâm địa phương. Huống hồ internet đại hội màn che hạ xuống không bao lâu, người máy nhiệt độ vẫn còn, nơi này còn có không ít người quan tâm. Người máy đại diện cho tương lai, Hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đã thuộc về tuyến đầu tiên lĩnh vực. Ai cũng không nói chắc được, Hành quân kiến công ty lúc nào lại tung một cái bom nặng cân. Đương nhiên, nhìn thấy càng thông báo mới, Lý Thiết Quân sử sốt. Liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu. Đây là luận văn, ký tên Trần Mặc. Ngăn ngăn mây dòng chữ, Lý Thiết Quân trong nháy mắt tìm tới then chốt chữ. Động đất báo động trước Bốn chữ này là nặng trình trịch trọng lượng, sinh mệnh trọng lượng. Chân Mạc phát biểu liên quan với động đất báo động trước luận văn. Nếu như là thật, này chính là nhân loại đối kháng thiên nhiên lại một bước giải, chân chính công đức vô lượng. Còn chưa xem xong, Lý Thiết Quân nhanh chóng chuyên trở văn trường, cũng phối hợp tiêu đề. Ngược lại bất luận luận văn là thật hay giả, tán thưởng cùng phê bình đều không phải hắn, hắn chỉ là một cái truyền thông người, đem tin tức như thực chất đưa tin, mới là nhiệm vụ của hắn. Lý Thiết Quân tin tức vừa ra, lượng cỡ lực cùng xem lượng nhanh chóng tăng lên. Hành quân kiến công ty, không hổ là truyền thông con cưng, ngăn ngắn một phút lượng cớ lạch phá ngàn quả thực đáng sợ không chỉ là lý thuyết quân đăng lại cái khác truyền thông cũng nhanh chóng đăng lại thật vất vả bắt lấy hành quân kiến tin tức cơ hội không ai sẽ bỏ qua cho luận văn phát ra không tới 5 phút đồng hồ đã bị mười mấy nhà truyền thông chuyên trở người máy nhiệt độ vừa qua khỏi hiện tại đi ra một chỗ chấn động báo động trước điều này nói rõ trần mặc hiện tại chính đang làm tương quan nghiên cứu hiện tại hành quân kiến đã thuộc về tuyến đầu tiên xí nghiệp loại này xí nghiệp có bất kỳ sự kiện lớn đều sẽ trở thành tin tức lớn nếu là động đất báo động trước thật bị căn cứ trần mặc lý luận nghiên cứu ra trần mặc tuyệt đối sẽ trở thành truyền lưu thiên cổ vĩ nhân nhân loại tiến hóa chính là đấu với trời quá trình nhân loại đã có thể dự báo bão hiện tại to lớn nhất thiên hai chính là động đất chỉ là trần mặc luận văn đi ra còn không bao lâu một ít thanh âm bất đồng liền xuất hiện động đất báo động trước quá mức khủng bố đây là công đức vô lượng đại sự vô số vật lý học gia động đất học chuyên gia đều đang nghiên cứu động đất báo động trước nhưng nhiều năm như vậy nỗ lực cũng vẹn vẹn là đem báo động trước thời gian sớm mười mấy giây hơn nữa không quá chuẩn xác hiện tại bị trần mặc nghiên cứu ra bọn họ mặt hướng về nơi nào đặt hơn nữa chỉ là một phần lý luận tính luận văn ý nghĩ thiên mã hành không nhưng khoa học là một môn rất nghiêm cẩn ngành học lý luận không có thí nghiệm số liệu chống đỡ đều là nói xuông nay bài luận văn thông phần lý luận không hề có một chút số liệu chứng minh như thế nào ta thừa nhận trần mặc là máy tính thiên tài nhưng không phải toàn năng thiên tài người trẻ tuổi không muốn lấy được một chút thành tích liền bành trướng không muốn làm cái kế tiếp mới trọng lĩnh làm đến nơi lên trốn mới là tương lai của ngươi cái thứ nhất chuyên gia lên tiếng sau đó càng ngày càng nhiều chuyên gia đứng ra lên tiếng hết hệ người luận điệu lạ ký nhất trí cũng không coi trọng bản này lý luận tính luận văn. Trần Mặc là máy tính lĩnh vực chuyên gia, cũng coi như là một cái vật liệu lĩnh vực nửa cái chuyên gia. Nhưng ở động đất học lên, Trần Mặc trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua, bọn họ cũng không tin Trần Mặc có thể làm ra cái gì hữu dụng lý luận. đông đảo quyền uy chuyên gia đi ra phản đối, cũng không có thiếu dân mạng đi ra trào phúng. đứng một bên Trần Mặc người không nhiều, chỉ có không tới vừa thành một thành người, các loại chống đỡ ngôn luận cũng đang díu cỡ tâm thanh bên trong bị nhân chìm. Thượng đế nói, gay go, ta lúc nào cầu chấn động đều phải bị Trần Mặc biết rồi. Địa cầu bên trong. Thần không khóc, quỷ không gọi, nho nhỏ trần mặc, buồn, cười buồn cười. Xin mời đối với về dưới. Mặc dù biết không quá đáng tin, có điều xuyên phủ nhân dân, vẫn là ôm một chút hy vọng, chống đỡ trần mặc, hy vọng hắn là một cái vĩ đại người. Cái gọi là động đất, chính là địa cầu đem giường chấn động, xe, chấn động, ngựa chấn động, giá chấn động, tàu cao tốc chấn động, máy bay chấn động, vũ trụ chấn động tích trữ năng lượng, một lần còn khiến nhân loại. Đảo quốc tại sao nhiều như vậy động đất? Phim nhỏ lập nhiều. Logic lưu loát, đột nhiên phát hiện rất có đạo lý. Các loại có thể muốn lấy được thiên kỳ bách quái trào phúng bình luận cùng với các loại trào phúng văn chương đều xuất hiện ở trên internet thậm chí là hành quân kiến chính thức trên nội bộ sự tình cũng ở tiếng chửi rủa bên trong bị đẩy hướng về cao trào đây chính là trần mặc vừa bắt đầu phải tìm quyền uy tạp chí tập san tuyên bố nguyên nhân quyền uy con đường là trải qua quyền uy chuyên gia tán thành có thể tránh khỏi phổ thông quần chúng tranh luận tiếng vọng sẽ càng to lớn hơn không phải quyền uy con đường rất nhiều người sẽ cho rằng đây chỉ là một cái chuyện cười trần mặc đều không nghĩ tới bởi vì là một phần học thuật tính luận văn liền tạo thành lớn như vậy tiếng vọng liên quan với động đất cái đề tài này quá mức mẫn cảm liên quan đến đồ vật quá nhiều bọn họ trải qua quá nhiều tai họa đối với những tin tức này một cách tự nhiên quan tâm luận văn phát biểu ngày thứ hai hành quân kiến công ty cửa lần thứ hai bị các đường phóng viên bảo vệ hy vọng có thể phỏng vấn đến trần mặc hỏi một chút hắn đáp án có muốn hay không đáp lại một hồi triệu Mẫn đứng ở trần mặc bên người, nhìn ngoài công ty phóng viên nàng hiện tại cũng có chút đau đầu cái này lão bản nháo tin tức năng lực không phải lớn một cách bình thường vừa xuất hiện lại như một khối nam trầm hấp dẫn khắp nơi ánh mắt một bài luận văn sức ảnh hưởng vượt quá sự tưởng tượng của nàng nhau lớn một chút trần mặc nhìn ngoài công ty phóng viên cười nói cái kế tiếp kinh thiên tiền đặt cược đánh cược hắn mười cái ức đánh cược ta có thể hay không đem máy ghi địa chấn làm ra đến ngươi không phải từ địa cầu đến đi ta là muốn chuyện lớn hóa nhỏ không phải muốn địa cầu nổ tung triệu mẫn không nói gì mà nhìn trần mặc thật muốn là theo trần mặc hồ đồ công ty ảnh hưởng cũng không nhỏ chuyện này đùa dỡn không được làm sao hóa nhỏ trần mặc nói rằng đem luận văn rút lui in thuyết tương đối đi ra thời điểm cũng không bị người tán thành thời gian là tốt nhất đáp án. Ta không phải nhờ ngươi đem luận văn rút lui. Hiện tại Trần Mặc chỉ là không chứng thực lý luận suy đoán. Nếu như rút lui, trái lại có vẻ hành quân kiến công ty trở dạng. Tiếp theo khẳng định còn có càng nhiều trào phúng. Mạng lưới bạo lực từ hành quân kiến công ty phát triển bắt đầu duy trì đến hiện tại. Mấy người ước gì hành quân kiến công ty gặp sự cố, sau đó rối đầu lại đây sẽ khôi tiếp theo thì tan. Đối với những kia bá chủ tới nói, hành quân kiến là gì loại? Một đám ăn thịt sói đói, thời khắc nhìn bọn hắn trằn chằm chằm. Một bài luận văn nháo như vậy lớn, trừ mọi người quan tâm. sau lưng khẳng định có dỗi tay công lao người thủy tiện nói cái đáp lại ta khiến người công bố ra ngoài chỉ cần sự tình không làm lớn là được rồi triệu mẫn nói rằng lỗ tấn nói thiên tài đều là không bị lý giải Trần mắc sát có việc lắc đầu một cái đây là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra lý luận hắn không cho là khoa học kỹ thuật thư viện sẽ thu nhận sai lầm khoa học kỹ thuật lời này vừa nói ra triệu mẫn bị hắn chọc chọc phát cười vậy ta liền dùng lời này bồi thường đáp lại triệu mẫn nói rằng nàng hiện tại là bình vỡ không cần giữ gìn quản hắn có lớn hay không ngược lại rất lớn một mảnh luận văn, lại không phải chuyện gì thương thiên hại lý, vẫn chưa thể nắm hành quân kiến công ty như thế nào. Tùy tiện. Trần Mặc nói rằng, ta nhường tiểu ngư tùy tiện chừng trị ngươi, không phải vậy ta chụp nàng tiền lương. Triệu Mẫn nói rằng, ha, uy hiếp lão bản. Có tin ta hay không hiện tại trừ ngươi tiền lương. Trần Mặc cũng bị Triệu Mẫn cho chọc phát cười. Đơn giản chuyện cười, bầu không khí cũng hòa hoãn rất nhiều. Xác định Trần Mặc quyết tâm sau, Triệu Mẫn mới rời khỏi phòng làm việc của nàng. Nàng cảm giác, tới quản lý công ty chính là đến cho Trần Mặc chửi đít. Triệu Mẫn rời đi không bao lâu, hành quân kiến chính thức trên lưỡi bộ liền đổi mới một đạo tin tức lao bản nói lô tấn nói thiên tài đều là không bị lý giải phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 140, máy ghi địa chấn diện thế hành quân kiến công ty đáp lại vừa ra tới lập tức đưa tới đông đảo dân mạng về xem quay chung quanh trần mặc câu nói này lại ở trên internet nhấc lên tranh luận dạy sóng Lô tấn nói trầm mặc a trầm mặc a không ở trầm mặc bên trong bạo phát liền đang trầm mặc bên trong dị vong ta chợt phát hiện một cái kinh thiên bí mật lỗ tấn nói ta chưa từng nói câu nói này lỗ tấn không phải trọng điểm trọng điểm là trần mặc từ đâu tới tự tin nói mình là trời mới sẽ nói vì trừng phạt ta miệt thị quyền uy vận mệnh cũng đem ta biến thành một cái quyền uy ta có chút tin tưởng trần mặc chính là cái kế tiếp quyền uy hành quân kiến công ty chính thức ấy bổ dưới liên quan với trần mặc luận văn tranh luận chia làm ba phái một phái nâng đỡ một phái phản đối một phái trung lập người chống lại chiếm cứ 7 phần 10, tuyệt xứng đáng rõ bất luận cái nào thời điểm mới sự vật đang không có chứng thực giá trị trước không tránh khỏi bị người nghi vấn Lý luận không có chuyện gì thực chống đỡ, vĩnh viễn không cách nào bị người tin phục. Thêm vào không có một cái quyền uy chuyên gia đồng ý đứng ra chống đỡ Trần Mặc, nhường Trần Mặc luận văn quyền uy tính trở nên càng thấp hơn. Luận văn sự kiện, đem người máy nhiệt độ đè xuống, liên quan với Trần Mặc luận văn tranh luận, duy trì ở nhiệt độ cao trào nhất. Động đất dự đoán sự tình quá lớn, đâu đâu cũng có các loại trào phúng ngôn ngữ. Biệt thự, Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế xạ lồng xem điện thoại di động, dáng dấp có chút dầu dị không vui. Phát hiện nàng dị dạng, Trần Mặc để quyển sách trên tay xuống, rồi đầu ở Tiểu Ngư trên điện thoại di động liếc mắt nhìn. Bởi vì cái này không vui. Trần Mặc chỉ vào Tiểu Ngư trong điện thoại di động tin tức, ta chỉ là không hiểu bọn họ tại sao muốn chê cười, không tin liền nở nụ cười mà qua, muốn phát nhiều như vậy chê cười ngôn luận sao? Tiểu Ngư nói rằng nhiều chuyện ở trên người người khác không cần để ý, nhưng là ta nhìn khó chịu, sớm muộn có một ngày ta nhường những tin tức này, toàn bộ biến thành ca ngợi ta Văn Trương. Hiện đang khó chịu cũng đừng xem, sau đó lại mở. Trần Mặc cười bắt Tiểu Ngư di động, đừng trốn ở trong phòng chơi di động, đi thay quần áo, theo ta đi ra ngoài giải sầu. Không để ý đến trên internet đồn đại, Trần Mặc sinh hoạt khôi phục lại yên lặng. Nửa tháng, trên internet liên quan với Trần Mặc Động đất báo động trước luận văn sự tình, Hành Quân Kiến công ty không còn cho ra bất kỳ cái gì đáp lại, nôn luận nhiệt độ cũng chậm chậm hạ xuống đi. Trần Mặc luận văn vẫn như cũ treo ở Hành Quân Kiến công ty trên mạng, còn có thể thỉnh thoảng còn có thể bị người nhảy ra đến. Máy ghi điệu chấn chế tạo sự tình, ở các loại tranh luận loại vững bước tiến hành. Bởi vì là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật, không có kỹ thuật bình cảnh, thêm vào 10 cái người máy ngày đêm không ngừng mà đẩy nhanh tiến độ, máy ghi điệu chấn chế tác, tiến hành đến phi thường thuận lợi. Mặc Kaka bộ thứ nhất máy ghi địa chấn đã lắp ráp hoàn thành mặc nữ âm thanh nhường bên trong phòng làm việc trần mặc tinh thần chấn động vội vàng từ bên trong phòng làm việc đứng lên đến hướng phòng thí nghiệm đi tới đây là một tin tức tốt từ bắt được máy ghi địa chấn kỹ thuật đến hiện tại đã sắp 3 tháng nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật chỉ là đơn giản chế tạo tốn hắn 3 tháng loại này hiệu suất đã đặc biệt chậm trần mặc đi vào phòng thí nghiệm liền nhìn thấy 10 cái người máy vây nốt cao 2 mét hình trụ hình máy móc viên đạn đầu mặt ngoài bóng loáng trên đất thế ba chân vạc không thừa bao nhiêu trải chuốt trang điểm giản dị tự nhiên trần mặc biết vật này chính là nát tan ngoại giới nghi vấn đồ vật. Phép tính viết vào sao? Chân mặc ở máy ghi địa chấn sờ soạn một hồi. Cái này máy ghi địa chấn căn cứ địa từ trường biến hóa, địa nhiệt biến hóa cùng sóng địa chấn biến hóa đến dự đoán động đất. Sử dụng phát hiện gai đất số liệu, đến tổng hợp tính toán, đạt đến sớm báo động trước mục đích. Cái này nho nhỏ hình trụ hình máy móc, tập hợp tiên tiến nhất địa từ trường dò xét kỹ thuật, sóng địa chấn kỹ thuật, còn có địa nhiệt dò xét kỹ thuật, điển hình công nghệ cao kết hợp thể. Đã viết vào. Mặc nữ nói rằng, có thể vận hành bình thường, máy móc cũng không có vấn đề gì. Hiện tại chỉ còn dư lại chính thức kiểm tra. Ừm. Chân Mặc gật đầu, ngươi xem một chút chỗ nào kiểm tra thích hợp nhất. Vòng Thái Bình Dương giải địa chấn, toàn cầu 0% nông nguyên động đất, 90% trung nguyên động đất, còn có hầu như toàn bộ sâu nguyên động đất đều phát sinh ở đây. Nước ngoài thích hợp nhất chính là đảo quốc phụ cận Madeira dãy biển, cả, Chile, cùng sú Mã Tề Dạ. Trong nước thích hợp nhất chính là Tây Tạng cao nguyên, những chỗ này đều là bản khối chỗ giao giới. Chân Mặc suy tư lên, trong nước dễ làm một chút, nước ngoài kiểm tra độ khó rất lớn. Những quốc gia kia không thể tùy tiện nhường hắn mang lớn như vậy một cái không rõ máy móc tiến vào thông báo triệu mẫn tới chân mặc nói rằng chân mặc thông báo xuống không bao lâu triệu mẫn liền mang tiểu ngư cùng đi lên phòng thí nghiệm đây là cái gì triệu mẫn vừa tiến vào phòng thí nghiệm liền mở miệng máy ghi địa chấn chân mặc quăng cái kế tiếp bom nặng cần không chỉ là triệu mẫn liền tiểu ngư đều cứ thế tại chỗ chân mặc liên quan với động đất báo động trước luận văn đi ra mới nửa tháng lúc đó huyên náo sôi sùng sục hiện tại mới qua nửa tháng máy móc đã đi ra nó chính là cái kia nhường người nhận hết thiên hạ trào phúng đồ vật Triệu Mẫn quan sát tỉ mỉ máy móc, muốn nhìn một chút đến cùng có chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Xem như là là căn cứ luận văn nguyên lý cơ bản chế tạo ra. Trần Mặc nói rằng, đây là ngắn gần động đất báo động trước. Trên lý thuyết có thể sớm 5 tiếng, có điều còn phải xem thực tế thao tác. Vật này không có tuyệt đối. Nghe được Trần Mặc nói đến trước 5 tiếng, Triệu Mẫn tản nhẫn mà hít một hơi. Nếu là thật thành công, Triệu Mẫn biết điều này có ý vị gì. Chấn động qua đi, Triệu Mẫn khôi phục bình tĩnh. Nàng biết cái này nghe tới có chút nói mơ giữa ban ngày, cũng không trách ngoại giới nhiều như vậy chê cười cùng nghi vấn. Cái này kỹ thuật nghe tới quá mức khoa huyễn. Hiện tại hoàn thành. Triệu Mẫn hỏi: "Hoàn thành, ta tìm ngươi tới là muốn hỏi một chút, có phương pháp gì làm mấy đại đến nước ngoài đi kiểm tra?" Chân Mặc hỏi: "Trong nước không thể kiểm tra sao?" Triệu Mẫn hỏi: "Trong nước cũng sẽ cùng khóa kiểm tra, nhưng nó chuẩn xác phạm vi dò xét chỉ có 50 km, cần mấy đài đồng thời kiểm tra. Ta chuẩn bị đưa nó đến nước ngoài động đất sinh động địa phương kiểm tra. Những quốc gia khác kiểm tra có hơi phiền toái." Triệu Mẫn nói rằng, trước tiên không nói xuất quan vấn đề. đến những quốc gia kia nhất định sẽ lấy an ninh quốc gia vì là do đem máy móc trụ xuống đây là cao mới khoa học kỹ thuật quốc gia nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy Kỹ thực còn có một cái phương pháp một bên tiểu ngư tiếp lời nói một chút chân mặc nhìn về phía tiểu ngư đến hải dương giải địa chấn kiểm tra đem máy móc đưa lên đến giải địa chấn liên tiếp đáy biển có điều cái này máy móc muốn lại vớt lên liền có hơi phiền thoái tiểu ngư nói rằng xác thực có thể được có điều đáy biển tình huống quá phức tạp ta muốn đối với nó tiến hành một ít kỹ thuật cải tạo Dù sao đáy biển không phải là trên đất bằng." Trần Mặc nói rằng, "Vật này ở đáy biển làm sao lắp đặt?" Triệu Mẫn chỉ vào máy móc hỏi, "Kỹ thuật phương diện sự tình, ta có biện pháp. Ngươi hiện tại khiến người chuẩn bị 10 cái máy ghi địa chấn vật liệu, phương diện sự tình, ta đến sắp xếp đi." Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư sau khi rời đi, Trần Mặc mới đi trở về bên trong phòng làm việc. Sau đó, cái này máy ghi địa chấn làm sao vận ra viện đến dương, đến địa điểm chỉ định, vẫn là một vấn đề. Hiện tại hắn có thể nghĩ đến con đường, cũng chỉ có lý thành chi. "Mặc nữ, bấm lý thành chi điện thoại." Trần Mặc nói rằng, được rồi mặc ca ca một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước mi phải làm sao để chương 141, nói thật không tin lý thành chi nhìn hành quân kiến công ty văn phòng rất khó tưởng tượng như vậy thời gian ngắn ngủi hành quân kiến công ty lại quật khởi nhanh như vậy trần mạc đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung người trẻ tuổi kia là chân chính trăm năm khó gặp một lần yêu nghiệt biết đến tin tức càng nhiều vượt chấn động ở hắn đoạt được trong tin tức hành quân kiến hệ thống trí năng trợ thủ cùng tinh thể carbon tài liệu các loại đều là Trần Mặc xuất từ Trần Mặc phòng thí nghiệm. Người trẻ tuổi này có một cái khủng bố đầu góc. Đối với Trần Mặc chủ động liên hệ hắn, đúng là nhường hắn rất kinh ngạc. Lẽ nào là bởi vì hồi trước luận văn sự kiện, nhường hắn hỗ trợ giải quyết. Có điều hắn rất nhanh phủ định loại ý nghĩ này. Trần Mặc cái kia bài luận văn, động đất cục chuyên gia đều xem qua. Tuy rằng dùng từ chuyên nghiệp, nhưng đều là lý luận tính đồ vật, không có thí nghiệm số liệu, căn bản là không có cách thuyết phục bất luận người nào. Những người kia không coi trọng, trong lòng hắn nhưng có một chút chờ mong. Ở trong ấn tượng của hắn, Trần Mặc tuyệt đối không phải loại kia bắn tên không đích người. sẽ không thể nhặt đến tùy tiện thả một bài luận văn đi ra tìm phiền thoái cho mình nhưng là trần mặc lần này chủ động tìm hắn là tại sao mang theo nghi hoặc lý thành chi liền hướng hành quân kiến trong công ty đi đến lý tiên sinh lão bản đang đợi ngươi mời đi theo ta lý thành chi mới vừa gia nhập hành quân kiến công ty cửa một cái người máy liền ở trước mặt hắn ngừng lại thi lễ một cái người máy này hắn gặp chính là hành quân kiến công ty ở internet triển lãm hội lên yêu cơ người máy lúc đó hắn nhìn thấy người máy đưa tin thời điểm cũng chấn kinh rồi một lần không nghĩ tới hành quân kiến công ty xa xỉ như vậy Nhờ người máy này ở công ty trên đại sảnh tiếp khách. Loại này cao trí năng hát khoa học kỹ thuật, dùng để tiếp khách, phòng trừng cũng chỉ có hành quân kiến công ty làm được. Được rồi. Lý Thành Chi mới vừa gật đầu, người máy liền mang theo hắn hướng trong thang máy đi đến. Ở người máy dẫn dắt đi, rất nhanh đến Trần Mặc văn phòng. Hoan nên. Nhìn thấy Lý Thành Chi sau, Trần Mặc hướng Lý Thành Chi lên tiếng chào hỏi. Trần Mặc huynh đệ lần này tìm ta, ta nhưng là thật xa đi máy bay lại đây, có chuyện quan trọng gì sao? Lý Thành Chi cũng không khách khí ngồi ở Trần Mặc đối diện trên ghế salon, nâng chúng trà lên liền uống. Không việc trọng yếu. cũng không cần làm phiền đến ngươi, biết quãng thời gian trước luận văn sự tình đi. Trần Mặc cũng trực tiếp tiến vào đề tài chính. Chỉ cần là cá nhân, xem tin tức đều biết. Lý Thành Chi cười nói, nhưng là ngươi sẽ không bởi vì nhỏ như thế dư luận tìm đến ta đi. Dư luận? Ta xưa nay không sẽ quan tâm người khác đối với ta đánh giá, không phải vậy ta đã sớm tức chết rồi. Trần Mặc nói rằng, lần này tìm ngươi là luận văn sự tình. Ồ, ngươi nói? Lý Thành Chi ngồi thẳng thân thể, chừng chừng nhìn Trần Mặc. Ngươi tin tưởng ta cái tiêu bài luận văn là thật sao? Trần Mặc cươi hỏi. Ta không phải chỉnh học thuật, không có cách nào phán định." Lý Thành Chi nói rằng, nhưng đối với chuyện này, đại khái chính là người khác cười ngươi quá điên, ngươi cười người khác không nhìn tấu đi. "Ta mang ngươi nhìn cách đổ vật đi." Trần mặt không tỏ rõ ý kiến, từ vị trí đứng lên đến, mang theo Lý Thành Chi hướng phòng thí nghiệm đi đến. Lý Thành Chi trần chờ một hồi, cũng đi theo. Chư Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ở ngoài, Lý Thành Chi là cái thứ nhất tiến vào hắn văn phòng người ngoài. Bên trong phòng làm việc, trừ dụng cụ thí nghiệm, chỉ có ba máy người, còn có một cái vòng tròn hình trụ máy móc đặt ở phòng thí nghiệm bắt mắt nhất vị trí. Ba máy người nhường hắn chấn kinh rồi một lần, có điều cũng phải mái. Trần Mặc phòng thí nghiệm, chỉ có một mình hắn, chế tạo mấy cái người máy làm trợ thủ, xử lý một ít vụn và sự tình, hợp tình hợp lý. Phòng trưng là Trần Mặc đem đồ vật giấu đi, trừ người máy, hắn cũng không biết Trần Mặc đang nghiên cứu món đồ gì. Người máy có thể lựa sản. Lý Thành Chi cười nói, 2000 vạn một cái, bán ngươi có muốn hay không? Trần Mặc cười nói, mua không nổi. Lý Thành Chi vội vàng lắc đầu, có điều công trình viện bên trong không ít người, đối với ngươi người máy cảm thấy hứng thú, ta về đi hỏi bọn họ một chút có muốn hay không mua. Có thể tìm người mua. Đối với người bình thường tới nói, giá trị quá thấp, lượng sản cũng không ai mến. Ta dùng để làm trợ thủ, có điều chủ đề của ngày hôm nay, không phải người máy, là cái này." Trần Mặc đi tới máy ghi địa chấn trước mặt, vỗ vô, vô máy ghi địa chấn. "Nó là căn cứ ta cái kia bài luận văn nguyên lý chế tạo ra máy ghi địa chấn." Trần Mặc nói rằng. Nghe nói như thế, Lý Thành Chi hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ đánh giá cái này bề ngoài xấu xí máy móc. Trần Mặc luận văn huyên náo sôi sùng sục, chính là nói rồi động đất báo động trước sự tình. Ngoại giới nhất trí cho phúng, kết quả mới nửa tháng. Trần Mặc đã đem thiết bị chế tạo ra. Có điều nhìn qua không cái gì đặc thù. Ngươi tin tưởng nó có thể dự đoán động đất sao? Nói thật, không tin. Lý Thành Chi lắc đầu, vật này nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù, nếu như máy ghi địa chấn như thế dễ dàng chế tác, đó mới có quỷ. Lần này tới tìm ta là vì cái này, ta cần kiểm tra cái này máy móc có hay không dùng. Trong nước không nói, ta cần đưa nó lắp đặt ở Anna cái kia một vùng giải địa chấn, nơi đó động đất sinh động, dễ dàng thu thập được số liệu tiến hành phân định. Muốn tìm ngươi hỗ trợ, đem máy móc vận đến ta vị trí chỉ định đưa lên. Trần Mặc hỏi, Lý Thành Chi Trần trở lên quan sát tỉ mỉ Trần Mặc máy móc, mặc cho hắn thấy thế nào, đều không nhìn ra một cái nguyên cớ. Nếu như thật sự có thể dự đoán động đất, cái này máy móc tuyệt đối là trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật. Nhưng là làm sao nghe đều có chút nói mơ giữa ban ngày. Không giúp Trần Mặc, chuyện này ý nghĩa là hợp tác gián đoạn, đây tuyệt đối không phù hợp lợi ích của bọn họ. Hơn nữa Trần Mặc xem như là nửa cái công trình về người, vô luận từ phương diện nào, đều không thể từ chối. Đem máy móc văng thả ra ngoài, đối với Trần Mặc tới nói, có thể rất phiền phức, nhưng đối với bọn họ tới nói, chỉ là nhấc tay chi lao vạn nhất thành công cái này kỹ thuật ảnh hưởng tuyệt đối rung động nhất hoa hạ là động đất tổn thất to lớn nhất quốc gia nếu như kỹ thuật là thật chân mặc tuyệt đối sẽ biến thành một cái vị nhân người muốn đưa lên mấy đài lý thành chi hỏi sáu đài chân mặc nói rằng một lần chế tạo ra quăng thả ra ngoài đỡ phải phiền phức chế tạo một đài muốn bao nhiêu tiền lý thành chi hỏi chế tạo thành phẩm 500 vạn chân mặc tùy tiện nói bậy một con số hắn không cẩn thận tính cũng không biết cụ thể bao nhiêu sẵn có kỹ thuật không cần nghiên cứu phát minh kinh phí có điều đấy biển cải tạo bản nhất định phải vượt qua 500 trăm vạn ta hiện tại không có cách nào cho ngươi khẳng định đáp án viện khoa học bên kia có viện dương khoa thì, ta đi hỏi một chút vấn đề cũng không lớn có tin tức cho ngươi hồi phục có thể trần mặc gật đầu cái này máy móc thật sự có ngươi nói thần ký như vậy lý thành chi vẫn là không xác định nhìn về phía trần mặc ta cũng là căn cứ lý luận chế tạo đây là lần thứ nhất kiểm tra còn thành công thất bại ngươi hỏi nó đi trần mặc chỉ vào máy ghi địa chân nói rằng không thành công Ta coi như vui đùa một chút, thành công, ta liền có thể kiếm lời rất nhiều tiền nhỏ tiền. Lý Thành Chi không nói gì mà nhìn Trần Mặc, hoa mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu tới chơi chơi, quả nhiên là cường hào thế giới hắn không hiểu. Lần này đến, chỉ có chuyện này đi. Lý Thành Chi hỏi. Đúng thế. Vậy ta hiện tại đi về trước, giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi cũng muốn nghiên cứu, thời gian quý giá. Lý Thành Chi cầm điện thoại di động lên, đem máy ghi địa chấn bức ảnh đập xuống đến, lập tức rời đi. Lý Thành Chi đi rồi, Trần Mặc tiếp tục tiến hành máy ghi địa chấn cải tạo. đáy biển lắp đặt máy móc không phải thêm một cái không thấm nước tầng đơn giản như vậy cần khắc phục hai cái to lớn nhất khó khăn hơn 1000 m gạo đáy biển thủy áp cùng tín hiệu hai vấn đề này nhất định phải giải quyết không khắc phục cái kia thủy áp không có cách nào vận hành bình thường thậm chí xấu rơi không giải quyết thông tin vấn đề coi như lắp đặt tốt không có tín hiệu cùng liên lạc với bên ngoài máy ghi địa chấn báo động trước tin tức cũng gửi đi không ra ngoài máy ghi địa chấn kết cấu cải tạo lại là một năn đề có điều cũng còn tốt có mặc nữ tồn tại phiền phức ít đi rất nhiều một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế Đất nước miền phải làm sao để? Chương 142, nô Trấn Nguyện vọng. Viện khoa học địa lý phòng nghiên cứu. Nô chấn cẩn thận nghiền ngẫm đọc trong tay luận văn, là Trần Mặc Phát liên quan với động đất báo động trước nghiên cứu luật văn. Hắn đã tới tới lui lui nghiên cứu không xuống 5 lần, còn làm một chút đơn giản thí nghiệm, đến tìm kiếm liên quan với cái này luận văn chứng cứ, kết quả cũng không lý tưởng. Tuy rằng thí nghiệm không lý tưởng, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn bây giờ nhìn này bài luận văn, tựa hồ lại có hiểu biết mới, càng xem càng có mùi vị. Hắn làm địa chất địa lý nghiên cứu đã hơn 30 năm. Năm đó ở động đất bên trong mất đi thân nhân một khắc đó hắn liền ở trong lòng phát thề hy vọng ở sinh thời có thể giải quyết động đất báo động trước vấn đề hoặc là ở đất tâm động đất có thể dùng năng lực của chính mình cứu càng nhiều người rất nhiều động đất cứu viện máy móc thiết bị phòng ốc cầu nối kháng chấn động năng lực đo lường máy móc đều là xuất từ hắn tay động đất cục tuyên bố phòng ốc kháng chấn động tiêu chuẩn hắn cũng tham dự định ra xem như là một cái chuyên gia trần mạc luận văn đi ra thời điểm thành công gây nên sự chú ý của hắn chỉ là hắn cũng chưa hề đi ra quét cảm giác tồn tại chính như lên tiếng một ít chuyên gia nói khoa học là một môn nghiêm cẩn ngành học bọn họ không có bất kỳ thí nghiệm chứng minh trần mặc lý luận là sai nói xuông phủ quyết trần mặc phi thường không thể làm nay bài luận văn hắn nghiên cứu mấy lần luôn cảm thấy thiếu hụt mấu chốt nhất điểm nhường hắn có loại gái không đúng châu ngứa cảm giác khả năng là trần mặc để xuất cái gì trọng yếu điểm nhường hắn không tìm được này bài luận văn tinh hoa nhất địa phương đang ở ngô trấn nhìn luận văn thời điểm lý thành chi ở một tên trợ thủ dẫn dắt đi tiến vào phòng làm việc của hắn lý thành chi gõ cửa đánh gậy đang xem luận văn ngô trấn ngô lão sư ngài tốt ngươi là Ngô Chấn nghi hoặc nhìn Lý Thành Chi. "Ta gọi Lý Thành Chi, đây là ta giấy chứng nhận." Lý Thành Chi nắm ra bản thân giấy chứng nhận đưa cho Ngô Chấn, "Tới nơi này là có một việc muốn cùng ngươi nói chuyện." Nô Chấn nhìn một chút giấy chứng nhận, kinh ngạc nhìn Lý Thành Chi, "Ngồi. Lý đồng chí, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Ta nghe nói Ngô lão sư gần nhất đang nghiên cứu Trần Mặc Cái kia bài luật văn, vừa vặn ta chỗ này có một việc liên quan với Trần Mặc sự tình, liền đến tìm ngài." Lý Thành Chi mỉm cười nói, "Ồ, oh, liên quan với hắn chuyện gì?" Ngô Chấn hỏi, "Ngài xem cái này." Lý Thành Chi đem từ Trần Mặc trong phòng thí nghiệm vỗ tới bức ảnh đưa cho Ngô Chấn, "Ta mới từ Tân Hải thị trở về, đây là Trần Mặc làm ra đến máy móc. Hắn nói là dùng luận văn nguyên lý chế tạo ra, gọi máy ghi địa chấn." Cuối cùng câu nói kia, lập tức gây nên ngô trần hứng thú, tiếp nhận bức ảnh, quan sát tỉ mỉ lên. "Hắn thật nói như vậy?" "Đúng là." Lý Thành Chi nói rằng, cái này máy móc, hắn chuẩn bị đưa lên đến Maziana cái kia một vùng, tiến hành số liệu thu thập. "Ngài không phải muốn tiến hành hải dương địa chất khảo sát sao? Vì lẽ đó ta liền đến tìm ngài, có thể mang ta đi nhìn cái này máy móc?" Nô chấn hỏi. Trần Mặc đang ở hành quân kiến công ty nhà lớn ở ngoài, cùng hắn đồng thời, còn có Tiểu Ngư cùng Lý Lăng Phong đám người, Triệu Mẫn đã đi công tác. Lý Thành Chi mới vừa trở lại ngày thứ hai, liền gọi điện thoại đến nói cho hắn nói, có một vị động đất học chuyên gia muốn muốn qua đến xem thử máy ghi địa chấn. Việc này không có cách nào từ chối, dù sao cái này máy móc là bọn họ sau đó muốn dẫn ra biển. Không một hồi, Vương Hải đi đón người xe tiến vào công ty, nhìn thấy Lý Thành Chi cùng một tên quần áo mục mạc, tóc Hoa Dâm lão sư từ trên xe bước xuống, Trần Mặc đám người mới tiến lên lên tiếp. Trần Mặc vị này chính là viện khoa học nô trấn tiên sinh làm động đất học nghiên cứu ba mươi mấy năm lý thành chi hướng về trần mặc giới thiệu nô tiên sinh trần mặc vội vàng hành lễ làm hậu bối học sinh những lễ tiết này là tất yếu ai ngươi tốt không cần khách khí người thật so với ảnh chụp tinh thần nô trấn nắm trần mặc tay tươi cười rạng rỡ rất lâu không thấy như thế ưu tú hậu sinh văn bối nô tiên sinh trước tiên theo học sinh đến bên trong lại tán gẫu đi trần mặc nói rằng không cần trực tiếp mang ta đi nhìn cái kia máy móc ngươi thời gian so với ta quý giá không muốn làm lỡ Nô Chấn nói rằng: "Được rồi." Trần Mặc nhìn ra Lô Chấn lao tiên sinh bức thiết nhìn thấy máy ghi địa trấn tâm tình. Đoàn người tiến vào hành quân kiến công ty sau, trực tiếp hướng Trần Mặc phòng thí nghiệm qua. Có thể đi vào Trần Mặc khu thí nghiệm, cũng chỉ có 4 người. Người cái kia bài luận văn, ta nghiên cứu 5 lần, là mấy cái đơn giản thí nghiệm, nhưng luôn cảm giác thiếu chút vật gì, không bắt được trọng điểm nhất địa phương. Vừa đi, Lô Trấn liền mở miệng. Bởi vì chỉ lo kỹ thuật bị truyền đi, chủ yếu nhất bộ phận không viết ra đi. Không phải vậy kỹ thuật tiết lộ đến nước ngoài, tổn thất liền lớn. Trần Mặc nói rằng: Cũng vậy, nô chấn gật đầu. Không bao lâu, một nhóm bốn người liền tiến vào phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm, cùng lần trước Lý Thành Chi đến thời điểm như thế, chứ bắt mắt nhất máy ghi địa chấn cùng mấy cái người máy, những vật khác cũng không có bạo lộ ra. Nhìn thấy máy ghi địa chấn sau, nô chấn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, bàn tay không có đụng vào máy ghi địa chấn, mà là vây quanh máy ghi địa chấn cẩn thận quan sát. Nô tiên sinh thật giống đối với máy ghi địa chấn rất lưu ý. Chân mặc không có cái giày hắn, máy ghi địa chấn từ bên ngoài xem, căn bản không nhìn ra một cái nguyên cớ. bốn mười mấy năm trước lần kia động đất cướp đi thân nhân của hắn những năm này nô tiên sinh vẫn luôn tận sức với cứu tế thiết bị nghiên cứu đối với những dụng cụ này là gần như cố chấp năm đó đem tên đổi thành nô chấn chính là động đất qua đi sửa lý thành chi bám vào trần mặc bên thai thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nghe được lời nói này trần mặc nổi lòng tôn kính chăm chú một cái lĩnh vực mấy chục năm chính là thế hệ trước nhà khoa học loại này gần như cố chấp theo đuổi mới có bọn họ hiện tại an ổn sinh hoạt cái này máy móc thử qua sao quan sát tỉ mỉ một vòng máy ghi địa chấn sau nô chấn mới dừng lại chấn động sóng khảo nghiệm qua, có điều là đơn giản mô phỏng kiểm tra, máy móc có thể vận hành. Bây giờ chuẩn bị thực địa kiểm tra, ở Tây Tạng thành lập mấy cái kiểm tra đứng, còn có đưa mấy đài đến Tây quá nơi đó, Lục Điệu cùng Hải Dương hoàn cảnh đồng thời tiến hành kiểm tra, tiết kiệm thời gian. Trần Mặc nói rằng, cái này cần nói bao nhiêu tiền? Lô Chấn hỏi. Cũng không bao nhiêu, tiền không là vấn đề, sớm một chút thí nghiệm hoàn thành, thật có thể được, sớm một chút đưa vào sử dụng, đối với rất nhiều người đều là một ít phúc công. Trần Mặc nói rằng. Ừm. Lô Trấn tán thưởng mà nhìn Trần Mặc. sau đó đưa mắt tìm đến phía máy ghi địa chấn, muốn nói lại thôi. Nô tiên sinh, ngài có lời gì cứ việc nói thẳng. Trần Mặc nói rằng hiện tại còn không xác định cái này máy móc có tác dụng hay không. Nếu như có tác dụng, thu thập số liệu có thể hay không cung cấp một phần cho ta. Nô chấn do dự một chút nói rằng đương nhiên có thể, chuyện lớn như vậy ta độc thân khẳng định không được. Ta còn chuẩn bị cùng Tân Hải Đại học hợp tác, có ngài gia nhập ta là cầu cũng không được. Trần Mặc cười nói hắn hiện tại đang thiếu phương diện này giữ gìn nhân thủ, nô chấn làm mấy chục năm là thâm niên viện sĩ. học sinh khẳng định không ít hơn nữa số hơn nữa trên người giao thiệp tài nguyên không ít này có thể giảm rất nhiều phiền phức. chỉ là thu thập số liệu cái này rất đơn giản lại không phải máy ghi địa chân chế tạo kỹ thuật được trần mặc đáp án nô chấn lộ ra khuôn mặt tươi cười hắn đối với cái này máy móc không ôm hy vọng quá lớn nhưng dù cho là một phần vạn hy vọng hắn cũng phải bắt cho được nếu như là thật cái này máy ghi địa chấn đem hoàn thành hắn suốt đời nguyện vọng sự tình tiến triển rất thuận lợi nô chấn cũng đồng ý tận lực tranh thủ giúp trần mặc tiến hành lần này thí nghiệm bắt được khẳng định sau khi trả lời trần mặc chuyện kế tiếp chính là cải tạo tốt đưa lên tiến vào đáy biển máy ghi địa chấn là được rồi. một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước Minan phải làm sao để? chương 143, lắp đặt sóng ngắn ở bên trong nước dễ dàng suy giảm muốn ở đáy biển phát sinh tín hiệu nhất định phải sử dụng siêu sóng dài hoặc là tần số cực kỳ thấp thông tin đây là đáy biển máy ghi địa chấn tín hiệu cải tạo phương hướng mà đáy biển thủy áp vấn đề nhất định phải đối với máy ghi địa chấn tiến hành kết cấu tính cải tạo lấy thích ứng đáy biển mạnh mẽ thủy áp bằng không máy móc ở kinh khủng như vậy thủy áp dưới có thể hay không công việc bình thường, đều là một cái vấn đề lớn. Mạc ngữ hỗ trợ tiến hành máy ghi địa chấn kết cấu tính tối ưu hóa, chân mặc cũng tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, nắm lấy một bộ tần số cực kỳ thấp thông tin kỹ thuật. Tần số cực kỳ thấp thông tin kỹ thuật là đơn hướng, chỉ có thể phóng ra, không thể tiếp thu tín hiệu, như thế dùng cho tàu ngầm thông tin bên trong. Nhưng dựa vào hiện tại điều kiện, có thể ở đáy biển mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét, gạo, địa phương phát sinh tín hiệu, đã phi thường dễ gớm Trong này còn cần ở máy ghi địa chấn ở ngoài lắp đặt sao kiểu én Trí tuệ nhân tạo cùng khoa học kỹ thuật thư viện trợ giúp, thêm vào hành quân kiến công ty toàn lực chống đỡ, nhờ máy ghi địa chấn cải tạo công tác tiến hành đến mức rất thuận lợi. Hiện tại chấn động nghi đã đi ra, trần mặc đem hết thể tinh lực đều chút xuống với máy ghi địa chấn chế tạo lên. Vì có thể ở viện khoa học viện dương khoa thi trước, đem cần thiết máy ghi địa chấn toàn bộ chế tác ra. Trên đất bằng đội khảo sát khoa học là cùng tân hải đại học hợp tác liên hợp giáo sư cùng học sinh tiến vào tây tạng, hết thệ đều ở khuya chung gõ tiến hành. Luận văn phong ba đã qua, trường kỳ không lớn tin tức, hiện tại đã không ai để ý tới hành quân kiến công ty. truyền thông ánh mắt đã chuyển hướng những nơi khác thêm vào hành quân kiến công ty động tác bảo mật vì lẽ đó người ngoài vốn không biết hành quân kiến công ty có cái gì động tác lớn tân hải biến tàu theo cái cuối cùng to lớn cái dương chuyển lên thuyền trần mặc mới thở ra một hơi hai tháng tới nay hãng tại mọi thời khắc đều đang vì ngày đó đến làm chuẩn bị hiện tại rốt cuộc đến trong này có máy ghi địa chấn lắp đặt giáo trình video rất đơn giản ngươi tự tay đưa nó giao cho ngô trấn tiên sinh trần mặc lấy ra một cái usb đưa cho lý thành chi lý thành chi tiếp nhận usb thu cẩn thận thật sâu nhìn trần mặc một chút lần này trần mặc hạng mục này xin lạ kỳ thuận lợi có thể là mặt trên muốn nhìn một chút trần mặc đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích hắn cũng không lo lắng những dụng cụ này sẽ bị những quốc gia khác mò đi vấn đề này hắn hỏi qua trần mặc trần mặc cũng nói cho hắn đã sớm chuẩn bị một khi nó khởi động muốn lại vớt lên nhất định phải chỉ lệnh bỏ giờ vận hành bằng không nó sẽ khởi động tự hủy công năng lớn như vậy một cái thiết bị để vào nơi đó gửi đi tín hiệu thời điểm một khi bị những quốc gia khác phát hiện tín hiệu tồn tại nhất định sẽ nghĩ biện pháp vớt lên trong này nhưng là có không ít khiến người mơ ước kỹ thuật Vì kỹ thuật không tiết lộ, không ngưng hẳn vận hành tình huống vớt lên, máy ghi địa chấn sẽ ở đáy biển mở ra, mượn mạnh mẽ thủy áp tự hủy. Máy ghi địa chấn đã bị Trần Mặc cải tạo thành nửa chí năng máy móc, nếu như cho hắn càng nhiều một chút thời gian, hắn không ngại đem máy ghi địa chấn cải tạo thành một cái sẽ chính mình vận động người máy, đến thời điểm muốn vớt lên, đều có khó khăn. Cùng Trần Mặc cáo biệt sau, Lý Thành Chi leo lên thuyền rời đi, đem thiết bị đưa tới cho đội khảo sát khoa học thuyền. Máy móc thật không vấn đề sao? Trên đường trở về, Tiểu Ngư nhìn về phía một bên Trần Mặc. Yên tâm đi, dù cho là bọn họ trực tiếp đem máy móc ném trong biển, hải lý, nó nặng đến biện phía sau giường, cũng sẽ chính mình khởi động, chỉ là vị trí vấn đề mà thôi. Lô tiên sinh là động đất phương diện chuyên gia, biết cái nào vị trí lắp đặt thích hợp nhất, như vậy càng tốt hơn, sẽ không có vấn đề quá lớn." Trần Mặc tự tin nói rằng. "Vậy thì tốt, chuyện bây giờ có một kết thúc." Tiểu Ngư nói rằng, "Ngươi bận bịu 2 tháng, nghỉ ngơi 2 ngày đi." Đưa vào tây Tạng máy ghi địa chấn, nên cũng đến, lắp đặt sự tỉnh, bọn họ nên làm, hiện đang làm việc đã có một kết thúc, chuẩn bị tiến vào giai đoạn tiếp theo. Hai ngày nay cùng ngươi, vương lòng một chút, muốn đi đâu đều được." ta muốn đi xem phim tiểu ngư cười nói ngươi đã lâu lắm không theo ta xem phim ngươi liền này chút tiền đồ trần mặc bị tiểu ngư cho chọc phát cười chỉ có ở trước mặt hắn tiểu ngư mới sẽ lộ ra tiểu nữ nhân một mặt ta vốn là này chút tiền đồ tiểu ngư lẽ thẳng khí hùng nói rằng tây tạng trương tùng lâm vuốt cao hai mét hình trụ hình máy móc một mặt thang phục hắn là tân hải đại học địa lý khoa học học viện giáo sư đối với địa chất học có nghiên cứu lần này hành quân kiến công ty cùng tân hải đại học hợp tác vừa vặn hắn có cái địa chất khảo sát muốn tới tây tạng liền bị phái lại đây lần này hắn khảo sát hạng mục cũng đều là hành quân kiến công ty tài trợ bọn họ nhiệm vụ lần này là ở 10 cái địa điểm lắp đặt 10 cái máy ghi địa chấn thủ tục sự tỉnh hành quân kiến công ty đã cùng dấu khu chính phủ hiệp thương bản xong xuôi không có vấn đề hắn là địa chất học giáo sư này một vùng địa chất hắn biết rõ ở đất gãy phía trên vỏ quả đất đoạn khối duyên đất gãy đột nhiên vận động là động đất phát sinh nguyên nhân chủ yếu đặc biệt bản khối chỗ giao giới phụ cận vỏ quả đất sinh động vùng này là trong nước động đất dày đặc nhất địa phương một trong nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những ngày đất gãy chỉ cần đối với đứt gãy cơ chế nghiên cứu thâm nhập liền có thể chuẩn xác dự đoán động đất hiện tại hành quân kiến công ty ngay ở làm chuyện này nhớ lúc đầu trần mạc mới vừa phát biểu cái kêu bài luận văn thời điểm hắn cũng không tin không nghĩ tới hiện tại còn đến giúp hành quân kiến công ty trương giáo sư khoan đã đánh tốt chính đang trương tùng lâm cảm thán hành quân kiến công ty thành tích thời điểm một tên mang theo nón an toàn công nhân đi tới đánh gậy hắn tâm tư trương tùng lâm phản ứng lại vỗ tay một cái một bên máy ghi địa chấn đem máy móc vận đến khoan phía trên chuẩn bị lắp đặt đây là bảo mật hạng mục hắn cũng không dám nói đây là hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn những việc này chỉ có nên người biết biết mà thôi trương tùng lâm vừa dứt lời vài tên công nhân dơ lên máy ghi địa chấn hướng về chỗ chống phía trên đi đến thuận kim đồng hồ xoay tròn một bước nhường phía dưới ba cái lỗ nhắm ngay vài tên công nhân vừa đem máy móc nhấc đến lỗ thủng lên một cái phụ trách xem vị trí công nhân viên liền mở miệng hai phút sau mới đưa lỗ thủng nhắm ngay tiếp tốt mạch điện sau trương tùng lâm mở ra máy móc máng, dựa theo hắn xem qua giáo trình ấn xuống khởi động nước ấm vụ máy móc vận chuyển âm thanh âm vang lên máy ghi địa chấn dưới đáy ba cái đóng kín lỗ đột nhiên mở ra ba đạo dò kim chậm rãi rội ra đến tiến vào vào lòng đất khoan bên trong do kim mới vừa dừng lại trương tùng lâm liền mở ra máy móc đỉnh từng cái từng cái cuộn dây tạo thành địa từ trường dụng cụ tham dò bay lên bại lộ ở trong không khí máy ghi địa chấn giám dấp không dám khen tặng có điều trương tùng lâm vẫn là dựa theo trình tự đến tiến hành điều chỉnh thử điều chỉnh thử hoàn tất sau trương tùng lâm mới lấy ra máy tính bắt đầu tiếp thu máy ghi địa chấn tin tức một vị trí khác la thường hoa cũng đang tiến hành đồng dạng lắp đặt công tác bọn họ muốn lắp đặt mười máy chia làm hai đường lắp đặt công tác hiệu suất càng cao hơn. Tây tạng máy ghi địa chấn lắp đặt công tác, chính đang vững bước tiến hành. trên biển, sáu cái dương lớn bị đưa lên thuyền khảo sát khoa học sau, một đám chuyên gia lập tức đem cái dương vây lại, cầm đầu là Ngô Trấn. không ít người trên mặt đều mang theo hiếu kỳ, lần này nhường bọn họ chuyển phát nhanh đồ vật, rốt cuộc là thứ gì? bọn họ lần này khoa thi, có sinh vật biển, hải dương hóa học, hải dương vật lý, hải dương địa chất các loại hạng mục, cái mục đích thứ nhất chính là Mariana biển. đến thời điểm lặn dưới nước khí cần xuống nước thu thập hàng mẫu, hành quân kiến công ty những thiết bị này. cũng sẽ bị để vào đáy biển vị trí thích hợp bên trong. Chân Mặc nói rồi vị trí đại khái, cụ thể còn muốn ngô chấn vị này địa chất chuyên gia phán đoán. Đem cái dương toàn bộ mở ra đi. Đầu linh ngô chấn nói rằng, hắn vừa dứt lời, vài tên công nhân viên lập tức đi tới, đem cái dương khóa mở ra. Đặc biệt sửa bản đáy biển máy ghi địa chấn bày ra ở trước mặt mọi người. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước miền phải làm sao để? Chương 144, máy ghi địa chấn bị mở đi. phân tròn ngoại hình, mặt ngoài bóng loáng xem ra lại như mập mạp lưu lớn trên cao nhất là mấy cái lớn cuộn dây cùng trong phòng thí nghiệm từ trường tham chắc nghi khí cuộn dây tương tự bị đặc chế pha lê bọc dường như sinh trưởng ở máy ghi địa chấn lên vành thai lớn trên thân thể chứa ba cái cánh tay máy nhường máy ghi địa chấn xem ra càng như ba chân vành thai lớn cua ở bóng loáng ở bên ngoài rõ ràng ấn hành quân kiến công ty tiêu chí cùng tên bọn họ làm khoa học công tác người lâu như vậy các loại hình thủ kỳ quái máy móc đều gặp loại này tạo hình ở một trong mắt mọi người trái lại có vẻ rất phổ thông cái này máy móc chính là hành quân kiến công ty máy móc một cái chuyên gia vây quanh máy móc quay một vòng trừ mấy cái lớn của dây không phát hiện chỗ đặc thù hao tổn sức lực liên vi này sáu cái máy móc nhưng bọn họ cũng không biết những dụng cụ này là dùng tới làm cái gì có ích lợi gì đoàn người nhìn về phía ngô trấn hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn ngô trấn nói rằng lời này vừa nói ra trên sân rơi vào yên tĩnh quái dị mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nên làm gì nói tiếp bọn họ đều cho rằng đây chỉ là phổ thông địa chất khảo sát máy móc kết quả là máy ghi địa chấn chính là quang thời gian trước Phàn quân kiến công ty Trần Mặc phát biểu ngày đó liên quan với động đất báo động trước Luận Văn. Một tên địa chất chuyên gia hỏi: "Đúng, cái này chính là hắn căn cứ Luận Văn nguyên lý, chế tác ra máy ghi địa chấn." Nô Trấn nói rằng: "Hắn cái tiêu bài luận văn ta xem qua, ý nghĩ rất mới mẻ độc đáo, nhưng quá mức thiên mã hành không. Đều là lý luận đồ vật, ứng dụng tính không lớn, thất bại độ khả thì rất lớn." Một tên địa chất chuyên gia nói rằng: "Biết rõ thất bại cũng muốn kiểm tra, lẽ nào bởi vì sợ thất bại, liền không đi thí nghiệm sao? Này không phải khoa học." Nô chấn, nhường chúng người không thể phản bác. động đất báo động trước này một khối chúng ta nghiên cứu mấy chục năm cũng chỉ là dừng lại ở sóng địa chấn báo động trước chúng ta cũng không nhất định hoàn toàn đúng muốn thời gian dài hơn báo động trước tại sao không thể lấy làm gương cái khác người ý nghĩ hắn núi đá có thể công ngọc mọi người trở nên trầm mặc nô chấn ở trong bọn họ tư cách xem như là dài nhất một cái hơn nữa ngô chấn nói cũng không sai hiện tại không nói cái này xem trước một chút cái này máy móc sử dụng đi nô chấn đem usb cắm vào máy tính thuyền khảo sát khoa học cất cánh không có quá nhiều quan tâm mọi người chỉ có thể quốc gia này mặt ngoài an ổn nhưng không nhìn thấy sau lưng đang cố gắng nhà khoa học cùng công tác người máy ghi địa chấn đưa lên tuyển chọn phi thường trọng yếu đầu tiên nhất định phải tảng khối vận động sinh động đức gãy còn cần ở 200 m trở lên đáy biển thiết kế thời điểm chỉ có thể chịu đựng 200 m trở lên thủy áp nước quá sâu máy ghi địa chấn chịu đựng không được như vậy lớn nước biển áp lực đội khảo sát khoa học thường thường sẽ ở Mariana vùng này khoa thi đối với vùng này địa thế địa chất tình huống cũng coi như hiểu rõ đưa lên vị trí có thể ung dung tìm tới hiện tại đã vào thu thời tiết tương đối ổn định mặt biển không có quá to lớn sóng gió Máy ghi địa chấn đưa lên công tác tiến hành đến phi thường thuận lợi. Rất ít người biết, bọn họ trào phúng hành quân kiến công ty đã đem máy ghi địa chấn chế tác ra, càng không ai biết máy ghi địa chấn đưa lên lắp đặt công tác đã tiến vào kết thúc. Đông Thái Bình Dương, nơi này là địa cầu Thái Bình Dương tảng khối cùng Á Âu bản khối chỗ giao giới, thuộc về động đất dày đặc nhất địa phương một trong. Nô chấn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm máy tính, ở phía sau hắn vài tên chuyên gia cũng làm lạc nhìn. Ra biển đã nửa tháng, lần này thuyền khảo sát khoa học khoa thi hạng ngũ có hải dương hóa học, hải dương vật lý, sinh vật biển cùng hải dương địa chất các loại hạng ngũ. đang tiến hành cái khác khoa thi đồng thời, máy ghi địa chấn đưa lên cũng ở đồng thời tiến hành, trừ tuyển chọn vấn đề, cái khác cũng không có vấn đề quá lớn, đưa lên phương thức vô cùng đơn giản. Năm vị trí đầu cái đã toàn bộ đưa lên hoàn tất, đây là cái cuối cùng máy ghi địa chấn. lắp đặt thành công. Nhìn thấy máy tính tin tức biểu hiện sau, Ngô Chấn rốt cục lộ ra nụ cười. Nghe được Ngô Chấn tin tức, cái khác người dồn dập vỗ tay. Thạch Đằng xuyên chiếu nhìn ra đa thiết bị hiển thị, cùng vệ tinh hình vẽ. Mặt trên mục tiêu là một chiếc hoa hạ thuyền khảo sát khoa học. này chiếc thuyền khảo sát khoa học, tựa hồ đang hướng về đáy biển bên trong đưa vào cái gì máy móc. mấy lần trước không biết vị trí cụ thể, lần này xa xa theo dõi lại đây. hắn nhận được nhiệm vụ, chính là điều tra rõ ràng. đám này người Hoa, đến cùng hướng về trong biển, Hải lý, quanh món đồ gì, có thể, đem một đài thiết bị mỏ trở lại. nhìn thấy trên da đa điểm đỏ rời đi, Thạch Đằng xuyên chiếu mới hạ lệnh, đi tới vừa nãy thuyền khảo sát khoa học dừng lại vị trí. mặt biển bình tĩnh, gió biển không lớn, nhường thuyền không có như vậy lay động. Thạch Đằng xuyên chiếu đi tới mép thuyền, cầm kính viễn vọng kiểm tra một lần mặt biển. không có bất kỳ phát hiện nào đưa vào sơn nạ tìm tìm bọn họ vừa nãy ở đây thả cái gì thạch đằng xuyên chiếu để ống dòm xuống nói rằng theo thạch đằng xuyên chiếu ra lệnh một tiếng hai cái sơn nạ thiết bị liền bị ném xuống biển thuyền trưởng phát hiện tình huống một tên binh lính chạy đến nói rằng thạch đằng xuyên lập tức đi vào khoang thuyền vị trí này có một cái đồ vật là một cái kim loại vật thể khả năng là dụng cụ ẩn thuyền hoặc là cái khác không biết tên máy móc một tên quan quân chỉ vào sơn nạ thu thập số liệu nói rằng thạch đằng xuyên chiếu suy nghĩ một chút mở miệng chuẩn bị đánh vớt lên Hành quân kiến công ty. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc Sự chú ý toàn bộ ở kính hiển vi điện tử lên. Tây tạng máy ghi địa chấn đã toàn bộ lắp đặt hoàn tất, trạm giám sát cũng xây dựng lên đến, đo lường số liệu truyền về một ít. Đo lường đến mấy cái ba. Không cấp động đất, có điều những ngày động đất, người bình thường không cảm giác được, vì lẽ đó không nhiều lắm dùng, có điều số liệu chứng minh, cái này máy móc là có thể sử dụng. Ở đất chấn động đạt đến năm cấp, có phá hoại tính thời điểm, máy ghi địa chấn mới sẽ chủ động báo động trước. Thái Bình Dương khu vực máy móc đưa lên, cũng đang tiến hành, tin tưởng không lâu sau đó Hết thể máy móc liền có thể đưa lên hoàn tất. Máy ghi địa chấn sự tình, đón lấy hẳn là đo lường số liệu vấn đề. Hắn đã không cần quan tâm quá nhiều. Hiện tại hắn đã đưa vào mới nghiên cứu bên trong siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Đây là hắn sau đó phải trọng điểm nghiên cứu đồ vật. Khoa học kỹ thuật thư viện muốn nghiên cứu 8 hạng khoa học kỹ thuật. Hắn hiện tại vật liệu này một hạng đều chưa hoàn thành. Chỉ có hoàn thành này một hạng vật liệu mới có thể bắt được cái kế tiếp hạng mục nghiên cứu. Khoảng thời gian này cần thiết máy móc thiết bị đã toàn bộ trở về. Hắn hiện tại cần phải làm là hợp thành siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, xi si lanh carbon. Loại vật liệu này, phân tử kết cấu là tổ ong hình lục giác, cùng ở dạng phần kết cấu tương tự. Qua hồi lâu, chân mặc mới từ kính hiển vi điện tử bên trong lui ra ngoài, tiếp tục phối chế hóa học thuốc. Loại vật liệu này hợp thành, cần đặc thù hóa học thuốc ở cao áp dưới hợp thành. Vừa nay nắm một cái thí nghiệm hóa học thuốc nồng độ thấp một điểm. Thí nghiệm yêu cầu rất cao, tuy rằng hợp thành vật liệu bên trong có lại carbon, nhưng độ tinh khiết không cao, cần nhiều lần tinh luyện mới có thể được chút ít xylại carbon. Cái này vật liệu độ tinh khiết càng cao, siêu đạo tính càng tốt, dùng để chế siêu đạo chip. đối với Si là cắt bòn độ tinh khiết yêu cầu gần như hà khắc, lại như hiện tại chip dùng Si là tinh như thế. tuy rằng trăm phần trăm độ tinh khiết hợp thành hầu như không thể, có điều hắn cũng cần làm hết sức tăng cao Si là cắt bòn độ tinh khiết, thuận tiện sau đó sử dụng. chính đang trần mặc cẩn thận phối chế hóa học thuốc thời điểm, mặc nữ âm thanh bỗng nhiên vang lên. mặc Kaka đảo quốc người mò đi rồi một đài máy ghi địa chấn. Phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn." chương một làm lớn. ngày trước. người hoa viên ở ta lãnh hải phụ cận đưa lên dò xét trang bị bị đội cảnh vệ phát hiện cũng vớt tới đảo quốc một tin tức vừa ra phối hợp trang bị bức ảnh lập tức gây nên điên cuồng làn sóng hoa hạ ở ta lãnh hải đưa lên gián điệp trang bị bị vớt mặt trời mới mọc tin tức hoa hạ thế giới uy hiếp cnn hoa hạ hướng về đảo quốc đưa lên gián điệp trang bị Thế anh đảo quốc tin tức vừa ra tới lập tức bị phương tây truyền thông chuyển đi các loại bôi đen tin tức náo động bụi lên trong thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn cầu phủ đầy bùi đã lâu hoa hạ uy hết luận lần thứ hai trở thành đông đảo phương tây truyền thông hấp dẫn bôi đen hoa hạ vẫn là phương tây truyền thông sở trường kỹ năng lần này nắm lấy một cái nhược điểm không ít truyền thông đã đăng lại tin tức bắt đầu điên cuồng công kích không chỉ truyền thông nội danh xã giao truyền thông vẽ mặt lên nước ngoài dân mạng cao trào thay nhau nổi lên tin tức đi ra không tới ngăn ngắn 2 giờ đã có mấy vạn điều bình luận một cái sơn trại quốc quốc gia này khắp nơi dơ bẩn kỹ thuật đều là trộm đến hiện tại bọn họ coi chính mình có thể thống trị thế giới ta dám xác định cái kia trang bị khẳng định học rồi bởi vì đó là ma kẻ in quốc gia này đem hủy diệt toàn thế giới phương tây truyền thông lên ngăn ngắn mấy tiếng tất cả đều là các loại mặt trái bình luận cái kia bị đảo quốc vớt lên trang bị cũng trở thành mọi người quan tâm mục tiêu trong nước theo lệ ký giả hội lên đảo quốc đội cảnh vệ công bố tin tức ở đảo quốc lãnh hải phụ cận họ lên hoa hạ nhân viên nghiên cứu khoa học đưa lên một cái gián điệp trang bị xin mời hỏi tin tức này chuẩn xác không đánh vớt lên chính là cái gì trang bị đối với này đảo quốc vớt hành vi có gì đáp lại mặc cho dĩnh mỉm cười nhìn vấn đề phóng viên ở vấn đề của hắn sau khi hỏi xong mới khẽ gật đầu ta chỗ này cũng nghe nói tin tức này cũng được một chút tin tức. Đầu tiên nhắc lại vài điểm. Mấy giờ. Thứ nhất, căn cứ ta hiểu rõ tin tức, cái kia trang bị là ở quốc tế thủy vực đưa lên. Thứ hai, nó chỉ là một cái phổ thông địa chất khảo sát thiết bị, không phải cái gọi là gián điệp trang bị. Thứ ba, nó không phải chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học hết thảy. Chúng ta đối với đảo quốc vớt cách làm cảm thấy tuyệt nối, Căn cứ quốc tế hải dương pháp Công ước. Mặc cho dinh đáp lại vẫn là đánh thái cực tiểu không đến nơi đến chốn, nhường những người kia cảm giác như là một quyền đánh vào cây bông lên. Không bao lâu. trên internet liền lộ ra ánh sáng ra trang bị vứt tới bức ảnh bức ảnh vừa ra hết thể mọi người há hốc mồm tiếp theo tất cả xôn xao hành quân kiến công ty hành quân kiến công ty đặc hữu hành quân kiến đầu tiêu chí ở bức ảnh bên trong đặc biệt dễ thấy hơn nữa mặt trên văn tự cũng rõ ràng viết hành quân kiến công ty hầu như ngay đầu tiên ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía hành quân kiến công ty không ra trận liền biết điều đến không có tin tức vừa ra trận liền gây ra quốc tế tin tức mất mặt ném đến nước ngoài đi rác rưởi hành quân kiến ta chỉ quan tâm cái này trang bị là cái gì câu đại thần phụ cấp khoa học Trần tướng chỉ có một cái, cô nạn bờ vong truyền vứt địa điểm là Đông Thái Bình Dương, ao Âu tảng khối cùng Thái Bình Dương tảng khối chỗ giao giới, đó là toàn cầu động đất sinh động nhất khu vực một trong. Động đất, có cảm giác hay không rất quen thuộc. Ba tháng trước, hành quân kiến công ty Trần Mặc phát biểu một phần liên quan với động đất báo động trước luật văn tổng hợp phân tích, cái này trang bị khả năng cùng động đất báo động trước có quan hệ. Hành quân kiến công ty sẽ không thật cho rằng có thể chế tạo báo động trước động đất máy ghi địa chấn đi. Có điều là con kiến nhỏ, thật năm chính mình coi là chuyện to tác. qua thời gian trước biến mất các loại chê cười theo các loại tin tức xuất hiện lần thứ hai đầy dây mạng lưới luận biết nháo tin tức nhất công ty năm nay khẳng định không phải hành quân kiến công ty không còn gì khác hết thẻ truyền thông ngay lập tức phái người chạy tới tân hải thị cái công ty này đều là làm ra ngoài dự đoán mọi người ở ngoài sự tình sáng sớm ngày thứ hai hành quân kiến công ty ngoài cửa đã bị các đường phóng viên vây chặt cho tới bây giờ bọn họ cũng đều biết cái kia máy móc là hành quân kiến công ty tiêu chí có thể cho tới bây giờ hành quân kiến công ty vẫn không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại sự tình ra khác thường tất có yêu nếu là không vấn đề không thể không ngay lập tức đứng ra làm sáng tỏ hành quân kiến công ty phòng họp triệu mẫn sắc mặt không dễ nhìn trần mặc lông mày cũng nhăn lại trương nghị lao la chu lị lý lăng phong lý đăng nhi vương tư gia các loại cao quản nhân viên cũng không dám thở mạnh lần này đảo quốc ở quốc tế thủy vực vớt bọn họ trang bị lại muốn vào trước là chủ trả đũa hơn nữa đem sự tình náo lớn như vậy nếu để cho bọn họ đưa ra kháng nghị quân chủ động liền ở tại bọn hắn bên này chú ý đánh rất khá đem nổi đẩy lên bọn họ nơi này chính mình chiếm lĩnh đạo đức điểm cao nhất. muốn chiếm cứ chủ động hiện tại phương tây truyền thông đều ở đen dùng cái mông nghị cũng biết mặt trên khẳng định không cao hứng chuyện này chỉ có thể hành quân kiến công ty toàn bộ ông nổ dưới hơn nữa muốn cho thế nhân nhìn thấy máy ghi địa chấn giá trị chết tiệt đảo quốc cho bọn họ chế tạo một cái to lớn phiền phức sự tính đến trình độ này có vài thứ là giấu không được cũng không cần thiết lại ẩn giấu đi đảo quốc cách làm đã đem hành quân kiến công ty sự tình, triệt để đặt tới trên mặt bàn tổ chức một cái hội chiêu đãi ký giả ta tự mình lên đài đi đáp lại chân mặc mở miệng chuyện này nhất định phải hắn tự mình lên đài hắn đã cùng nô chấn liên hệ mò lên chính là cuối cùng một đài đưa lên thiết bị hẳn là đảo quốc người theo dõi bọn họ ở tại bọn hắn sau khi rời đi vớt lên chuyện này trách không được ai, đưa lên thời điểm bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất Người muốn làm sao đáp lại triệu mẫn hỏi chuyện này cũng không nhỏ liên quan đến đồ vật quá nhiều làm không cẩn thận hành quân kiến công ty đều có phiền thoại lớn còn có thể làm sao đáp lại công khai muốn trang bị chân Mặc trầm giọng nói chính thức chỉ khả năng hiệp trợ bọn họ không thể trực diện muốn trang bị vì lẽ đó bọn họ nhất định phải mở miệng. Trang bị mặt trên tiêu chí là bọn họ, nhân vật chính là bọn họ. Bất kể là tốt xấu, chuyện này bọn họ đều muốn ôm đồm hạ xuống. Chỉ có thể như vậy. Triệu Mẫn suy nghĩ một chút gật đầu. Trang bị lên là bọn họ hành quân kiến công ty tiêu chí, chuyện này phủ nhận không có tác dụng quá lớn, trái lại có vẻ bọn họ mềm yếu. Tình huống như thế, nhất định phải hung hăng kiên cường. Đặc biệt đối thủ là Đạo Quốc, bọn họ trang bị ở quốc tế thủy vực cũng không có bất cứ vấn đề gì, cây ngay không sợ chết đứng. Lang Phong, ngươi lập tức thông báo người, sắp xếp một cái hội chiêu đái ký giả. Triệu Mẫn mở miệng. lý lăng phong không dám thất lễ đứng dậy rời đi phòng họp các ngươi đều trở lại nhường dưới đáy nhân viên không muốn vọng thêm nghị luận triệu mẫn nhìn về phía cái khác người tan học sau hết thể người rời đi triệu mẫn mới nhìn về phía trần mặc máy ghi địa chấn kỹ thuật sẽ không tiết lộ đi sẽ không máy ghi địa chấn hạt nhân đồ vật đơn giản liền hai cái máy móc hạt nhân phép tính tần số cực kỳ thấp thông tin tính một cái ở tại bọn hắn cưỡng chế vớt máy móc thời điểm tự hủy công năng đã đem chip cùng mạch điện tiêu hủy tần số cực kỳ thấp thông tin kỹ thuật bọn họ càng không thể bắt được cái khác kỹ thuật bọn họ phòng thí nghiệm đều có chỉ là bọn hắn không tổ hợp lên thôi trần mặc không lo lắng máy ghi địa chấn phép tính không bại lộ liền coi như bọn họ hàng nhái máy ghi địa chấn cũng chỉ là chỉ cụ hình không đủ thần căn bản không có cách nào hàng nhái. hàng nhái cũng là một cái không có linh hồn thân thể căn bản không tác dụng vậy thì tốt triệu mẫn sợ nhất chính là kỹ thuật tiết lộ hành quân kiến công ty buổi chiều hội chiêu đãi ký giả tin tức vừa ra không ít truyền thông nghe tiếng lúc này không ngừng không nghỉ tới rồi tân hải thị chuẩn bị ở đây tiến hành trực tiếp đưa tin vắng lặng mấy tháng lần này hành quân kiến công ty náo động đến tin tức có chút lớn bọn họ đều muốn nhìn một chút hành quân kiến công ty là phản ứng gì phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cởi mịn chương 146, trăm đệ một phần động đất báo động trước hành quân kiến ngoài công ty nơi này là lâm thời sắp xếp một cái sân bãi đông đảo phóng viên ngóng trông lấy trông thỉnh thoảng châu đầu ghé thai chuyện bây giờ huyên náo rất lớn hành quân kiến công ty không do máy móc đã nháo thành quốc tế sự kiện nhưng mà hành quân kiến công ty vẫn chưa đối với này làm ra bất kỳ cái gì đáp lại cái kia máy móc trên internet đồn đại là máy ghi địa chấn phân tích đến có lý có chứng cứ nhưng hành quân kiến công ty không có chân chính xác nhận tin tức mọi người còn chỉ là suy đoán lần này hành quân kiến công ty chiêu đãi sẽ nên đưa ra một cái đáp án hành quân kiến công ty bởi vì máy móc sự tình đã bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió nếu không đưa ra cần thiết đáp án sau đó khẳng định phiền phức không ngừng ở mọi người lo lắng chờ đợi bên trong trần mặc rất mau ra hiện sự xuất hiện của hắn lập tức trở thành tiêu điểm hết thể nhíp ảnh ra toàn bộ đem màn ảnh đặt ở trần mặc trên người người trẻ tuổi này là hành quân kiến công ty hậu trường khống chế người. cũng là trước mặt nhân vật nổi tiếng một trong chân mặc xuất hiện ở mịp rổ phổi phía trước đứng vững hết thể người đều yên tĩnh lại ánh mắt sáng khoác. nhìn quét một vòng chân mặc mới mở miệng ta ngày hôm nay đi ra là đối với đảo quốc vớt công ty ta máy móc làm một cái chính thức đắp lại chân mặc vừa mở miệng không ít người xì xào bàn tán lên ngắn ngắn một câu nói chân mặc đã thừa nhận đảo quốc mò đi máy móc xác nhận là hành quân kiến công ty nên máy móc là công ty ta đưa lên ở quốc tế thủy vực kiểm tra thiết bị đảo quốc chính phủ vớt đã cho công ty ta tạo thành tổn thất chúng ta đã cùng đảo quốc đại sứ quán liên hệ xử lý chuyện này có cụ thể tin tức chúng ta sẽ ngay lập tức công bố cho mọi người chân mặc không đến nơi lên trốn nhường hết thẻ phóng viên hai mặt nhìn nhau bọn họ dám khẳng định sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy đến hiện tại hành quân kiến công ty vẫn là đối với nên thiết bị nói năng thận trọng trong này khẳng định có cái gì không muốn người biết sự tình nghe nói cái kia thiết bị là đội khảo sát khoa học ném xuống đây là thật sao chuyện này đã cho quốc tế xã hội tạo thành hiệu lầm tổn hại quốc gia hình tượng các ngươi hành quân kiến công ty có gì đáp lại phóng viên vấn đề này vừa ra trên sân rối loạn lên người phóng viên này vấn đề để, để tâm hiểm ác vấn đề phóng viên đeo mắt kính gọng đen da rẻ ngăm đen tướng mạo cũng không xuất chúng xem ra có chút nhã nhặn cảm nhận được ánh mắt của mọi người vị phóng viên này ánh mắt né tránh nhưng vẫn như cũ duy trì trấn định chỉ là không dám nhìn thẳng trần mặc con mắt trần mặc thật sâu liếc mắt nhìn hắn lại từ đầu nói một lần thiết bị là chúng ta hành quân kiến công ty nem xuống chúng ta đưa lên địa điểm ở quốc tế thủy vực đó là bình thường thí nghiệm thiết bị chúng ta là bình thường nghiên cứu hoạt động đảo quốc vớt công ty ta thiết bị sai lầm cũng không ở chúng ta nơi này vong chuyển công ty của các người đưa lên thiết bị là máy ghi địa chấn xin hỏi đây là thật sao hành quân kiến công ty có hay không đang nghiên cứu máy ghi địa chấn một tên nữ phóng viên liền tiếp nhận bị tổ phồn các người đều rất muốn biết đáp án đi trần mặc ở đây lên nhìn quét một vòng nhìn thấy đông đảo sáng quét ánh mắt mới cười cận đúng là máy ghi địa chấn lời này vừa nói ra trên sân trở nên âm mỹ. máy ghi địa chấn cái này vẫn là trên internet đồn đại nhưng hiện tại trần mặc chính mồm thừa nhận không e rẻ câu nói này so với chính thức còn chính thức web sẽ phát tin tức phát sai rồi còn có thực tập sinh chặn đau Đây là Trần Mặc chính một nói, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Trần Mặc câu nói này hầu như là khẳng định trên internet suy đoán. Đông đảo phóng viên ở trong có không ít đã từng đưa tin qua Trần Mặc ngày đó động đất báo động trước luận văn. Lúc đó đưa tin đi ra trên internet chào phúng âm thanh, trực tiếp nhấn chìm các tin tức lớn bình đại. Cái kia hầu như là năm gần đây to lớn nhất đồng thời mạng lưới bạo lực sự kiện. Hiện tại Trần Mặc lần thứ hai thẳng thắn nói hành quân kiến công ty đang nghiên cứu máy ghi địa chấn. Nếu là dựa theo lúc trước luận văn thực hiện, hết thảy mọi người thiếu hành quân kiến công ty một cái xin lỗi. Nói như vậy. Máy ghi địa chấn đã nghiên cứu ra. Các ngươi đã đưa vào kiểm tra, kết quả khảo nghiệm làm sao? Nó thật sự có thể dự đoán động đất sao? Máy ghi địa chấn rơi vào đảo quốc trong tay, tương quan kỹ thuật có thể hay không tiết lộ. Trên lý thuyết là có thể dự đoán, nhưng kỹ thuật còn chờ nghiệm chứng, hiện nay chúng ta kiểm tra khu vực cũng không có quá to lớn tảng khối hoạt động. Có tin tức, chúng ta sẽ ngay lập tức liên hệ địa phương chính phủ. Còn có kỹ thuật không tồn tại tiết lộ khả năng. Hội chiêu đại ký giả mới vừa kết thúc, trên internet các loại đưa tin đã xuất hiện. Đặc biệt Trần Mặc Chính mồm thừa nhận nghiên cứu máy ghi địa chấn sự tình. hầu như là một cái bom nặng cân đưa vào yên tĩnh trong hồ lớn ở mấy người ngụm nước bên trong hành quân kiến công ty đã đem máy móc làm được không nói có thể hay không dùng chỉ ít hành quân kiến công ty đã ở phương diện này nỗ lực có máy ghi địa chấn mánh lưới rất nhiều người đã không quan tâm những chuyện khác càng nhiều người quan tâm chính là máy ghi địa chấn có thể hay không dùng rơi vào đảo quốc trong tay một ít kỹ thuật có thể hay không tiết lộ ra ngoài tin tức này rất nhanh chuyển tới nước ngoài được xưng có thể dự đoán động đất máy móc bất luận đặt ở quốc gia nào đều là một cái chuyện to bằng trời truyền thông không thể không chú ý tin tức mới vừa truyền đi liền đưa tới ở ngoài môi nhất trí trả phúng lại như lúc trước luận văn mới ra đến như thế bọn họ đều cho rằng hành quân kiến công ty đây là đánh danh nghĩa đến tiến hành giám thị hoạt động lý lăng phong mặt tối sầm lại hắn đã cùng đảo quốc đại sứ quán tiếp xúc bây giờ đối phương lấy các loại cớ từ chối rõ ràng là không muốn trả chí ít tạm thời không dự định trả bọn họ chỉ là một công ty vẫn đúng là nắm đảo quốc không có cách nào bọn họ nói máy móc ở tại bọn hắn lãnh hải phát hiện hiện tại chính đang xác nhận đến cùng thuộc về ai có tin tức sẽ hồi phục chúng ta không chỉ như vậy. ta muốn xin visa đi đảo quốc bên kia xử lý bị cự ký rồi bọn họ nhận vì là người của công ty chúng ta khả năng làm gián điểm hoạt động nghe được lý lăng phong trần mặc cùng triệu mẫn sắc mặt đều không có quá tốt đảo quốc muốn chơi xấu không đem thiết bị còn cho bọn họ có thể là muốn đem thiết bị nghiên cứu triệt đề mới còn cho bọn họ hiện tại lại còn lấy phương thức này đến đoạn tuyệt bọn họ đòi lại con đường nếu như vậy vậy thì không muốn có một ngày đảo quốc cầu tới cửa thời điểm ta sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là buồn ôn trần mặc tiếp lời ngươi xác định kỹ thuật sẽ không tiết lộ sao Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc. Ta nghiên cứu đồ vật, ta còn không biết sao. Không có hạt nhân phép tính, máy ghi địa chấn, chính là một đống khoa học kỹ thuật tổ hợp lên lớn một nhọn. Những kia khoa học kỹ thuật, rất nhiều quốc gia đều có, chỉ là bọn hắn không có như vậy tổ hợp lên mà thôi. Quan trọng nhất chính là chip bên trong phép tính, đó là máy móc linh hồn. Chip ở tại bọn hắn mạnh mẽ vớt thời điểm, đã tiêu hủy. Triệu Mẫn không có nghi vấn Trần Mặc lời giải thích, phương diện này sự tình, thêm vào 10 cái nàng, đều không thể cùng Trần Mặc khá là. Muốn hay là muốn, đối với ngoại giới làm ra vẻ, cũng nhất định phải. Bọn họ cũng đều biết, muốn quay về khả năng không lớn. Coi như trở về, cũng muốn qua một quãng thời gian rất dài, cái kia quốc gia, gia man đã không phải đệ vừa nghe nói. Như máy móc là đội khảo sát khoa học, mặt trên đứng ra, khẳng định không đến mấy hôm, bọn họ chỉ là một nhà phổ thông công ty, đội khảo sát khoa học giúp bọn họ quăng máy móc, đã hết lòng thận. Chuyện này giao cho ngươi, tạm thời không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh lực ở đây. Cái kia máy móc đã hỏng rồi, cầm về cũng muốn một lần nữa sửa chữa, lãng phí quá nhiều thời gian trái lại không tốt. Triệu Mẫn đáp ứng một tiếng sau, mang theo Lý Lăng Phong rời đi. bên ngoài ở tranh luận máy ghi địa chấn sự tỉnh trần mặc thời gian cũng lần thứ hai không rảnh rỗi đối với máy ghi địa chấn sự tỉnh không tiếp tục để ý hắn biết coi như lại cố gắng thế nào cầm về hy vọng vẫn là rất nhỏ lãng phí quá nhiều thời gian ở một cái xấu rơi thiết bị lên không đáng chỉ là yên tĩnh tháng ngày cũng không có kéo dài quá lâu một tuần lễ sau trần mặc tiếp thu được phần thứ nhất động đất báo động trước mặc kk máy ghi địa chấn phát tin tức về tây thái bình dương hải vực vị độ bắc 37, mươi độ kinh độ đông một trăm hai độ vùng này địa từ dị thường sau hai giờ đem khả năng phát sinh bên trong thị 6. không cấp động đất tâm địa chấn chiều sâu không rõ tâm địa chấn trung tâm không rõ mặc ngữ âm thanh đem chính đang thí nghiệm bên trong trần mặt đánh gãy đây là hắn đưa lên máy ghi địa chấn tới nay phần thứ nhất động đất báo động trước máy ghi địa chấn đo lường đạt đến 5. không cấp có phá hoại tính động đất sau khi liền sẽ chủ động trở lại tin tức báo động trước hiện tại chính là đo lường máy ghi địa chấn có không lúc hữu dụng phương nổ lông triết lý cuộc sống lột sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càn quét đến đó cười mỉm. chương một lại vớt không chỉ là trần mặc tiếp thu được đảo quốc gia đa cũng thu được phần này từ đáy biển phát ra tín hiệu chỉ là tín hiệu mã hóa ở ngoài người không thể phiên dịch tin tức nhưng có thể xác định tín hiệu phóng ra địa điểm ngay ở cách bọn họ không xa khu vực hơn nữa cái tín hiệu này là quần quận không ngừng gia đa rất dễ dàng tiếp thu được này ồ thạch đăng xuyên chiếu cúp điện thoại đưa mắt tìm đến phía trợ thủ lập tức quay đầu lại mặt đông phát hiện không rõ tín hiệu mặt trên đã thông báo hắn tín hiệu vị trí cụ thể lần trước hoa hạ đội khảo sát khoa học chính là từ cái kia phụ cận trải qua cái kia không rõ tín hiệu Rất khả năng chính là hành quân kiến công ty đưa vào máy móc phát ra. Lần trước mò tới máy móc đã hư hao, nhân viên nghiên cứu khoa học từ máy móc bên trong được tin tức gì, hắn không thể nào biết. Nếu như cái tín hiệu này là máy ghi địa chấn phát sinh, lại mò một cái trở lại, khẳng định lại là một công. Bọn họ ở bề ngoài nói không lọt mắt hoa hạ kỹ thuật, nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, hoa hạ rất nhiều kỹ thuật đã vượt qua bọn họ. Hành quân kiến công ty càng là một cái quật khởi tân tú, cũng không ai dám coi thường cái này thành lập không bao lâu công ty. Cùng hắn đánh đồng dạng chủ ý, cũng không phải chỉ có hắn một cái. ở thái bình dương bên trong tự do đi quân mỹ cũng tiếp thu được cái tín hiệu này hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn sự tỉnh đã mọi người đều biết lúc trước hoa hạ đội khảo sát khoa học chính là ở này một khối hải vực tiến hành khảo sát dù cho không tin hành quân kiến sẽ thành công cũng phải thử một chút vạn nhất thành công bọn họ có thể phòng chế cái này thiết bị như vậy ý nghĩa liền trở nên không giống nhau dù sao đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao hành quân kiến công ty ở trí tuệ nhân tạo phương diện đã khúc cua vượt qua vượt qua rất nhiều quốc gia cùng công ty như vậy một nhà công nghệ cao công ty chắc chắn sẽ không dùng kinh phí đến đùa kiểu này coi như động đất báo động chức kỹ thuật không bắt được đáy biển thông tin kỹ thuật bắt được cũng không sai dù sao có thể ở đáy biển phóng ra tín hiệu đi ra loại này thông tin kỹ thuật hiện nay vẫn không có những công ty khác nắm giữ các cơ nhận được tín hiệu đệ thời khắc này liền đi tới tín hiệu khởi nguồn bọn họ cũng đều biết hoa hạ đội khảo sát khoa học ở vùng này không chỉ quăng một cái thiết bị ngược lại đây là quốc tế thủy vực ai mò đến là ai Quyền nợ chuyện như vậy ai cũng sẽ làm macaca nước mỹ quân hạm cùng đảo quốc người chính đang chạy tới máy ghi địa chấn phát sinh tín hiệu địa phương bọn họ muốn mò máy ghi địa chấn trần mặc khu làm việc mặc nữ bỗng nhiên mở miệng thảo trần mặc không nhịn được văng tủ nhóm này cháu trai là mò hắn máy ghi địa chấn mò nghiện quăng đến đáy biển tổng cộng liền 6 cái nếu như một cái gửi thư báo bị phát hiện liền bị mò đi tiếp tục như vậy sự tổn thất của hắn liền lớn căm tức qua đi trần mặc tỉnh táo lại nhất định phải nghĩ một biện pháp ứng đối không phải vậy như vậy ngồi chờ chờ chỉ có thể ăn khó chịu thiệt thòi liên hệ triệu mẫn triệu mẫn là hành quân kiến công ty tổng giám đốc Chuyện lớn như vậy, tất yếu thông báo một tiếng, không phải vậy cho Triệu Mẫn một trở tay không kịp, lại sẽ tạo thành không cần thiết buồn tiền. Đại lão bản, tìm ta có chuyện gì? Một tiếp gọi điện thoại, liền truyền đến Triệu Mẫn có chút thanh âm mệt mỏi. Mới vừa nhận được Tây Thái Bình Dương lắp đặt máy ghi địa chấn trở lại đến tin tức, tương lai trong vòng 2 canh giờ, đem khả năng phát sinh động đất. Ta chuẩn bị ở trên mạng tuyên bố cái tin tức này, nói với người một tiếng. Trần Mặc nói rằng. Cái gì? Triệu Mẫn âm thanh tăng cao tám cái để Xi Ben, tựa hồ nghe đến chuyện khó mà tin nổi. Hiện tại là kiểm tra, còn tin tức không chắc chắn. ngươi tóc rối bời vải phiền phức rất lớn ta biết sẽ hàm xúc một điểm này nói tin tức nhất định phải tuyên bố nhất định muốn phát sao triệu mẫn hỏi nhất định có thể nói một chút nguyên nhân sao sau đó ngươi sẽ hiểu chuyện này hiện tại lập tức không có cách nào giải thích rõ ràng tin tức nhất định muốn phát trần mặc nói rằng theo triệu mẫn nói quân mỹ cùng đảo quốc người muốn đi mỏ hắn máy ghi địa chấn đây là không thể tình báo khởi nguồn chính là một cái vấn đề lớn vậy ngươi chú ý một chút chớ làm loạn ta sẽ thông báo cho lang phòng Nhường bộ quan hệ xã giao bên kia làm tốt quan hệ xã hội chuẩn bị. Chuyện này phát ra ngoài không phải chuyện nhỏ, bất luận thành công hay là thất bại, chuyện này đối với Hành Quân Kiến Công ty ảnh hưởng đều chính là to lớn. Thành công, Hành Quân Kiến Công ty trở thành toàn cầu lớn nhất quyền lên tiếng công ty một trong, thất bại, Hành Quân Kiến Công ty sẽ bị toàn thế giới cười nhạo, đây chính là hậu quả. Yên tâm đi. Trần Mặc cắt đứt di động sau, nhìn về phía màn hình máy vi tính, ở ép sẽ tuyên bố báo động trước tin tức, nhớ kỹ, hàm xúc một điểm, hết thảy động đất chữ toàn bộ xóa, thuận tiện phối hợp bản đồ. Được rồi, Mặc Kaka muốn nhường người Mỹ cùng đảo quốc người không dám động, hắn có thể xâm lấn hướng dẫn hệ thống, nhường bọn họ đến không được vị trí kia. nhưng làm như vậy, chị ngọn không chỉ gốc. muốn bọn họ không dám động thủ mò trang bị, nhất định phải nhường bọn họ nhìn thấy trong đó lợi hại. nếu như vơ vét hắn thiết bị, liền phải làm tốt đắc tội hắn chuẩn bị, động đất báo động trước chuyện như vậy, ở trong nước bất kỳ đơn vị cùng cá nhân ở tuyên bố báo động trước tin tức trước, nhất định phải thông báo chính phủ, nhường chính phủ xác định có hay không tuyên bố tương quan tin tức. đây là vì để tránh cho cá nhân sử dụng những chuyện này đến tung tin vị xính sự, gây ra không cần thiết hỗn loạn. Nhưng hắn hiện tại tuyên bố chính là Tây Thái Bình Dương khu vực, cách nơi này còn có 10 vạn 8000 dặm, không thuộc về trong nước, vì lẽ đó hắn không cần lo lắng những việc này. Tương lai 2 giờ, Tây Thái Bình Dương hải vực, vĩ độ bắc 37, 5 độ, kinh độ đông 146, hai độ phụ cận, 6. Không cấp, chiều sâu không rõ, trung tâm không rõ. Ngăn ngắn một tin tức xuất hiện ở hành quân kiến công ty trên mạng, vẫn xứng một tấm Thái Bình Dương tọa độ hình ảnh. Bởi vì đây là lần thứ nhất báo động trước, Trần Mặc lựa chọn hàm xúc một điểm, chí ít ở không phát sinh tình huống, miễn đi rất nhiều phiền phức. Hành quân kiến công ty tuyên bố tin tức, hình như là động đất báo động trước. Những kẻ quan tâm hành quân kiến công ty website tin tức phóng viên, nhìn thấy tin tức này sau, trong nháy mắt cao trào. Loại này thuyết minh, xem ra rất mơ hồ, tình lực rơi mất then chốt chữ, nhưng vẫn như cũ hết sức rõ ràng, loại này hành văn chính là liên quan với động đất miêu tả. Hành quân kiến công ty ở công bố máy ghi địa chấn tin tức sau đó, lần đầu tuyên bố liên quan với động đất tin tức. Then chốt ở thời gian, sớm 2 giờ. 2 giờ, đầy đủ làm quá nhiều chuyện, không nói cái khác, cứu mạng tuyệt đối có thể. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. nhà thứ nhất truyền thông chuyển đi tin tức sau hầu như hết thể nhìn thấy truyền thông toàn bộ đến hành quân kiến công ty web sẽ chuyển đi tin tức này nói tin tức tuyên bố thời gian đem trở thành một tiêu chí nếu là sau 2 giờ động đất thật phát sinh như vậy thời gian này đem tiêu chí nhân loại khoảng cách dự báo động đất tin tức tiếp tục tiến lên một bước dài nhưng nếu là làm ô long e sợ hành quân kiến công ty liền muốn gánh vác theo nhiều điều danh tin tức cũng ngay đầu tiên bị chuyển tới nước ngoài bị nước ngoài truyền thông đưa tin ở tin tức này phát đạt thời đại không tới một giờ đã bị các quốc gia biết hành quân kiến công ty một đạo tin tức chấn động toàn cầu, dám lớn như vậy gan tuyên bố động đất tin tức cũng chỉ có hành quân kiến công ty một cái, hết thảy người nóng trông lấy trông, đặc biệt những kia quanh năm người bị động đất thai hoạ quốc gia. Này ồ, thạch đằng xuyên chiếu để điện thoại xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, đi tới mục tiêu điểm. Hành quân kiến công ty tuyên bố tin tức, trong vòng 2 canh giờ sẽ có động đất, vị trí chính là cái kia tín hiệu vị trí tọa độ. Hắn nhận được tin tức, ở cái kia một vùng thủy vực có một nhánh quân Mỹ đội tàu. Tuy rằng đảo quốc và quân Mỹ là minh hiếu, nhưng có thể không hề tưởng tượng như vậy thiết. Nếu là thật phát sinh động đất. nói do hành quân kiến công ty kỹ thuật thật hữu dụng cái này máy ghi địa chấn sẽ là một cái cực kỳ trọng yếu máy móc mặt trên đã hạ lệnh nhường hắn nhất định muốn vứt trở lại không chỉ là thạch đằng xuyên chiếu quân mỹ cũng chính đang hết tốc lực hướng về mục tiêu thủy vực chạy tới phương nổ lông triết lý cuộc sống lô sạch nhổ sạch quét sạch đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn chương 148, thiếu trần mặc một cái xin lỗi các thơ nhìn trên da đa tọa độ lông mày nhịu chặt khoảng cách hành quân kiến công ty công bố tin tức thời gian càng ngày càng gần nhưng mà vẫn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào Lẽ nào máy ghi địa chấn là giả? tơ không thể không hiện lên loại ý nghĩ này. Có thể sớm 2 giờ báo động trước động đất, làm sao nghe đều có chút huyền? Nếu là thật khủng bố như vậy, hành quân kiến công ty liền lợi hại. Chính đang tơ nghĩ sự tình thời điểm, đột nhiên cảm giác quân hạm chuyển đến một trận lay động, nhường hắn mất thăng bằng, một con ở bên cạnh trên tường. Xảy ra chuyện gì? tơ đỡ lấy quân hạm vách khoang, cảm giác được mãnh liệt lay động, căn bản đứng không vững. Không biết, cái khác người cũng cùng Cutter như thế, đột nhiên lay động, nhường bọn họ không biết làm sao. Không bao lâu, quân hạm khôi phục vững vàng, cắt đứng bước sau vò vò bị đụng phải một cái bao đầu bất mãn mà nhìn tài công chuyện gì thế này chúng ta cũng không biết trên mặt biển không có gió sóng đột nhiên lay động thật giống có cái quái vật khổng lồ ở trong nước du như thế cái khác thuyền viên một mặt dư quý mà nhìn xung quanh bao quát ở trên bong thuyền thuyền viên cũng là một mặt sợ hãi cũng còn tốt vừa nãy bọn họ phản ứng nhanh không phải vậy còn có thể rơi đến trong biển ở đây rơi xuống nước không phải là một chuyện tốt đông nhiên nghĩ đến một khả năng cắt ánh mắt biến ảo không ngừng tiếp tục đi đi tới mục tiêu hải vực nhiệm vụ của hắn là đi tới tín hiệu khởi nguồn cái kia thiết bị vớt lên, sau đó đưa nó mang về, lấy cung cấp cho nhà khoa học nghiên cứu, còn những chuyện khác không về hắn quản. Trên mặt biển gió êm sóng lặng, không nhìn ra dị thường, nhưng bên ngoài đã không bình tĩnh. Động đất đi ra không bao lâu, nước Mỹ địa chất điều tra cục liền tuyên bố tin tức, Tây Thái Bình Dương, Đông Bắc Hải vực, phát sinh bên trong thị bảy. Chín cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu 20 km, động đất trung tâm vĩ độ bắc 37, hai độ, kinh độ đông 146, 0 độ. Ở vào Hạ Thái Bình Dương báo động trước trung tâm, cũng tuyên bố biển gần báo động trước Hầu như cùng một thời gian, Đảo Quốc Khí Tượng Cục cũng tuyên bố tương đồng động đất tin tức, cũng phát động biển gầm báo động trước. Chờ đợi thời gian đều là dài lâu, bất kể là hoa hạ mạng lưới, vẫn là ở ngoài trong lưới. Này hai giờ, đối với máy ghi địa chấn thảo luận, không có một khắc bỏ giờ qua. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, vẫn như cũ không có bất cứ động tính gì. Cái thứ nhất tiếng chửi rủa xuất hiện, rất nhanh, hành quân kiến công ty chính thức vẩy bù cũng trở thành bình xị tập kết địa phương. Các loại trào phúng âm thanh, các loại khó nghe nghi vấn, toàn bộ đều có thể ở chính thức trên vẩy bù tìm tới. mà chính đang đông đảo truyền thông tuyên bố trào phúng hành quân kiến công ty văn chương thời điểm động đất tin tức xuất hiện thời khắc này thế giới vì đó yên tĩnh lưu cường xem điện thoại di động lên tin tức ánh mắt phức tạp tây thái bình dương hải vực bên trong thị bảy chín cấp động đất tâm địa chấn chiều sâu 20 km tâm động đất tâm vĩ độ bắc 37. mươi hai độ kinh độ đông một trăm độ cùng hành quân kiến công ty dự báo địa điểm cách biệt không xa tuy rằng động đất cấp bậc cách biệt rất lớn nhưng đã không trọng yếu quê hương của hắn chính là bị động đất phá hoại Vì lẽ đó hắn mới đến vùng duyên hải tìm việc làm. Hành quân kiến công ty chính đang phát triển thay đổi thế giới khoa học kỹ thuật mà hắn, nhưng cầm tiền của người khác, viết bôi đen hành quân kiến công ty văn chương cùng ngôn luận. Thời khắc này, hắn cảm giác một loại xấu hổ cảm giác, cảm giác cái nấy đầy dây thân tâm của hắn. Những năm này, hắn công tác chính là bị thủy quân công ty thuê, đến nhằm vào bôi đen một cái nào đó công ty, minh tinh cùng cá nhân. Hắn chính là dân mạng căm hận mạng lưới bình xịt, năm mao đảng. Trước đây hắn không để ý tới những này, chỉ cần có tiền, nhường hắn che giấu lương tâm cũng không đáng kể. Hiện tại hắn đột nhiên cảm giác những năm gần đây chính mình công tác như thế đáng thẹn thấp hẹn đầu hắn bên trong hiện lên chính là lúc trước quê hương động đất thời điểm mọi người cứu viện tình cảnh đã từng đã xảy ra quá nhiều cố sự lưu cường nắm khói tay đều đang run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính đờ ra cùng hắn tương đồng không chỉ có một mình hắn ở các góc rất nhiều người đều nhìn trên điện thoại di động tin tức ánh mắt cùng lưu cường tương tự vô cùng phức tạp đây chính là đánh mặt một sự thật đem bọn họ hết thể mặt mũi toàn bộ đánh nát hành quân kiến công ty chính đang thay đổi thế giới mà bọn họ ở dùng bàn phím phun toàn thế giới thoáng còn có chút lương tri cũng cảm giác mình hành vi rất buồn cười các loại thuốc lá chỉ còn dư lại tàn thuốc thời điểm lưu cường sâu sắc phun ra một cái khói trắng cầm trong tay tàn thuốc tắt xóa rơi đã viết xong bôi đen văn trường, mới xây một cái tiêu đề chúng ta thiếu trần mặc một cái xin lỗi không chỉ là hắn cái khác quay về máy tính góc tối cũng toàn bộ xóa rơi chuẩn bị phát ra ngoài bôi đen văn trường, một lần nữa xoàn văn hết thể trong lòng người chỉ có một ý nghĩ loại này vĩ đại công ty không nên bị đen ở hoa hạ mạng lưới thế giới bên trong quan tâm nhất cũng không phải động đất đến tổn thất cùng thương vong lớn bao nhiêu động đất phát sinh ở tây thái bình dương đông bắc hải vực không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ rất muốn là đối với hành quân kiến công ty cùng trần mặc nói xin lỗi chuyên gia đừng lên tiếng bôi đen truyền thông đừng lên tiếng bình xịt đừng lên tiếng Phạm là bôi đen trần mặc cùng hành quân kiến công ty văn chương cùng ngôn luận trong nháy mắt biến mất từ dưới những kia trước đây bởi vì luận văn bôi đen qua hành quân kiến công ty dân mạng cũng toàn bộ tự phát đến hành quân kiến công ty chính thức trên hệ bộ xin lỗi động đất tin tức đi ra không tới mười phút vậy bồ máy chủ tan vỡ không phải là bị công kích mà là bị chen vỡ hành quân kiến công ty chính thức vệ bộ. ở không tới trong vòng nửa canh giờ tăng phan năm vạn hành quân kiến đổi mới tin tức phía dưới bình luận là cùng một màu nói xin lỗi cùng ca ngợi cùng trong nước truyền thông không giống phương tây truyền thông ở đất chấn động tin tức xác nhận sau khi rơi vào tập thể trong trầm mặc bọn họ không biết làm sao đưa tin lên một giây còn ở trắng trận cười nhạo hành quân kiến công ty một giây sau liền bị đánh mặt bọn họ đưa tin có vẻ như vậy hoang đường buồn cười không chỉ là truyền thông liên dân mạng cũng đều tập thể đừng lên tiếng tin tức quá mức chấn động hoa hạ khoa học kỹ thuật đã có thể dự đoán động đất hơn nữa chuẩn xác như vậy chuẩn xác đến khiến người giận sôi rất nhanh một ít công khai trào phúng trần mặc cùng hành quân kiến công ty truyền thông cùng cá nhân đem chính mình văn chương xóa rơi bắt đầu đưa tin động đất sự tình, tránh khỏi hành quân kiến công ty cái đề tài này cứ việc rất nhiều truyền thông muốn tránh khỏi nhưng căn bản là không có cách tránh khỏi một cái đề tài chính là hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn hành quân kiến công ty đạo kia tin tức mang ý nghĩa động đất sớm báo động chức đã trở thành khả năng tin tức này so với mười cấp động đất còn muốn chấn động đặc biệt đối với giải địa chấn quốc gia tôi nói đây là một cái tin tức vô cùng tốt nhân loại quá trình tiến hóa chính là một cái cùng tự nhiên đối kháng phấn đấu xử khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm cho nhân loại đối kháng tự nhiên biến thành khả năng lại một lớn thiên hai hầu như có thể dự kiến bị loài người nắm giữ toàn bộ thế giới chấn động theo cùng các nơi trên thế giới vui mừng tương đồng ở tây thái bình dương một đám người cũng phi thường vui mừng các tơ đang ở khoang thuyền bên trong phòng chỉ huy lẳng lặng nhìn bên trong khoang thuyền màn hình bọn họ đã tới tín hiệu phát ra ngoài thủy vực do xét sơn nạ cũng đã thả xuống đi tìm tới quan trên là cái này một tên binh lính chỉ vào trên màn ảnh vật thể không do nói rằng hả đây là vật gì Các tơ hỏi nó chính là phát ra tín hiệu kêu máy móc hiện nay tác dụng không rõ chuẩn bị dây thừng đưa nó vớt lên Các tơ liếm liếm môi nói rằng tâm tình của hắn có chút kích động này nhưng là một cái vượt thời đại khoa học kỹ thuật nếu như có thể đem khoa học kỹ thuật mang về khẳng định là một cái công lớn muốn ở trên nữa bò hai tầng hắn liền có thể bắt được càng tốt hơn vị trí quan trên đảo quốc đội tàu đang hướng này chạy qua đến một tên binh lính chạy tới nói rằng đảo quốc cắt thơ trong nháy mắt rõ ràng, đảo quốc cũng là muốn muốn mò cái này máy ghi địa chấn, không cần để ý tới bọn họ, chuẩn bị vớt công tác, đám kia nô tài không dám lại đây. một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước minan, phải làm sao để? trước 149, cuộc động đất người đến, nhân loại hiểu rõ thiên nhiên tiến thêm một bước nữa, động đất tin tức xác nhận không bao lâu, hành quân kiến công ty chính thức liền công văn đi, bản văn chương này lập tức trở thành tiêu điểm cùng mọi người chuyển đi đối tượng, ở máy ghi địa chấn chuyện này. Hành quân kiến công ty là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Nếu là máy ghi địa chấn quăng đến động đất liên tiếp phát khu vực này đem cứu vớt vô số sinh mệnh, hành quân kiến công ty đã bị các đại truyền thông người vây nốt, hy vọng có thể phỏng vấn đến trần mặc. Nhưng nhường bọn họ thất vọng, cái này khoáy lên phong vấn người cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc Kaka quân mỹ mò đi một đài máy ghi địa chấn. Mặc nữ âm thanh nhường trần mặc sắc mặt đen, không nghĩ tới đối phương vẫn là trắng trận không kiêng dè đem máy ghi địa chấn mò tới. Hiện tại Thái Bình Dương dưới đáy còn còn lại bốn cái máy ghi địa chấn. máy ghi địa chấn đã kiểm tra thành công hắn hiện tại cũng có sức lực hắn vốn cho là máy ghi địa chấn báo động trước thành công những người kia không dám như thế trắng trận không kiêng rẻ không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá thấp bọn họ muốn lấy được máy ghi địa chấn tâm tư Như còn như lần trước như vậy không nóng không lạnh e sợ những người kia còn coi chính mình dễ ức hiếp tuyên bố tin tức họ đi hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn quốc gia trong vòng 3 ngày đem máy ghi địa chấn trả lại cũng bồi thường hành quân kiến công ty tổn thất bằng không tự gánh lấy hậu quả chân mặc phát sinh một phần cảnh cáo không phải nhằm vào cá nhân hoặc là công ty mà là nhằm vào một cái quốc gia. Thông báo vừa ra, ở vốn là liền hừng hực máy ghi địa chấn sự kiện lên, thêm nữa sóng lớn. Đây là lần đầu nghe nói một cái xí nghiệp dám công nhiên cảnh cáo một cái quốc gia. Có điều rất nhiều người lý giải hành quân kiến công ty, máy ghi địa chấn kỹ thuật xác nhận, nhường hành quân kiến công ty có cái này sức lực. Đắc tội hành quân kiến công ty, liền mang ý nghĩa muốn ở máy ghi địa chấn phương diện hợp tác, khó càng thêm khó. Mọi người chỉ cho rằng hành quân kiến công ty đang cảnh cáo đảo quốc, nhưng lại không biết trong này còn có một cái nước mỹ. Nước mỹ mò đi máy ghi địa chấn tin tức. cũng không có như đạo quốc như thế công bố ra, vì lẽ đó người ngoài cũng không biết. ở trong mắt người bình thường, đây là hành quân kiến công ty đối với đạo quốc thu sau tính sổ. Trình quốc cùng lý thành chi hai người bước nhanh đi vào hành quân kiến công ty nhà lớn. hắn là cục động đất cục trưởng, hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn đi ra, dụng cụ kiểm tra thời điểm. hắn cũng biết, lúc đó hắn cũng chỉ là quan tâm, không có thả quá to lớn tâm tư. dù sao chuyện như vậy, đang không có xác nhận trước, cũng không ai dám loạn phát biểu ý kiến, bằng không rất phiền phức. hiện tại không giống, hành quân kiến công ty thành công báo động trước động đất phát sinh. địa điểm chuẩn xác đến đáng sợ, thậm chí là thời gian cũng lớn trí tương đồng. Loại kỹ thuật này đã vượt xa dĩ vãng bất kỳ kỹ thuật. Cục động đất cái này bộ ngành không trên không dưới địa vị của bọn họ phi thường lúng túng. Bọn họ cục động đất phụ trách nghiên cứu phát minh các loại cứu tế thiết bị cùng máy móc, còn có giữ gìn động đất tại y điểm. Trong nước diện tích lãnh thổ bao la, động đất tại y điểm có rất nhiều sân ga thiết lập tại hẻo lánh vùng núi. Bọn họ nhân viên tỏa nguy hiểm đến tính mạng đi các loại nơi hoang vu không người ở kiểm tra thiết bị. Trước đây thì có địa chất đội viên ở trên đường gặp nạn, nhưng những chuyện này. người ngoài vốn không biết rất nhiều anh hùng vô danh ở sau lưng phấn đấu mỗi lần có lớn tai nạn đến thời điểm bọn họ cục động đất là đầu tiên bị mắng các loại lời khó nghe thậm chí cho rằng cục động đất không có tồn tại cần thiết đầy áp lực bọn họ cũng muốn tiếp tục công việc không ai biết bọn họ cục động đất sau lưng những tiêu địa chất đội viên cùng nhân viên nghiên cứu nỗ lực trần mặc động đất báo động trước tin tức hắn cũng lo lắng đề phòng 2 giờ có thể nói cái kia hai giờ là hắn đợi này trải qua dài nhất hai giờ vốn là đã thất vọng nhưng mà động đất phát sinh thời điểm hắn là nhìn tin tức cười khúc khích đây là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất làm một lần động đất cảm thấy cao hứng trải qua mấy lần liên hệ hắn mới tìm được lý thành chi hy vọng cùng hắn đồng thời lại đây gặp một lần trần mặc vì không như vậy thanh thế hùng vĩ hắn vẫn là một thân một mình không ngừng không nghỉ tìm tới lý thành chi đồng thời lại đây tiến vào hành quân kiến công ty sau chính quốc tâm tư chấn định lên hắn cũng là từng va chạm xã hội nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người máy đến làm nghề tiếp viên chính quốc không thể không cảm thán hành quân kiến công ty kỹ thuật đã rất lâu không có loại này căng thẳng cảm giác người hắn muốn gặp là một cái muốn thay đổi thế giới người. Máy ghi địa chấn đi ra, phân phát Trần Mặc 100 Nobel thưởng cũng không tính là nhiều. Hắn nhất định phải tự mình lại đây, để những người khác người tới tiếp xúc Trần Mặc, hắn đều không yên lòng. Không bao lâu, Trình Quốc liền nhìn thấy hắn muốn gặp đến người. Một cái xem ra phổ thông người trẻ tuổi, cũng không phải ba đầu sau tay, chỉ là so với phổ thông người trẻ tuổi muốn tự tin. Ở bên cạnh hắn, chính là hành quân kiến công ty tổng giám đốc Triệu Mẫn, còn có trong truyền thuyết Trần Mặc bạn gái Tiểu Ngư. Lại gặp mặt. Trần Mặc cùng Lý Thành Chi nắm tay, lập tức đưa tay cùng Trình Quốc nắm chặt. vị này chính là cục động đất cục trưởng trình quốc đồng chí lý thành chi hướng về trần mặc giới thiệu đối với trình quốc thân phận không có bất kỳ bất ngờ máy ghi địa chấn đi ra sau đó cấp bậc càng cao hơn người lại đây hắn cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ trình quốc trưởng nhìn thấy ngươi thật vinh hạnh trần mặc cười nói là ta vinh hạnh trình quốc nói rằng hai vị này là triệu mẫn nữ sĩ cùng tiểu ngư nữ sĩ đi trình quốc trưởng ngươi tốt tiểu ngư cùng triệu mẫn cũng cùng trình quốc nắm tay bên trong tán gẫu đi trần mặc mang theo mấy người hướng về phòng tiếp tân đi vào trần tiên sinh Hẳn phải biết lần này ta mục đích tới nơi này đi." Trình Quốc mới vừa ngồi xuống, liền xoa xoa bàn tay, không thể chờ đợi được nữa mở miệng. "Trình cục trưởng vì máy ghi địa chấn sự tình lại đây đi." Trần Mặc nói rằng. "Ừm." Trình Quốc tầng tầng gật gù, "Trước các ngươi kiểm tra máy ghi địa chấn thời điểm, ta có quan tâm, nô chấn lao sư đã nói với ta. Nói thật đi, ban đầu ta cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn." Trình Quốc không có ẩn dấu, lúc này lại nói lệnh hót lời khách sáo, liền có vẻ có chút giả. "Chỉ là hành quân kiến công ty, đều là có thể sáng tạo kỳ tích." Trình Quốc nói rằng. lần này lại đây ta là mặt dày, muốn mời trần tiên sinh hỗ trợ trình quốc có chút thẻ thùng, dù sao lấy trước bọn họ không ra bao lớn lực lần này lại đây nói chuyện này xác thực khó mở miệng trình cục trưởng muốn mời ta ở trong nước lắp đặt máy ghi địa chấn trần Mặc hỏi chuyện này không cần nghĩ cũng biết trình quốc ý đồ đến đúng là như vậy trần mặc nói ra trình quốc lập khắc nợ nụ cười người trẻ tuổi này người thông minh làm người tựa hồ cũng không sai cái này e sợ không cách nào hỗ trợ trần mặc lắc đầu một cái máy ghi địa chấn chi phí rất cao phạm vi toàn quốc bên trong quá nhiều công ty chúng ta gánh nặng không được bởi vì chuyện này sao như vậy đi trần tiên sinh tăng cường 20 mươi đài máy ghi địa chấn lắp đặt ở cái khác kiểm tra khu nếu là máy móc thật hữu dụng những dụng cụ này xem như là chúng ta cục động đất cho mua chi phí chúng ta sẽ cho ngươi Trình quốc nói rằng 20 mươi đài cũng có thể chi phí xác định máy móc hữu dụng đến thời điểm chúng ta lại tỉ mỉ trao đổi trần mặc dối ra một ngón tay một cái ức có thể Trình quốc lúc này đồng ý bọn họ hiện tại là vì nước dân như phúc lợi chỉ cần máy móc thật hữu dụng nhiều một chút tiền, mặt trên sẽ không chút do dự phê cho hắn. Cho chuyện một ít tỉ mỉ sự tình sau, triệu mẫn mang theo trình quốc ở hành quân kiến công ty tham quan. Chiêu đái trong phòng cũng chỉ còn dư lại trần mặc cùng lý thành chi hai người. Một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Minan nan phải làm sao để? chương 150, trăm năm tử thần đối thủ. Lý thành chi nhìn trần mặc, hắn muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này có phải là thật hay không có ba đầu sáu tay? Hiện tại trần mặc nhưng là quốc bảo cấp nhân vật trên internet. thậm chí đã cho Trần Mặc lấy biệt hiệu, gọi tử thần đối thủ. Máy ghi địa chấn ra đời, là chân thật từ tử thần trong tay cứu người. Hiện tại Trần Mặc ở trong nước danh vọng, đã đạt đến đỉnh phong, vượt qua thiên tài phạm chủ. Cũng không ít người nói, Trần Mặc sẽ là thế kỷ 21 nhất nhân vật vĩ đại. Mà tập hợp vô số mỹ dự Trần Mặc, còn trẻ đến đáng sợ, tương lai của hắn, tràn ngập vô hạn khả năng. liền Lý Thành Chi đều không thể không cảm thán, người trẻ tuổi này quá mức khủng bố. Người thành công báo động trước lần này động đất sau, Chile, Indo người cũng đã liên hệ, có thể sẽ có cao tầng phỏng vấn. Không cần phải nói ngươi cũng biết, bọn họ một cái trong đó mục đích, có phải là vì máy ghi địa chấn mà tới. Lý Thành Chi nói rằng, tin tưởng không lâu cuối cùng, bọn họ đại sứ sẽ liên hệ ngươi. Trần Mặc gật đầu, hai quốc gia đều là động đất to lớn nhất thụ hại quốc một trong, coi trọng máy ghi địa chấn đây là bình thường. Cái này máy ghi địa chấn không phải chuyện nhỏ, có to lớn ngoại giao lợi ích. Lý Thành Chi nói rằng, ngươi có thể bảo đảm, kỹ thuật không có tiết lộ ra ngoài sao? Phí lời. Trần Mặc nói rằng, những ngày kỹ thuật sẽ không tiết lộ ra ngoài, điểm ấy ngươi yên tâm. Mò đi cái kia cũng không có chuyện gì. lý thành chi hỏi không có chuyện gì mò đi máy ghi địa chấn đã biến thành một đống đồng nát sát vụn không nhiều lắm tác dụng trần mặc lắc đầu nếu như vậy ta liền yên tâm lý thành chi nói rằng máy ghi địa chấn trừ báo động chức ở ngoài vẫn có thể nhờ vào đó thu được thế giới hào cảm trừ kinh tế lợi ích ở ngoài trong này còn có to lớn ngoại giao lợi ích nếu là bị những quốc gia khác được những này kỹ thuật đối với bọn họ tới nói là một cái tổn thất thật lớn máy ghi địa chấn kỹ thuật không phải chuyện nhỏ bất kỳ một quốc gia nào chính phủ cùng nhân dân đều hy vọng bắt được cái này kỹ thuật Nhưng là chuyện này bọn họ toàn bộ hành trình không có tham dự, thậm chí ở hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn bị mò chạy, đều không có quá to lớn động tác. Bởi vì khi đó, không ai tin tưởng Trần Mặc sẽ thành công, chỉ cho rằng là trò khơi hại. Kết quả hiện tại Trần Mặc thành công, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đây là động đất báo động chức nghiên cứu hoàn chỉnh luận văn. Trần Mặc từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần luận văn tư liệu, đưa cho Lý Thành Chi, lần trước phát biểu luận văn cũng không phải bản hoàn chỉnh. Máy ghi địa chấn sau đó ta sẽ xin độc quyền, cái này luận văn, nên đối với hiện tại động đất nghiên cứu có trợ giúp. người giúp ta chuyển giao cho ngô trấn tiên sinh lý thành chi kinh ngạc nhìn trần mặc trong tay luận văn tư liệu hắn cũng không nghĩ tới trần mặc sẽ đột nhiên cho hắn cái này đối với hắn mà nói điều này cũng có thể rất quý giá nhưng đối với trần mặc tới nói này bài luận văn không đáng kể chút nào chỉ cần không phải máy ghi địa chấn chế tạo kỹ thuật đưa ra đi trong khoảng thời gian ngắn máy ghi địa chấn kỹ thuật không thể cho cái khác người đây là một cái kiếm tiền máy móc cái này máy móc chứ có thể cho bọn họ mang đến to lớn kinh tế lợi ích ở ngoài còn có công ty danh vọng máy ghi địa chấn tin tức xác nhận sau đó Hiện tại trên internet một mảnh thanh tịnh, những kia bôi đen hành quân kiến công ty văn trường đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Vậy ta liền thế những kia gặp động đất hai nạn người cảm ơn ngươi. Lý Thành Chi tiếp nhận Trần Mặc cho hắn luận văn, Trình Trọng Thu cẩn thận, máy ghi địa chấn là căn cứ Trần Mặc luận văn Lý luận làm ra đến, này bài luận văn trình độ trọng yếu, tuyệt đối không thua gì bất kỳ hạng nào hàng đầu kỹ thuật. Lý Thành Chi cùng Trình Quốc đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Có điều hai người lúc rời đi trên mặt đều mang theo đủ cười. Bọn họ đến thời gian không lâu, nhưng cũng bắt được muốn đáp án. Hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn tin tức không ngừng lên men. Đặc biệt hành quân kiến công ty cảnh cáo, tựa hồ đảo quốc cũng không có đem chuyện này coi là chuyện đáng kể. Rất nhiều đảo quốc dân mạng thậm chí còn ở tương quan tin tức khu bình luận trắng trận cười nhạo hành quân kiến công ty ngây thơ, bị quân mỹ mỏ đi cái kia một cái. Nước mỹ không có phát biểu bất cứ tin tức gì vì lẽ đó đến hiện tại vị trí nước mỹ mỏ máy ghi địa chấn sự tình người ngoài không thể nào biết được. Nước mỹ no phóc hải quân căn cứ, cắt thơ trên mặt mang theo đủ cười lẳng lặng nhìn bị đông đảo kỹ thuật chuyên gia vây quanh máy ghi địa chấn, bọn họ cấp ở đảo quốc người đến trước. đem máy ghi địa chấn mò đi trận đầu động đất báo động trước chính là hắn mò tới này đài máy ghi địa chấn phát tin tức điều này nói rõ này đài máy ghi địa chấn là có thể dùng hơn nữa cũng có thể dự đoán động đất đối với hành quân kiến công ty cảnh cáo bọn họ căn bản không coi là chuyện đáng kể như lời này là hoa hạ chính phủ nói còn có một chút phân lượng nhưng hành quân kiến công ty bọn họ căn bản không nhìn ở trong mắt hiện tại bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút được liên quan với máy ghi địa chấn kỹ thuật cái khác đều là giả qua hồi lâu máy ghi địa chấn khối thứ nhất vỏ ngoài bị hủy đi, đi ra nhìn thấy máy ghi địa chấn tình huống bên trong sau đông đảo nhà khoa học lập tức há hốc mồm phá hủy bọn họ có thể nhìn thấy đường bộ mạch điện cùng chip đã toàn bộ bị cháy hỏng cùng hoàn hảo không chút tổn hại bề ngoài hoàn toàn khác nhau mở ra sát ngoài sau đốt cháy khét mùi hôi thối liền dâng lên nhường một đám chuyên gia vội vàng lùi về sau chuyện gì thế này mọi người thấy hướng về cắt tơ nụ cười cũng cứng ở trên mặt ta tờ mở làm sao biết cắt tơ trong lòng nghĩ nhưng không có nói ra máy ghi địa chấn vì sao lại biến thành như vậy hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì ta không rõ ràng các tơ đã không còn nụ cười sắc mặt hơi khó coi chúng ta vứt thời điểm nó vẫn là có thể làm việc đông đảo kỹ thuật chuyên gia hai mặt nhìn nhau cái kia đúng không các ngươi mò tới sau bị ai làm hỏng một tên cao to quan quân bất mãn mà nhìn các tơ không phải các tơ vội vàng lắc đầu vậy này chết tiệt là xảy ra chuyện gì cao to quan quân ngữ khí phi thường không quen chúng ta người xưa nay không chạm qua nó ta cũng không biết lập tức cho hắn điều giám sát lại đây cao to quan quân mặt tối xâm lại nay đài máy ghi địa chấn là ở đáy biển động đất vị trí mò tới tọa không ít hiểm đã có thể xác định máy ghi địa chấn là có thể sử dụng nếu là được những này kỹ thuật bọn họ nước mỹ sẽ tiếp thu toàn bộ thế giới tảng dương hy vọng cũng sẽ tăng lên kết quả hiện tại hóa thành pháo ảnh không chỉ là Carter đảo quốc hải quân người dẫn đầu thạch đằng xuyên chiếu cũng chân chính cúi đầu nghe quan trên phê đỉnh đầu mặt tiếng mắng quan trên chúng ta đến thời điểm người mỹ đã ở mỏ thiết bị chúng ta căn bản không có cách nào nhúng tay đừng kiếm cớ không vất được chính là không vất được ta không thích nghe cho núi ngồi ở hắn trước người trên lễ một tên tướng mạo vẻ già mua nam tử mặt tối sầm lại lần trước mò trở về chính là hư hao máy ghi địa chấn lần này thật vất vả lại tìm đến cơ hội kết quả bị người mỹ danh trước trải qua lần này động đất máy ghi địa chấn đã xác nhận có thể báo động trước động đất cái này kỹ thuật trở nên cực kỳ trọng yếu đặc biệt đối với bọn họ đảo quốc tàn nhẫn mà đem trên bàn nước trà đổ vào trong miệng vẻ ra mua nam tử mới mở miệng người đi dọc theo hoa hạ đội khảo sát khoa học lần trước trải qua con đường tìm tòi dùng sơn nạ tìm tòi máy móc bọn họ khẳng định không ngừng quăng hai đài quan trên phạm vi quá lớn không có cách nào tìm tòi hết cách rồi cũng cho ta nghĩ ra biện pháp đến vẹn gián mua quan trên mạnh mẽ vô vào trên bàn, ta muốn một đài hoàn hảo máy ghi địa chấn, quan hệ này đến an ninh quốc gia. này ồ, thạch đăng xuyên chiếu thi lễ một cái, trên mặt phức tạp rời đi. phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lô sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cười mịn. chương 151, triệu mẫn căn dặn, trần mặc mở mắt ra, buổi sáng vài sợi ánh mặt trời bắn vào gian phòng, yên tĩnh bên trong mang theo sắc màu ấm. máy ghi địa chấn sự tình, nhưng hắn thần kinh vẫn căng thẳng, chuyện bây giờ có một kết thúc, hắn cũng thả lòng không ít. nằm ở trên giường. thường tự sự yên tĩnh như có không một hồi cửa phòng liền mở ra tiểu ngư ăn mặc đi vào nhìn thấy đã tỉnh lại trần mặc trên mặt mang theo cười yếu ớt nhanh lên một chút rời giường nên ăn điểm tâm đi làm nhìn thấy tiểu ngư dịu dàng khuôn mặt tươi cười trần mặc cũng theo nở đủ cười tiếng lòng cũng hơi bị gẩy một hồi nhìn thấy tiểu ngư tâm tình của hắn đều là không tự giác thả lòng không bao lâu tiểu ngư liền thay quần áo một thân mặc đồ chức nghiệp tóc dài đím lên thiếu một tia nhu hòa khí tức nhìn qua phi thường tháo vát tự tin thu dọn quần áo tiểu ngư phát hiện trần mặc nhìn trầm nàng sắc mặt không tự giác trở nên ngượng ngùng. Tuy nhiên đã là hắn người, nhưng cái này ánh mắt vẫn là sẽ làm nàng không chịu nổi. Buồn ngủ biến mất, Trần Mặc cũng từ trên giường lên, rửa tóc hoàn tất sau, tiểu ngư cũng đã đơn giản hóa một cái trang điểm nhạt đi ra. Trần Mặc ngồi ở trên bàn, nghiêm túc ăn bữa sáng. Cháo trắng thêm trứng rán, còn có một cái cắt gọn quả táo, vô cùng đơn giản. Những thứ này đều là tiểu ngư tự mình làm, tuy rằng không thiếu tiền, nhưng tiểu ngư không có xin mời bảo mâu ý nghĩ, mỗi ngày kiên trì cho Trần Mặc làm bữa sáng. Đối với bữa sáng chuẩn bị. Tiểu Ngư mỗi lần đều phi thường để tâm, mỗi ngày hoa quả không giống, bữa sáng hình thức cũng không giống. Tiểu Ngư cũng ngồi ở trên bàn, nhìn thấy Trần Mặc ăn đến say xương ngon lành, nàng khoe miệng cũng treo lên vẻ mỉm cười. Bầu không khí như thế này, vẫn cùng lúc trước nàng chuyển tới Trần Mặc phòng cho thuê bên trong như thế, sinh hoạt thay đổi, nhưng người không thay đổi. Nhìn như vậy ta, đúng không xem ta quá tuấn tú, đối với ta có ý đồ không an phận. Sát thực đối với ngươi có ý đồ không an phận. Tiểu Ngư cười tươi như hoa. ở ấm áp bên trong ăn xong, đi đến công ty sau, hai người cũng bắt đầu từng người công tác. Tiểu Ngư là Triệu mẫn trợ lý, cần giúp đỡ xử lý một vài sự vụ, thêm vào Triệu Mẫn có lúc sẽ đem một ít chuyện giao cho nàng, nàng cũng phi thường bận rộn. Máy ghi điệu chấn kỹ thuật đã hoàn thành, Trần Mặc còn muốn bắt đầu nghiên cứu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu sự tình. Ngoại giới liên quan với máy ghi điệu chấn thảo luận, vẫn như cũng phi thường đến cuồng. Rất nhiều truyền thông đều hy vọng Trần Mặc có thể đi ra chính diện đáp lại, nhưng Trần Mặc không có hứng thú. "Lão bản, máy ghi điệu chấn sản xuất tương quan thủ tục đã ở công việc." Triệu Mẫn xem ra nhiệt tình mười phần, hiện tại hành quân kiến công ty đã trở thành toàn cầu nổi danh nhất xí nghiệp, tương lai cũng chính là vĩ đại nhất xí nghiệp. Một cái thương mại đế quốc, ở nàng quản lý bên dưới, đối với nàng mà nói, đây là không gì sánh được thành tựu." Ừm." chân Mặc gật đầu, tiếp nhận Triệu Mẫn đưa tới tư liệu, "Hiện ở bên ngoài thế nào? Phản ứng gì?" Che ngập bầu trời đề tài, Triệu Mẫn cười nói, "Máy ghi địa chấn nhường hành quân kiến công ty được cả danh và lợi, oan sở chít những kia xí nghiệp giá trị ước định công ty, đã đem hành quân kiến công ty bầu thành toàn cầu lớn nhất giá trị xí nghiệp. Hành quân kiến công ty định giá, nhượng đông đảo chuyên gia không biết làm sao phán đoán." định giá quá cao rất nhiều người sẽ không đồng ý định giá quá thấp muốn vời đến tiếng mắng hiện tại hành quân kiến công ty giá trị không cách nào cân nhắc có điều hành quân kiến công ty cổ quyền vẫn là tập trung ở trần mặc trong tay tương lai ra thị trường khả năng không lớn trần mặc giá trị bản thân đã không thể dùng bình thường của cải để hình dung hắn danh vọng đã đạt đến đỉnh phong vẹn vẹn là trần mặc danh tự này liền giá trị trăm tỷ là một tên sĩ nghiệp gia có loại này thành tựu đã vượt qua xí nghiệp gia phạm chủ mà làm hành quân kiến công ty tổng giám đốc triệu mẫn cũng trở thành toàn cầu lớn nhất sức ảnh hưởng nữ tính một trong những nhân vật nàng sau đó phải làm chính là máy ghi địa chấn sản xuất được cục động đất trợ rút hành quân kiến công ty đã cùng trong nước chứ danh địa chất chuyên gia cùng địa cầu vật lý học ra liên hệ máy ghi địa chấn sản xuất cùng lắp đặt cũng sẽ đồng thời tiến hành gần nhất danh tiếng quá cao ngươi không muốn lại gây ra cái gì đại sự a triệu mẫn căn dặn nói rằng một tú vu lâm phong tất tổ chi cây cao vượt rừng gió sẽ dập câu nói này từ cổ truyền lưu đến nay đã không phải đơn giản vài chữ mà là chân thực kinh nghiệm tại sao nói như vậy trần mắc hỏi chúng ta danh tiếng quá cao này không phải chuyện tốt danh tiếng quá cao mang ý nghĩa chúng ta tiến vào theo nhiều người tầm nhìn bên trong chúng ta nên vui mừng máy ghi địa chấn này một khối không có xúc động những kia siêu cấp bá chủ lợi ích vàng không lại sẽ là quần quận không ngừng phiền phức. triệu mẫn nói rằng chúng ta chính là từ phiền phức bên trong lên chân mắc cười nói lần này không giống trước đây ảnh hưởng có hạn máy ghi địa chấn sau khi ra ngoài hành quân kiến công ty giá trị không cách nào đánh giá cổ quên lại toàn ở trong tay ngươi những kia bá chủ không bắt được một phân lợi ích nhất định sẽ có người trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi mấy lần trước sự tình ngươi nên có giáo huấn trần mặc công bố động đất dự đoán tin tức làm cho nàng một trái tim treo lên lúc đó đã nhường lý lăng phong làm tốt xấu nhất chuẩn bị chỉ là dự đoán thành công nhường kinh hai biến thành đập chết người kinh hỉ còn áo như vậy nữa hành quân kiến công ty có thể không chịu nổi trần mặc giàn vặt trần mặc gật đầu vậy ta khoảng thời gian này khiêm tốn một chút bảo đảm không gây sự lớn làm một hải tử ngoan hắn vẻ mặt thành thật dán dấp đem triệu mẫn trọng phát cười ngươi phải chú ý thân người an toàn vấn đề công ty không có ngươi lập tức liền đổ rơi triệu mẫn một giây sau biến nghiêm túc chờ mặt tốc độ nhanh chóng liền trần mặc đều kinh ngạc sẽ trần mạc gật đầu mấy lần trước sự tình, nhường hắn đối với chuyện như vậy phi thường mẫn cảm còn có một việc một ít động đất hai họa phát hơn quốc gia đại sứ đã cùng công ty liên hệ bọn họ muốn biết máy ghi địa chấn tin tức tương quan đối với máy ghi địa chấn cảm thấy hứng thú vô cùng phương diện nào tin tức trần mạc hỏi động đất báo động trước độ chuẩn xác cùng giá cả đây là bọn hắn quan tâm nhất vấn đề độ chuẩn xác cũng không ai dám nói trăm phần trăm thành công tám phần mười nên có có điều lần trước là lần thứ nhất báo động trước thành công tương lai còn phải tiếp tục thu thập số liệu cụ thể số liệu Muốn thí nghiệm qua sau mới biết. Sản xuất, thành phẩm nên ở 300 vạn tài hữu, bán ra giá cả ngươi muốn định bao nhiêu? chân Mặc nhìn về phía Triệu Mẫn, nghiên cứu hắn lễ nghề, nhưng làm ăn, hắn không kịp Triệu Mẫn. 5000 vạn. Triệu Mẫn rối ra 5 ngón tay. Nhìn thấy Triệu Mẫn nói giá cả, chân Mặc tàn nhẫn mà hít một hơi, cái này định giá, có chút tàn nhẫn. Đúng không rất bất ngờ. Triệu Mẫn cười nói, có điều ta chưa nói xong, ta nói chính là 5000 vạn đô la Mỹ. chân Mặc gặp quỷ giống như nhìn Triệu Mẫn, bây giờ nhìn Triệu Mẫn mang theo nụ cười mặt, hắn cảm giác cả người rét run. cái gì gọi là tàn nhẫn cùng triệu mẫn so với hán quả thực chính là ngây thơ thiện lương tiểu hải tử ngày nào đó mình bị triệu mẫn công khai hết giá bán cũng không biết nhìn như vậy ta làm gì triệu mẫn liếc mắt nhìn trần mặc gặp quỷ giống như vẻ mặt khẽ mỉm cười người tuy rằng có tiền nhưng cũng không hiểu làm ăn chúng ta hiện tại không phải là cùng người bình thường làm ăn chúng ta là cùng một cái quốc gia làm ăn làm sao nói trần mặc hỏi gỡ dạ phần biết chưa phương tây lung đoạn thời điểm 5.000 nguyên một khắc, bị quốc gia chúng ta đánh vỡ lung đoạn sau khi hiện tại giá cải trắng thấp nhất thời điểm mấy khối tiền một khác hiện tại đến lượt chúng ta là lúc đoàn mới tại sao không làm thịt nếu là cái này máy ghi địa chấn bị nước ngoài khai phát ra đến định giá một tức đô la mỹ quốc gia chúng ta đều muốn kiên trì mua mấy đài bởi vì quan hệ này đến quốc dân sinh mệnh an toàn được rồi đã từng bật cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực trần mặc cười nói lần này linh giáo ta cái này thương nhân còn không đạt chuẩn triệu mẫn mỉm cười lắc đầu trần mặc tuy rằng kỹ thuật rất lợi hại nhưng cây cỏ xuất thân công ty chuyện làm ăn hắn tiếp xúc sự tình không nhiều đừng xem hắn thân phận bây giờ rất châu bò nhưng tư tưởng lên hắn vẫn không có chân chính trưởng thành trở thành một tên hợp lệ kẻ bề trên còn có rất nhiều thứ cần muốn học tập vì lẽ đó triệu mẫn mới sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường trần mặc đi tham gia những kia diễn đàn cùng giao tiếp bình đại một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế đất nước nguy nan phải làm sao để chương 152, siêu cấp động đất y sĩ nộ bụ quả hệ tâm tình hết sức không được hắn ở mảnh này trong biển rộng nhường đội tàu lôi kéo sợ nạ tới tới lui lui tuần tra nhưng mà hai tuần qua vẫn không có bất kỳ thu hoạch Hắn biết lúc trước Hoa Hạ đội khảo sát khoa học đại thể con đường, nhưng Thái Bình Dương lớn đến mức đáng sợ, muốn tìm được chìm vào đáy biển máy ghi địa chấn, chính là mỏ kim đáy biển. Lần trước cái kia máy ghi địa chấn bị bọn họ phát hiện, là bởi vì tín hiệu. Chỉ là máy ghi địa chấn chỉ có ở đất chấn động thời điểm, mới có thể phát ra tín hiệu, đây là một cái đầu đau vấn đề. Đảo quốc chỉnh quốc gia đều nằm ở giải địa chấn, xưa nay đều là lắm tai nạn, hàng năm bởi vì động đất tổn thất đặc biệt lớn, vì lẽ đó bọn họ đối với máy ghi địa chấn kỹ thuật, nhất định muốn lấy được. Có máy ghi địa chấn báo động trước kỹ thuật, động đất báo động trước bọn họ có thể tránh khỏi rất nhiều tổn thất. Cầm kính viễn vọng nhìn không bờ bến biển rộng, qua quả e ẹ sắc mặt biến thành màu đen. Lần trước mò đi hoa hạ đội khảo sát khoa học máy móc, vốn cho là là kiếm được, kết quả phát hiện là xấu, hạt nhân, kỹ thuật đã thất lạc, cái kia máy ghi địa chấn đã sớm mất đi tác dụng. Hắn không rõ ràng nước Mỹ mò đi cái kia máy ghi địa chấn có hay không hoàn hảo, có điều mặt trên đã cho hắn mệnh lệnh bắt buộc, nhất định muốn mò một cái hoàn hảo máy ghi địa chấn trở lại. Gặp quỷ mệnh lệnh, Esinobu qua e ấy để ống xuống, trong miệng hùng hùng hồ hồ. Ngay ở hắn phát ra bực tức thời điểm, Một tên ăn mặc màu trắng quần áo thủy thủ binh lính chạy tới, trên mặt mang theo hưng phấn, "Hạm trưởng, hướng đông bắc 80 hải lý, phát hiện sóng dài tín hiệu, những phương hướng khác cũng có, tổng cộng 3 cái tín hiệu." ba cái tín hiệu?" nộ bổ quả ẻ ấy mừng như điên, lập tức đem hết thẻ tín hiệu tọa độ ghi chép xuống, đi tới gần nhất tín hiệu vị trí hải vực. "Là, hạm trưởng." "Hành quân kiến công ty, Trần mặc bị mặc nữ âm thanh đánh gây nghiên cứu, mặc ca tây thái bình dương, ba cái máy ghi địa chấn đồng thời phát sinh tín hiệu." ba cái máy ghi địa chấn đồng thời gửi thư báo." Chân mặc mí mắt tàn nhẫn mà nhảy lên đến. Máy ghi địa chấn bố trí vị trí, hắn cùng lô chấn gọi điện thoại hiểu rõ qua. Vì tăng cường máy ghi địa chấn giám sát phạm vi, máy ghi địa chấn là mỗi cách tám 10 km trở lên mới đưa lên một cái, đại thể vị trí đều ở Tây Thái Bình Dương nơi đó, cách xa nhau xa như vậy, đồng thời phát sinh động đất báo động trước, hắn cảm giác chuyện lần này sẽ không quá nhỏ. Một chiếc đảo quốc quân hạng, cùng một chiếc nước mỹ quân hạng, chính quay đầu lại đi tới máy ghi địa chấn phương hướng. Mặc nữ lần thứ hai nói rằng, đám này tham lang quỷ, lúc này còn không quên chiếm tiền nghi, chân mắc sắc mặt một chỉnh nhường bọn họ mò đi. sau đó phải tăng gấp đội trả lại ba cái máy ghi địa chấn báo động trước cấp bậc là bao lớn Nam không cấp nam một cấp nam ba cấp tâm địa chấn chiều sâu cùng tâm địa chấn trung tâm đều không thể giám sát khả năng là sẽ phát sinh ở những nơi khác siêu cấp động đất nhường này ba cái địa phương chịu ảnh hưởng trong lòng hắn cũng có loại dự cảm này nghe được mặc nữ nói như vậy hắn càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng thời gian là lúc nào máy ghi địa chấn truyền quay lại tin tức là một giờ sau đó mặc nữ nói rằng đem động đất tin tức nói cho triệu mẫn được triệu mẫn khẳng định sau trần mặc mới mở miệng. Mặc nữ, ở web sẽ phát tin tức, Tây Thái Bình Dương, một giờ sau đó, ba cái địa phương phát sinh động đất, phối hợp bản đồ, cuối cùng thêm một điểm, tồn tại phát sinh cấp bậc cao động đất khả năng. Quang thời gian trước, Triệu Mẫn nhường hắn biết điều làm việc, không muốn đi ra trêu chọc sự tình, hắn nghe theo, trốn ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Đã qua nửa tháng, tuy rằng trên internet còn có thảo luận máy ghi địa chấn tin tức, nhưng đã giảm rất nhiều. Ở cái này con hát giữa đường trong hoàn cảnh, bất kỳ trọng đại khoa học thành quả, nhiệt độ đều sẽ không duy trì quá lâu, con hát đầu đề mới thật sự là đầu đề. Hiện tại hắn quyết định lại kêu căng một lần. Máy ghi địa chấn báo động trước tin tức mới ra đến thời điểm, rất nhiều người đều tín phục chấn động. Theo thời gian chuyển rời, hiện tại trên internet đã xuất hiện một ít tập đông. Rất nhiều người cho rằng, hành quân kiến công ty lần trước là mù mẹo tình cờ gặp chết con chuột trùng hợp, có thể hay không dự đoán lần thứ hai vẫn là một vấn đề. Lần này chỉ cần dự đoán thành công, máy ghi địa chấn tính năng có thể liền chân chính giải quyết dứt khoát. Lần này khả năng là so với lần trước cấp bậc càng cao hơn động đất, hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ là bao lớn động đất. Hắn có loại dự cảm xấu. lần này nhất định phải phát sinh đại sự ẩn thân nửa tháng hành quân kiến công ty lần thứ hai tuyên bố cái khác có quan hệ động đất tin tức tin tức vừa ra tất cả xôn xao lập tức trở thành tiêu điểm đề tài sau một tiếng tây thái bình dương đảo quốc đông bắc hải vực đem phát sinh động đất tồn tại siêu cấp động đất khả năng tin tức càng ngắn sự tình càng lớn siêu cấp động đất ngẫm lại liền có thể sợ rất nhiều người nhớ tới năm đó phát sinh ở đảo quốc động đất động đất tạo thành biển gầm cho đảo quốc đến tổn thất thật lớn càng là cướp đi hơn vạn sinh mệnh thêm vào nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ mãi đến tận hiện tại rất nhiều người đều sinh sống ở trong bóng tối, không nhà để về. Còn có một lần siêu cấp động đất, chính là lúc trước Indo sóng thần. Tin tức trong thời gian ngắn nhất bị chuyển tới đảo quốc, chỉ là rất nhiều đảo quốc người cũng không mua sổ sách, nhưng cũng có không ít người lựa chọn tin tưởng. Dồn dập mang theo đồ vật, lái xe rời đi cạnh biển nhà. Chuyện như vậy, dù cho là một phần mười cơ hội, cũng không thể mạo hiểm. Liên quan với hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn tranh luận lại nổi lên, thời gian cũng ở tranh luận bên trong trôi qua. Ý quả cố gì ngáp dài, thỉnh thoảng nhìn về phía biển rộng mặt biển, chữ màu xanh lam nước biển. Hắn không nhìn thấy một điểm những vật khác. Đột nhiên, y quả cổ gì con ngươi co rụt lại, tinh thần trong nháy mắt no đủ, con mắt trở to. Trên mặt biển bỗng nhiên phun trào lên là bầy cá. Bầy cá ở trên mặt biển nảy lên, còn có cá heo, cảnh tượng như thế này phi thường ít đòi thấy, cảm giác như cá heo ở săn mồi, chân trời cũng chậm chậm xuất hiện kỳ quái màu xám đám mây. Tất cả những thứ này, tựa hồ có rất lớn dị thường, thân là đảo quốc người, đối với chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, đó là động đất mây. Bởi điện từ trường dị thường, sóng điện từ ảnh hưởng đến trên không điện ly tầng. do đó khiến hơi nước cùng bụi trần không phải tự do có thứ tự sắp xếp do đó hình thành động đất mây không có suy nghĩ nhiều y qua cô di lập tức cầm điện thoại lên bấm hạm trưởng phòng điện thoại y sĩ nộp bù qua e để điện thoại xuống cầm lấy kính viễn vọng vọng hướng về mặt biển quả nhiên phát hiện bầy cá nhảy ra mặt nước còn có động đất mây dị tượng hành quân kiến công ty sắp đặt ở đáy biển máy ghi địa chấn phát sinh tín hiệu mang ý nghĩa động đất sẽ sắp tới đến có điều này không có quan hệ gì với hắn nhiệm vụ của hắn chính là mò đến máy ghi địa chấn hắn có loại dự cảm xấu ba phương hướng có tín hiệu chuyện này ý nghĩa là Ba phương hướng đều có động đất, sự tình e sợ không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Đội tàu tăng nhanh tốc độ, hướng về máy ghi địa chấn tín hiệu mới tiến về phía trước. Hạng trưởng, tổng bộ đến tin tức. Hành quân kiến công ty tuyên bố tin tức. Một giờ sau đó, chúng ta vị trí hải vực, khả năng có đáy biển động đất. Tổng bộ hy vọng ngươi hành sự cẩn thận. Báo cáo binh lính, đem một giấy tin tức đưa cho Y nổ bù qua EA. Một giờ sau, Y bù qua EA lẩm bẩm, cuối cùng gật đầu. Đội ngũ chậm lại tốc độ. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, lần này động đất không giống di vãng. Hành quân kiến công ty đã dự đoán qua một lần, lần này còn chính xác, điều này nói rõ, máy ghi địa chấn thật sự có dùng. Thế giới các góc, lão sư, học sinh, tài xế, học giả, muôn hình muôn vẻ người, toàn bộ nắm điện thoại di động, chờ tin tức đổi mới tin tức. Một giờ ở trong điện thoại di động trôi đi. Thái Bình Dương gây biển, thanh âm kỳ quái truyền ra, đất rung núi chuyển, vết rách to lớn xuất hiện, một hồi tai nạn lớn, liền như vậy mở màn. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi nan, phải làm sao để? Chương 153. hai nạn lớn, đảo quốc sen đại thị, a kỳ cọ tạ đang ngồi ở trên ghế xà lồng ăn đồ ăn vặt, xem tivi truyền phát đỏ rạng ẻm e ẩn, nhìn chằm chằm không chớp mắt. cường độ cao công tác làm cho nàng mất đi ra ngoài chơi động lực, hiện tại vừa vặn nghỉ ở nhà, liền trốn ở trong phòng xem tivi ăn tivi, đây là trí cao vô thượng hưởng thụ, không cần nghĩ cái khác buồn phiền. ong ong ong, thanh âm cổ quái vang lên, tivi hình ảnh cũng bắt đầu lóe lên đến, làm cho nàng cảm giác không đúng. tiếp theo, di động liền nhận được tin tức, động đất, trên điện thoại di động báo động trước tin tức. làm cho nàng trong lòng tàn nhẫn mà co rút lại còn không để điện thoại di động xuống bên trong gian phòng đồ vật liền bắt đầu nhảy lên không chút nghĩ ngợi ạ kỳ có tạ kết lập tức ném mất trong tay đồ ăn vặt liền giày cũng không mặc lao ra gian phòng phản phất thế giới tận thế giống như lay động làm cho nàng một trái tim tóm lên lên một phút còn chìm đắm ở phim hoạt hình ung dung bên trong thời khắc này thân thể của nàng đã bị hoảng sợ chi phối nàng trải qua không ít động đất mỗi lần cũng làm cho nàng từ trong lòng cảm giác kinh hoàng như bị tử thần lại cái cổ một giây sau liền muốn nghẹt thở giống như trong lòng nàng chỉ có một thanh âm rời đi nhà đến chỗ an toàn lao ra phòng một khắc đó ạ kỳ có tạ kịch cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên sáng ngời chạy đến gần nhất trên đất trống ạ kỳ có tạ kịch mới ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhận, liều mạng thở dốc như là lần thứ hai chiến thắng tử thần mà nàng đã thoát lực càng ngày càng nhiều người tụ tập ở nàng vị trí trên đất trống trên mặt mỗi người đều mang theo thất kinh cùng hoảng sợ thiên địa đang chấn động phòng ốc sụp đổ âm thanh đầy dãy đầu góc của nàng ngăn ngắn không tới nửa phút làm cho nàng trải qua một lần sinh tử trong nháy mắt không sỏ giày chân đã bị đá vụn cắt vỡ nàng hồn nhiên không biết trước đây không lâu vẫn là một mảnh phồn hoa khu vực đã tàn tạ khắp nơi nhìn cảnh tượng như thế này ánh mắt của nàng có chút dại ra ngói vỡ tường đổ thống khổ kêu rên, mang theo hoảng sợ mặt cùng với ở phế tích bên trong gào khắp người bi thương hoảng sợ cùng tuyệt vọng đầy dây trái tim của mỗi người giám sát biểu hiện đông bắc hải vực phát sinh 8, chín cấp động đất tâm động đất cách xen đài 150 km đảo quốc khí tượng phòng công nhân viên sắc mặt có chút bi thương hành quân kiến công ty tuyên bố động đất báo động trước tin tức sau bọn họ khí tượng phòng liền mật thiết quan tâm mỗi mảnh đất chấn động sân ga Tranh thủ ngay lập tức đem động đất báo động trước phân phát người bình thường, đương nhiên cũng hy vọng cái này báo động trước là một cái tin tức giả. Không nghĩ tới, siêu cấp động đất vẫn là phát sinh. Vị trí này cùng năm đó động đất ở đồng nhất khối hải vực, khoảng cách lần trước phát sinh bảy, tám cấp động đất vị trí chỗ ở, cách biệt không xa. Tuyên bố động đất tin tức cùng biển gầm cảnh báo. Cả tỏ chính xác mặt dị thường khó coi, không thể không dưới mệnh lệnh này. Hiện tại vẫn chưa tới xấu nhất tình huống, hắn chỉ hy vọng biển gầm không muốn phát sinh, không phải vậy cấp bậc này, e sợ vùng duyên hải lại lại muốn lần gặp xui xẻo. thái bình dương biển gầm báo động trước trung tâm đảo quốc khí tự phòng nước mỹ địa chất khảo sát cục hầu như cùng một thời gian tuyên bố biển gầm cảnh báo đảo quốc động đất tin tức trong nháy mắt hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt biển gầm báo động trước đã phát sinh ở tại đảo quốc cạnh biển đám người hoảng loạn lên năm đó song thần rất nhiều người đều rõ ràng trước mắt hiện tại thiên thai lần thứ hai giáng lâm không để ý tới quá nhiều mấy người lái xe bắt đầu hướng gần nhất cao điểm lên đổi đi Kỳ sĩ mô tô nhìn trong dương cá trên mặt cười nợ hoa lần này cất cánh không nghi ngờ chút nào là một lần thu hoạch lớn chỉ cần cập bờ lần này có thể kiếm được bình thường hai lần tiền đối với hắn mà nói là một lần được mùa lớn thuyền trưởng nhận được biển gầm báo động trước đang ở kỳ sĩ mổ tổ cao hứng thời điểm một cái thuyền viên chạy tới phát sinh đáy biển động đất ở xe đại về đông một km nơi, khí tượng phòng phát sinh sóng thần cảnh báo nghe được câu này kỳ sĩ mô tổ lông tơ dựng thẳng lên đến hắn đã có thể nhìn thấy cảng lúc này nói với hắn biển gầm báo động trước quay đầu lại lập tức quay đầu lại hết tốc lực ra biển không muốn cập bờ kỳ sĩ mổ tổ không dám chần chờ nghĩ đến lúc trước cái kia chàng biển gầm tai nạn trong lòng hắn liền phát lệnh, hết thể người về trong khoang thuyền, lập tức, lập tức, kỳ sĩ mổ tổ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chạy đến bánh lái lên, thay đổi đầu thuyền, hướng về biển rộng phương hướng, hết tốc lực sông ra ngoài. trong lòng hắn cũng có một loại linh cảm không lành, năm đó động đất, suýt chút nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn, hiện tại nhấc lên động đất biệt gầm, trong lòng hắn thì có bóng tối. giống như hắn, đang chuẩn bị tập bờ thuyền, nhận được cảnh báo sau, ngay lập tức thay đổi đầu thuyền. trên bờ biển thuyền cũng đã cất cánh, trong thuyền cùng phát cảnh tượng xuất hiện ở cảng, trong đó liền bao quát một ít loại cỡ lớn thuyền. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là đem thuyền mở đến chống trải trên mặt biển tránh né biển gầm. Mi hãy hạt huyện, dạ sĩ nhìn đã kẹt xe con đường, trên mặt mang theo tuyệt vọng. Vừa nãy ở đất tâm động đất đào mạng, hiện tại lại phát sinh biển gầm báo động trước, động đất tâm địa chấn, cùng năm đó động đất gần như như phát sinh sóng thần, bọn họ nơi này lại chính là mục tiêu đầu tiên. Lần trước thai nạn lớn, bọn họ nơi này là nơi thảm họa nặng, năm đó một màn xuất hiện lần nữa, mà con đường đã bị thoát thân xe ngăn chặn. Nhìn phía xa vùng núi là cỡ nào gần, nhưng mà không có xe, muốn chạy tới đã không thể. Trên đường các loại hùng hùng hổ hổ người, đại ô tô chạy trốn, con đường bế tắc trở nên càng nghiêm trọng, hầu như nửa bước khó đi. Hắn có chút hối hận, hành quân kiến công ty tuyên bố siêu cấp động đất báo động trước thời điểm, tại sao không rời đi nơi này? Nhưng khi đó bằng hưu khuyên hắn cùng đi, coi như là đi ra ngoài du lịch. Hiện ở muốn nhanh chóng rời đi, đã không thể. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, hắn biết không thể đang lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, sĩ cũng từ trên xe bước xuống, hướng về xa xa núi lớn chạy tới. Hiện tại có người đồng ý dùng xe đạp đổi hắn ô tô, hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý. con đường đã bị triệt để bế tắc trên đường các loại thoát thân người trên mặt đều viết thất kinh hận cha mẹ không cho bọn họ nhiều sinh hai cái chân. biển gầm đang đến gần trên mặt biển đều có thể nhìn thấy biển gầm nô lên đường biển tiến vào cảng một khắc đó cái phêu giống như cảng nhường sóng biển độ cao càng lúc càng lớn ở đê biển lên đã có thể nhìn thấy trên mặt biển sóng biển cao ạ cả xì đứng ở trên núi nhìn cạnh biển sóng biển lại đây trên mặt mang theo bình tĩnh chỉ là xem loại này làn sóng e sợ hai nạn sẽ không nhỏ tình cảnh này nhường hắn nhớ tới năm đó sóng thần đã từng trải qua một lần sinh tử loại cảm giác đó hiện tại hắn còn rõ ràng trước mắt ở thiên nhiên thai nạn trước mặt nhân loại nhỏ yếu đến như con kiến không hề sức chống cự ầm ầm ầm nước biển rớt vào càng to lớn hơn sóng hình thành vọt vào lục địa thế không thể đỡ nước biển đã hướng về lục địa lan tràn lúc này lại muốn chạy trốn người đã không kịp thuyền lớn bị rơi lên nhảy vào lục địa mạnh mẽ đánh vào một ngôi nhà lên sau đó nhà kể cả thuyền lớn ở sóng lớn bên trong bị nhân chìm trên đường đặt xe cộ đã bị sóng biển nâng lên theo đầu sóng trôi đi tụ tập càng ngày càng nhiều lại như thiên nhiên rác rưởi như thế nhìn biến thành đại dương nhà ạ cạ xì mặt không hề cảm xúc đây là một loại đối với tử vong cùng thai nạn lạnh lùng sóng thần đã đến hắn có thể thấy rõ không kịp đào tàu xe cộ đang bị nước biển nuốt trừng biến mất không còn tâm hơi cùng hắn đồng thời còn có rất nhiều người tiếng kêu sợ hai cùng gào khóc cầm thanh ở trên núi liền thành một vùng bọn họ lại lấy sinh tồn nhà lại một lần nữa bị nước biển nhấn chìm kinh hoàng, mờ mịt cùng với không biết làm sao đều không thể ngăn cản chỉ hy vọng thiên đường không có thai nạn một ông trùm trở về đại việt làm vua nhà lý trong cảnh dầu sôi lửa bỏng quyền thân áp chế Đất nước nan, phải làm sao để? Chương 154, Hát Tâm Thương Nhân. Mặt trời mới mọc tin tức, Khí tượng phòng tin tức, 13 ngày 14 thời điểm 25 phân Xe Sena thị phát sinh 7, 4 cấp động đất. Thái Bình Dương hải vực, vĩ độ bắc 37, 8 độ, kinh độ đông 142, 2 độ, phát sinh 8, 9 cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu 20 km, động đất tạo thành biển gầm, tập kích hủy hệ hạt huyện. Theo hiện nay thống kê, động đất thêm biển gầm đã tạo thành 5.000 người tử vong, 2.000 người mất tích, số liệu còn đang tăng lên. Nước Mỹ có dây TV tin tức lưới, nước Mỹ động đất khảo sát cục tin tức, ha thời gian ngày 12-21-H25, Tây Thái Bình Dương Hải Vực, vi độ Bắc 37, 8 độ, kinh độ đông 142, 2 độ, phát sinh 9. Một cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu 21 km, động đất tạo thành biển gầm, tập kích đảo quốc, biển gầm cao nhất sóng biển khả năng vượt qua 25 m mét. Trung ương đài truyền hình, thủ đô thời gian ngày 13-13-H25, Thái Bình Dương Hải Vực, vi độ Bắc 37, 8 độ, kinh độ đông 142, 2 độ, phát sinh 9. không cấp động đất, tâm địa chấn chiều sâu 22 km, động đất tạo thành biển gầm, tập kích đảo quốc Mỹ hệ Hạ, hạt Hạ, huyện, phù cờ tỷ mạ các nơi. Hiện nay chính thức mới nhất số liệu đã tạo thành 5.437 người tử vong, vượt qua 2 vạn người mất tích. Đường tấu xã, đảo quốc Đông Bắc Hải vực phát sinh 9. không cấp động đất, tử thương mấy vạn, hành quân kiến công ty từng ở một giờ trước báo động trước siêu cấp động đất đến, thương vong có thể giảm thiểu. Vì sao còn có lớn như vậy thương vong? Tài chính thời báo, lần này đảo quốc động đất thêm biển gầm, dự tính cho đảo quốc tạo thành vượt qua 1.500 tỷ đô la Mỹ tổn thất kinh tế. Thế giới báo, phù cỡ tí mã lần thứ 2 triệu đến động đất biển gầm tập kích, hạch tiết lộ nguy cơ, khả năng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nhiên liệu hạt nhân khả năng ô nhiễm nước ngầm, tức thời, phù cờ tí mã trở nên càng thêm nguy hiểm. Toàn cầu phạm vi bên trong, quân chúng lần thứ 2 thảo luận nhà máy năng lượng nguyên tử phương tiện tính an toàn. Nam Triều tiên xuất hiện lần nữa phản đối kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử âm thanh. Moscow tin tức lưới, được động đất ảnh hưởng, đảo quốc quần đảo hướng về Maziana dánh biển di động 5 cm. Maziana dánh biển tăng nhanh đông tốc độ, đảo quốc quần đảo chính lấy hàng 51. 5 tốc độ trượt về 200 km nơi mà Mariana biển rộng mương. Đức gây trở nên càng thêm yếu đuối, lại xuất hiện mấy lần tương tự động đất, đảo quốc chìm nghỉm, sắp trở thành khả năng. Che ngợp bầu trời, các loại tin tức. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều bị trận này động đất hấp dẫn. Mỗi cái mức độ đưa tin, muôn hình muôn vẽ tin tức đều đang nói động đất cùng biển gầm sự kiện. Động đất phát sinh một giờ trước, hành quân kiến công ty đã báo động trước thai nạn phát sinh, nhưng vẫn như cũ cho đảo quốc mang đến lớn như vậy thương vong cùng tổn thất, rất nhiều người cũng bắt đầu trở nên trầm tư. hai nạn có thể giảm bớt nhưng mà đảo quốc người tuyển chọn không tin hành quân kiến để lần này hai nạn cũng không có giảm bớt rất nhiều thế giới đều chìm đắm ở đảo quốc động đất cùng biển gầm chấn động bên trong nước mỹ hoa hạ nga quốc Úc sở chây A, các loại quốc gia đã hướng về đảo quốc phái đội ngũ cứu viện liên hiệp quốc đội cứu viện cũng chính đang lao tới nơi thảm họa mỗi cái trường hợp các loại cầu khẩn hoạt động ở đảo quốc các nơi tự phát cử hành toàn bộ đảo quốc chìm đắm ở bi thương bầu không khí bên trong dần dần đảo quốc trên internet liền xuất hiện một ít âm thanh tại sao hành quân kiến công ty báo động trước tin tức lại không người lưu ý, bởi vì hành quân kiến công ty vẫn chưa báo cho siêu cấp động đất chuẩn xác địa điểm. Vụ tai nạn này là hành quân kiến công ty ích kỷ tạo thành. Hành quân kiến công ty tại sao không công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật? Hành quân kiến công ty tại sao không công bố siêu cấp động đất chuẩn xác địa điểm? Hành quân kiến công ty ích kỷ như vậy sao? Mách liệt yêu cầu hành quân kiến công ty công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật. Loại thanh âm này vừa xuất hiện, rất nhanh liền xuất hiện ở quốc tế tin tức truyền thông cùng các loại xã giao trên bình đại. Mỗi cái truyền thông dồn dập yêu cầu hành quân kiến công ty công khai máy ghi địa chấn kỹ thuật. Trừ đảo quốc động đất tin tức, tin tức này cũng trở thành một loại chủ lưu âm thanh. hiện tại hành quân kiến công ty đã thành công dự đoán hai lần động đất, điều này nói rõ máy ghi địa chấn thật sự có dùng. chỉ cần đem máy ghi địa chấn lắp đặt đến động đất liên tiếp phát khu vực giám sát, có thể cứu rất nhiều người. một loại quốc tế đạo đức dư luận, chân chính bức bách hành quân kiến công ty, còn loại thanh em này sau lưng có người hay không vì là điều khiển, người bình thường không biết được. tin tức đi ra không bao lâu, hành quân kiến chính thức liền làm ra đáp lại. động đất phát sinh ở đảo quốc lãnh hải, hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn cũng không ở tâm địa chấn phụ cận. Không cách nào tham dò động đất đẳng cấp cùng trung tâm, cho tới những kia yêu cầu công bố kỹ thuật âm thanh, hành quân kiến công ty căn bản không có ý định để ý tới. Loại này gần như não tản vấn đề, để ý tới mới là kẻ đần độn. Đảo quốc động đất cũng không có đối với bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là lại một lần nữa nhường hành quân kiến công ty ở trên quốc tế ra một lần danh tiếng. Chuyện như vậy, hành quân kiến công ty đã tận lực làm được biết điều, trừ một cái ngắn gọn đáp lại, những chuyện khác căn bản không lộ diện cũng không có phát biểu bất kỳ liên quan với đảo quốc động đất cái nhìn. Lúc này hành quân kiến công ty vẫn là bình thường làm việc. Lý Thanh Chi, Trình Quốc cùng Diêu giật ba người dắt tay nhau mà đến, nhìn hành quân kiến công ty văn phòng, ba người có chút cảm thán. Cái này hành quân kiến công ty là thật là lợi hại, làm được một cái trước người không thể hoàn thành sự tình. Lần này Trần Mặc cùng hành quân kiến công ty là chân chính tiến vào cao tầng chú ý phạm vi bên trong. Ba người vừa đi vào hành quân kiến công ty, liền nhìn thấy chính đang đại sảnh cửa chờ đợi Trần Mặc đám người. Lý Tiên Sinh, Diêu Bí Thư, Trần Cục Trưởng. Trần Mặc vội vàng cùng ba người lên tiếng chào hỏi, mang theo ba người hướng phòng tiếp tân đi đến. Mới vừa ở phòng tiếp tân ngồi xuống. trần mặc liền mở miệng lần này ba người các ngươi người đồng thời tìm ta nhường ta xác thực kinh ngạc có chuyện rất trọng yếu sao chúng ta chỉ là vừa vặn trùng hợp liền hẹn ước đồng thời diêu giật mở miệng cười chuyện của ta không phải cái gì bảo mật sự tình ta trước tiên nói đi tân hải thị chuẩn bị sáng tạo trí tuệ thành thị tăng lớn thay đổi thành thị hình tượng diện mạo hành quân kiến công ty trí năng bình đại phương diện tiên tiến nhất ta muốn mời hành quân kiến công ty tham dự trong này triệu mẫn nhìn về phía trần mặc trần mặc khẽ gật đầu nàng mới mở miệng có thể phương diện này sự tình ta quay đầu lại cùng diêu bí thư tỉ mỉ đàn luận vậy thì tốt diêu giật cười hát hát lên còn có một việc chính là máy ghi địa chấn sản xuất cho phép đã thông qua sản xuất phê hào đã hạ xuống chân mặt cùng triệu mẫn liếc mắt nhìn nhau trong lòng hiểu rõ máy ghi địa chấn công năng vào lần này đảo quốc động đất bên trong thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn cao tầng chỉ sợ là muốn nhanh lên một chút lắp đặt máy ghi địa chấn mới sẽ nhanh như thế nhường bọn họ thông qua hai người nhìn về phía trình quốc thời điểm trình quốc cũng mở miệng ta lần này lại đây là muốn nói với ngươi chúng ta chuẩn bị chọn mua hai trăm đài máy ghi địa chấn ở trong nước động đất liên tiếp phát tỉnh thành lập động đất báo động trước mạng lưới cái giá này phương diện ra vốn đại khái 300 vạn một đài trần mặc nói rằng cũng coi như là công ty chúng ta vì nước bên trong được động đất hai họa bách tính là một điểm việc nhỏ vậy thì tốt ta thế trong nước nhân dân cảm tạ ngươi cùng hành quân kiến công ty Trình quốc đầy mắt thưởng thức mà nhìn Trần mặc người trẻ tuổi này xác thực rất biết đại thể có điều một ít sản xuất thiết bị cần các ngươi phải hỗ trợ không phải vậy muốn chờ chúng ta thiết bị lại đây mới năng lượng sản cần thời gian nhất định trần mặc nói rằng cái này bao ở trên người ta lý thành chi đảm nhiệm nhiều việc hiện ở phía trên thái độ rất rõ ràng chỉ muốn động đất báo động trước mạng lưới có thể sớm một chút dự thành đều tận lực thỏa mãn trần Mặc yêu cầu hắn lần này đến chính là vì chuyện này lần này ta lại đây cũng là mang tin tức lý thành chi nói rằng chính là hy vọng ngươi có thể ưu tiên trợ giúp trong nước thành lập động đất báo động trước mạng lưới cần trợ giúp gì ngươi có thể nói với ta có thể thành lập trong nước động đất báo động trước mạng lưới mới sẽ nghĩ ra khẩu vấn đề trần mạc gật đầu có thể hay không cho ta xuất khẩu miễn thuế chính sách ưu đãi cái này ta giúp ngươi hỏi một chút lý thành chi nói rằng ta rất hiếu kỳ xuất khẩu giá cả là bao nhiêu năm vạn đô la mỹ một đài triệu mẫn cười nói nàng vừa nói nhường trên sân ba người suýt chút nữa văn tục thành phẩm 300 vạn muốn bán năm vạn đô la mỹ một đài cái này triệu mẫn hạ đao không phải như thế tàn nhẫn xem ra trần mạc huynh đệ nhường triệu tiểu thư quản lý công ty là chính xác Diêu giật cười nói sản xuất thành phẩm chỉ có các ngươi biết các ngươi có thể muốn bảo mật sẽ ba người nhìn nhau nở nụ cười trước đây nước ngoài công ty dùng lũng đoạn đến buồn nôn bọn họ hiện tại hình như là phong thủy luân chuyển không đen liền không tính hợp lệ thương nhân, phương nổ lông, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu càng quét đến đó cởi chương 155, đảo quốc cầu mua, ba người đơn giản nói một chút sự tình, được thỏa mãn đáp án sau khi, liền rời đi hành quân kiến công ty. đảo quốc động đất thương vong tin tức, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. một cái nguyên nhân là động đất quá lớn, không thể không gây nên toàn cầu chú ý, phủ cợ tỷ mạ hạt nhân sự cố trở nên càng nghiêm trọng, cũng làm cho người lo lắng đề phòng. còn có một cái nguyên nhân, là siêu cấp động đất đến trước. hành quân kiến công ty đã đưa ra dự đoán nhưng mà thương vong vẫn là lớn đến lạ kỳ này có chút không hợp lý người bình thường quan tâm động đất thai nạn các quốc gia chính phủ quan tâm nhưng là hành quân kiến công ty động đất dự đoán một lần khả năng là trùng hợp lần thứ hai liền không phải trùng hợp thiên thai không cách nào khống chế bọn họ có thể làm chính là tận lực ở trong thai nạn giảm thiểu thương vong hiện tại chấn động nghi đi ra đối với động đất phát hơn quốc gia không thể nghi ngờ là một cái hỷ sự to lớn đảo quốc đại sứ cùng chúng ta liên hệ tiểu ngư đi vào trần mặc phòng thí nghiệm ôn nhu nói bọn họ muốn biết máy ghi địa chấn sự tình triệu tỷ không quyết định nhường ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ trần mặc đem đã hợp thành si là cắt bòn để vào trong bình, dừng lại động tác trong tay vớt chúng ta máy ghi địa chấn đều không trả lại đây còn muốn mua máy ghi địa chấn phơi bọn họ không cần cho bọn họ trả lời chờ bọn hắn thông suốt đem máy ghi địa chấn ngoan ngoan trả lại bồi thường chúng ta tổn thất bàn lại máy ghi địa chấn sự tình không phải vậy không bàn nữa trần mặc không chút nghĩ ngợi liền nói nói lúc trước vớt máy ghi địa chấn còn tiện thể muốn hố hành quân kiến công ty một cái hắn nhưng là thù giai đảo quốc buồn luôn hắn hiện tại đến phiên hắn buồn nôn trở lại, cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Tốt. tiểu Ngư nói rằng, hai ngày nay, rất nhiều quốc gia đại sứ đều cùng hành quân kiến công ty bắt được liên lạc. Máy ghi địa chấn khối này chuyện làm ăn, chính như triệu mẫn từng nói, không phải là cùng cá nhân hoặc là xí nghiệp công tác, bọn họ bên hợp tác là lấy quốc gia làm đơn vị. Động đất hai họa liên tiếp phát quốc gia, động đất tạo thành tổn thất hàng năm đều là hàng trăm triệu. Những tổn thất này một phần mười, liền đầy đủ dùng để đem máy ghi địa chấn lắp đặt đến quốc gia các góc, cho nên chấn động nghi chỉ cần chân chính lượng sản. hắn căn bản không lo không ai mua. Trừ trong nước cần bố trí động đất báo động trước mạng lưới ở ngoài, còn có một cái quốc gia biểu hiện ra mãnh liệt mua ý đồ, chính là Nam Thái Bình Dương New Zealand. New Zealand là bước tiết nhất muốn có được máy ghi địa chấn quốc gia một trong. Mấy năm qua, các nơi trên thế giới, núi lửa bạo phát cùng động đất số lần hiện ra tăng cường, chuyên gia dự đoán, tương lai mấy năm địa cầu sẽ có động tăng lớn, chính là động đất phát hơn năm. Nhà khoa học khảo sát nghiên cứu phát hiện, ở vào New Zealand to lớn nhất đứt gãy hỉ cụ dạng chi, đã bị năm trước động đất từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chuyên gia dự đoán nếu là ở vào New Zealand ba cái đứt gây xuất hiện hoạt động, New Zealand sẽ có một hồi tính chất hủy diệt động đất, đáng sợ nhất vẫn là động đất khả năng gợi ra biển gầm. vì lẽ đó lần này hành quân kiến công ty xác nhận có thể dự đoán động đất sau, New Zealand liền không thể chờ đợi được nữa phái người lại đây, cùng hành quân kiến công ty hiệp đàm máy ghi địa chân sự tình. chứ New Zealand còn có cái khác mấy quốc gia cũng đã cùng bọn họ liên hệ, chỉ là giá cả quá cao, còn đang do dự. chân mặc không vội vã, hiện tại sản lượng không lớn, trước tiên cung cấp trong nước tổ lưới, đảo quốc muốn mua, muốn xem tâm tình của hắn. tiểu ngư sau khi rời đi. Trần Mặc tiếp tục đem sự chú ý đặt ở dụng cụ thí nghiệm lên. Khoảng thời gian này, không ngừng thí nghiệm, rốt cục hợp thành một ít siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, có điều độ tinh khiết phương diện còn không đạt tới yêu cầu. Những tài liệu này làm thành phổ thông chất dẫn đã không vấn đề, có điều muốn muốn chế tác siêu đạo chip cần đối với siêu ôn siêu đạo vật liệu tinh luyện. Vì tiết kiệm thành phẩm, đặt đến lượng sản mục đích nhất định phải ở đạo thứ nhất hợp thành quá trình thời điểm vật liệu độ tinh khiết liền muốn đạt đến yêu cầu. Đạo quốc đại sứ quán, khi kỳ tạ nạn sắc mặt phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới cùng hành quân kiến công ty người tiếp xúc. Kết quả bị đối phương trực tiếp từ chối. Làm sao nói, hắn cũng là một tên chú hoa đại sứ, lại liền như thế bị cự tuyệt, nhường hắn phi thường khó chịu. Hành quân tiến công ty thậm chí chưa có nói ra từ chối hắn nguyên nhân, nhường hắn càng thêm khó chịu. Động đất cùng sóng thần vừa mới qua đi, trong nước đều ở cứu thế bận rộn bên trong. Nhưng hiện tại trong nước dư chấn không ngừng, khiến người không thể không lo lắng cuộc kế tiếp động đất lúc nào lại đây. Trải qua lần này hai nạn sau, hiện tại trong nước bức thiết được máy ghi địa chấn kỹ thuật. Nếu là có cái này kỹ thuật dự đoán cuộc kế tiếp động đất đến, những tiêu tuyển dân. nhất định sẽ chống đỡ bọn họ hiện tại chính đảng được tuyển lần tiếp theo chính phủ thủ tướng hiện ở phía trên cho hắn mệnh lệnh chính là hy vọng có thể bắt được máy ghi địa chấn kỹ thuật không được mua máy ghi địa chấn trở lại cũng được hành quân kiến công ty đã có thể dự đoán động đất như cuộc kế tiếp thai nạn lớn đến trước bọn họ không có cách nào dự đoán đây chính là chính phủ không làm đến thời điểm bọn họ sẽ rơi vào vô tận phiền phức ở trong càng có thể bị ở giã đảng công kích nhường bọn họ tự nhận lỗi từ trước hắn bản thân biết new zealand chile indo các loại những này động đất thai họa liên tiếp phát quốc gia đã bắt đầu cùng hành quân kiến công ty liên hệ cũng được nhất định tin tức nhưng hắn đến liên hệ nhưng ăn một cái bế một canh nhường hắn kìm nén một luồng khí không ra được hiện tại hành quân kiến công ty nắm giữ máy ghi địa chấn kỹ thuật muốn thông qua không phải bình thường thủ đoạn thu được những này kỹ thuật khả năng không lớn hành quân kiến công ty đã bị hoa hạ cao tầng chú ý nếu là bọn họ người lại giống như lần trước như vậy bị tóm lấy chọc giận hành quân kiến công ty đừng nói máy ghi địa chấn một món linh kiện đều không lấy được khi kỳ tạ quân có thể hay không là bởi vì lần trước máy ghi địa chấn sự kiện hành quân kiến công ty không để ý đến chúng ta. chúng ta mò tới máy ghi địa chấn cũng không có còn trả cho hành quân kiến công ty bên cạnh dồ qua giải nói rằng hắn là đại sứ quán viên trước ngoại giao phụ trách hiệp trợ đại sứ quán công tác lần này cấp trên nhường bọn họ bắt được máy ghi địa chấn hắn cũng muốn hiệp trợ tiến hành nếu là chuyện này hoàn thành hắn cũng sẽ nhận được một phần công lao Khi kỳ tạ xù nạn vô đầu một cái đông nhiên tỉnh ngộ lần trước hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn bị vứt lên bọn họ là đối với hành quân kiến công ty yêu để ý tới hay không thậm chí từ chối hành quân kiến công ty công nhân viên đi tới đảo quốc visa vốn cho là hành quân kiến công ty sẽ bởi vì chuyện này náo một trận kết quả hành quân kiến công ty chỉ là đưa ra không đến nơi đến chốn đáp lại hành quân kiến công ty đối với chuyện này đối với bọn họ khẳng định rất khó chịu ngươi là làm sao bây giờ khi kỳ tạ xú nạn nhìn về phía rổ qua dạy lần trước sự tình, đã đắc tội hành quân kiến công ty phương pháp tốt nhất chính là đem máy ghi địa chân còn trả cho hành quân kiến công ty rổ qua dạy nói rằng như vậy có thể hay không quá mất mặt khi kỳ tạ xú nạn suy nghĩ một chút nói rằng một cái chính phủ hướng về một công ty thỏa hiệp trên mặt không qua được Chúng ta đừng nghịch ra động tĩnh quá lớn, hiện tại truyền thông ánh mắt đều ở đất chấn động lên, chỉ cần động tĩnh không quá lớn, chúng ta thì sẽ không bị chú ý tới. Hư Kỳ Tạ Thu trầm tư gật đầu, cầm điện thoại lên, "Ta liên hệ trong nước đi. Hiện tại đảo quốc chính phủ áp lực rất lớn, nghe được Hỉ Kỳ Tạ Xu Nạn yêu cầu, lúc này liền đồng ý bọn họ mở tới máy ghi địa chấn, hạt nhân mạch điện cùng chip đã tiêu hủy, không có được hữu dụng kỹ thuật. Hiện tại muốn đảo quốc chính phủ phiền phức rất nhiều, chỉ có nghi tất cả biện pháp nhập khẩu máy ghi địa chấn, động viên những dân chúng kia tâm tình. Hư hao máy ghi địa chấn Đối với bọn họ đã không có giá trị quá lớn, nên nghiên cứu đều đã nghiên cứu. Một ông trùm trở về Đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước Mi phải làm sao để? Chương 156, đây là truyền thống Mỹ Đức. Triệu Mẫn để điện thoại xuống, khoe miệng vung lên nhẹ nhàng độ cong. Đảo quốc người thông suốt, biết chủ động trả máy ghi địa chấn, phòng trường là đoán được ý của bọn họ. Bất quá đối phương yêu cầu biết điều giao dịch, khẳng định là kéo không nhỏ mặt mũi. Vậy thì thú vị, làm hỏng bọn họ máy ghi địa chấn, trực tiếp trả lại liền có thể làm làm chuyện gì đều không phát sinh. loại này thâm hụt tiền chuyện làm ăn nàng cũng sẽ không làm đại lão bản đảo quốc nói bọn họ tính sai nộ đem công ty chúng ta máy móc xem là giám sát máy móc mò tới chuẩn bị ở hai ngày sau đem máy móc trả lại cho chúng ta triệu mẫn trực tiếp tìm tới trần mặc đảo quốc người đầu góc còn dùng rất tốt mới vừa từ chối liền nhớ tới chuyện này trần mặc nhẹ nhàng nở nụ cười không có quá to lớn kinh ngạc nay ở chuyện trong dự liệu đảo quốc nhất định phải thỏa hiệp bằng không muốn muốn động đất nghi căn bản không thể máy ghi địa chấn sẽ đưa đến tân hải cảng Hắn nhường chúng ta đi nơi đó tiếp thu máy ghi địa chấn. Bọn họ muốn lén lút đem máy ghi địa chấn trả lại, không muốn gây ra động tĩnh. Trần Mặc lúc này rõ ràng mấu chốt trong đó, nơi này cũng không có nói bồi thường cùng xin lỗi sự tình. Bị ngươi nói chúng rồi, một cái quốc gia hướng về một sĩ nghiệp thỏa hiệp, bất luận từ góc độ nào tới nói, bọn họ đều rất mất mặt. Nhưng hiện đang chủ động quyền không ở trong tay bọn họ, bọn họ không muốn công khai, chính chúng ta công khai, kêu lên một ít phóng viên qua, làm cái hoành phi, đến một cái đơn giản trả nghi thức, không muốn công khai cũng muốn công khai. Triệu Mẫn cười nói, này cũng có thể Lúc trước bọn họ mò máy ghi địa chấn thời điểm, tiện thể đen chúng ta một cái. Hiện tại còn máy ghi địa chấn thời điểm, tại sao không hố trở lại? Có đi mà không có lại, thì không lịch sự, đây là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức. Trần Mặc cười hì hì. Ngươi lại muốn làm gì? Triệu mẫn cổ quái nhìn Trần Mặc. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Hai ngày sau, Tân Hải Cảng. Khi kỳ tạt sủ nạn đứng ở một cái thùng đựng hàng phía trước, bên trong chính là trả lại máy ghi địa chấn. Ở bên cạnh hắn, chính là rồ qua giải hội cùng một tên phiên dịch. tuy rằng tự mình lại đây đem máy ghi địa chấn trao trả cho hành quân kiến công ty làm cho hắn rất khó chịu có điều vì có thể mua được máy ghi địa chấn hắn chỉ có thể kiên trì lại đây nhìn thấy lý lăng phong từ trên xe bước xuống thì kỳ tạ xù nạn khe như mày lập tức hiện lên nụ cười như nhiều năm không thấy lao hữu lý lăng phong hắn gặp chính là lần trước tìm hắn giao thiệp máy ghi địa chấn hành quân kiến công ty cao quản không phải trần mặc xin chào kỳ kỳ tạ đại sứ lão bản đã cảm nhận được các ngươi thành ý để cho ta tới tiếp ngươi hắn ở công ty chờ ngươi lý lăng phong tự nhiên hào phóng nói rằng được rồi Hỉ Kỳ Tạ Thu nạn lúc này cười gật đầu. Các người đi kiểm tra một chút máy móc. Lý Lăng Phong cùng công nhân viên lên tiếng chào hỏi, liền mang theo hỷ Kỳ Tạ Thu nạn đám người lên xe, hướng về Hành Quân Kiến công ty đi trở về đi. Trên đường, Hỉ Kỳ Tạ Thu nạn ngoài cười nhưng trong không cười. Những người Hoa này đều là một cái dạng, lộ ra nho nhỏ thiện ý, liền đem người xem là quý khách đối xử, thực sự là ngu xuẩn. Không bao lâu, đoàn người trở về đến Hành Quân Kiến công ty. Mới vừa xuống xe, Hỉ Kỳ Tạ Thu nạn khuôn mặt tươi cười liền cứng lại ở đó. Hắn nhìn thấy mấy chục cái phóng viên chính trưởng thương đoàn pháo quay về hắn đèn thờ lát hầu như có thể sáng mù hắn mắt một loại lên cảm giác bị lửa gạt nổi lên trong lòng vốn là muốn ngầm đem máy ghi địa chấn trao trả cho hành quân kiến công ty không nghĩ tới đối phương lại gọi tới phóng viên càng đáng hận hành quân kiến công ty lại đắp một cái sân khấu còn kéo một cái hoành phi lại đây đảo quốc chính phủ trả máy ghi địa chấn nghi thức nhìn thấy hoành phi thì kỳ tạ Su nạn kìm nén một luồng hỏa suýt chút nữa văng tục còn trả cho ngươi đồ vật còn làm một cái cái gì quỷ nghi thức liên bên cạnh hắn rổ qua rạch sắc mặt cũng không phải quá tốt hành quân kiến công ty là sợ người khác không biết chuyện này đi hi kỳ tạ đại sứ hoan nghênh trần mặc cười tiến lên đón cùng Hỉ kỳ tạ xù nản nắm tay trần tiên sinh liên quan với ngộ mò quý công ty thí nghiệm thiết bị chúng ta rất xin lỗi chúng ta đã xác nhận nó là công ty của các người, vì lẽ đó tự mình cho các ngươi đưa tới đã đến trình độ này dù cho là có lựa giận hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng làm bộ rất có phong độ lúc này rời khỏi lại nghĩ cùng hành quân kiến công ty hợp tác liền rất phiền phức ha ha lời khách sáo không nói nhiều như vậy trần mặc tay phải một dẫn mang theo hỉ khí tạt xu nạn hướng sân khấu nhỏ đi đến, ta cảm giác được các ngươi thành ý, vì lẽ đó cô ý đáp xây một cái lâm thời sân khấu, nhường quảng đại của chúng, chứng kiến thời khắc này, cũng làm cho thế giới nhân dân gặp gỡ vượt thời đại máy ghi địa chấn, dung mạo ra sao? Mà lúc này, một chiếc bùn đầu xe liền lôi kéo một cái thùng đường hàng tiến vào hành quân kiến công ty. Mới vừa dừng lại, hơn 10 người công nhân viên liền chạy lên trước, mở ra thùng đường hàng, đem máy ghi địa chấn từ thùng đường hàng bên trong mang ra ngoài, hướng đi sân khấu. Một đám phóng viên sôi chào lên, đây chính là gần nhất viên náo sôi sùng sục máy ghi địa chấn. cái này máy ghi địa chấn ở đảo quốc công khai vớt trong hình gặp nhưng đây là lần thứ nhất như thế gần như thế chính diện quay chụp đến máy ghi địa chấn máy ghi địa chấn ở trên đài để tốt sau trần mặc cùng hỉ kỳ tạ sủ nạn cũng đi tới trên sân khấu chúng ta chụp ảnh chung đi trần mặc cười nói hì kỳ tạ sủ nạn đưa tay ra nắm trần mặc bàn tay mạnh treo này khuôn mặt tươi cười quay về phóng viên màn ảnh trong lòng nhưng ở nghiến răng nghiến lợi hì kỳ tạ đại sứ có không có lời gì muốn nói trần mặc hỏi nghe được quan phiên dịch phiên dịch hì kỳ tạ vội vàng lắc đầu ta liền không nói cái này quá đột nhiên ta không chuẩn bị vậy ta nói một điểm Khi kỳ tạ xù nạn mỹ mắt nhảy lên không biết trần mặc lại muốn dở trò quỷ gì có điều vẫn là ở công nhân viên tiếp dẫn dưới rời đi sân khấu trần mặc mang theo đủ cười sửa lại một chút mịt lộ phồn tình cảnh trong nháy mắt tiên tĩnh lại ngày hôm nay đảo quốc chính phủ chủ động trả máy ghi địa chấn cũng cho hành quân kiến công ty xin lỗi ta rất cao hứng cao hứng đại gia ngươi phía dưới kỳ tạ xù nạn suýt chút nữa phun ra một ngụm màu đến hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trần mặc nhường hắn tới công ty chính là một cái hố đây là bộ thứ nhất xuất hiện ở công chúng trước mặt biển sâu máy ghi địa chấn Có lịch sử ý nghĩa, hành quân kiến công ty đem đem nó quên cho Tân Hải thị viện bảo tàng thu gom, chỉ là ta có cái tiết nối. Chân mặc tiết nối. Nghe được tiết nối, hết thảy mọi người vịnh thai lên. Tiết nối lần này siêu cấp động đất, không thể báo động trước ra chuẩn xác địa điểm. Trần Mặc thở dài một hơi, trên internet rất nhiều người hỏi chúng ta tại sao không nói động đất vị trí cụ thể. Không phải là không muốn nói, là nói không được, nguyên bản chúng ta có thể báo động trước lần này siêu cấp động đất cụ thể phương vị. Lần này, hết thảy người rối loạn lên. Kỳ kỳ tạt xu nạn mí mắt nhảy lên, có loại phi thường dự cảm không tốt. Chúng ta ở Tây Thái Bình Dương, đảo quốc Đông Bắc khối này hải vực, tổng cộng đưa lên 6 đài máy ghi địa chấn. Khối này hải vực, ở vào AO tảng khối cùng Thái Bình Dương tảng khối chỗ giao giới, là động đất nhất nhiều lần hải vực một trong, vì lẽ đó nơi này thành vì chúng ta kiểm tra máy ghi địa chấn tốt nhất địa điểm. Trần Mặc vừa dứt lời, một cái hải vực hình chiếu liền xuất hiện Trần Mặc sau lưng vài trắng lên, mặt trên thì có 6 cái rõ ràng điểm đỏ, còn có động đất tâm động đất tâm. 6 đài máy ghi địa chấn bên trong, có hai đài máy ghi địa chấn, nhất là tới gần nơi này lần động đất vị trí hải vực. Bộ thứ nhất chính là này đài bị đánh vứt lên máy ghi địa chấn, nó mới vừa bị đưa lên xuống vận hành, liền bị đánh vứt lên, thuộc về vừa ra đời liền chết trẻ, vì lẽ đó tiếp nối nó không thể báo động trước lần này động đất. Khi kỳ tạ xú nặng nghe được Trần Mặc câu nói này, một trái tim tóm lên, thân thể căng thẳng, Trần Mặc muốn làm gì? Công khai cho bọn họ gây phiền phức sao? Những phóng viên kia lúc này đã cao trào, đây là siêu cấp lớn tin tức. Bộ thứ nhất chết trẻ, đây là rất bất hạnh sự tình. Thứ hai đài là tiếp nối lớn nhất, nó cũng có thể báo động trước lần này động đất vị trí. Lần thứ nhất trở lại báo động trước tin tức. chính là thứ hai đài máy ghi địa chấn cũng ở vùng biển này. Kết quả lần thứ nhất trở lại tín hiệu không bao lâu, tín hiệu ở giữa đoạn nó khả năng bị kiểm tra đến tín hiệu cũng bị người mò đi rồi. Cụ thể là ai, ta cũng không biết. Hai đài khoảng cách vùng biển này gần nhất máy ghi địa chấn đều bị mò đi, không cách nào dự đoán lần này động đất phương vị, đây là ta tiếc nối lớn nhất. chân Mặc thở dài một hơi. Một ông trùm trở về đại Việt làm vua nhà Lý, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, quyền thân áp chế, đất nước nguy nan, phải làm sao để? Chương 157, nhân quả báo ứng. chân Mặc nhấc lên cơn sóng thần. Mọi người không nghĩ tới, trong này còn có loại này ẩn tình. Khoảng cách siêu cấp động đất gần nhất hai đài máy ghi địa chấn, toàn bộ bị vớt, khiến hành quân kiến công ty không cách nào chuẩn xác phán định siêu cấp động đất vị trí. Đây là thiên hai, càng là nhân họa. Như thứ hai đài như Trần Mặc từng nói, bởi vì dự báo lần trước động đất mà bị người mò đi, như vậy sự tỉnh thì có điểm phức tạp. Ai mò đi thứ hai đài máy ghi địa chấn? Đảo quốc, nước Mỹ. Trên sân phóng viên, lập tức nhảy ra hai quốc gia tên. Đảo quốc từng có án cũ, khả nghi độ to lớn nhất. mà có thể ở tây thái bình dương đảo quốc đông bắc hải vực vớt máy ghi địa chấn còn có một cái nước mỹ trừ hai quốc gia này bọn họ không nghĩ ra sẽ có quốc gia nào đi vớt máy ghi địa chấn mọi người chờ mong bên trong trần mạc mở miệng lần nữa đây là một cái phi thường đáng tiếc tiếp nuối. ta hy vọng tương lai sự tiếp nối này sẽ không phát sinh nữa trần mạc không có tiếp tục nói hết không đến nơi đến trốn kết thúc nói chuyện mục đích của hắn đã đạt đến chuyện còn lại đã không có quan hệ gì với hắn nghi thức rất ngắn gọn lượng tin tức nhưng rất lớn hành quân kiến công ty thứ hai đài máy ghi địa chấn bị mò đi Đồng thời là khoảng cách lần này siêu cấp động đất gần nhất máy ghi địa chấn, dẫn đến hành quân kiến công ty không cách nào chuẩn xác dự đoán siêu cấp động đất đến. Đảo quốc động đất tin tức đã có đủ nhiều, đảo quốc trong nước cũng không bình tĩnh. Hiện tại Trần Mặc Tuân ra cái này lớn tin tức, nhưng rất nhiều người không cách nào bình tĩnh. Trần Mặc nói chuyện video, rất nhanh bị đăng truyền đến đảo quốc xã giao trên trang ép. Chỉ một thoáng, tiêu ca sôi trào. Hiện tại động đất thêm biển gầm, tạo thành tử vong nhân số, đã tăng lên đến 7264 người, người mất tích số cũng có 23140 người. bởi vì chính phủ mò đi hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn dẫn đến không cách nào chuẩn xác dự đoán động đất gián tiếp tạo thành lần này tổn thất thật lớn khắp nơi dã đảng dẫn dắt đi phản đối đảo quốc chính phủ âm thanh đã xuất hiện công kích chính phủ khư khư cố chấp dẫn đến này lên có thể để tránh cho thai nạn phát sinh tiếng kháng nghị ở các loại quỷ thần ủng hộ càng nháo càng lớn quốc tế xã giao truyền thông lên các loại ngôn luận đến công xuể. đảo quốc tìm đường chết đề tài trở thành chủ lưu trần mặc ngăn ngắn mấy câu nói chiếm trước các đại truyền thông đầu đề gây nên dư luận náo động hắn không nói chuyện này người bình thường sẽ không biết chỉ cảm thấy đây là một lần thiên hay hiện tại chuyện này nói ra rất nhiều đảo quốc người biết vậy chẳng làm khấu nạn mò lên hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn gián tiếp tạo thành vụ tai nạn này nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng thứ hai đài máy ghi địa chấn bị ai mò đi cũng trở thành mọi người quan tâm tiêu điểm đảo quốc đại sứ quán Kỳ kỳ tạt xù nạn xem tờ báo trong tay sắc mặt đen đến đáng sợ lần này đi hành quân kiến công ty bị hố một cái hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải như thế chuyện phiền phước trần mặc nói những câu nói kia chỉ là cá nhân tiếng nối nghe tới tựa hồ cũng không có cái gì không thích hợp nhưng là để lộ ra đến tin tức nhưng cho đảo quốc chính phủ đảo một cái hố đen giống như hố hắn cũng có phiền phức trong nước gọi điện thoại lại đây đem hắn thôi mắng một trận chuyện này từ đầu tới cuối đều không có quan hệ gì với hắn máy ghi địa chấn bị mò không có quan hệ gì với hắn trần mặc cũng là trần mặc sự tình. bởi vì hắn ở đây nỗi hoa nước này liền nện ở trên người hắn hiện tại hắn hận không thể bóp chết những kia nói lung tung truyền thông đại sứ hành quân kiến công ty mới vừa bồi thường phục dồ qua đi tới cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng nói, Thì kỳ kỳ tạ su nản cưỡng chế lửa giận, thứ trong hàm giang bỏ ra một chữ. Bọn họ nói, máy ghi địa chấn đã hư hao, nhất định phải chúng ta gấp đôi bồi thường, mới sẽ cùng chúng ta đàm luận máy ghi địa chấn sự tình. Dô qua giang giang dấp, không nhìn ra buồn vui, hắn ở vui mừng, chuyện này bị nổi đen người không phải hắn, hắn cũng rất khó chịu, bọn họ chỉ là muốn mua máy ghi địa chấn, cho trong nước giảm thiểu giải địa chấn đến tổn thất, kết quả bởi vì chân mặc, bọn họ dứt lấy như vậy lớn phiền phức, gấp đôi bồi thường. Thì kỳ kỳ tạ su nạn chán nổi cả gân xanh, gắt gao cất chén trà trong tay, bao nhiêu tiền? một ước đô la mỹ nghe được con số này kỳ kỳ Tạ xù nạn một luồng nhiệt huyết sông lên trán suýt chút nữa nổi khủng bọn họ làm sao không đi cờ à. nạm vàng sao hắn phổi suýt chút nữa bị tức nổ một chỗ chấn động nghi một ước đô la mỹ nếu không là còn có chút lý trí hắn liền vọt tới hành quân kiến công ty tìm trần mặc lý luận máy ghi địa chấn 5.000 vạn đô la mỹ một đài những quốc gia khác muốn mua cũng là cái giá này bọn họ nói chế tạo độ khó rất lớn dô qua dạ nói rằng chuyện này hắn tìm cái khác lớn nhân viên làm việc của sứ quán hiểu rõ qua cũng là 5.000 vạn đô la Mỹ, hơn nữa nhất định phải đặt trước trong vòng một năm giao. Khi Kỳ Tạ xù nản tỉnh táo lại, ngược lại không phải hắn ra tiền, trong nước người mua, cho tiền liền mua, không mua không có quan hệ gì với hắn. Lần này bị nồi đen, làm cho hắn rất khó chịu, hắn hiện tại liền cùng hành quân kiến công ty đàm phán tâm tình đều không có. Cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, Hỉ Kỳ Tạ xù nản hít sâu một hơi, mở ra trong nước điện thoại. Văn phòng, Trần Mặc cùng triệu mẫn ngồi đối diện, hai người đều không nói lời nào, chỉ có người máy chính đang cho hai người châm trà nước. Bên trong phòng làm việc duy trì yên tĩnh quá dị. Triệu Mẫn ánh mắt, nhường Trần Mặc trong lòng có chút sợ hãi. Trên mặt ta dài tốn Trần Mặc sờ sờ mặt, đánh vỡ quỷ dị. Ngươi nói trả lễ lại, chính là chuyện này. Triệu Mẫn hỏi, xem như là, ngược lại nói ra không phạm pháp, hơn nữa ta nói chính là sự thực, không cả gốc lẫn lại hố Đảo quốc người một cái, đều có lỗi với bọn họ. Ta có chút khâm phục ngươi gây sự năng lực. Triệu Mẫn lắc đầu nở nụ cười, thứ hai đài máy ghi địa trấn sự tình, ngươi chưa từng nói với ta. Ngươi khi đó không phải hỏi ta tại sao muốn công bố động đất báo động trước sao? Triệu Mẫn gật đầu. Lúc trước Trần Mặc muốn công bố động đất báo động trước thời điểm, nàng đã nhường Lý Lăng Phong làm tốt nguy cơ quan hệ xã hội chuẩn bị, kết quả báo động trước trở thành sự thật. Nàng sát thực hỏi qua nguyên nhân. Bởi vì lúc đó, thứ hai đài máy ghi địa chấn lại bị mò đi rồi. Chúng ta không công bố, nhường bọn họ biết máy ghi địa chấn giá trị, lần sau phát sinh tín hiệu thời điểm, bọn họ lại sẽ vớt. Tiếp tục như vậy, máy ghi địa chấn thí nghiệm, đem nguồn phí, mã hậu pháo có thể không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng chúng ta. Triệu Mẫn gật đầu, đổi thành là nàng, cũng sẽ do dự có muốn hay không công bố, chỉ là tại sao Trần Mặc tự tin như vậy? Máy ghi địa chấn báo động trước nhất định là đúng. Như lúc đó báo động trước thất bại, ngươi làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Khoa học thí nghiệm thất bại không phải rất bình thường sao? Trần mặc hai tay mở ra, một bộ không đáng kể dáng dấp. Hắn không tin khoa học kỹ thuật Thư viện Kỹ thuật sẽ xuất hiện thất bại tình huống. Người tâm thật to lớn, có thể nói cho ta, thứ hai đài máy ghi địa chấn bị ai mỏ đi sao?